c hôm nay g xét thấy đông đảo quý tộc đến mạch lạ sớm đem giáo hội bên trong tu nữ nhóm điều động ra đi để các nàng đi đồng rộn hiệp trợ nông phu hoặc là tiến về cái khắc giáo đường cầu nguyện làm bật lô đại công tức lúc rời đi những cái kia dường như đã mất đi linh hồn các quý tộc vô ý thức đi theo tại phía sau h ắ n chỉnh t ề xếp thành một nhóm thủ t ớ i kia phiến quỷ dị mà ưu ám người chết chi môn lần nữa tại trong x ư ơ n g mù dày đặc hiện thân đại công tức chống thủ trượng đi vào trong đó vị dẫn đầu quý tộc cũng đi theo cùng nhau tiến nhập môn bên trong trận này tại giáo đường bên trong trình diễn dị cảnh nhường đến đây duy trì dịch xì l à dân chúng cảm thấy chưa tình hồn vì c h ấ n an dân chúng cảm xúc mạch lạ cũng tạm thời mang theo những cư dân này rời đi giáo đường bởi vậy trong giáo đường chỉ còn lại liêm ấy người các là người chuyện thực đã hết thể đều kết thúc mà bây giờ là gc ì là cùng vít to dưỡng phụ nữ tướng thời gian quen biết giống nhau dường như phát giác được không khí chung quanh có chút không đúng tang dị chờ hầu tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng khục xem ra mọi thứ đều thực đã giải quyết ta cũng nên trở lại lãnh địa của ta á nhân sự vụ cần chậm chạp thúc đẩy cứ việc có bạt lộ đại công tức duy trì nhưng cải biến không thể một lần là xong xem như một vị lãnh chúa hắn biết do chính mình nhiệm vụ thiết yếu là từng bước cải thiện lãnh địa bên trong đồi á nhân cách nhìn giảm bớt dân chúng thành kiến cũng dần dần tiếp nhận bọn chúng tồn tại bởi vậy hắn rời đi là hợp tình hợp lý chỉ có điều không có người để ý tang dị chờ hầu tức câu nói này thậm chí đều không có người để ý hắn đi ra giáo đường cửa chính tang dị chờ hầu tức sau khi rời đi chống trải giáo đường chỉ để lại sau cùng mấy người tỉ sĩ lạ vẫn mang theo cẩn thận từng ly từng tí cùng ngượng ngùng thân sắc mong ngợi nhìn lên trước mặt vít to ánh mắt của nàng khi thì nâng lên khi thì lại thẹn thùng rủ xuống bức dứt bất an tới liền hai tay cũng không biết nên để ở nơi đ â u tốt chỉ có thể đem bọn họ cong tới sau lưng ngón tay c u ố n quýt nhau ngẫu nhiên cắn môi dưới lo lắng bất an chờ đợi lấy đáp lại sợi nói mới rồi sẽ mạo phạm đối phương hơn nữa không biết do vì cái gì nàng luôn luôn cảm giác được bên cạnh luôn có một cô ánh mắt đang không ngừng qua lại nhìn nàng là lia tiểu thư đang nhìn nàng sao lia tiểu thư hẳn là đang vì nàng cổ vũ động viên a dù sao là dịu rằng lia tiểu thư đề nghị nàng xưng hô pháp sư tiên sinh là phụ thân đối phương làm như thế nguyên nhân nhất định là vì nhường nàng có thể cùng pháp sư tiên sinh quan hệ tiến thêm một bước mặc dù phụ thân xưng hô thế này luôn luôn không tự giác nhường nàng hồi tưởng lại cha ruột của mình nhẹ như vậy hơi điệu biến càng một chút đ ổ i thành càng thêm thân thiết ba ba có lẽ liền có thể làm dịu phần này phức tạp cảm xúc đi nàng nhất định sẽ cố lên nhưng lúc này nghe được gì xí Victor không k là, là là bởi vì không ơ i t h muốn để cho nàng hút máu sao cũng đúng tại sao có thể có nhân loại bằng lòng bị một cái huyết tộc hút máu đâu trên thực tế đưa ra dạng này thành cầu dì xì là cũng là nhất thời tâm huyết dân trào dù sao ngay tại vừa rồi v i t to cũng là dùng lý do này đưa ra các nàng quan hệ trong đó mà v i t to giờ phút này cự tuyệt dường như cũng hợp tình hợp lý nhưng giờ này phút này trong lòng của nàng càng nhiều hơn chính là khẩn trương cùng bất an dường như thực đã tiên đoán được v i t to cự tuyệt cảnh tượng dì xì lạ cúi đầu gấp nhắm hai mắt thấp thỏm nói kia c á i kia dù là không thể cũng không có quan hệ ba ba mặc dù huyết tộc sinh tồn sắc thực ý lại tại máu tươi thầm bổ, nhưng giống dì xì lạ dạng này thuần t ú y huyết tộc thân vương trường kỳ không hút máu mặc dù sẽ làm thân thể cảm thấy một loại nào đó suy yếu đối dương con càng thêm mất cảm nhưng tuyệt đối không đến mức sẽ có nguy hiểm tính mạng hơn nữa nàng khao khát máu tươi huyết cuồng trứng sớm tại mười năm trước đó liền khỏi hẳn hút máu đ ố i nàng mà nói càng nhiều giống là nhân loại thu lấy đồ ăn bổ sung thể lực một loại phương thức mỗi khi dịt xí là nhớ tới vít to như trên trời rơi xuống anh hùng giống như xuất hiện tại bên người nàng giải quyết nàng rất nhiều khó khăn không chỉ có bảo lưu lại phụ thân nàng lãnh địa thậm chí nhường bắt l ộ đại công tức cho phép nàng kế thừa phụ thân tức vị thành vì vương quốc một viên nàng liên càng thấy thỉnh cầu của mình lộ ra đặc biệt chớ vô lễ rõ ràng ba ba thực đã vì nàng làm nhiều như vậy nàng có thể nào còn có càng nhiều yêu cầu trong lúc nhất thời ấ y náy cùng xấu hổ giận dữ như cỏ dại giống như tạ i dịt xì là căng cứng trái tim lan tràn khiến nàng cảm thấy vô cùng nặng nề phức tạp lại tạp nhạp cảm xúc trong lòng nàng va chạm nhường nàng càng thêm sợ hãi rất sợ những n à y sẽ dẫn phát vít to không vui theo mà đối với nàng xa lánh nhưng mà xảy ra bất ngờ một cái chứa đỏ tươi chất lỏng trong suốt bình thủy tinh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng nhìn xem đưa tới trước mắt mình tinh thuốc đỏ dịt xì là có chút xứng sờ trong mắt tràn đầy nghi hoặc đây là vật gì cùng lúc đó nàng trên đỉnh đầu vang lên vít to lạnh nhạt thanh â m thứ này hẳng là dì xì đang n g ẩ n đầu lên lăng lăng nhìn xem vít to có chút không dám tin tưởng đưa tay nàng rất nghe lời vươn tay tiêu bình tràn ngập thần bí chất lỏng d ư ợ c để bị vít to vững vàng cất đặt tại lòng bàn tay của nàng cảm thụ được trong tay chịu nặng trọng lượng dì xì l ạ thấy thế nào đều cảm thấy k ỳ quái nàng mặc dù không có hút qua máu thật là biết huyết dịch là màu đỏ mà bây giờ cái này trong suốt bình thủy tinh bên trong giống nhau chứa chất lỏng màu đỏ trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một cái to gan phỏng đoán chẳng lẽ trong này chứa chính là ba ba máu theo bản năng ánh mắt của nàng lại không khỏi vụng trộm liếp nhìn vít to chỗ cổ mặc dù, mặc dù c nếu g nàng nghĩ không giống n h là Nhưng cũng đây uống đến ba ba đưa bất cho nàng nàng tự nhiên tín nhiệm trong đó không có bất kỳ nguy hiểm nào theo dọn cuối cùng tinh hồng chất lòng trượt vào cổ họng của nàng dì xị là trong nháy mắt cảm nhận được một sự biến hóa kỳ dị tại trong cơ thể nàng cấp tốc huyết tán một loại ấm áp lực lượng tại trong huyết mạch của nàng phi tốc lưu động nàng t r ứ n g lớn hai mắt kinh ngạc cảm thụ được thân thể của mình thoát khỏi trước sau như một suy yếu tái nhập dưới da thịt cũng bắt đầu để lộ ra khỏe mạnh hơn nhuận kia cổ áp lực cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tiêu tán tây chi cũng khôi phục lực lượng loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu nàng có thể cảm nhận được rõ ràng mình cùng trước đó khác nhau rất lớn nhưng mà nàng cũng không nếm đến cái khắc huyết tộc đồng bào miêu tạ dị sắc vị cùng mùi t a n h cũng không có cảm giác được các nàng nói qua n g h i ệ tính thật giống như chỉ là đơn t h u ầ n dược vật vì nàng bổ sung thể lực như thế cho nên thứ này trên bản chất không phải máu tươi sao dịch xi là cúi đầu nhìn chăm chú trong tay không bình thủy tinh mà vít to tại nhìn thấy dịch xi là trước mắt trạng thái sau cũng chưa cảm thấy kỳ quái đối với huyết tộc mà nói huyết dịch chính là tính mạng của bọn nó tri nguyên ở trong đêm huyết tộc một khi hút máu tươi liền có thể khôi phục sinh mệnh lực trên thân cũng sẽ xuất hiện hiệu quả trị liệu mà vít to vừa mới đưa cho dịch xi là thuốc hồi phục thể vốn là dùng cho khôi phục sinh mệnh t ị đ ạ cụ bọn chúng tác dụng đối với huyết tộc mà nói không sai bị lắm duy nhất t r ê n lệnh địa phương là huyết tộc bình thường sẽ đem máu tươi xem như đồ ăn nét h đầy cái bao tử nhưng dược tề chỉ là dùng để khôi phục thể lực cùng hp thế nào để uống không no bất quá đây cũng là giải quyết dịch xi lạ thể lực vấn đề về sau nàng như muốn khôi phục thể lực hoàn toàn có thể dùng trị liệu dược thủy xem như thay thế thật là dịch xi lạ lại có chút thất lạc không phải nói bởi vì là nữ nhi của hắn cho nên hút máu là không có vấn đề sao thứ này thế nào cũng không giống là máu a nàng đang muốn hỏi thăm đông nhiên một cỗ mãnh liệt gió hơi thở đạo qua vô hình khí lãng n h ư ờ n g d ị t x ị là ngân bạch tóc dài trên không trung tung bay dường như một đoán ở dậu ngân sắc hoa cỏ nàng váy dài bị gió thổi đến nhẹ nhàng nhảy múa bận rộn lo lắng rôi ra hai cái tái nhật tinh tế cánh tay vững vàng đem váy đ i lại ngay cả xa xa l i ệ u cũng tại ngăn cản sóng gió một tay che mặt tay kia ôm chặt trong ngực tiểu hồ ly chỉ có cái kia hổ nhân như là một tòa bất động sân nhạc mặc cho sóng gió lướt qua lông tóc giáo đường tây chu a n h đến bị khí lưu phất qua minh rượu thân thể biến phát sóc chật trợn run dậy không ngừng trong sóng gió tịt xịt gian nan ngần giống như lơ lửng giữa không trung về phần máu của ta vít to vươn giống nhau bị nguyên tố hóa đồng dạng bàn tay nhẹ nhàng tạm dịt xì lạ đỉnh đầu sờ lên c ũ n g thuận qua nàng mềm mại phiêu giật tái nhuận tóc dài sau đó lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên chờ n g ư ờ i cường đại đến có thể chủ động để cho ta máu chạy thời điểm rồi nói sau vừa dứt tiếng một cỗ mạnh mẽ khí lãng cuốn lên khói trắng tây tán lướt qua dịt xì lạ khuôn mặt trong giáo đường ánh đ ế n an yên l ặ n g xuống phiêu đãng nhảy múa động tàn khói thu hồi quan mang cuối cùng khí lãng tiêu tán kim sắc dư huy theo giáo đường bên ngoài chiếu vào dì sĩ là kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ ngắm nhìn chân trời chậm rãi rơi xuống kim sắc mặt trời trong đầu quanh quần vít to lời nói mà lia thì là đứng tại dì sĩ là phía sau mắt thấy vít to biến mất không khỏi một lần nữa treo lên nụ cười an tâm an tâm mặc dù nửa đường xuất hiện một chút khác biệt nhỏ nhưng kết quả vẫn là tốt về phần vít to nói nửa câu nói sau lia cũng không có quá để ý dưới cái nhìn của nàng chỉ có vít to để người khác máu chạy thời điểm còn không người có thể làm được nhường hắn máu chạy ẩn đúng để người khác máu chạy nghĩ tới đây lia sát mặt nhiều một tia vi rượu đỏ hưng cũng không biết là nghĩ đến cái gì địa phương c trong,、e、tức tức thả thả trong lúc này g những Đổ c ngày c bá tức lãnh địa tạm từ bọn hắn đời sau xem như đại diện lãnh chúa quản lý bởi vì tang gì chờ hầu tức phe phái dưới bá tức toàn bộ bị bắt tin tức này rất khó bị che giấu bởi vậy sau đó không lâu toàn bộ vương quốc hầu như đều biết được việc này rất nhiều quý tộc còn tại buôn mực tang dị trở hầu tức phe phái dưới người đến tột u cùng phạm vào rất lớn sai bị đại công tức bắt giữ phải biết trong vương quốc không ít phú hào cùng quý tộc trong lòng đều thực đã ngầm thừa nhận sổ、so、e b n m l ã n h đ ị a tức sẽ thành tang dị trở hầu tức phe phái vật trong bàn tay kết quả không nghe ngóng không biết rõ sau khi nghe ngóng có thể là cùng ngữ bức thật mẹ hắn ngữ bức v i c t o r cờ lệ vn sống lại cho dù là số lớn quý tộc bị bắt cũng sẽ không nhường tin tức này chuyển khắp nhanh như vậy dù sao những quý tộc này nhiều lắm là sẽ bị bạt l ộ đại công tức lấy quan vào n g ụ c giam xử phạt dừng lại sau liền sẽ tiếp tục p h o n g xuất vương quốc trước mắt nhân tài thiếu thốn địa vị của bọn hắn chắc chắn sẽ không có quá lớn ảnh hưởng mặc dù loại chuyện này sẽ cho gia tộc xấu mặt thậm chí khả năng ảnh hưởng đến gia tộc ở giữa thương nghiệp qua lại đem so với trước thời gian khẳng định có chút không dễ chịu nhưng cái này tin tức sẽ rất ít có người tận lực đi chú ý thật là vít to phục sinh tin tức có thể hoàn toàn khác biệt đầu tiên vít to tên này truyền kỳ pháp sư bản thân liền cho thế giới này lưu lại quá nhiều rung động đại danh của hắn trên đời để biết tiếp theo phục sinh loại chuyện này là có thể t sinh tử luân hồi vốn là hoàn toàn bị người ngầm thừa nhận chuyện phục sinh loại chuyện này không nghi ngờ gì hoàn toàn là cho mỗi người nhận biết bên trên mạnh mẽ tới một bàn tay đại đa số người biết vương quốc bên trong tồn tại vong linh pháp sư cái này một đặc thù chi nhánh lại bạt lộ đại công tức là trên đời sau cùng vong linh pháp sư theo như đồn đại vong linh pháp sư có thể sử dụng ma pháp cường đại đem người theo biên giới tử vong kéo về nhưng thủ đến tận đây khác chưa có người từng thấy bạt lộ đại công tức phục sinh qua bất luận kẻ nào cho dù là tại hắn lấy chồng ở xa nữ nhi chết đi lúc hắn cũng không sử dụng qua loại này chỉ tồn tại ở theo như đồn đại pháp thuật bởi vậy dù là có bạt lỗ đại công tước dạng này một vị cấp thế giới vong linh pháp sư mỗi người quan điểm cũng đều nhất trí thống nhất người chết không có thể sống lại kết quả chết mười năm v i t to lại đột nhiên theo trong phần mộ bò lên đi ra ba một chút cho tất cả mọi người đến lên một bàn tay bản thân xem như thời đại này mạnh nhất pháp sư lại thêm phục sinh cái này một siêu cấp mạnh lưới khiến cho tin tức này trong nháy mắt truyền khắp vương quốc mỗi một góc tại ngắn ngủi một cái hạ bộ trưa c ợ lệ vệ n ở nhà tại sổ e ẹ bờ địa khu dinh thự mình bị vô số quý tộc vây chật như nêm tối nhưng bất luận là v í to vẫn là người nhà của hắn đều thực đã không ở nơi đó cho nên bọn họ lại tìm tới sổ hẹn、e、bờ l ã n h chúa vội vã tiến về mình xác nhận là kế nhiệm l ã n h chúa Dixi là nhà hiển nhiên đám người bức thiết hy vọng thấy vít to phong thái đồng thời còn không muốn chỉ thỏa mãn n ơ i đó càng có một ít quyền thế h i ể n hách nhân si vọng tưởng như thế nào mới có thể đủ tại vít to nơi này tìm kiếm tới khởi tử hoàn sinh bí mật các len si a đế quốc vương đô tiếp thu được hải lượng ngoại giao xi n lúc phụ trách ngoại giao đại thần chỉ cảm thấy chính mình tiểu nào heo rút không chỉ có là vương quốc các cái quý tộc hy vọng bái phỏng cơ lệ về nở bàn ra liền một chút xung quanh tiểu quốc quốc vương cũng nhao nhao muốn, muốn đích thân bái phỏng bọn hắn để ra lý do càng là tràn đầy kỳ dị những người này ý đồ sớm hẹn trước viếng thăm v i t to lại bởi vì không cách nào thủ tiếp liên hệ tới cờ lệ vệ nở gia tộc mà không thể không hướng đế quốc đưa ra chính thức ngoại giao xin cái này mẹ hắn tính lý do gì dù sao bọn hắn trong miệng thuật nhân vật tại mười năm trước liền mình an nghị tại trong đất có thể ngay sau đó phụ trách ngoại giao đại thần liền nhận được một cái khác đầu theo vương quốc t r u y ề n đến trấn kinh tin tức v i t to cờ lệ vệ nở phục sinh cũng tại vương quốc sổ e bờ địa khu xuất hiện cái gì nhìn thấy cái tin tức này lúc toàn bộ ngoại giao bộ môn đều làm rộng thủ tới bọn hắn miệm tây năm lần xác nhận nó nguồn gốc vô cùng xác thực không sai đồng thời tin tức chuẩn xác vô cùng bọn hắn càng thêm một b ư ớ c cái này thế mà không phải lời đồn cái tin tức này minh sắc viết ra v i t to c ờ lệ vệ nợ vì cam đoan bọn hắn gia tộc tại vương quốc lãnh địa nắm giữ quyền tại là xuất hiện ở sổ eber dẫn đến hơn mười vị ngấp nghẽ nơi đ â y bá tức bị hắn đưa vào ngục giam đây đúng là v i t to có thể làm ra sự tình tại là đối với nước ngoài những cái kêu mong muốn tiếp xúc v i t to người mà nói cử động của bọn hắn dường như biến hợp tình hợp lý bộ ngoại giao mỗi vị đại thần đều hít một hơi thật sâu sau đó lập tức trả lời tất cả ngoại giao thỉnh cầu cự tuyệt bọn hắn x cấp tốc thông cáo ngoại giới v i t to cỡ lệ v ề nợ là đế quốc chúng ta hầu tước chúng ta đem kiên định bảo hộ v i t to hầu tước sinh hoạt tư h ẩn tuyệt không tiết lộ ra ngoài hắn tất cả hành tung nhưng là v i t to chưa trở thành hầu t ư ớ c ca hơn nữa chúng ta cũng không biết tung tích của hắn ở đâu đồ đẩn đây là tại biểu thị công khai chủ của chúng ta quyền về phần cái k i a hầu t ư ớ c danh hiệu chờ v i t to trở về hắn không phải liền là hầu t ư ớ c sao trong lúc nhất thời toàn bộ bộ ngoại giao biến đến mức dị thường sinh động cho dù mình là lúc ta việc mỗi người đều tinh thần xa láng lẫn nhau hợp tác tràn đầy cảm giác cấp bách không có cách nào tin tức này thật sự là quá mẹ hắn không hợp t h i thưởng bọn hắn hiện tại nhất định phải tại v i t to r tự mình ra mặt trước đó ngăn cản được quốc gia khác áp lực cùng lúc đó bộ ngoại giao cũng không dám thất lễ lập tức đem tin tức đưa đến hoàng cung đưa tin thành viên c ư ờ i k h o e mã móng n g ự a phá không hỏa tinh tây tung tóe không đến nửa khắc liền chạy tới hoàng cung nhưng khi bọn hắn đến cửa hoàng cung lúc bị thủ vệ người phục vụ ngăn lại mời trở về đi vậy ra thông báo qua trong khoảng thời gian này nàng không hội kiến bất luận kẻ nào một thanh màu trắng con c ó chiếc ghế lẳng lặng đứng ở trên đỉnh núi đỉnh đứng thẳng một quả kim sắc đầu chim pháp trượng dựa vào cái ghế b ở vào bên vách núi duyên trong tay cầm một bản sách ma pháp liếc nhìn từ hắn sau khi rời đi giáo đường cơ hồ cả ngày đều đợi ở chỗ này trước mắt t r u y ề n ra tin tức tựa hồ cũng cùng hắn không hề quan hệ rõ ràng hắn mới là sự kiện nhân vật trọng yếu mà bây giờ hờ nhi n cũng không ở trên người hắn không biết rõ lúc nào thời điểm lia phát hiện hờ nhi n nhưng cũng may nàng phát hiện chỉ là động vật trạng thái d ư ớ i hờ nhi n lia nghĩ lầm hờ nhi n là một bé đáng yêu tiểu hồ ly đối với nó yêu thích không công tay thế là liên tiếp hướng vít to yêu cầu vít to thấy thế lập tức quyết định đưa nó đưa cho lia tránh khỏi cái này tiểu hồ ly hàng ngày câu dẫn hắn đồng thời có sùng vật làm bạn lia cũng hẳn là sẽ thu liễm một chút dù sao hẳn là không có người nào sẽ thích tại sùng vật trước mặt làm vận động tóm lại dưới mắt trong khoảng thời gian này xác nhận vít to khi trở về nhất là an bình thời điểm hắn có thể có càng nhiều thời gian chỉnh lý tiếp thu được tin tức cũng làm tốt chuẩn bị ứng đối vệ gạ không tại lá bài tẩy của hắn thiếu một chương hắn cần dùng nhiều chút tâm tư bảo đảm tương lai mọi thứ đều có thể xử lý thích đáng trọng yếu nhất là nếu như qua một thời gian ngắn vệ gạ như vẫn chưa về lời nói hắn liền cần cân nhắc đi tự mình tìm nó dù sao tại vít to bên người không có bất kỳ người nào có thể thay thế nó bất quá dưới mắt chuyện kế tiếp mới là cực kỳ trọng yếu thời gian dần qua vít to khép lại sách nhưng hắn vẫn như cũng nhìn lên trước mặt vách núi nhìn xem treo cao phía dưới bị mờ mị sương m g che đậy rừng rậm khí lãng lưu động tán gây chập trần đối với không khí vít to giống như tự nhủ nói rằng chúc mừng n g ư ờ i tìm tới ta tại ngắn mũi trầm mặt sau ở phía sau hắn chuyển đến một đạo linh hoạt kỳ hảo lại mang theo thanh em thống khổ lão sư ngài vì sao muốn n g tránh ta lâu như vậy sau lưng trong bóng tối một thân ảnh dần dần đi ra nàng rất yên tĩnh không có dòng chống thua chiên ma pháp làm n cũng không có hiện ra k i ể m chế thiên địa đế vương khí thế chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn chăm chú lên phía trước ngồi trên ghế bóng lưng không có ồn ào náo động cãi lộn cũng không tê tâm liệt phế la lên tất cả liền như là một đứa bé như vậy yên lặng đem bi thương thâm tàng đáy lòng sợ con của mình khí sẽ khiến đại nhân phiền c h á n thậm chí vì vậy mà hoàn toàn biến mất tại vít to trong tay sách vợ dần dần biến mơ hồ không rõ hình dáng dường như hóa thành lẫn nhau kết nối sao trời con đường chậm rãi tiêu tán trong không khí sau đó vít to chậm rãi đứng dậy hai tay tự nhiên cắm vào trong túi sau lưng cái ghế cùng pháp trượng cũng theo đó dung nhập hư không. biến mất không thấy gì nữa mà vĩ to r cũng xoay người lại thủ xem hướng nữ nhân trước mắt nàng là mười năm sau giữ đi ông d i l l i ô n g đã sớm không là năm đó cái kia ngây thơ thiếu nữ dáng dấp của đối phương cùng vĩ to r trong ấn tượng vị kia vĩnh hằng ma nữ hoàn toàn đáng khớp nhưng trên mặt nàng biểu lộ lại là vĩnh hằng ma nữ tuyệt đối sẽ không có đó là một loại d u n g hợp thống khổ bi thương còn có không cam lòng tâm tình rất phức tạp thật là cuối cùng nàng thật sâu thở ra một hơi tất cả phức tạp cảm xúc trong nháy mắt theo mặt mũi của nàng bên trên biến mất nếu như ngài kiên trì không chịu trả lời như vậy mời theo ta cùng nhau trở về đế quốc ánh mắt của nàng dần dần biến tỉnh táo mà sắp bén thân thể càng là toát ra thân làm hoàng đế vô thượng uy nghiêm đó là một loại nốt u hết thiên địa đặt ở vạn vật phía trên khí thế tây chu không khí biến ngưng trệ mà khô c á t không gian sao động mà ngột ngạt phản phất là tại t u y ê n cáo đế vương c h i ngôn chính là không thể nghi ngờ chân lý không cho cự tuyệt nếu như n g à i như cũ thờ ơ ta sẽ chiến thắng ngài lại đem ngài cưỡng ép mang về đế quốc đúng không sai chính là cái này biểu lộ nhìn xem mô dư li ông ánh mắt vít to xác định ra nàng bây giờ mới là hắn trong trí nhớ vị kia vĩnh hằng mà nữ đây không phải là tự tin mà là siêu việt nắm chắc thắng lợi trong tay siêu nhiên bình tĩnh. kia là đến từ sổ gia tộc huyết mạch mang tới siêu nhiên là coi thường tất cả xem thắng lợi là đương nhiên bình tĩnh thật lạ à nhìn n ú i phương vít to kìm lòng không được cười khẽ một tiếng ngươi liền tự tin như vậy không vĩnh hằng ma nữ dần dần ngẩng đầu lên lạnh nhạt trong hai con ngươi toát ra mánh liệt t á c bách chân xuống núi sườn núi v ầm vang run rẩy tây chu không gian biến sao động mà sắp bén ngay cả dưới vách mê ly sương mù cũng biến thành mánh liệt c u ố n trở về phản phất giống như đảo ngược ngược dòng dưới vân hà tráng lệ mà đ ộ đảng thiên địa vì đó khuyên đảo không gian vì đó vỡ vụn dường như giờ phút này nàng chính là chúa tể thế gian này trí cao vô thượng là người đem ta giáo quá a tốt rồi. Lao sư. Chương 695, người mới là người khiêu chiến Chương 695, Người mới là người khiêu chiến Lao là là sư Chương Chương 695, 695, v c h núi tốt r ó i i bộc động phương Tây. Từng đạo mạnh mẽ ma lực chấn phát, phương khí khuấy mạnh như là manh thu Tây. Từng lãng là động, g đạo mẽ ma n như sông phá không gian g phá rồi i tới buộc, vọt g n g giống như hai cỗ hóng ánh như mưa to đụng nhau ngàn vạn ma đạn lóe ra chói mắt hình quang phù quang và kim khí thế như hồng quang mang đang tỏa ra ở giữa vô số vạn vẹo ma lực sụp đổ nhập hư không khơi dậy xé rách chân trời mạnh mẽ khí lãng trong suốt không gian kẽ nước qua lại tầng mây ở giữa sáng tạo ra một bức vỡ vụn mà mông lung viễn cảnh dị sát ma lực cùng hình quang sao trời ở trên bầu trời giao thoa che đậy giữa thiên địa giới h ạ n vít to đứng yên tại vách núi biên giới hai tay tự nhiên đốt túi trên thân phun trào ma lực theo tây chi quyết tán như bao phủ chân trời lưu quang ở phía sau hắn hình thành sáu loại như gió bão xo mà bên người bị mông lung nở tụ lạ c u ấ n quanh ô dưới lì ô n g thì ở vào vít to phía trước thần sắc trang nghiêm hai con ngươi sắp bén nàng hoa lệ quần áo theo lấy ma lực nhẹ nhàng phiêu động băng dua tạ i nở tụ lạ bên trong nhẹ nhàng q u a n xoắn quanh mình sao trời h u y ễ n ảnh tựa như quấn động du lòng xoay quanh b ồ n g b ề ể n bọn chúng trên không trung giao thoa v ậ t mẹo huyên hóa thành từng đạo hảo diệu cao dài trận thức kia bốn con đường vân lẫn nhau xuyên thẳng qua vô số thần bí sao trời p h ù văn khảm phù hợp trận thức biên giới phía trên ngàn vạn lưu tinh ứng lực mà động xé rách hư vô hung manh phóng tới trước mặt nặng nghề dị s chiếu dọi tại nàng tuyệt đối uy nghiêm phía trên đế vương không cho cự tuyệt hóa thành một thanh lóe ra phong mang lưỡi kiếm thế tất yếu chặt đứt đối phương t i ê u ngạo thủ đến tận đây khác dầm dạp lưu quang bạo phá chưa đình chỉ toàn bộ bầu trời bị ma lực bạo động tràn đầy trói lọi quan g mang tự phía trên vách núi tây t ả n ra đến giống như vỡ vụn trường hạ chạy xuôi đến chân trời ma pháp dị sắc quan g mang chiếu dọi tại vít to khuôn mặt bên trên h á n thâm thúy hai con ngươi không có chút rung động nào dường như thời điểm nhìn rõ lấy đây hết thẻ ma pháp biến hóa theo lối chiến bắt đầu một phút này vít to liền thực đã thấy được ô dữ lĩ ổng trên thân xuất hiện đẳ trước mắt ô dí ổng cùng hắn ở vào cùng một cái cấp bậc n g ư ờ i không nghi ngờ gì biến c à n g cường đại ô dí ổng thanh âm bình tĩnh theo vít to trong miệng ung dung vang lên mặt đối với đối thủ kiên như là quái vật đồng dạng thực lực cường đại cùng trải rộng bầu trời ma lực chấn động vít to cũng không có biểu hiện ra mảy may đ ộ n g dung rõ ràng tại trận này ma lực banh kích phía dưới cuối cùng không tiếp tục kiên trì được người nhất định sẽ là hắn vĩ to duy nhất ưu thế chỉ có không cần vẽ pháp trận quá trình vẹn vẹn thông qua thi pháp hắn liền có thể trong nháy mắt bày biện ra phức tạp cao dài ma pháp pháp trận nhưng cái này một chút ưu thế cũng cơ hồ bị ô dí ô dí ổ Vítor khi pháp, pháp, pháp, yếu yếu pháp càng h cấp tốc mang ư h ý nghĩa pháp sư đối ma pháp nắm giữ càng sâu sắc là học tập tới càng nhiều kiến thức mới sao ô dư li ổng giống nhau mười phần bình tĩnh tựa như từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn phe thắng lợi sẽ chỉ là chính mình nhưng nàng vẫn là không có quên học sinh của mình thân phận đối lao sư hỏi tham biết gì trả lời đó pháp sư nghị hội hướng ta mở ra sách ma pháp kho toàn bộ quyền hạn cái này cũng không kỳ quái bởi vì pháp sư nghị hội cùng đế quốc bảo trì quan hệ tốt đẹp thêm nữa ô dư lì ông bản thân chắc tuyệt ma pháp thiên phú pháp sư quốc hội sẽ cho nàng viếng t h a m sách ma pháp kho toàn bộ quyền hạn cũng hợp tình hợp lý pháp sư nghị hội thu nhận sử dụng thế gian cơ hồ tất cả mình biết ma pháp tại sách ma pháp trong kho giống ô dư lì ông dạng này thiết tài chỉ cần thoáng nhìn liền có thể nắm giữ những cái kia thâm ảo khó lường độ khó cao ma pháp thời gian mười năm Đủ để nhưng n dù cho như thế ô dư ly ổng cũng không tính trở thành lục giai pháp sư đó cũng không phải cấp bậc của nàng đạt tới sáu mươi lăm cấp liền mang ý nghĩa nàng phù hợp lục giai pháp sư tiêu chuẩn bởi vì ô dư ly ổng chức nghiệp không là đơn thuần pháp sư nàng bây giờ đẳng cấp là bởi vì nàng cường độ s á t thực đạt đến đẳng cấp này đơn giản mà nói nàng là lục giai nhưng không phải lục giai pháp sư pháp sư nghị viên của quốc hội tại thời kỳ này trên cơ bản đều trở thành ngũ giai thật là bây giờ thời đại này còn chưa có một vị lục giai pháp sư xuất hiện cho nên không có lục giai pháp sư chỉ đạo Âu dữ li ổng học tập lục giai ma pháp khiến cho nàng không cách nào thành là lục giai pháp sư bất quá tại pháp sư con đường bên trên ta giống như thực đã đổi k ị p n g à i lao sư Âu dữ li ổng cảm thụ được chạm mặt tới mãnh liệt ma lực nhìn chăm chú lên ma pháp ở giữa lớp loé mê ly va chạm đối v i to nói rằng giống nhau v i c theo ghi chép toàn bộ thế giới bên trong chỉ có một vị lục giai pháp sư tức bây giờ đại pháp sư hắn khai sáng ra lục giai pháp sư con đường lại chưa từng đem chính mình thành là lục giai pháp sư phương pháp ghi chép lại mặc dù như thế lại cũng không có người sẽ trách cứ hắn hạn chế các pháp sư phát triển dù sao tại hắn rời đi về sau bây giờ trên đời thậm chí liền ngũ giai pháp sư đều lắc đắc không có mấy chỉ có pháp sư nghị hội ở gần nhất ngũ giai những nghị viên kia trở thành ngũ giai pháp sư càng quan trọng hơn là liền cái này ngũ giai pháp sư con đường cũng là từ đại pháp sư dẫn đầu mở đứng ở trên vai người khổng lồ vẫn còn muốn chửi bới tự nhân loại sự tình này đa số pháp sư đều làm không được bởi vậy tại dạng này tình cảnh hạ Ôtli ô n g nôn luận cũng không phải không hề có đạo lý nàng thực đã có thể thi triển ngũ giai ma pháp đồng thời cùng vít to ở vào cùng một đẳng cấp cái này đủ để chứng minh nàng mình đổi kịp i vít to bộ pháp hơn nữa vẫn là câu nói kia Ôtli ô n g có được vô số pháp sư hâm mộ thiên phú hiện tại song phương ma lực phi đạn vẫn không có đình chỉ lộ đầy vẻ lạ quang mang mánh liệt mà đến Ôtli ô n g thân ở sao trời bao phủ phía dưới bên môi k h ẽ nhúc đ í c h nói lẩm bẩm đáng sợ ma lực mánh liệt bành trướng một mảnh sao trời sóng cả lạ lộn một đạo cự đại ma pháp trận tại sao trời dệt lưới bên trong càng thêm lớn mạnh nợ tụ là phun trào đầy sao lưu chuyển ta nương thân ở thế theo ông dili ông bình thản lời nói chậm rãi giơ lên chung quanh nở tụ lạc càng thêm nồng đậm trong đó chấn động hôn đột ma lực dần dần bày biện ra trật tự mà rộng lớn cảnh tượng vô số thần bí đường vần quấn quanh kéo dài trải rộng không gian tạo thành một tòa từ nặng nề trận thức cấu trúc mà thành tinh thần điện đường vì to mắt thấy ông i l i ông sau lưng xuất hiện to lớn phát trận cũng không lộ ra một tia vẽ kinh ngạc đang không ngừng phóng thích ma lực phi đạn đồng thời đồng thời còn có thể phóng xuất ra cái khác phức tạp hơn ma pháp h ã n biết nếu như là ô duy ổng hoàn toàn chính xác có thể rất nhẹ nhàng làm được bởi vì nàng là vĩnh hằng ma nữ tại ngài cùng ta chiến đấu bắt đầu một phút này liền đã định trước ngài chỉ có đạt được thắng lợi khả năng trùng hoạch tự do vừa dứt tiếng trong n g a y mắt ô duy ổng sau lưng lần nữa toát ra một vòng che đậy bầu trời lưu tinh pháp trận vô số p h ù văn khảm hợp tại mấy chục đạo pháp trận phía trên t r u n g điệp ma lực gợn sóng cùng nhau hội tụ ở đỉnh trận thức biên giới phía trên giờ phút này quang mang trói mắt rộng lớn vạn g i m vĩnh hằng ma nữ trong đó ma nữ hai chữ Cũng không phải là đại biểu ổ dư l ì ông là một vị hại nước hại dân ma nữ cho nên hiện tại lại là một đạo sáng tỏ pháp trận dẫn tới tây chu ma lực lại lần nữa lên cao một tầng ba đạo pháp trận đem bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày cho dù sao trời lập lòe q u a n g mang vẫn như cũ vô ngần kéo dài mà tòa kia tinh thần địa đường cũng tại lúc này hoàn toàn cấu trúc thành hình vĩ to cảm nhận được c ố này bàng bạc ma lực không khỏi n ế t miệng lên lộ ra một tia vui vẻ nụ cười không sai đây mới là nàng được xưng là ma nữ hàng nghĩa n h ư n g tất cả vô ý thức ma lực đều cam tâm tình nguyện vì đó thuận theo ma nữ cương đại đến thậm chí có thể hủy diệt làm quốc gia ma nữ Ôi ông hai ông con người trong o á t a c i t h ư ờ tất chốc ả t á ráng i loại lợi nhiên rôi độ, đây là một tay, là là Nàng xem thắng tất kết trước hướng phía quả u ra vẻ. về c i ù n xuống ngài, g chậm mới rãi rơi lát à người khiêu chiến. Trong khiêu chốc l tái n h ậ t che thế tây chu không gian tại đáng sợ ma lực mãnh liệt dung chuyển hạ đ ố n g nhiên vỡ vụn vô số không gian hư vô run dày mê ly nhao nhao hóa thành v ạ n b è o vòng xoáy giờ phút này tất cả ma lực nở rộ cùng v ạ n b è o thanh â m im bặt mà d ừ n g nặng nề g h ma lực hóa thành vỡ vụn tinh hào bỗng nhiên quýt n o quét sạch tại thế chiến tranh ma pháp chạy qua tinh hạ điện đường vô tướng chi quang chương 696, t h ậ t là khiến người vui vẻ à ta khả năng cả đời cũng sẽ không quên ngươi chương 696, t h ậ t là khiến người vui vẻ à ta khả năng cả đời cũng sẽ không quên ngươi tinh thần điện đường ung dung lấp lóe hội tụ ở đỉnh phía trên trận thức trong nháy mắt phóng xuất ra vô thượng lực lượng điện đường run dày d u n g động mông lung vỡ vụ nở n t ủ lạ hóa thành quét sạch nhân gian s ó n g lớn c h ó i mắt bạch quang cùng nở t ủ lạ cùng nhau nở rộ che mất quanh mình tất cả nguyên bản sắc bén như gương không gian mạnh vỡ hiện tại cũng có vẻ như ó n g ánh bảo thạch đất cát phản xạ ra dưới ánh sao lộng lây sắc thái tây chu hư vô cuốn làm hắc cám vòng xoáy nhao n h a u xé rách mảnh này vách núi nhỏ vụn bụi b á m k h í thế cường đại khiến cho núi đá sụp đổ cùng ma lực thả ra thanh nhâm hoàn toàn bị n u ố t hết chỉ để lại tính mịch bên trong bén nhọn hú gọi tại ban ngày bên trong xuyên t h ẳ n g qua giờ phút này thiên đ ị a thất sắc bị nở tù l ạ tiếp xúc cùng chỗ chỉ để lại cực hạn hấp bạch Mơ ma tim mà trùm anh, ba. bao cùng giữ lì ổng trung ương ma pháp sung kích bật mà dừng. Nở tù như bao thiên pháp kích bật Victor giữ tù ô lì lạ đị bởi vậy tôi duy ổng tại phóng gia đạo này mà pháp lúc thậm chí không có bất kỳ cái gì giữ lại nàng toàn lực ứng phó chỉ vì chiến thắng trong nội tâm nàng c a o thượng lao sư nàng sẽ không lo lắng vít to thụ thương dù là vít to vứt bỏ nửa cái mạng tôi duy ổng cũng có thể đem hắn theo biên giới tử vong kéo về nếu như lão sư chỉ là đơn thuần thịt nát xương tan thì tốt hơn ô d l y ổng nghĩ thầm nàng sẽ đem vít to mang về hoàng cung mời ưu tú nhất trị liệu đoàn đội tiến hành trị liệu nhưng ô d l y ổng cũng không tính nhường vít to hoàn toàn khôi phục bởi vì nàng biết lão sư có thể sẽ lần nữa thoát đi nàng chính là muốn đem vít to một bài lưu tại hoàng cung dù là nhường hắn nằm ở trên giường tương lai chỉ có thể dựa vào xe lăn hành động ô d l y ổng cũng bằng lòng chung thân chiếu cố hắn bởi vì đây chính là lão sư của nàng a lão sư rời đi m ư ơ i năm hiện tại rốt cục trở về nàng dự định thật tốt chiếu cố lão sư thủ tới tính mạng của bọn hắn đi đến cu có lẽ trong quá trình này nàng còn có thể theo lão sư nơi đó học được càng nhiều thì như kéo dài gia tộc huyết mạch phương pháp dù sao một cái đế quốc cường đại luôn luôn cần thích hợp người thừa kế mới được mà người thừa kế này nhất định phải là sổ gia tộc một phân tử Hồ Thư chỉ phải chính như định cho hầu danh hiệu, như không Như hẳn danh hiệu tin tưởng, tất biết. ta tặng tức trao tặng sư sư sư dường Lý láo là láo láo lộ là ông nàng cần nàng nguyên bản gì cái đạo sao sẽ cả của cứ đây đầy đủ. đâu. Dù A ra vậy, vậy, quá Nhìn lần ê nguyên lên, n ngừng tình thế chói mắt mình ban ngày, ổng bản tâm lý bình tĩnh trung nhiều hơn có chút bất an. Xưa, thật sẽ bị nàng đánh bại à? Nàng cảm thấy trong lòng ngực trái tim kịch liệt ngày lên, nàng nghe trước mặt thế trói mắt tâm chút bất thật thấy trái tim liệt rút chưa sư, có có cảm kịch mà Hồ Lao bại bị là à? quy đây Dĩ lý là l gấp sẽ đầu, thứ ạ i nàng trở t à hoàng n Lần h h đế về sau. t nhất xuyên tấu h qua thể nội phật gờ hóc vệ t e n i t y cảm nhận được cảm xúc bên trong kia vi d i ệ u lung lay Quả qu cảm nhiên, nàng dự cảm không có phạm sai lầm. Gần như đồng thời, một cái lạnh nhạt lại thanh phạm thời, sai cái lại dự có lầm. một âm ta đại khái cả đời cũng sẽ không quên ma pháp của ngươi đi theo thanh âm n à y vang lên tinh quang cùng quang mang chậm rãi tiêu tán thế giới một lần nữa p h ụ thêm lộng lây s á t thái nhưng trước mắt vách núi thực đã vỡ vụn biến thành nổi đồng bền giữa không trùng vô số đá vụn một người đàn ông theo nâng lên đùi bằng bên trong bình tĩnh đi ra nhẹ nhàng vô tay phiêu tán tại tây chu các loại hình dạng nhỏ vụn nham thạch treo ở không trùng quấn quanh ở nam nhân bên người thấy cảnh này tôi duy ổng trong ánh mắt hiện lên một tia lĩnh ngộ ở đằng t i ê ma đạo pháp xuất hiện trong né mắt lão sư liền sử dụng thủ hệ ma pháp đem chính mình hoàn toàn bao vây lại sao có thể cho dù là thổ hệ ma pháp cũng không nên có dạng này trình độ phòng ngự hai á c h t l i d ổng trong nháy mắt ý thức được lại sau đó nàng nhìn thấy vít to vỗ tay động t á c ngừng lại ngữ khí của hắn mang theo mấy phần lạnh lẽo giống như là đang giáo hơn giống như nói với nàng nhưng ngươi làm được chỉ là ta mười năm trước liền thực đã nắm giữ năng lực cho nên ngươi còn không đạt được mắt điểm trong c h ư ớ c mắt này t l i d ổng thân thể đột nhiên siết chặt đã nhận ra đột nhiên xuất hiện nguy hiểm một đạo mông lung huyễn ảnh trong nháy mắt phát hiện xuyên qua bụi mù cùng mây mù bao phủ không khí một giây sau nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng mang theo một đầu c u ố n quanh lấy hung tàn liệt hỏa đá t r ầ n bỗng nhiên đánh tới màu đỏ rượu quang vẽ ra trên không trung hoàn toàn cháy khét con cùng không gian bởi vì cái này một cao tốc công kích mà phát ra đình thai nhức góc gào thét đá chật bởi vì phát giác nguy hiểm bộ dữ liệu ống đã sớm lách mình né tránh nhưng vít to cũng không bởi vì đá chật mà thất vọng ngược lại là bàn tay chống tại phủ nham biên giới một cái xoay chuyển bình ổn rơi xuống đất màu đen áo khoác trên không trung chậm rãi bay xuống nam nhân thậm chí không quên lưu nhã móc ra một cái khăn tay nhẹ nhàng lao đi lòng bàn tay cùng trên ngón tay cho bụi không tệ xem ra ngươi cũng không quên thể thuật l Cận c h i ế n kỹ x ả o đ â i biết pha hẳng nữ cơ hóc vệ tân nhì tì chân chính tinh túy không chỉ là là ô dưới li ổng khôi phục ma lực dùng máu cùng ma lực trao đổi mới là hạch tâm chỗ nhưng cũng đang nhờ vào vít to d à y bảo ô dưới li ổng bây giờ so nguyên kịch bản bên trong cho thấy phải mạnh mẽ hơn nhiều giờ phút này tại sao trời chen c h ú c hạng ô duy ổng lách mình đến một cái an toàn vị trí ánh mắt bén nhọn lần nữa khóa chặt victor ban đầu bất an tại thời khắc này ngược lại là tan thành mây khói dường như mọi thứ đều hợp tình hợp lý victor lão sư vốn là không nên ở đằng k i a dạng dưới ma pháp thất bại tại ô d u i ổng trong lòng victor lão sư luôn luôn vĩnh viễn đứng ở thế bất bại nếu như trước mặt hắn thất bại hắn còn có thể được xưng chân chính victor sao nhưng nếu không thể hoàn toàn đánh bại victor lão sư nàng lại nên như thế nào hạn chế tự do của hắn đem hắn mang về hoàng cung ô duy ổng trong lúc bất chi bất giác trong lòng lại dâng lên vô biên bản thân hoài nghi. mà v i t to bén nhẹ đã nhận ra điều này thế là hắn lạnh nhạt nói bởi vì địch nhân một lần phản kháng thành công liền bắt đầu hoài nghi mình sao theo ngươi bắt đầu giao động một k h ắ p k i a trở đi ngươi liền đã định chức không cách nào lấy được thắng lợi theo vừa dứt tiếng o t h l i ổng cảm nhận được một hồi dịu dàng gió hơi thở vờn quanh bên thai không đúng đó cũng không phải gió mà là trong không khí ma lực o t h l i ổng cảm nhận được một tia nghi hoặc kia ta liền lại vì ngươi học một khóa tốt v i t to hai tay đút túi thanh â m bình tĩnh như nước theo hắn rơi quanh mình trong không khí ma lực giống như xôi trào hải dương xôi chào mãnh liệt n g ư ơ i biết pháp sư sử dụng ma pháp điều kiện tiên quyết là đem trong không khí ma lực hấp thu nhập thể nội đem nó chuyển hóa làm chính mình quen thuộc ma lực sau khả năng thi triển đem đối ứng ma pháp bởi vậy mỗi vị pháp sư trong quá trình này đều lộ ra độc nhất vô nhị có pháp sư thể nội tích chứa ma lực c ư ờ n g mạnh hữu lực khiến cho bọn hắn càng thêm am hiểu thi triển chiến đấu hình ma pháp mà có pháp sư ma lực thì ôn hòa ma cấp tốc càng thích hợp thực hiện tăng thêm hoặc tiến hành trị liệu ma pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt pháp sư nắm giữ giống nhau ma lực ma lực giống như pháp sư đặc biệt vân tay bất luận một vị pháp sư mạnh đến mức nào hắn cũng không cách nào sử dụng một vị khác pháp sư ma lực đến thi triển chính mình thói quen ma pháp bởi vì bọn hắn ở giữa ma lực tần suất cũng không giống nhau mà người sử dụng chiến tranh ma pháp cũng căn cứ vào giống nhau nguyên lý không phải đơn giản đem nhiều loại ma pháp hôn hợp tại một cái vật chứa bên trong cũng phong thích liền có thể xưng là chiến tranh ma pháp là muốn bảo đảm những ma pháp này bên trong lần chứa ma lực tần suất nhất trí khả năng thực hiện bọn chúng d u n g hợp lẫn nhau cùng tác dụng từ đó hình thành càng cường đại hơn chiến tranh ma pháp cái này cũng giải thích vì cái gì truyền thống chiến tranh ma pháp cần rất nhiều người cộng đồng chuẩn bị vẫn còn muốn chuẩn bị thời gian lâu như vậy cứ việc nhân số đầy đủ ma lực sung túc nhưng những n à y ma lực lại phân biệt bắt nguồn từ khác biệt pháp sư tầng dưới pháp sư hướng pháp trận chuyển vận lượng lớn ma lực dự trữ ma thượng tầng pháp sư thì phụ trách điều chỉnh những n à y ma lực tần suất phóng xuất ra các loại ma pháp cuối cùng từ pháp trận chủ đạo người thống nhất những ma pháp này tần suất đ ặ tới t d u n g hợp hiệu quả dạng này khả năng thành công thi t r i ể n ra chiến tranh ma pháp đồng l ý chiến tranh ma pháp phóng ra cũng không phải là nhân số càng nhiều càng dễ dàng tương phản nhân số càng ít cân đối mỗi người ma lực tần suất liền càng trở nên nhẹ nhõm thả ra tốc độ cũng theo đó tăng tốc v ông nhìn chăm chú lên hơi có vẻ sưng sờ ô d l y ông lấy hắn đối với nó trước sau như một giáo dục giọng điệu lạnh nhạt nói mà đối với giống như ngươi tự thân ma lực dồi dào có thể đem đa trọng ma pháp tổ hợp thành chiến tranh ma pháp người mà nói thả ra tốc độ tự nhiên sẽ càng nhanh ô d l y ông lẳng lặng nhìn qua victor nghe hắn hơi cảm giác xuất thần hoàn toàn chính xác tại nàng lần đầu nếm thử sử dụng chiến tranh ma pháp lúc liên minh nhẹ nhõm thành công hơn nữa thả ra tốc độ vẫn còn so sánh những lao pháp sư kia nhóm tổ hợp thành chiến tranh ma pháp muốn càng thêm cấp tốc lúc ấy tất cả pháp sư đều gọi tán nàng là ma pháp thiên tài tán dương thực lực của nàng thực đã so sánh v i t o nhưng đối với ông mà nói chiến tranh ma pháp phóng ra dường như dị thường dễ dàng giống như chỉ cần ma lực đầy đủ liền có thể đơn giản phóng xuất ra giống những cái kia nghị hội các pháp sư nói cần phải đi điều tiết khống chế chiến tranh ma pháp ma lực tấn xuất ở trên người nàng nhưng căn bản không cần đặc biệt chú ý bởi vì nàng căn bản không cần cố ý điều tiết khống chế nàng trước đó còn tại hiệu kỳ đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì hôm nay tại v i t o lão sư dẫn dắt hạn nàng rốt cuộc để ý h i ể u huyền bí trong đó chẳng lẽ là bởi vì ta từ đầu đến cuối sử dụng đều là ma lực của mình bởi vì sử dụng chính là ma lực của mình Ma pháp tần s u ấ t từ vừa mới bắt đầu liền ở vào cùng một tần suất cho nên ô dư li ông cũng sẽ không gặp phải giống khác pháp sư tại cộng đồng tổ hợp xuất chiến tranh ma pháp thời điểm gặp phải như thế phiền thoái có thể biết thì biết vít to l á o sư hiện tại nói cho nàng chuyện này để làm gì cái này cùng trước mắt chiến đấu lại có quan hệ gì đông nhiên ở giữa t r u n g quanh phong thanh c h ậ m rãi ngừng lại tại thời khắc này ô dư li ông dường như bừng tỉnh hiểu ra nàng đông nhiên n g n g đầu đến nàng nhìn thấy tại vít o hướng nàng giảng bại thời điểm đỉnh đầu của hắn đang không ngừng hội tụ chung quanh ma lực hiện tại những n à y ma lực thực đã hoàn toàn hình tượng hóa áp s vít to nhìn mắt c h xem ô dư lì ổng tựa hồ có chút thất vọng lắc đầu ngữ khí của hắn một lần nữa biến băng lãnh liền như lúc trước ô dư lì ổng như thế vươn một cái tay bàn tay có chút hạ xuống lục giai ma pháp bắt đầu nguyên tri nộ một phút này trên bầu trời thuần túy ma lực lẫn nhau dán lại lẫn nhau phát hoạ bọn chúng giống như ủng có ý thức sinh linh dần dần hội tụ thành hình tiêm ảnh hỗn độn dị sắc vòng xoáy bị rút ra đến k h ô cạn mà bây giờ một đầu chấn động dị sắc phủ quan g cự long trên không trung bày chuyển động thân thể mở ra hai con người tây chu không khí biến ngưng trệ mà khô cát lâm vào bình tĩnh an bình không có pháp trận không có ngâm sướng tựa như là thuần túy nhất ma lực bị người cưỡng ép nào nặn tổ hợp thành một loại thủ đoạn công kích tạo thành tự nhiên nhất nhất nguyên sơ ma pháp cự long mở ra dỗi ra vô số răng nhọn miệng lớn thân thể cao lớn ở đầu dẫn g i á hạ ở không trung vung ra một đầu kéo dài khí lãng sau trung đ i ệ rơi xuống đồng thời còn có vít to kia thất vọng nhưng vít to thất kia lục giai ma pháp khác biệt với các pháp sư trước đó có thể sử dụng ma pháp nó không giống nhất giai tới ngũ giai ma pháp như thế tại ma lực điều khiển cùng trận thức phủ văn trình độ phức tạp bên trên tiến thêm một tầng mà là thủ tiếp cải biến chính mình ma pháp phóng thích phương thức truyền thống ma pháp ỉ lại tại đem không gian bên trong ma tố chuyển hóa làm người ma lực dựa vào phù văn cùng ngâm sướng đến tạo nên đặc biệt ma pháp nhưng sử dụng lục giai ma pháp lúc pháp sư nhất định phải chuyển biến bọn hắn thi pháp phương thức bọn hắn cần điều động thể nội ma lực cùng trong không khí thuần túy nhất ma lực đạt tới cùng nhiều lần thông qua khác biệt phương thức đem nó chuyển hóa làm đặc thù nguyên sơ ma pháp đem những n à y không khí bên ngoài bên trong ma lực chuyển hóa làm năng lượng càng mạnh mẽ hơn đối pháp sư mà nói đây là một loại phản pháp quy chân thi pháp phương thức bởi vì pháp sư không cần mượn nhờ thể nội ma lực đối ngoại phóng ra cho nên không còn cần vẽ pháp trận pháp trận bản thân liền là đem thể nội ma lực truyền đi ra một loại thủ đoạn ma lục giai ma pháp chính là muốn cầu các pháp sư nhảy qua truyền thống ma pháp chỗ cần đi qua khó khăn trình tự thủ tiếp tiến vào ma pháp thực tiễn trung cực giai đoạn tụ tập trung quanh thuần túy nhất hoàn toàn không có thay đổi tính chất ma lực khiến cái này ma lực không tiến vào trong cơ thể của mình lấy nhất hình tượng nguyên sơ phương thức muốn làm gì thì làm phong thích mà ra đây cũng là vì cái gì đại pháp sư không có ghi chép như thế nào thành là lục giai pháp sư phương pháp bởi vì mỗi một cái pháp sư đều có chính mình khác biệt ma pháp quen thuộc một khi sẽ thành lục giai pháp sư phương pháp ghi chép lại dẫn đến có người tận lực học tập lục giai ma pháp có thể sẽ bởi vì quá mức chú ý ngoại giới ma lực mà quên tự thân không chế ma lực thói quen dù sao nợ t ợ cờ không nhìn thấy tự thân vị trí đẳng cấp bọn hắn không cách nào rõ ràng phân biệt vừa mới đi vào ngũ giai cùng siêu việt ngũ giai pháp sư thực lực không có đạt tới lục giai đẳng cấp pháp sư vọng tưởng học tập cũng sử dụng lục giai ma pháp chỉ có thể đạo đ ư a bọn họ lãng quên không chế ma lực tần suất cùng đã từng thi pháp quen thuộc dẫn đến sử dụng không g a trước kia ma pháp được không đủ mất bởi vậy vĩ to nổi đồng bệng giữa không trung hạt áo khoác tại xoay tròn khí lưu bên trong bay hai tay của hắn núp túi nhìn qua đầu kia dị sắc hốn độn cự lòng dẫn dắt t a y chu nồng đậm ma tố khuynh bảo ma xuống ma uz li ông mở to hai mắt nhìn chăm chú đầu kia q u a n xoắn thân thể rơi xuống cự long thủ sông nàng mà đến trong c h ư ớ c mắt nàng trong mắt lõe lên một vệ sao trời giống như h à o quan g sáng chói ngũ dai ma pháp nợ t ụ l ạ chi trướng quanh mình không gian lại lần nữa và mẹo cao quý lại thần bí sao trời trên không trung cấp tốc chuyển động tạo thành một cái phức tạp r ầ m rạp ma pháp trận ó n g ánh lấp lóe tinh đổ tầng, tầng lớp lớp cấu trúc ra hoàn toàn mông lung mà sán l ạ n lưu quang bình chướng nhưng mà cho dù là bị pháp sư tỉ mị t mấy tầng n ở tủ l à đang trùng kích hạ hóa thành mở mịt mây mù rung động hướng tây chu quyết tán nguyên bản kiên cố sao trời bình t h ư ớ n g tại cái này lực lượng cường đại trước mặt tựa như yếu ớt sương tuyết dễ dàng sụp đổ giờ phút này chỉ có cự long chung quanh mánh liệt gió hơi thở ẩm vàng tạt ra nương theo vô số ngôi sao cùng ám s ắ c mây ảnh vây quanh dị sắc cự long mở ra kinh khủng miệng thôn vệ ô dư lì ẩm thân thể một máy mắt du dương loá mắt dị quan quét sạch thiên đ i ệ kinh khủng khí lạng sẽ rách bao la không gian liên quan vạn vẹo hư vô bị dị sắc thối vệ hóa thành quang mang phun trào vòng xoá s a xôi chân trời bị dị s ắ c c h à n ngập đám chìm trong xa xưa trong yên t ĩ n h thân làm lao sư của ngài ta làm sao có thể không sẽ sử dụng lục giai ma pháp tại thời khắc này vít to chính thức hiện lộ ra lục giai pháp sư huy nghiêm dị quang trôn vùi sau cự long tiêu tán không thấy lưu lại ma tố còn sáng giống như đi ngược dòng nước đông tuyết chậm rãi thăng về phía chân trời mà tại cái này ma lực vỡ vụn h u y ễ n cảnh bên trong ô t i ủ y ổng hai chân hướng về sau h ư ớ n lượn g con vịt ngồi ở một chỗ phủ nham phía trên nàng tiếp rộng lượng đế hoàng áo bảo mình dính đầy bùi đất cho dù là hai bó nở tụ lạ dây thắt lưng bên trên phù văn cũng bị cho bụi bùi đất nhiễm khuôn mặt vẫn như c ũ lộ ra kiên nghị uy nghiêm nhưng trải qua trận này lại t o á t ra một chút vẻ mệt m ỏ i cùng đã mất đi ngày xưa thông dong yêu nhã nàng ho nhẹ hai tiếng trong miệng thốt ra nhàn n h ạ t sương ngủ. vít to nhìn chăm chú trước mắt Âu dê ly ổng cứ việc nàng có vẻ hơi chật vật nhưng không thấy bất kỳ vết thương nào cái này tại vít to trong dự liệu dù sao Âu dê ly ổng có phật gỡ hóc vệ tơn h ỵ tỷ thật sự là quá kinh người dù cho ma pháp của hắn uy lực vượt mức bình thường tác dụng tại ô dê ly ổng trên thân cũng khó có thể tạo thành quá lớn thương hại h ứ n chi hắn còn khống chế một chút cường độ bất quá cứ như vậy hiện n nhường là có thể g lì l ông nhận tranh rõ sự c h giữa b ọ họ, liền sẽ không nghĩ liền đến sẽ tại i ế p tục k chiến từng ô giữ lì trải qua lục giai ma pháp ô dư ly ổng ánh mắt nghiêm túc cặp kia sắc bén trong con mắt thậm chí có chút run dày nàng vừa rồi thi triển ngũ giai ma pháp ma lực phóng thích lượng rõ ràng cùng vít to lão sư tương xứng nhưng vì sao tại hai cố ma pháp trong đụng trạng ma pháp của nàng lại bị thủ tiếp kích thành bụi phấn hoàn toàn không có sức chống cự ô d l y ông đ ố n g nhiên có chút hoài nghi mình phật g ó c vệ tờ nghỉ tỷ không chỉ có nghịch thiên máu lam chuyển đổi càng là giao phó nàng gặp một lần ma pháp liền có thể học được thiên phú thời gian mười năm ô d l y ông có thể học được pháp sư nghị hội hơn phân nửa ma pháp thậm chí trở thành ngũ giai pháp sư dựa vào chính là phật góp vệ tờ n g h tỷ thật là tại vít to lão sư phóng xuất ra cái kia đạo lục giai ma pháp về sau nàng lại không cách nào nhìn rõ nguyên lý sâu xa không có ngâm sướng coi như xong thậm chí liền pháp trận đều không có cái này muốn để nàng như thế nào mô phỏng nghĩ tới đây ô d l y ô n g hai con ngươi có chút thảm đạm không thể tin túi đầu chân mày trầm thấp chẳng lẽ nàng đã định t r ư ớ c không cách nào đổi kịp lao sư bộ pháp muốn học à? bất thình lình thanh â m đem ô d l y ô n g từ trong trầm tư tỉnh lại nàng ngầm đầu nhìn thấy vít to cười nhẹ chậm rãi đến gần sau đó hắn cúi người xuống bộ mặt cơ hồ muốn chạm đến khuôn mặt của nàng tùy ý nói ta dạy cho người a ông cái này khiến đầy bụi đất ổ dưới lì ổng não hải trống g i ố n g ngơ ngác xứng sở tại nguyên chỗ gương mặt của nàng bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng biến đường đỏ ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào victor một giây sau thì phản ứng ổ dưới lì ổng vội vàng ngửa về đằng sau lui hơi ha h ố c mồm hai cánh tay nắm thật chặt trường s ă m b á y kinh hoàng vô phương đường đối victor lão sư nói nói cái gì d ậ y một chút d ậ y một chút nàng không không được dán đến quá gần hoàn toàn không thể suy nghĩ làm sao bây giờ muốn e m lão sư cho đẩy ra đi a a a a không được nàng là hoàng, đế, là hoàng đế hoàng đế tôn nghiêm không thể xâm phạm Mặt ngoài hai cái đuổi bên trên. ngay à n hiện t ạ sau đó một cố ấm áp xúc cảm từ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống thúc đẩy ô dư ly ổng không tự chủ được mở mắt bàn tay lớn kia trưởng không chỉ có ấm áp hơn nữa cho người ta một loại an tâm lực lượng êm ái tại ô dư ly ổng đỉnh đầu vớt ve phản phất t ạ i im lặng an ủi nhường nàng dần dần bình tĩnh trở lại có thể ngay sau đó một đạo xúc cảm từ đỉnh đầu rơi xuống nhường ô d ư ớ lì ô n g không tự giác mở hai mắt ra trên đỉnh đầu bàn tay rất lớn cũng vô cùng ấm áp nó tại ô d ư ớ lì ô n g trên đầu nhẹ khẽ vớt vớt tựa như đang an ủi ô d ư ớ lì ô n g một lần nữa an tâm lại như thế thật là hắn sao có thể làm như vậy tại sao có thể dễ dàng như vậy đụng vào một vị hoàng đế đỉnh đầu nơi này là vương quốc cho nên ngươi bây giờ không phải hoàng đế nhưng ta vẫn là lao sư của ngươi theo lời nói rơi xuống vít to bàn tay rời đi ô d ư lì ổng đỉnh đầu lưu nàng lại trong lòng một hồi phức tạp tâm tình chập ô dữ l ì ô n g nhịn không được ngầm đầu ánh mắt đi theo cái kia đạo từ từ đi xa bóng lưng vít to một lần nữa đứng thủ thân thể hai tay tùy ý cắm vào túi hắn đứng tại vách núi c h i đình sân thác xuyên suốt mà đến diệu quang tựa như siêu việt sao trời cao thượng trước nhật y ê u nhãm mà tự tin thật là phần này thong dong dường như vĩnh viễn sẽ không thuộc về nàng chính như vít to lời nói tại cái này vương quốc bên ngoài nàng không còn là vị kia cao cao tại thượng hoàng đế mà chỉ là ô dữ l ì ô n g sổ nhưng không đổi là bất cứ lúc nào chỗ nào vít to đều là lao sư của nàng từ đầu đến cuối trận chiến đấu này chưa bao giờ giống hồ d ữ liệu ổng từng tưởng tượng như thế chỉ cần thắng lợi liền có thể đem v i t to r mang về đế quốc v i t to r lão sư lựa chọn nơi này không phải là vì chiến đấu mà là vì cho nàng một đường chuyên môn t r ư ơ n g trình học từ đầu tới đôi u chiến đấu quá trình nói là chiến đấu chẳng bằng nói đây là v i t to r lão sư đ ố i nàng một lần trường học kiểm thậm chí bao gồm cuối cùng v i t to r lão sư phóng xuất r a gia lục giai ma pháp phá vỡ nàng cho làm ì n h thực đã siêu việt lao sư nhận biết mỗi một bước đều là hắn lấy thân phận lao sư tiến hành một lần khắc sâu dạy bảo ta là lao sư của ngươi chỉ cần ngươi muốn học ta liền sẽ dạy ngươi nhưng cũng giới hạn trong này bởi vì hắn là lao sư nàng là học sinh giờ phút này tôi lì ống nội tâm chấn động mạnh mẽ kia phần xem như đế vương uy nghiêm cùng tôn nghiêm lặng yên biến mất không thấy gì nữa nàng nhẹ cắn ngôi trong mắt ba quang ngậm lấy một tia tiếc nuối cùng không cắm lòng nhấc lên dũng khí nàng ngầm đầu đôi mắt bên trong lấp lóe nước mắt hết sức nhịn xuống mang theo vẻ chờ mong cùng không bỏ nhẹ giọng hỏi cũng chỉ có thể là lao sư sao chương sáu trăm chín mươi tám liền một khắc cũng chưa kịp là công chúa ai điếu lập tức chạy đến chiến trường chính là khi còn bé ô d ư ớ lì ổng luôn luôn đi sát đằng sau tại sau lưng của phụ thân xem như một vị tiểu công chúa nội tâm của nàng tin tưởng vững chắc phụ thân không gì làm không được nàng khát vọng phụ thân luôn có thể dễ dàng hiện ra ở trước mặt nàng hơn nữa tất cả trước tới bái phòng người đối phụ thân đều biểu hiện được cực kỳ cung k í n h đều không ngoại lệ chỉ cần phụ thân thanh â m trầm thấp một chút liền đủ để khiến người sợ hãi toàn thân run dày khi còn bé ô d ư ớ lì ổng cũng không hiểu cái này phía sau nguyên nhân chỉ là đơn giản nhận vì phụ thân như là siêu nhân bình thường có được các đại nhân khác không có năng lực đặc thù nhưng phụ thân luôn luôn thấm thiế nói cho nàng đây là bởi vì hoàng đế nên đạt được mình muốn tất cả cho nên trở thành hoàng đế l i ề n có thể nắm giữ hết thể sao theo thời gian trôi qua ô d lì ông dần dần lớn lên nàng bắt đầu hiểu chuyện minh bạch hoàng đế ở quốc gia này bên trong vị trí địa vị minh bạch phụ thân đến tột u cùng vì sao không gì làm không được Kêu k đầu cuối muốn tuổi phần chưa thành hoàng thể mình Nhưng tín niệm cũng một bài trong lòng nàng từ đầu đến cuối chưa từng biến. Trở thành hoàng đế, liền ổng một từ Trở tất trẻ bài cải giữ mà, có thể có được mình muốn tất cả. lì đế, ô thời điểm đó ô d ư Lì ô n g liền thực đã minh bạch nếu muốn trở thành hoàng đế mang ý nghĩa phụ hoàng nhất định phải thoái vị dù sao một quốc gia không có khả năng có hai vị tại vị hoàng đế mà tiên hoàng thoái vị thì mang ý nghĩa tử vong ô d ư Lì ô n g không hy vọng phụ thân của mình t ử vong đối nàng mà nói mất đi duy nhất có thể cảm nhận được thân tình người nhà là nàng không thể tiếp nhận bởi vậy trở thành hoàng đế liền mang ý nghĩa phụ thân qua đời hiện thực đã sớm đưa ra đáp án trở thành hoàng đế cũng không có nghĩa là liền có thể có được mình muốn tất cả nàng không cách nào ngăn cản cái chết của phụ thân vong cũng không cách nào nhường mất sớm mẫu thân p h ụ sinh hiện tại cũng giống vậy nàng thậm chí không cách nào nắm giữ nàng khát vọng nhất người trở thành hoàng đế phản mà hành động nhận lấy càng nhiều hạn chế nàng mỗi một động tác đều tại mọi người giám thị phía dưới đế vương bất kỳ sai lầm dù là lại nhỏ bé đều sẽ bị phóng đại ngàn và lần mà cùng lao sư ở giữa nói trắng ra là đây càng là đại lịch bất đạo nàng có thể tìm được lấy cớ đem lão sư mang về hoàng c u n g lấy phụng dưỡng danh tướng hắn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình nhưng dù cho như thế nàng cũng chỉ có thể cả một đợi đều hạn chế ở tên này là học sinh danh hiệu phía dưới bởi vì nàng là hoàng đế mà hoàng đế không chiếm được nàng khát v nhưng lúc này đây hắn không còn là loại kia lão sư đối đãi học sinh ánh mắt mà là nhu hỏa mà kiên định lấy một loại hoàn toàn mới thái độ đối mặt với nàng lấy một gã thân sĩ quý tộc tôn nghiêm tại y trong chân t đế quốc bên ngoài ta là lao sư ngài là học sinh lao sư cùng học sinh ở giữa ngăn cách lấy đạo đức ranh giới cuối cùng tại trong đế quốc ngài là quân ta là thần quân thần ở giữa không thể vượt qua có thể ô dữ ly ông mong muốn không phải như vậy đáp án hàm răng của nàng cắn chặt phiếm hồng môi giới trong tuyệt vọng thân thể nhẹ nhàng run run dày thấp giọng n ư ớ c nở nói kia vậy ta liền từ bỏ hoàng vị đoạn tuyệt giữa chúng ta thầy trò quan hệ thanh âm của nàng mang theo một tia yếu ớt hy vọng d ạ n g này ngài lời nói chưa rơi đông nhiên nàng phát phát hiện mình rốt cuộc nói không nên lời lời kế tiếp ánh mắt của nàng ngây ngốc rơi vào chính mình s o n g trên đùi trên hai tay trong lòng trống giống mà mê mang dù cho từ bỏ hoàng vị lại có thể thế nào đế quốc vẫn cần có người kế thừa m ạ t số r a tộc huyết mạch hiện còn sót lại một mình nàng chẳng lẽ có thể tùy ý tìm một người đến kế thừa hoàng vị kia không thể nghi ngờ là đối phụ thân nguyện vọng coi thường kia、yeah, vậy thì sinh kế tiếp sổ huyết mạch người thừa kế không phải tốt không t u y ệ t không tốt mong muốn thoái vị nhất định phải có một cái sổ huyết mạch người thừa kế mong muốn một cái sổ huyết mạch người thừa kế nàng nhất định phải đem láo sư mang về nhưng nàng là hoàng đế vít o liền nhất định sẽ không làm vượt qua sự tình cho nên nàng liền không cách nào nắm giữ người thừa kế không cách nào thoái vị đây là một đầu đáp án cùng vấn đề giống nhau dán ngầm đôi không có giải pháp cho nên nàng chỉ có thể run rẩy thân thể túi đầu cẩn thận từng ly từng tí dường như sợ mất đi nam nhân ở trước mắt bình thường mở miệng nói ra đây là cự tuyệt sao ô ly ông không dám lần đầu dạng này cũng sẽ không trông thấy vít to tại gật đầu nàng cũng không hy vọng vít to mở miệng dạng này cũng sẽ không nghe được vít to cự tuyệt dù cho đấy lòng tin tưởng đáp án lại như cũng tưởng tượng lấy kia thực đã vỡ vụn yếu ớt hy vọng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực lại tuyệt vọng đạt được kia đáp án rõ ràng nếu như ngài là lấy bệ hạ thân phận gọi ta cùng ngài cùng về đế quốc ta sẽ cùng với ngài cùng nhau về hướng nếu như ngươi là lấy thân phận học sinh hy vọng ta trở về tiếp tục dạy bảo ngươi ta cũng biết cùng ngươi trở về đế quốc chỉ có hai cái đáp án này trừ cái đó ra ô ly ô n không có lựa chọn nào khác thật i đáng buồn tổn thương nào có dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục tôi duy ổng chỉ cảm thấy chính mình thống khổ tới liền đứng dậy đều cảm giác đến vô cùng phí sức đây không phải là vít to lão sư dùng ma pháp cho nàng mang tới đau đớn tôi duy ổng so với ai khác đều càng rõ ràng hơn kia là bị triệt để vứt bỏ hoàn toàn được cho biết vô duyên bi thống dù vậy nàng cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn đau đau n h ấ t bởi vì nàng là hoàng đế v i c to r c ợ lệ v n hoàng đế không có được đồ vật ta lệnh cho ngươi liền khiến người khác ta đem thu hồi ngươi bá tước địa vị hủy bỏ ngươi đế quốc công dân thân phận đến tận đây rời đi c ả lẹn x i a đế quốc cũng cấm chỉ cũng không chiếm được bước vào đế quốc biên giới câu nói sau cùng đã dùng hết ô dư l i ổng chỗ có sức lực tựa như là đem một cái bị coi là người nhà chim chóc thả giải khai nó trên chân công xiềng để nó tự do bay về phía bắt ngát bầu trời giờ phút này ổng có lẽ rút cuộc hiểu do phụ thân lợi nói h o à n giờ đế phút ể nắm g i này nàng rốt cục có thể một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vị này đã từng lao sư nhìn xem hắn quỳ một chân trên đất nhìn xem hắn vẫn như cũng không có chút rung động nào dù là thực đã bị tước đoạt tước vị cùng quốc tịch trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì b a động tâm tình thật giống như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn liền như là mọi thứ đều hẳn là theo cứ như vậy quỹ tích phát triển tất cả đều là kết quả hắn muốn ngươi có thể đem tại đế quốc tất cả tất cả đều mang đi v i t to tôi liệu khôi phục nàng bình tĩnh của ngày xưa cùng ung dung t ô n quý trên mặt bi thương và bất lực giống huyễn ảnh bình thường biến mất thân làm đế vương lãnh khốc cùng uy nghiêm một lần nữa đúc thành khuôn mặt của nàng nhưng nàng duy trì có không có đứng dậy lấy hơn người một bậc dáng vẻ đi nhìn xuống v í to ta sẽ không bao giờ lại quan tâm ngươi tất cả dù là ngươi tử vong tin tức lần nữa chuyển đến thậm chí dù là ngươi bởi vậy trở thành địch nhân của ta hoặc là đế quốc địch nhân xem như hoàng đế ta cũng nguyện cùng nhau gánh chịu trước mặt v i t to như c ũ duy trì quỷ một chân trên đất tư thế hắn bình tĩnh ánh mắt không tránh né chút nào nhận lấy ô dư lì ô n g ánh mắt phạm phất tại trong trầm mặc truyền đạt hắn thực đã tiếp nhận tất cả cho nên mời đi à ô dư lì ô n g thở ra một hơi đến vô lực thân thể rốt cục tháo xuống nặng nề gánh vác bờ vai của nàng hơi khe nâng lên tiếp tục bình tĩnh nói ta không muốn lại nhìn thấy ngươi vít to nhắm mắt lại giống như là đắm chìm trong sâu không thấy đáy trong bình tĩnh, chậm đây là hắn một lần cuối cùng lấy thần tử thân phận đáp lại nữ hoàng mệnh lệnh sau đó hắn chậm rãi đứng người lên nhẹ nhàng vung vẩy lấy hắn áo khoác giờ phút này o ô i duy ổng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ còn lại v i c to r quay người bóng lương rời đi nhìn xem hắn sắp rời đi dáng người nàng chỉ cảm thấy trong lòng k i a phật gờ hóc vệ tờ nhị ti nhảy lên đến càng thêm kịch liệt kia là đạt tới tuyệt đối không cách nào làm dịu thống khổ c phải, phải đi không nhìn phần này thống khổ nàng thực đã không có vị kia quen thuộc vít to lao sư cũng không có tên là vít to thân tử cho nên nàng nhất định phải một mình trưởng thành trở thành tuyệt đối vô tình ma nữ chỉ có dạng này nàng mới có thể giống phụ thân như vậy t h a n h là mạnh nhất đột nhiên mảnh này vỡ vụn vách núi chi đỉnh bột phát ra một hồi nặng nề tiếng oanh minh đây là đại biểu sinh tử tiến trung giờ phút này nó quét sạch toàn bộ tầng mây Ú lục n ồ n g vụ theo tây chu kia chống chạy lại thanh tịnh trên bầu trời rung động giống như tàn ra giữ tận lại t ĩ n h mịch hữu hồn mang theo x ư ơ n g mù che đậy ánh mặt trời sáng rỡ h u y ề n t r u y ề n quỷ h ỏ a theo tây chu t ỏ ra hình thành một đầu tử vong vòng xoáy tại trong sương mù dày đặc xoay quanh phun trào trong chốc lát nơi này dường như hoàn toàn bị người chết không gian bão phủ cái này hoàn cảnh chuyển biến thực sự quá mức cấp tốc đến mức ô duy l ô n g thậm chí không thể lập tức kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nàng đứng dậy mang theo một chút nghi hoặc tây chỗ nhìn lại ánh mắt cuối cùng rơi vào vít to trên thân một phút này nàng nhìn thấy vít to biểu hiện được dị thường lạnh nhạn tựa hồ đối với chung quanh dị thường hoàn cảnh không thèm để ý chút nào ô duy l ô n g một lần coi là đây hết thể đều là vít to đưa tới dị động ai cho phép ngươi có thể đi ngay sau đó nồng vụ bao khỏa trên bầu trời ầm vang vang lên một đạo nặng n ề lại mang theo dàn mua khí tức thanh âm nghe được cái này thanh âm quen thuộc sau ô duy ổ lúc này bắt lộ đại công tức theo ưu lục vân xương mù xó xỉnh bên trong chống khỏi trượng chậm rãi đi ra thân thể của hắn bị u ngọn lửa màu xanh lục quân q u a n h lấy tiêu đục ngầu hai con ngươi tại hỏa diễm đốt cháy hạ lộ ra càng quỷ dị hơn lại uy nghiêm khâu cắt làn da bị ngọn lửa bao trùm tái nhợt xương cốt tại liệt hỏa hạ hiện lộ không nghi ngờ gì ngay cả trong tay hắn khỏi trượng đỉnh cũng biểu hiện ra một bộ kinh dị khuôn mặt trong đó chống rông bên trong thiêu đốt lên ưu lục h ỏ a diễm bắt lộ đại công tức nện bước nặng nghề bộ pháp hướng về vít to đi tới cặp tia sắc bén quỷ hỏa hai hắn lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở vẫn không có xoay đầu lại vít to trên thân ngươi xem thường tử vong theo người chết trong thâm viên bứt ra thoát ly mạng ngươi định cái chết bạn tại mười năm trước đó mình đến nhưng vì cái gì ngươi lại muốn quay về nhân gian hắn lời còn chưa dứt liền dùng trong tay thiêu đốt lên u lục liệt hỏa quải trượng đột nhiên gõ hư không một giây sau vô số du dương vong hồn liệt hỏa n h a u n h a u theo nồng vụ tây chỗ bạn không mà lên xoay quanh u quỷ cùng càng thêm nồng đậm xương mù quấn quanh rời rạc cùng một chỗ thủ sông không trung tại trung đ i ệ đuổi mù cùng u hỏa phát hòa hạ một tản ra tính mịt khí tức u lục thành bảo từ phía sau hắn đột bắt lộ đại công tức trong hai con ngươi liệt hỏa v ă n g lên hắn đứng tại thành trì trước đó phản phất giống như một gã thống lĩnh người chết tòa thành quyền thần mang theo mãnh liệt lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt tuyên bố ngươi có phải là hay không tại khinh nhuần tử vong chương 699, r ố t cục có cơ hội đánh tiểu tử ngươi một trận bốn k chương 699, r ố t cục có cơ hội đánh tiểu tử ngươi một trận bốn k hai con n g ư ờ i run rẩy nhìn chăm chú lên đi đến nàng phía trước bạt lỗ đại công tức đối phương thân hình hơi có vẻ còn xuống nhưng này bị u khói xanh x ư ơ n g mù quấn quanh cùng hừng hực cũ hỏa vờn quanh thân thể lại bắn ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm ở đằng kia liệt hỏa phát sóc cùng x ư ơ n g mù bừng bừng ở giữa một c ố lạnh thấu xương ý cùng nồng hậu dạy đặc kinh dị bao phủ mảnh này thuộc về người chết lĩnh vực bị vô tận vong hồn vờn quanh lư như ẩn như hiện hướng cái này vô biên thương không biểu thị công khai lấy quyền lùi tuyệt đối nhìn một màn trước mắt hộn lỉ ổ g trong hai con ngươi để lộ ra rõ ràng nghi hoặc vì cái gì ông ngoại lại đột nhiên lại tới đây. có thể là bởi vì nàng vừa bị vít to kia kiên quyết đà kích chỗ đà kích đến mức hiện tại nàng hoàn toàn không có hướng chính mình nguyên nhân phương diện suy nghĩ đợi nàng nghe được bạt lỗ đại công tức câu nói kia sau thêm chút suy tư liền cấp tốc ý thức được ông ngoại chuyến này mục đích thực sự đúng rồi ông ngoại hắn là vong linh pháp sư vong linh pháp sư nắm giữ lấy tử vong bí thuật có thể tùy ý điều động người mất linh hồn thông qua tử linh pháp thuật thậm chí có thể sắp chết từ này trong phần mộ t h n h lại nhường chết đi vong hồn có thể phục sinh cái này cái gọi là phục sinh trên thực tế là đem người chết linh hồn theo bờ vực sinh tử kéo vệ lấy một loại hình thức khác phong ấn tại thi thể bên trong khiến cho có thể lần nữa hành động nhưng bị phục sinh người kỳ thật cùng chết đi không hề khác gì nhau từ khi trở thành vong linh pháp sư đồng thời tinh thông tử linh pháp thuật về sau ô duy ổng liền khắc sâu hiểu được điều này nhưng mà bắt lộ đ ạ i công tước ông ngoại của nàng đối đai tử linh pháp sư lại vô cùng tôn trọng nỗi một vị người chết nguyện vọng bởi vì festin bắt lộ xem tử linh pháp thuật là cùng người chết khai thông thủ đoạn mà không phải nô dịch người chết mà pháp bởi vậy hắn căm thù đến tận x ư ơ n g tùy những cái kia coi nhẹ người chết ý chí cưỡng ép nô dịch người chết vong linh các pháp sư đến mức bắt l ô đại công tức tự tay kết thúc trong vương quốc vong linh pháp sư thịnh hành trước đó bị giam tháp n g ụ c giam chỗ sâu nhất cầm tù linh hồn cùng thân thể đều thuộc về những cái kia khinh nhuần người chết pháp sư thi thể của bọn hắn bị vĩnh viễn phong ấn tại kia hoang vũ thổ dưới mặt đất liền linh hồn cũng bị vô tình bùn đất bao phủ không cách nào tự kiềm chế cho nên đối với nhất tôn trọng sinh vòng lập vô hạn chi người mà nói lại đột nhiên nhìn thấy khởi tử hoàn sinh v i t o kia ông ngoại sẽ làm thế nào ông trong lòng đ ố n g nhiên xiết chặt không chấp mắt nhìn xem bạt lộ đại công tức cùng vít to rằng c ó cảnh tượng nàng đang muốn h á miệng ngăn lại ông ngoại ngài lời còn chưa dứt face tin bắt lộ thanh âm liền từ cái tia g i ư ờ n g như bạch cốt giống như trong cổ học lạnh lùng chuyển đến ngậm m i ệ n g lại trong giọng nói của hắn mang theo lãnh khốc vô tình tựa như là đứng lặng tại băng lánh đêm lạnh bên trong cổ lão mộ đ ị a ông n g â y ngẩn cả người kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ nơi này là vương quốc ngươi cũng không phải mình quốc gia bên trong vị kia tiểu hoàng đế bạt lộ đại công tức đối ô dưới l n g tồn tại dường như hoàn toàn không g à n h để ý kia bị quỷ họa thắp sáng b xác thực ôi luy ông là l ạ n g y ê n không một tiếng động tiến vào vương quốc liên hô một tiếng cáo biệt cũng không từng lưu lại đế quốc nhân dân thậm chí không biết rõ nàng rời đi trong lòng bọn họ vị tiên nữ hoàng như cũ trong hoàng cung mật thiết chú ý trong đế quốc tất cả nói cách khác hiện tại ta để ngươi ở bên cạnh đứng vững đ ừ n g đến ngăn cản theo vừa dứt tiếng bắt lộ đ ạ i công tức quanh thân lần nữa dâng lên làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong ưu lục sắc x ư ơ n g mù v ạ n mẹo biến hình hóa thành vô số kinh khủng quỷ mị hình tượng vớn quanh tại chung quanh hắn cương đại tử vong chi lực khiến cho quanh mình nồng vụ không gian chấn động không thôi giữa thiên đ i ệ dường như cũng theo đó ngay sau đó hắn đột nhiên một trụ thủ trưởng dứt lời hắn đột nhiên một trụ thủ trưởng mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một đôi to lớn xương khô chi thủ đột ngột dối ra khớp nối phát ra thanh thúy vặn vẹo âm thanh nắm thật chặt vít to bả vai đi thôi vít to bắt lộ đại công tức thanh em đột nhiên vang lên là thời điểm nên nói chuyện ngươi theo hắn nói xong chung quanh lưu lục đồng vụ lần nữa bước lên xôi t h à o tinh mịch đom đóm như hải dương giống như hướng tây tuần quyết tán bao trùm toàn bộ không gian giờ phút này nồng đậm sương mù lạc yên cuốn qua chân trời nhẹ nhàng lướt qua ô d ư i lì ổng bên cạnh nàng nhìn chăm chú lên cấp tốc đến gần đồng vụ đem chính mình báo phủ ở vào mông lung ở giữa ô d ư i lì ổng đành phải che miệng ho nhẹ vài tiếng làm nàng lần nữa ngẩng đầu lên ánh mắt xuyên thấu k i a n ồ n g đậm sương mù nhìn về phía tây chu lại kinh ngạc phát hiện k i a phiến che chắn thái dương quang mang u khói xanh sương mù thực đã tiêu tán mà nàng thực đã trở lại hiện thực đứng tại tòa kia sụp đổ trên vách núi chung quanh tại sao có thể như vậy hồ duy ổng trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh cùng không hiểu nàng vạn vạn không nghĩ tới ông ngoại sẽ xảy ra bất ngờ xuất hiện thậm chí thủ tiếp đem v i t to đưa vào cái kia làm cho người e ngại người chết lĩnh vực bên trong hồ duy ổng biết do ông ngoại không chế người chết lĩnh vực đáng sợ như lấy phạm vi để cân nhắc hắn mỗi một cái lĩnh vực đều có thể so với cả một cái vương quốc mà ông ngoại ít ra nắm giữ hàng ngàn hàng vạn dạng này lĩnh vực nhưng mà nàng lớn nhất lo lắng cũng không phải là v i t to tại cùng ông ngoại trong lúc rằng có thủ t ư ơ n g nàng lo lắng chính là nhiều như vậy người chết lĩnh vực nếu là đều bị vít to lão sư nổ tan ông ngoại hắn đến đau lòng thành cái dạng gì đây chính là ông ngoại cả đời tích xúc c h ờ một chút vì sao nàng còn tại xương vít to là lao sư rõ ràng thực đã xác định bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì rõ ràng nói xong chính mình sẽ không lại đi quan tâm hắn nhưng vì cái gì nàng nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở ngực thật sâu cảm nhận được kia phần không cách nào dứt bỏ tình cảm có một số việc tuyệt không phải chỉ nói mà không làm có khả năng tùy tiện các đức cho dù cách kia thực đã phát d ụ c đến đầy đủ tốt đẹp ngực tôi ông vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong lồng ngực chỗ truyền đạt ra nhảy lên kịch liệt kia phần vĩnh hằng khát vọng đang trong lòng của nàng bốc lên ưu lục nồng vụ trải rộng tây chu hắn ý lạnh leo dọc theo mỗi một cọng lông tóc chui vào ra thịt chỗ sâu t r u n g quanh tính mịch dường như thấp giọng t h ì t h ầ m duy trì liên tục vờn quanh tại vít to bên h a i sau lưng của hắn hai cái to lớn khô lâu cánh tay một mực đem hắn cố định tại nguyên chỗ mặc dù như thế vít to như cũ hai tay đ ú t túi tùy ý kia lạnh leo sóng gió khiến cho hắn áo khoác hoa hoa tác hưởng hắn n g n g đầu nhìn về phía trước mặt tòa kia tản ra nồng đậm khí tức tử vong cao ngất tòa thành vị này truyền kỳ vong linh pháp sư chẳng lẽ là bởi vì vít to khởi tử hoàng dĩ nhiên không phải bắt lộ đại công tức nhưng không có rảnh rỗi như vậy vị này am hiểu sâu sinh tử chi bí vong linh pháp sự có thể nhìn rõ mỗi cái sinh linh còn thừa không có mấy tuổi thọ cho nên tại vít to tin chết t r u y ề n đến thời điểm bắt lộ đại công tức chính mình cũng là không tin bởi vì vít to tuổi thọ còn rất dài rõ ràng còn có thể tiếp tục sống sót trừ phi bị gặp ngoài ý muốn cũng liền nói k i a cái gọi là mệnh định cái chết căn bản cũng không chính xác vít to chết là ngoài ý muốn như vậy khởi tử hoàn sinh đây là bản sự giải thích do vít to bản thân mệnh không có đến tiện lộ bắt lộ đại công tức cách làm từ trước đến nay là tuyệt không can thiệp đây mới là đối người chết cùng những cái kia chưa thể nghỉ ngơi vong hồn chân chính tôn trọng húng chi nếu như bạt lỗ đại công tức thật muốn tìm v i t to r phiền thoái hắn hoàn toàn có thể tại v i t to r vừa tiến vào vương quốc lúc liền đầu thủ những cái kia quay chung quanh vương quốc mất đi anh linh đã sớm đem v i t to r đến cáo chi đại công tước ngày đó tại giáo đường bên trong đối những quý tộc kia tiến hành thẩm phán về sau bạt lỗ đại công tức cũng hoàn toàn có cơ hội lập tức tìm v i t to r tính sổ sách nhưng mà vì sao hắn muốn chờ tới bây giờ thủ t ớ n vít to cùng bộ dư lĩ ẩm quyết đấu kết thúc sau mới lựa chọn nhiệt thân cô ý đến là ô dư lì ô n g chỗ dựa quả nhiên v i t to lập tức cảm thấy đầu vai t r ợ n nhẹ ngay sau đó bắt lộ đại công tức theo tòa kia vong linh tòa thành đại môn trong x ư ơ n g mù dậy đặc chậm rãi đi ra thân thể của hắn vẫn như cũ quấn quanh lấy âm hồn cùng x ư ơ n g mù lộ ra phá lệ lạnh l é o hàm dưới nhẹ nhàng hạ xuống linh hoạt kỳ h ảo mà lạnh nhạt thanh âm chậm rãi vang lên đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi trở thành lục gia pháp sư cái kia trống rông trong hốc mắt t ú lục quỷ hỏa có chút chậm trần thâm thúy nhìn chăm chú vít o hiện nhiên bắt lộ đại công tức chứng kiến ô dưỡng lục tiếp tục bắt lộ đại công tức lại hòa hoan đối vít to nói rằng cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ô dư li ô n g vô lễ nghe nói như thế vít to lấy một loại y ê u nhã dáng vẻ có chút xoay người tay phải đặt n g ự c trái cung kính hướng vị này chuyển kỳ vong linh pháp sư thi lễ một cái đại công tức nói quá lời thân làm lao sư của nàng ta rõ ràng hiểu ô dư li ô n g tính nết nàng lòng ham chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ những cái tia nàng không cách nào có được đồ vật nàng tình nguyện đem nó hóa thành cho tàn nhưng mà vít to đối nàng mà nói là một loại tồn tại đặc thù là nàng trong cuộc đời này khó khăn nhất nắm chắc mộng tưởng bởi vì nàng coi như không chiếm được, nàng cũng làm không được hủy cũng không phải là bởi vì nàng không cách nào đánh qua đối phương mà là cảm thấy quá trọng yếu trọng yếu tới liền toàn bộ đế quốc đều có thể vứt bỏ chỉ cần có thể đạt được hắn cho dù tại biết rõ không cách nào đem vít to cưỡng ép mang đi thậm chí bị hắn hoàn toàn cự tuyệt về sau nàng chỗ chọn lựa biện pháp cũng vẹn vẹn tức đoạt vít to bá tức thân phận cũng thu hồi đế quốc của hắn công dân tư cách mà hết thể này vẹn vẹn nhằm vào vít to người cũng không liên quan đến cờ lệ v ề nở gia tộc nàng lựa chọn vông tay nhường vít to rời đi mà không phải hủy d hắn dù là nàng thật sự có cơ hội có thể làm được trên thực tế lúc trước chiến đấu bên trong So、c ò như như không không nhưng k tới nàng đối vít to tôn đ h trọng cùng tính ý không để cho nàng khả năng cùng chính mình tính trọng nhất lao sư chiến đấu đến cùng bất quá bây giờ ta thực đã không phải lao sư của nàng bắt lộ đại công tức nhẹ nhàng nâng đầu ánh mắt cùng vít to tự dao sau đó phát ra một tiếng thâm trầm tiếng cười tiếng cười của hắn bên trong x ư ơ n g cốt tiếng va chạm khanh khách rung động mang có một loại mà pháp quái dị chỉ là đạo này tiếng cười một n g ạ t mà linh hoạt kỳ hảo càng giống là vong linh gào ghét làm cho người cảm thấy phần gáy run dày xem ra ngươi là đánh một cái to gan chủ ý vít to bát ư ớ c ta bắt đầu một lần nữa thưởng thức ngươi mặc dù vít to đã mất đi trong đế quốc bá tước thân phận nhưng ở cái này vương quốc hắn vẫn như cũng là một vị tôn quý bá tước ngay sau đó bắt l ô đại công tức cười to im bặt mà dừng cái kia hai cái trống g i n g trong hốc mắt một lần nữa dấy lên u minh giống như liệt diễm ánh mắt rơi vào v í to trên thân nhưng lý do này còn còn thiếu rất nhiều hắn hơi có vẻ tò mò tiếp tục nói nói đi ngươi còn có cái gì có thể kích thích ta càng sâu hứng thú kế hoạch vít to duy trì một loại làm cho người khó mà nắm lấy bình tĩnh hắn chậm dai thủ đứng người dậy thoát khỏi vừa rồi cung kính dáng vẻ hai tay tùy ý cắm vào túi lần nữa khôi phục kia một bộ tự tin dáng vẻ hai tay đút túi một lần nữa bày ra một bộ phách lối mà dáng vẻ tự tin hắn nhẹ nhàng ngâng ngâng đầu lên dùng một loại xem kỳ ánh mắt nhìn chăm chú lên láo giả trước mắt ta muốn cho ngài hết sức đem ta kích đến trọng thương nếu như ngài có thể làm được lời nói tại thời khắc này bắt lộ đại công tức dường như bị như ngừng lại nguyên điệu dường như nghe được một loại nào đó khó có thể tin tình cầu u y hỏa đ ô m đốt â m thanh lập tức tiêu tán vong hồn gào thét cũng đồng thời tiêu tán mảnh này tĩnh mịch không gian lập tức đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong sau một khắc bắt lộ đại công tức chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm tư luận chiến đấu ta có lẽ không cách nào chiến thắng vận mệnh của ngươi nhưng là ngươi muốn ta đem ngươi đánh đến trọng thương ngay sau đó tây chu trong sương mù dậy đặc truyền đến các loại vạt mẹo mà rầm rạp làm cho người không cách nào phân bi kia v ạ n vẹo cùng tiếu đã sáng tỏ lại âm u thư sướng lại khô cát dường như vô số sinh linh tại cùng một thời khắc phát ra c h ầ m m ư ợ t la lên ngay cả phía sau hắn vong linh tỏa thành cũng dường như cảm nhận được phần này của loạn bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy phát ra tiếng gầm nhưng ở cái này trong một mảnh hỗn loạn chỉ có bạt lô đại công tức lẳng lặng đứng thẳng không có chút nào lung lay mặc dù hắn k h ô lâu gương mặt không cách nào biểu đạt bất kỳ tâm tình gì có thể ngưng trọng cảm xúc thực đã theo thân thể của hắn tán phát ra hai con mắt của hắn chăm chú nhìn trước mắt victor ngay sau đó một cỗ mánh liệt tử vòng chi tức bắn ra vô số vong hồn cùng đồng vụ bắt đầu xoay qu một giây sau vô số ưu lục hóa thành một đoàn hỗn độn nuốt sống bạt lộ đại công tước sương mù ung dung tán đi mà giờ khác này bại lộ tại vít to trước mặt là một gã quanh thân c u ố n quanh lấy nồng đậm tử vong hóa thành bạch cốt giống như tuyệt vọng c h i hồn hắn còn xuống thân thể hơi khẽ nâng lên nhưng này vặn vẹo bạch cốt thân thể lại kéo dài đến cực kỳ cao ngất thân thể một lần nữa phân liệt mà ra một bộ bạch cốt một bộ vong hồn t i ể u tử face in bắt lô chấp trưởng người chết quyền thần lờ vờ sáu mươi chín ngươi sau đó phải nên tiếp là đến từ một vị ông ngoại lựa giận chương bảy trăm ngươi là thật muốn đánh chết ta ạ tại r ư n ngươi muốn đánh g Sinh là à thật chết ta b vương quốc địa vị của hắn có thể so với truyền kỳ như thế ốp dịt sổ rất nhiều người đều biết ốp dị là trên thế giới này cường đại nhất chiến sĩ nhưng lại tươi có người biết phê xin bắt lộ cũng từng bị quan c ủ n g thế giới số một hắn là trên thế giới này cái thứ nhất vong linh pháp sư trong trò chơi liên quan tới phê xin bắt lộ bối cảnh bên trong là như thế này miêu tả ta cả đời này trải qua ba lần tử vong lần thứ nhất tiêu chí lấy phê xin bắt lộ hàng thế hắn sinh ra ở một cái chiến sĩ thế gia phụ thân là một vị cường đại chiến sĩ không may hắn chưa đầy tuổi cho lúc phụ thân liền trên chiến trường anh dũng hy sinh bị địch quốc tướng lĩnh giết chết h ả i nhi thời kỳ bắt lộ chính mắt thấy theo trên chiến trường trở về phụ thân thi thể b a n g lãnh lại ấm áp b a n g lãnh là hắn thân thể nhiệt độ mà ấm áp là linh hồn hắn nhảy nhót không cam lòng linh hồn nói một gã chiến sĩ hung hãn không sợ chết chiến đến thắng lợi tín nhiệm kỳ thật face tin bắt lộn là không cách nào quan t r ắ c tới linh hồn người khác chỉ là tử thần tại dẫn dắt phụ thân hắn vong hơn lúc không có chú ý tới tên này hài nhi face tin bắt lộn ằ m ở phụ thân di thể phía trên hài nhi thấy được tử thần thấy được kia mặc vỡ vụ não bảo cầm trong tay liêm đào thần minh tử t h â n nhìn thấy hải nhi ngây thơ hướng nó đưa tay ra hướng về nó yêu cầu lấy phụ thân linh hồn có lẽ là thần minh thẹn quá hóa giận bất quá là một đứa bé cũng dám can đảm hướng hắn yêu cầu linh hồn lại có lẽ đơn thuần cảm thấy niềm vui thú tử t h â n đem hải nhi thời kỳ p h s t i n bắt lộ dẫn tới địa ngục chi môn trước thế là p h s t i n bắt lộ lần thứ nhất kinh nghiệm tử vong tư vị từ đó về sau p h s t i n bắt lộ đạt được có thể nhìn thấy vong hồn thậm chí vong hồn trò chuyện lực lượng dù vậy hắn cũng không ngăn cản được bất kỳ người chết đi tử thần liền nhất định sẽ xuất hiện cũng đem nó linh hồn thu hoạch face in bắt lộ mỗi lần đều có thể nhìn thấy tử thần cho nên hắn cũng học xong tử thần lại như thế nào thu hoạch linh hồn nhưng hắn theo không thử nghiệm qua với hắn mà nói người chết như cũ xa xôi thủ tới một ư ơ i tám tuổi trưởng thành một năm kia face in bắt lộ mẫu thân bởi vì bệnh qua đời kia là hắn lần thứ hai kinh nghiệm tử vong tư vị vì bảo hộ nhà linh hồn của con người hắn hướng tử thần t u y ê n chiến có thể khi đó hắn chỉ là một cái có thể nhìn thấy linh hồn nhân loại bình thường tử thần cắt lấy đầu của hắn nhét vào linh hồn của hắn phía dưới dùng cái này đến nhục nhã face in bắt lộ nhưng f a i s t i n bắt lộ mệnh số chưa tới cho nên tử thần tại nhường hắn thưởng thức được sau khi chết đem đầu lâu một lần nữa còn đưa thân thể của hắn f a i s t i n bắt lộ theo dựa vào chính mình cứng cỏi linh hồn chính mình khe hở lên đầu của mình không cách nào ngăn cản tử thần cướp đi thân linh hồn của con người hắn quyết định gia nhập quân đội trở thành một tên binh lính trên chiến trường hắn học dùng tử thần phương thức đem hắn giết chết mỗi một cái cùng địch nhân linh hồn thu sẽ cắt cuối cùng những linh hồn này bị hắn chỗ thúc đẩy trở thành hắn lúc đầu vong hồn lực l ư ợ n kia là vong linh pháp sư lần thứ nhất bắt đầu theo không ngừng mà tham chiến cùng đánh giết đ ị c nhân facekin bắt lộn theo một gã binh lính bình thường tới sĩ quan hắn bắt đầu chỉ huy chiến đấu mỗi cuộc chiến tranh đều lấy to lớn tử thương làm đại giá bất luận là địch h a y bạn đều gặp thảm trọng tổn thất không có người biết kia là festin bắt lộ tại t í c h xúc lực lượng của mình trên chiến trường tất cả vâng hồn tại chiến tranh qua đi tất cả đều bị hắn một người thúc đẩy nhưng mỗi một lần vương quốc chiến tranh đều sẽ thắng lợi vương quốc dựa vào festin bắt lộ lực lượng không ngừng khai cương thác thổ cuối cùng vương quốc mới nắm giữ hiện tại cái này thậm chí vượt qua đế quốc lãnh thổ thủ t ớ n festin bắt lộ trở lại vương quốc hắn trở thành vương quốc công tước hắn lần thứ ba tử vong tới bông y bởi vì hắn quá độ thu hoạch chiến trường linh hồn hành vi có lẽ nhường tử thần không có công trạng lại có lẽ dẫn dắt vong hồn lực lượng không nên xuất hiện tại một phạm nhân trên thân tử thần thông qua k h ô n g chế p h s t i n bạt lộ thê tử b ư ớ c bách hắn giao ra tất cả vong hồn sau đó tự hành kết thúc p h s t i n bạt lộ cuối cùng đồng ý tử thần yêu cầu cũng lựa chọn bản thân hy sinh làm p h s t i n đem lưới dao bôi qua cái cổ một s á t na kia máu tươi phun ra ngoài mà hắn theo chiến tranh bắt đầu liền nắm giữ kinh người vong hồn n h o nhao theo trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra bọn chúng tại phê xịn bạt lộ trên thân thể xoay quanh quay lại hóa thành một mảnh điên vô số vong hồn quanh quẩn trên không t r u n g g à o thét nói chiến tranh tàn nhẫn cùng trước khi chết không cam lòng nguyện vọng m ả n h này làm cho người rung động tử vong chi hại nhường tử thần ý thức được chính mình mình bất lực trưởng không cái này hại lượng vong hồn không cách nào dẫn dắt bọn chúng đi hướng minh giới cuối cùng tại tử vong trạng thái face tin bắt lộ tuyên bố ta giết chết tử thần không sai chính là như vậy một vị từng là người bình thường face tin bắt lộ lấy hắn hiện tại vong linh hình thái chiến thắng tử thần giờ phút này hắn giống như theo huyết nhục thân thể gông xiềng bên trong giải phong mà g i cao ngạo lại tự do cái này chính là face tin bắt lộ vong hồn face tin bắt lộ thanh âm mặc dù bình th nhưng phía sau ẩn giấu đi băng lãnh hải cốt chạm vào nhau thanh â m đơn giản một câu không cách nào công bố hắn lúc ấy kinh nghiệm chiến đấu kịch liệt nhưng mà cái này hời hợt bên trong lại ẩn chứa đủ để rung động linh hồn lực lượng phạm nhân lấy thần minh lực lượng giết tử thần minh face tin bắt lộ gặp qua ba lần tử thần một lần cuối cùng hắn giết chết tử thần đến tận đây phạm nhân trưởng k h ố n g vong linh năng lực đạt được minh giới tán thành nhưng đối với cái này thắng lợi hắn không có cảm thấy vẻ vui sướng bởi vì hắn bỏ ra thê thảm đau đớn một cái g i lớn thê tử của hắn bị bại trận tử thần mang đi sinh mệnh tử thần không cam lòng cứ như vậy thua ở một gã phạm nhân thủ、hạ. cho nên rời đi thời điểm, đưa nàng mang vào địa vì chống ờ i điểm, đ ư mang địa n vào lại f a c e i n b a t l o bắt đầu giảng dạy người khác trở thành vòng lính pháp sư phương pháp rất nhanh toàn bộ vương quốc tựa hồ cũng bị vòng lính pháp sư cái bóng bao trùm thủ tới thủ tới nữ nhi của ta tiến vào phân mộ ta mới ý thức tới đây không phải n g u ồ n rủa ở đằng kia vong linh c h i hải không ngừng hội tụ phía trước bắt lộ đ ạ i công tức thanh â m b ô n g nhiên trầm thấp mấy phần dường như như có một c ố bi thương như nghẹn ở cổ họng tăng thương mà run rẩy nếu như nàng m u ố n như vậy ta sẽ nghiêng hết tất cả đưa nàng phục sinh nhưng nàng nói cho ta nàng thể nghiệm qua thân tình gặp tình yêu của mình thậm chí nắm giữ con của mình nàng tiếp nối duy nhất chỉ còn lại không cách nào làm bạn con của mình lớn lên sau l ư n g vong hồn tri hải tiếp tục phun trào u lục nầm vụ sôi trào cuộn biến cháy bỏng mà hỗn đột đến không hết u lục vong hồn che đậy màn trời. càng thêm g i ữ tợn cùng điên cuồng bọn chúng r ắ t kéo dài thân thể giải lấy cùng bắt lộ đại công tức trong lòng như thế cực hạn tuyệt vọng nàng lần thứ nhất hướng ta vị này phụ thân thần cầu linh hồn của nàng nói cho ta không cần phục sinh nàng đừng cho linh hồn của nàng cũng biến thành vô tình hư thối chi thể ta không cách nào coi thường nàng nguyện vọng từ đó về sau f a c x i n bắt lộ ý thức được phần này cái gọi là nguyện rùa nặng nghề tử thần chưa từng hạ đặt chân chính nguyện rùa nhưng cảm giác này hơn hẳn bất kỳ nguyện r ù đây chính là tùy ý trưởng không vong hồn người nhận phản vệ thế là hưng thịnh vong linh các pháp sư trong một đêm bị toàn bộ thanh trừ không có phản kháng bị bạt l ồ đại công tức thu hồi lực lượng mà những cái kia phản kháng người thì bị bạt l ồ đại công tức tự tay trôn ở phía dưới mặt đất hắn giao phó những người này trưởng khống vong hồn lực lượng cũng có tướng những lực lượng này thu hồi quyền lợi mà bây giờ nếu như ngươi thật ôm tốt như thế quyết tâm kia n ô n ngữ chưa rơi hàng ngàn hàng vạn lũ lục vong hồn bắt đầu ở không trung vạn vẹo xoay quanh bọn chúng như là sương mù chạm thân thể trên không trung tụ tập ngay cả mảnh này bị sương mù bao trùm đại địa cũng chậm rãi bắt đầu chảy xuôi giờ phút này mỗi một cái vong hồn đều giống như một giọt phụ động nước biển mỗi một hạt sao động đất cát từ này phiến quỷ mị u khói xanh màn phương tây mà đến kéo ra mấy vạn đầu tuân hướng trung ương dòng suối chậm rãi ngưng kết cùng một chỗ tòa kêu cao ngất thành trì cũng ẩm vang vỡ vụn v ạ n vẹo lên khổng lồ bức tường đổ sụp mà xuống tây chu chỗ chống dần dần bị càng thêm nồng đậm sương mù lấp đầy biến xanh lục trí hạ cám vít to ở vào mấy vạn đầu lướt qua bên người v ạ n vẹo sương mù màu lục đứng tại chỗ sau lưng áo khoác đang gào thét quỷ mị hải lưu bên trong phát sóc lộ vang như cùng một mảnh tại hải lưu bên trong không nhúc nhích chút nào màu đen là cây ánh mắt của hắm vẫn như cũng nghiêm mà k vô n phải tránh Thủ tới cuối cùng u ố i c c hỗn m mẹo, rãi vặt h u y độ song lũ lụt sóng cả b o n g linh không gian hoàn toàn bao trùm vỡ tan thành vô số r ầ m rạp x ư ơ n g mù đá vụn nhao nhao rơi xuống phía dưới đáng sợ khí lãng lướt qua phương tây sông đánh tới mảnh này thần bí không gian vâu ngần giới hạn trận trận bạo p h á xe rách trước mắt mảnh không gian này cái kia từ vô số vong linh hóa thành nữ nhân cũng dần dần sụp đổ tiêu tán nồng vụ trào lên h u lục chét không bao quát vít to chính mình cũng tại đạo này lộn xộn không sai bắn nổ hữu sương mù sóng cả thôn vệ mà xuống biến mất không thấy gì nữa mà mảnh này trong hối loạn chỉ có bạt lỗ đại công tức kia băng lánh tính mịch thanh em rung động rung động vang lên liền thử nghiệm nắm giữ phần này từ cuộc đời của b ạ t lộ xin lỗi lễ t r ư ơ n g bảy trăm linh một nhà ông ngoại nữ hải đều ưa thích cùng nhà người ta nam nhân chạy t r ư ơ n g bảy trăm linh một nhà ông ngoại nữ hải đều ưa thích cùng nhà người ta nam nhân chạy ô n lì ông ngồi đá núi bên cạnh phù nham biên giới chậm rãi ngẩng đầu mắt nhìn lấy treo cao cách đỉnh đầu thâm thúy đen nhánh bầu trời đêm tia r ầ m rạp sao trời như lạnh ngọc oanh oanh lấp lóe trán phóng sáng trói mà thâm thúy qua mang nàng thanh tịnh mà y ê u sầu hai mắt phản chiếu lấy đầy trời ngân sắc đầy sao lông mày vẫn không khỏi đến hơi như ở cùng nhau Sư biến mất tại trong giày đặc lúc. Cảm nhưng đ những tâm tình này rất nhanh bị mãnh liệt hơn lo lắng thay thế nàng càng lo lắng chính là tại hai người đọ sức về sau chỉ sợ là ông ngoại vất vả tích lũy người chết lĩnh vực sẽ ở vít to lao sư một cách phía dưới hồi phi yên diện hốt l ì ổng không dám tưởng tượng ông ngoại sẽ có cỡ nào đau lòng tại hai người kia rời đi về sau hốt l ì ổng một bài giữ lại tại nguyên chỗ thủ đến đêm khuya nàng vẫn như cũ cảm thụ được gió lạnh quét l ặ n g lặng chờ đợi đoạn này dài dằng giặc trong khi chờ đợi một thân một mình nàng bắt đầu nhường suy nghĩ bay xa nàng đang tự hỏi là không là bởi vì chính mình hành vi đem vít to lão sư làm cho quá chặt đến mức ở trước mặt nàng lão sư trong lòng sinh ra áp lực rất lớn nếu như người khác cũng đối với mình khai thác giống nhau hành vi chính nàng dường như cũng khó có thể tiếp nhận có thể đó là bởi vì vít to lão sư một bài trốn tránh nàng cho nên nàng rất tức giận a ô thi ổng càng nghĩ suy nghĩ càng là hối loạn nội tâm càng là áy náy hơn nữa mới vừa rồi còn bởi vì cố ý cùng lao sư đưa khí nói ra đem vít to lão sư trục xuất đế quốc nàng hiện tại càng nghĩ càng thấy đến khó chịu rõ ràng chính mình cũng rất tức giận cảm thấy vít to lão sư căn bản không hiểu tâm tư của nàng nhưng dưới sự phẫn nộ nàng không khỏi tức giận làm choáng váng đầu góc vô ý thức nói ra những cái tia c a y nghiệt lời nói hiện tại tỉnh táo lại ô thi ổng cảm thấy có chút không biết làm sao chẳng lẽ nàng thật muốn cứ như vậy đuổi đi vít to lão sư sao chờ một lát vít to lão sư xuất hiện về sau nàng lại làm như thế nào đối mặt hắn có thể một giây sau ý nghĩ của nàng dường như được chứng minh một đầu ư u lục sắc không gian kẽ n ư ớ c đ ô n g nhiên phá tan đến từ đó trút xuống ra ư u lục sắc khí tức nương theo lấy ư u minh hỏa d i ệ m vung dung nở rộ lãnh tịch khí tức theo kẽ n ư ớ c mở ra lướt qua ô dư l i ổng bên cạnh thân ngay sau đó một thân ảnh màu đen theo kia ư u lục trong sương ngủ xông ra vững vàng rơi ở sau lưng nàng phù nham bên trên ô dư l i ổng vô ý thức xoay người quay đầu nhìn một cái mà trước mắt hình tượng nhường nàng sưng sở ngay tại chỗ mới vừa từ kẽ nứt bên trong sông ra người đích thật là vít to nhưng trên người hắn lại lây dính trồng chất cho bụi mặc dù hắn tán phát khí tức vẫn như cũ sắc bén mà tự tin trong đó lại mang theo một tia không thể tránh khỏi suy yếu giờ phút này ô ồ duy ổng chỉ cảm thấy tim đột nhiên bị tóm chặt náo hải trống rỗng nàng theo bản năng thủ hô ra tiếng lao v í t t o ngươi còn muốn tiếp tục kiên trì à? nàng lời còn chưa nói xong toàn nói ra liền bị sau lưng chuyển đến tăng thương thanh âm chầm thấp cắt ngang sau lưng toàn thân bị hừng hực quỷ hỏa cùng quỷ hồn quấn quanh festin bắt lộ cũng từ trong đó chậm rãi đi ra thân thể của hắn hay không chung quanh sương mù sôi trào cuộn hỗn nộn mà không lường được trong tay thủ trượng thiêu đốt lên u lục sáng tỏa diễm chiếu s Ô duy ổng thần sắc có chút ngốc trệ một lần nữa quay đầu nhìn về phía ông ngoại không kia thực đã hoàn toàn nhìn không ra là ông ngoại dáng vẻ chỉ có thông qua kia quanh co thân thể hình dáng đ ồ n g b ề n tung bay quần áo cùng vờn quanh vong hồn khả năng miễn cưỡng nhận ra đây là ông ngoại của nàng nhưng bây giờ hắn tựa như cùng linh hồn bình thường cùng chung quanh mấy vạn xoay quanh lũ quỷ hòa làm một thể trên người tán phát ra khí tức tử vong ẩ m ư ớ p mà ấm l ã n h tựa như mưa rào không người loạn táng bia nhóm mạnh liệt tử vong cảm giác thẩm thấu nàng mỗi cái xương cốt sâu tận xương tủy h thậm chí nhường máu tươi của nàng đều dường như ngưng kết cường đại đây là một loại nhường ô dữ liệu ông tin h tưởng cảm giác được nàng không cách nào đối kháng cường đại liền thần minh đều g i ế t chết qua lực lượng loại này cường đại cảm giác nàng gần như chỉ ở phụ thân của mình trên thân cảm nhận được qua ô dữ l i u ông ánh mắt chuyển hướng nghiêng người đứng thẳng một tay chống đỡ nham thạch vì một chân trên đất v i t o nhìn thấy lao sư thụ thương bộ dáng trong nội tâm nàng không khỏi xếp chặt nàng thực đã liên tưởng đến tại người chết trong lĩnh vực phát sinh kinh người đại chiến chỗ lấy cuối cùng lại là lão s khả năng đây chính là vương quốc mạnh nhất bảo hộ người có lẽ là cảm nhận được bạt lô đại công tước khí thế vít to chậm dại đứng người lên một lần nữa đối mặt hướng kia mình hóa thành vòng hồn bạt lô đại công tước hắn vẫn là đã từng như vậy tùy ý bình tĩnh dù cho rõ ràng thân thể suy yếu thụ thương nghiêm trọng mặt đ ố i trước mắt chừng giả cũng không sợ hai chút nào chi s ắ c vít to tùy ý theo túi láo bên trong lấy khăn tay ra, lau đi khỏe miệng màu tươi sau đó ngón tay gậy nhẹ tùy ý kia phiến có dính vết máu khăn tay theo gió bay xa hai tay của hắn lần nữa cắm vào túi mặt mỉm cười mà đối diện bạt lô đại công tước khinh miệt khiêu khích liền cái này. nghe nói như thế tôi l y ổng trong lòng tiêu gấp như lửa đốt nàng hận không thể lập tức chuyển thân đối ngoại công nói chút hòa hoãn lời nói hy vọng nàng có thể bông tha mình cái này vô lễ lao sư nhưng ngay sau đó nàng vừa muốn ngôn ngữ miệng đ ố n g nhiên cứng gắc dường như đã mất đi thanh âm t i ế t hầu giống tuyết chỉ còn lại phong thanh xuyên qua cùng lúc đó thân thể nàng cũng như pho tượng sững sờ ngay tại chỗ kia là đến từ ông ngoại cảm giác c áp bách nhường nàng không cách nào mở miệng rất tốt bắt lộ đ ạ i công tức dội ra cái kia bạch cốt giống như cánh tay phát ra ken két tiếng vang chung q a n h nồng đậm xương mù chậm rãi tụ lại tạo thành một mảnh như hải d Vô giờ ầ n nồng đến, hướng về mảnh này chống vụ về tụ t ả bầu t r i đem xăm toát tĩnh ra xa phút này tôi duy ổng đại não manh m à x a vào trống giống á âu ngoại hắn muốn giết chết lao sư nàng song đồng run rẩy trên nét mặt tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tin giờ phút này nàng tựa như một vị người ngoại cuộc lẳng lặng quan sát lên trước mặt chính kích cháy mạnh rằng có hai người bên, trái, là nàng lại kính ngưỡng sư. Phía bên phải thì là nàng trên thế giới này sau cùng thân nhân mà nàng đứng tại mặt bên không biết nên làm gì lựa chọn t h ủ đến bạt lỗ đại công tức trong tay hội tụ vong hồn năng lượng càng phát ra n ồ n g đậm dường như sắp bộc phát potly ổng ánh mắt nhìn về phía một bên k h á c vít o lại phát hiện hắn tính như tượng đá dường như quên đi phản kháng lúc này potly ổng trái tim dường như đột phá tất cả trói buộc cùng gông cùng x ư ề n g xích thượng như là s ắ p bạo liệt mặt trời nóng nảy mẹ lên cơ hồ là theo bản năng thân thể của nàng vì nàng làm ra quyết định không cần thanh â m đột nhiên cắt chém qua yên tĩnh không khí o l y ổng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ một đạo mở mịt huyễn ảnh xuất hiện tại vít o phía trước, ngăn khuất bạt đại công tức trước mặt chung quanh lâm vào hoàn toàn tính mịt dường như chỉ có Âu dư lì ổng tim đập thanh âm tại trống trải trong bầu trời đ ê m phanh phanh rung động tịch liệt mà rõ ràng trong cơ thể nàng ma lực như là thức tỉnh cự thú một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên c n lên vớn quanh tại nàng tây chu vẽ ra một bước lại một bước sáng trói tinh thần đồ dọn ông ngoại m ờ i thả hắn rời đi đối mặt Âu dư lì ổng quyết đoán bắt lộ đại công tức tia thiêu đốt lên quỷ hỏa hai mắt biến càng hung hiểm hơn ánh mắt của hắn rơi trên thân nàng trong giọng nói lộ ra băng lãnh ngươi chính miệng nói qua hắn không còn là lao sư của ngươi không còn là đế q u ố người cho nên hiện tại ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao ta biết ô d l y ổng cùng bạt lô đại công tức đối mặt trong ánh mắt lóe ra bất khuất q u a n g mang dù vậy hắn đã từng là lao sư của ta từng là người đế quốc ngài không có quyền t h ẩ m p h á n hắn lời này vừa nói ra bạt lô đại công tức khí thế trong nháy mắt lạnh leo xuống tới n g ư ờ i nói ta không có quyền t h ẩ m p h á n hắn hắn chống trải mà hỗn độn vong hồn thanh nhâm phản phất giống như theo ngoài vạn dặm chân trời tiếng vọng mà đến lạnh leo khí thế tựa như trùng điệp băng lãnh mộ địa đ ỗ n g nhiên đặt ở ô duy ổng trên hai vai nàng cảm thấy thân thể một hồi cứng n ắ c huyết dịch dường như cũng bắt đầu ngưng kết tại cố này khí thế áp bách phía dư dù cho đối mặt dạng này uy hiếp nàng cũng không có từ vít to trước người lui ra phía sau một bước nàng tin tưởng một khi nàng rời đi bản mình trọng thương vít to chỉ sợ thật đem không cách nào may mắn thoát khỏi bởi vậy thái độ của nàng càng lộ vẻ kiên định trái tim tại ngực kịch liệt nảy lên không còn che giấu hiện lộ ra trong cơ thể nàng tích chứa lực lượng cường đại quanh mình mở mịt nở tủ lạc ù n g đồ đằng quấn q u y ế t lấy nhau là vít to cùng nàng tạo nên một đạo trói lọi mà hoa lệ bảo hộ bình t h ư ớ n g kia lẫn nhau tương liên sao trời buộc vòng quanh một mảnh tinh không xăng t ó i xinh đẹp làm lòng người say có lẽ là thấy được ô dư ly ổng quyết tâm bắt lộ đại công tức thái độ hơi có vẻ h ò a hoãn nhưng ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh lẽo cái đầu c ú i thấp ánh mắt đạo qua nàng cùng sau lưng vít to tốt vậy ta sẽ đồng ý ngươi lời nói hắn thấp giọng nói rằng nhưng trong giọng nói để lộ ra bất mãn ý rõ ràng như là ngươi lý do này chỉ có thể chọc giận ta nhường ta xem một chút ngươi nên nói như thế nào phục ta để cho ta cam tâm tình nguyện thả hắn rời đi ý vị này chỉ cần ô dư ly ô n g có thể tìm tới một cái càng thêm lý do hợp lý ông ngoại có lẽ liền sẽ bỏ qua vít to ô dư ly ổng lâm vào chầm tư nàng cưỡng ép đứng ra giữ gìn vít to hiện tại muốn nàng nghĩ ra lý do khác nàng lại nên làm như thế nào là tốt đông nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì quay đầu lại ánh mắt của nàng liếc nhìn sau l ư n g victor nàng chú ý tới ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú khóa chặt ở trên người nàng trong mắt tràn đầy vô hạn tín nhiệm ô duy ống run lên trong lòng một lần nữa quay đầu trở lại đi nhìn về phía ngoại công của mình ánh mắt của hắn giống nhau đặt ở trên người nàng trong ánh mắt thì tràn ngập vô hạn xem kỹ phía sau là nàng người trọng yếu nhất trước phương là nàng thân nhân duy nhất chuyện dường như lại về tới nguyên điểm nhưng lần này nàng đối trận này lựa chọn có đáp án hãng hít thở hơi, một sâu á ảo dắt lấy dần dần về tới mấy chục năm trước kia là nữ nhi của hắn xéo đi bắt lộ lần thứ nhất hướng hắn phát ra bất mãn thanh âm nguyên nhân là hắn không đồng ý xéo ly gả cho ở xa nước khác ộc di xem như một vị công tước face tín bát lộ tự nhận là nắm giữ bệ nghệ tất cả quyền thế hắn không cần thông qua thông gia để chứng minh địa vị của mình húng chi lúc kia ộc di tiểu tử ngu ngốc kia thực đã có hoàng hậu dù là thường xuyên truyền ra quan hệ bọn hắn xa lánh dù là đối phương là nhất quốc tri quân ngay cả quý tộc đều nắm giữ t h ê thiếp thành đàn quyền lợi nhất quốc tri quân có nhiều đối tượng kết hôn càng là chuyện không quá bình thường nhưng face tín bát lộ vẫn là không hy vọng nữ nhi của mình gả cho một cái thực đã có lao bà nam nhân cuối cùng xéo ly chỉ dùng một câu Liên nhường lộ nhường tình Phật h bạt đồng ý ông nhân của bọn hắn phụ thân, n phụ của à là i ngoại ư ờ i ngài nhà vọng tình tôn trọng chọn Ông n hy thể chúc phúc của có của ta. Ta ta lựa ta. yêu, g lý do này đầy đủ sao một câu ông ngoại gọi trở về p h c e tìm bạt lộ suy nghĩ hắn có chút hoảng hốt ý thức một lần nữa về cho tới bây giờ ánh mắt hơi có vẻ mê mang định tiêu tại cái kia thái độ kiên định nữ hài trên thân vong hồn kia tái nhận đôi môi r u nhẹ n nhẹ hiện lộ ra một k i a không dám tin dù là hắn nắm giữ người yêu của hắn dù là hắn có thể sẽ tổn thương tới ngươi cũng không hối hận sao có lẽ trong tương lai ta có thể sẽ hối hận kia là cùng nữ hải như thế ánh mắt kiên định nữ nhi của hắn xem li bà ạ lô face tìm tinh tưởng nữ nhi của hắn thực đã cân nhắc q u a rất nhiều nàng chưa có xác định tương lai của mình chưa từng xuất hiện đại nào nóng lên khinh xuất nói ra ta tuyệt sẽ không hối hận hứa hẹn bởi vì không ai có thể xác định tương lai của mình chưa khả năng tới cuối cùng cũng sẽ chỉ là khả năng mà giờ này phút này lựa chọn là thực đã xác định kết quả tốt cho nên hiện tại ta nhất định sẽ không hối hận cái lựa chọn này đồng thời đến chết cũng không đổi hô hấp của nàng hơi có vẻ gấp rút hay gỏ má bởi vì lo lắng mà đỏ lên tại trong lồng ngực trái tim của nàng như cùng một con thất kinh mai con kịch liệt m h lên nhưng lại không có bất kỳ người nào sẽ chế r ê u nàng giờ phút này bộ dáng bắt lộ đại công tức rơi vào trầm mặc tuy theo tây chu nồng vụ không còn phun g trào dần dần lâm vào ngưng trệ ngay sau đó sau lưng k i ê u đồng bền cự hình vong hồn cũng chậm dại sụp đổ tàn mát thành mấy vạn du đạn g âm hồn ưu lục sắc x ư ơ n g mù bị xé thành một đầu ung dung dòng sông hút vào sau lưng đầu kia kẽ nứt vô số vong hồn tại đầu này u lục dòng sông bao khỏa phía dưới gào thét chui vào trong đó bắt lỗ đại công tức kia nổi đ ồ n g bềnh giữa không trúng quần áo cũng dần dần bình ổn lại bạch c ố t một lần nữa sinh trưởng ra da thịt nồng đậm xương mù cùng u hồn chi hỏa dần dần lưỡi bước tuế nguyệt tăng thương cũng dần dần bỏ lên trên khỏe mắt cùng khuôn mặt màu nâu nhạt ra đốn mồi cùng tái n h ợ t tóc sinh trưởng mà ra hắn một lần nữa biến trở về cái kia trần bột uy nghiêm láo giả thân thể còn xuống chống thủ t r ư ợ n g rõ ràng hắn tổng là bởi vì cuộc sống bất lực mà không ngời có thể thân thể của hắn lại luôn lộ ra đến vô cùng to lớn nhìn thấy trước mắt một màn ô duy ổng ánh mắt đối mặt mà đến thanh âm chậm rãi v hốt l i ổng t h ở dốc đ n g nhiên đình chỉ tựa hồ là không tưởng được như thế về sau nàng trong nháy mắt cảm thấy vui mừng đan sen không nhịn được nhẹ nhàng thở ra lao sư hắn an toàn tại thời khắc này nàng hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình lời mới vừa nói đến cỡ nào làm nàng cảm thấy ngượng ngùng ngược lại đầy trong đầu đều là may mắn nàng chọn ra lựa chọn chính xác nàng làm không được công kích ông ngoại bảo hộ vít to lao sư cũng làm không được trợ giúp ông ngoại công kích vít to lao sư hai cái này nàng không cách nào lựa chọn cho nên nàng lựa chọn thẳng thắn tình cảm của mình nàng hy vọng thân nhân của nàng có thể hiểu được nàng nàng không hy vọng bên cạnh mình hai cái này trọng yếu người lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới ô dư ly ổng thành công nhưng lúc này bắt l ô đại công tức kia đục ngầu hai mắt nhìn phía bầu trời đêm đông nhiên khe k h ẽ thở dài không biết là không là nghĩ đến cái gì bắt l ô đại công tức trụ bàn tay đục ngầu hai mắt nhìn phía bầu trời đêm khe k h ẽ thở dài mẹ của ngươi cũng là giống như vậy bị phụ thân của ngươi cho bắt cóc lời này vừa ra khỏi miệng nguyên bản còn tại may mắn ô d ly ổng đột nhiên dừng lại ông ngoại lời này là có ý gì nhưng ngay sau đó nàng liền nghe được chuyển đến bên t a i hai tiếng hử hử khẽ kia là nàng ông ngoại tiếng cười giống như cười mà không phải cười bên trong còn mang theo một chút trêu chọc có lẽ các nam nhân đều ưa thích nữ nhân như vậy à nhưng vì cái gì các ngươi mỗi một cái đều là theo trong nhà của ta đi ra và ảnh một nháy mắt h ộ i ly y n g đầu dường như nổ tung như thế nàng trong nháy mắt kịp phản ứng vừa rồi đầy trong đầu nghĩ đều là lao sư an nguy hiện tại đ ô n g nhiên ý thức được một vấn đề nàng vừa rồi ngay trước người nhà mặt hướng lao sư của mình b i ể u bạch cái này. cái này cái này cái này cái này mặc dù nàng trước đó liền hướng vít to lao sư biểu lộ qua mong muốn chiếm hưu hắn ý nghĩ nhưng này cùng cái này không g i ố n g a cũng ưa thích người nói gọi là thổ lộ gọi tình thú ngay trước người nhà mặt hướng ưa thích người biểu đạt chính mình tình thú kia tính là gì ba ô dưới ô n g hai gõ má nhiễm lên đỏ b ừ n g không còn có lúc trước dũng khí túi đầu xuống ấp úng hơn nửa ngày nói không ra lời nhất là bắt lô đại công tức thỉnh thoảng truyền đến cờ ư i khẽ càng là tại im lặng t r e o chọc lấy ô dưới lì ô n g cái kia gọi thẹn thùng tiếng lòng trời ạ nàng đều đã làm gì đi quay đầu xem một chút đi nghe nói như thế bản mình đỏ bừng khuôn mặt ô dưới lì ổng có chút chừng mắt nhìn quay đầu đi nguyên bản theo sát phía sau bóng người giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động biến mất chỉ có những cái kia lạnh nhạt màu đỏ hỏa tinh trên không t r u n g phiêu đãng theo gió chậm rãi lên phía bầu trời đêm nhìn xem một màn trước mắt ô ố l ì ổng trong lòng một hồi hoảng hốt vít to lao sư cứ như vậy không nói một lời rời đi mặc dù nàng bản ý chính là hy vọng vít to lao sư có thể an toàn rời đi nhưng khi thật sự thấy cảnh này nàng lại không khỏi cảm thấy một hồi thất lạc so với ngay trước người nhà mặt thổ lộ càng khiến người ta khó chịu là bị thổ lộ đối tượng thậm chí không có để lại nửa điểm đáp lại cũng là dù sao từ vừa mới bắt đầu lão sư liền thực đã rõ ràng từ chối nàng trái tim bình tĩnh ngảy lên nói kia phần đau đớn cùng bị thương giống như một đợt mãnh liệt tình cảm thủy triều tại ô dư lì ổng trong tâm hải bốc lên thế nào thất vọng không phải nói sẽ không hối hận à. thủ trưởng chống trên mặt đất rõ ràng tiếng vang chậm rãi vang lên bắt lộ đ ạ i công tức đi tới ô dư lì ổng bên cạnh nàng cúi đầu trong giọng nói tràn đầy thất lạc ông ngoại ta rõ ràng biết sẽ là đáp án này nhưng nàng nhưng vẫn là sẽ không cầm được chờ mong ngươi thật cho là hắn từ chối ngươi nghe nói như thế ô dư lì ổng hơi sơ sờ nàng chậm rãi ngầm đầu ánh mắt đối mặt cái kia thân hình còn xuống nhưng vẫn như cũ cao hơn nàng lớn ông ngoại hắn giờ phút này, giống như là trầm ồn mà hiền hòa trường giả là ô dư ly ổng đốt lên một đoàn ấm áp h ỏ a diễm cho nàng viên kia thụ thương tâm mang đến một chút hy vọng nàng n g n g đầu ánh mắt cùng ông ngoại ánh mắt đối mặt nghe thanh â m của hắn ôn hòa vang lên hướng ngươi nói thật ta bắt lộ đại công tức ánh mắt một lần nữa chuyển hướng phương xa bình tĩnh mở miệng nói ra ta căn bản là dết không được victor hắn là thực đã siêu việt tử vong tồn tại câu nói này nhường ô dư ly ổng hai con ngươi ngốc trệ suy nghĩ của nàng đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt lại kia vừa rồi v i c t o lão sư hắn thụ thương đều làm không được hồ d u l i n g nghe nói như thế đại não ngậm bức nhanh chóng vận chuyển không phải ta lời nói đều nói xong kết quả ngài cho ta nói cái này vậy ta ta vừa rồi đều bảo vệ thứ gì a cuối cùng bắt l ô đại công t ứ c c h ậ m ra hãy thở dài quay đầu nhìn mình cái này duy nhất ngoại tôn nữ hắn vẫn là làm không được trơ mắt nhìn nhà mình hài tử khổ sở cho nên hắn dứt khoát thủ tiếp nói rằng nhớ kỹ hài tử ngươi cùng hắn ở giữa thực đã không có trói buộc quan hệ của ngươi đông câu nói này giống như trọng truy đánh trúng nội tâm nhờ hồ dư liệu vô ý thức nỉ non không có trói buộc quan hệ a và hai má của nàng lần nữa nhiễm lên một vệ đỏ ửng trong lòng một cái ý niệm trong đầu vô hạn phóng đại không sai vít to thực đã không còn là lao sư của nàng thậm chí không còn là nàng thần tử cho nên chính mình nắm chắc cơ hội này à bắt lộ đại công tức xoay người chống thủ trưởng lưu lại một tiếng nặng nề tiếng cười thỏa mãn đi ra có mấy lời hắn không có đối ổ dưới l ì ổng toàn bộ nói rõ có thể là vì bảo trì tại ngoại tôn nữ trước mặt tôn nghiêm lại có lẽ là bởi vì đây chẳng qua là suy đoàn của hắn tại vít to bản thân bị trọng thương về sau bắt lộ đại công tức thấy được kia phần bất khuất ánh mắt bản thân bị trọng thương sau dường như càng làm cho hắn khơi dậy nội tâm đấu trí vít to mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cho dù bản thân bị trọng thương cũng có thể kéo lấy bộ này thân thể tàn thế lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng đồng thời đây là nhất định kết cục vít to sao b ả t lộ đại công tức lắc đầu có lẽ thật đúng là nhường cái kia rùa đen pháp sư cho nói đúng chưa từng có gọi sai danh tự b ả t lộ đại công tức cùng vít to chiến đấu cùng vít to trọng thương thoát đi tin tức này rất nhanh liền tại toàn bộ trong vương quốc chuyển ra tự vít to khởi tử hoàn sinh về sau cái này chuyển kỳ lần nữa thành vì mọi người thảo luận tiêu điểm rất nhiều người suy đoán là vít to phục sinh kích phát bạt lộ đại công tức phẫn nộ bởi vì mọi người đều biết bạt lộ đại công tức tuyệt không cho phép nhận bất kỳ đối tử v o n g kinh nhuận vít to bất hạnh chạm đến bạt lộ đại công tức dây đỏ thế là bạt lộ đại công tức không chút do dự hướng vít to phát khởi thẩm phán mà thân ở vương quốc cảnh nội cờ lệ v ề nở gia chủ lia cũng là ngay đầu tiên hướng vương quốc quan phương đưa ra mãnh liệt khiển trách đồng thời yêu cầu càng nhiều bồi thường nhưng trải qua trận này vít o thân chịu trọng thương thoát đi mà bạt lộ đại công tức lông tóc không hư hại chiến tích vẫn là khắc sâu ghi khắc tại mỗi một vị vương quốc người tâm bên trong giống nhau tại cái này về sau. Cũng trong thời gian t này tìm i potly ở nữ hoàng lạng yên không một tiếng động theo vương quốc trở về trong hoàng cung bên ngoài không người biết được nàng từng một lần rời đi mà tại cách một ngày triều hội bên trên potly ở nữ hoàng cấp tốc tuyên bố hủy bỏ vít to cỡ lệ vn ba tước thân phận cũng đem hắn khu trục ra đế quốc quyết định này nhường rất nhiều đại thần trần kinh không thôi mặc dù bọn hắn minh bạch bắt lỗ đại công tức là nữ hoàng thân nhân lý giải nàng sẽ đứng tại thân thuộc một bên nhưng này quyết định vẫn nhường không ít người cảm thấy nữ hoàng quá lanh cốc làm bọn hắn sinh lòng ý lạnh dù sao trong lòng bọn họ vít to cũng là vinh dự của đế quốc hơn nữa hắn vẫn là nữ hoàng bệ hạ đã từng lao sư nữ hoàng hành vi tất nhiên sẽ gây nên càng nhiều người bất mãn So sau sau. hoàng theo như ngay nữ tuyên này không tiếng nặng nghề thiết tiếng va chạm theo cung hạ thiết chạm bây bệ bố lâu giờ, giáp tại việc qua va Một khuôn mặt đóng băng hai con ngươi l ă n g liệt nữ kỵ sĩ trên mặt của nàng không chút biểu tình tại một mảnh yên lặng nhìn chăm chú bên trong đi tới nữ hoàng trước mặt vì một chân trên đất bệ hạ thỉnh cho phép ta lập tức tiến về vương quốc câu nói này n g ờ n g ở đây đám đại thần trận mắt h ố p mộm chấn kinh c h i t ì n h lộ rõ trên mặt bọn hắn n h a o n h a o tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận gần ý đồ trong lúc nhất thời yếu ớt rồi m ô i tiếng nghị luận ông ông quanh quần tại phía trên cung điện bên h a i không dứt chỉ có nữ hoàng vẫn như cũ ngồi trên bảo tọa ánh mắt uy nghiêm mà tỉnh táo cùng gần lạnh l ù n ánh mắt đối lập ngươi đi vương quốc làm cái gì g ta không được bất luận kẻ nào tổn thương hắn t r ư ơ n g bảy trăm linh ba không đồng ý liền đi nhà h ắ n uống trà t r ư ơ n g bảy trăm linh ba không đồng ý liền đi nhà h ắ n uống trà lia tiểu thư cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra đang nghe vít to bị b ạ t lỗ đại công tức đánh bại tin tức lúc t ă n g gì chờ hầu tức vẻ mặt một b ư ớ c hắn dùng cho tới chưa thời gian theo lãnh địa của mình bởi tới số ever chính là vì hướng lia chủ động tìm tòi nghiên cứu việc này nguyên do vốn cho rằng tại phì n h i ề u giáo đường hội nghị kết thúc sau có quan hệ á nhân vấn đề thực đã hết thể đều kết thúc hắn bên này cùng b ạ t lỗ đại công tức xin phép một chút lại thêm c ờ lệ vệ nở gia tộc cùng cái kia truyền kỳ pháp sư vít to duy trì tang dĩ trở hầu tức vốn cho rằng cái này đủ để cam đoan con của hắn có thể quang vinh cưới một cái á nhân nhưng mà hắn bên này không đợi lấy hành động đâu liền đ ỗ n g nhiên chuyển đến vít to cùng b ạ t lỗ đại công tức giao chiến tin tức biết được cái tin tức này tang dĩ trở hầu tức chỉ cảm thấy chính mình tiểu nào heo rút đâu có chút không quá đủ tình huống như thế nào hai người này thế nào đông nhiên liền đánh nhau tang dĩ chờ hầu tức thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ càng làm hắn hơn không thể tưởng tượng nổi là chiến đấu kết quả vít to trọng thương bỏ trốn mà bạt lộ đại công tức lông tóc không hư hại cái này thực sự quá làm cho người trần kinh người người đều biết bạt lộ đại công tức rất mạnh nhưng cho dù là vương quốc bên trong một chút tuổi lớn hơn quý tộc cũng chưa chắc tin tưởng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào kết quả ngay tại hắn sắp xuống một n i ê n kỷ lại có thể làm mạnh nhất trên thế giới pháp sư vít to bại lui khi biết những tin tức này một phút này t ă n g dị trợt chỉ cảm thấy thế giới này biến không thể tưởng tượng nổi cứ việc trần kinh nhưng xem như hầu tước hắn cấp tốc khai thác hành động lập tức cưới nhanh nhất xe ngựa vội vã tiến về sô e b e r kết quả tiến sân nhỏ liền thấy cơ lệ vên nở ra tộc lia gia chủ nàng đang thoải mái dễ chịu dựa vào tại trên ghế nằm thưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp bên cạnh bàn gỗ tử đàn tử bên trên trưng bày trọn vẹn tinh xào đồ u ống trà trong nước trà lá trà theo n h i ệ t khí nhẹ nhàng xoay tròn một cái kim s ắ c đồng hồ bỏ túi lẳng lặng nằm tại g ó c bàn lóe ra dương quang quang mang nàng trong ngực sách vợt ả n ra nồng đậm mùi mực cho một màn này tăng thêm mấy phần yên tĩnh cảm giác đồng thời còn có một cái lông xù màu trắng hồ ly tại trong ngực nàng ăn tưởng làm lấy ngọc nàng n g nhìn thấy cái này thưng thư giãn yên tĩnh một màn, cùng hắn mong muốn khẩn trương không khí một trời một vực thế là hắn liền đưa ra khúc dạo đầu vấn đề kia nhìn thấy tang dĩ chờ hầu tước lia hêm a n bung ô xuống trong tay chân trà nàng một cái tay khẽ vớt ở đằng k i a chỉ màu trắng h ồ ly lông mềm bên trên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tang dĩ chờ hầu tước trên mặt mỉm cười bên trong để lộ ra một tia khoan thai tự đ ắ c dường như cũng không nửa phần lo lắng là hầu tước tới ngồi xuống trước đã ta liền không c h i ê u đãi ngại tang dĩ chờ hầu tước đâu còn có ngồi xuống tâm tư mắt thấy lia bộ này thành thơi bộ dáng càng là lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại hắn bất a n dùng mũ bàn t sau m à y đầy mắt lo âu nói rằng ai n h a lia tiểu thư ngài cũng là nói một chút vít to bá tức cùng bắt lộ đại công tức vì cái gì đánh nhau à. lia bất đắc dĩ mở ra hai tay nhẹ nhàng lắc đầu cũng thở dài còn có thể bởi vì cái gì đánh nhau không phải liền là nguyên nhân kia sao nhưng tang dị chờ hầu tức như thế nào tùy tiện bị loại này rõ ràng lấy cớ che đậy nói cái gì vít to khởi tử hoàn sinh kết quả chạm đến bắt lộ đại công tức danh giới cuối cùng từ đó đã dẫn phát đối phương phẫn nộ truy kích nếu thật là dạng này bắt lộ đại công tức sớm tại mới gặp vít to lúc liền sẽ khai thác hành động cần gì chờ đợi mấy ngày bỗng nhiên nổi lên nhất là lia kia một bộ giường như không quan trọng dáng vẻ cơ hội là đem ta không giả tây chữ viết trên mặt bởi vậy tang dỉ chờ hầu tức thăm dò tính suy đoán vít to bá tước là cố ý lia đối với cái này nết miệng mỉm cười không có cho gia thủ tiếp trả lời đến tận đây tang dỉ chờ hầu tức cơ bản minh bạch chân tướng sự t ì n h tâm tình của hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại khó trách hắn luôn cảm giác chuyện cũng không đơn giản nhất là đế quốc đông nhiên tuyên bố hủy bỏ vít to bá tước thân phận càng làm cho người ta trú mục là cứ việc có vít to phục sinh tin tức truyền ra nhưng có một cái thế lực lại chậm chạp chưa biểu lập trường đứng bên vít to còn có một cái pháp sư nghị viên của quốc hội thân phận. cho dù là vít to qua đời trong mười năm pháp sư nghị hội cũng một bài tại bảo lưu lấy hắn nghị viên địa vị cái này không nghi ngờ gì giải thích rõ pháp sư nghị hội rất có thể là biết vít to sẽ trở lại nói cách khác nếu như bạn lỗ đại công tức thật vì vậy mà công kích vít to pháp sư nghị hội tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn nghị viên chịu đụng bất quá bọn hắn làm như thế lý do đến cùng là cái gì trong lúc suy tư liệu bỗng nhiên đưa ra một cái không tưởng tượng được vấn đề t ă n g gì chờ hầu t ứ c vương quốc cảnh nội á nhân hết thể có bao nhiêu tang dỉ chờ hầu t ư c hơi xứng sở túi đầu trầm tư một hồi nắm giữ á i nhân nô lệ gia đình cũng không giới hạn tại ba t ư ớ c trở lên quý tộc giai tầng tại vương quốc nội bộ trên thực tế có đại lượng gia đình nắm giữ á i nhân nô lệ theo ba tước hướng phía dưới thử tước nam tước trở cấp bậc quý tộc cấp độ nắm giữ loại thân phận này quý tộc cũng không hiếm thấy lại càng không cần phải nói những cái kia tuy không phải quý tộc lại hơi có vẻ giàu có thương nhân giai cấp bọn hắn càng làm nể c h ọ n ái nhân nô lệ để hoàn thành nặng nghề lao động chân tay không cần phát tiền lương chỉ cần nuôi cơm so dùng người lợi nhuận cao hơn nhưng mà chỉ có ba tức trở lên quý tộc mới có quyền nắm giữ lãnh địa của mình mặc dù như thế nếu để tang gì chờ hầu tức đoán trường á nhân nô lệ số lượng lời nói chỉ sợ không ít hơn năm mươi vạn vì cái gì nhiều như vậy bởi vì vì vương quốc địa phương quá lớn dù sao bọn hắn quý tộc nhiều như vậy nhưng mỗi vị bá tức đều muốn phân phối một khối lãnh địa muốn làm mỗi vị đều hài lòng hiển nhiên không có khả năng phải biết vương quốc là vũ lực trí thượng quốc gia nếu như một phương năng lực vượt qua một phương khác nhưng hung hăng một phương không có lãnh địa yếu thế ngược lại nắm giữ vậy làm sao phán lấy một thí dụ ta tại một trận lãnh chúa trong quyết đấu thắng được liền có thể đạt được lãnh địa của ngươi mà ngươi thì có thể thông qua chiến thắng một vị khác nắm giữ lãnh địa bá tức đến thu hoạch được mới lãnh địa như thế như vậy không ai sẽ cam tâm tình nguyện mất đi lãnh địa cho nên tại cuối cùng mỗi một vị bá tức đều lại bởi vì lãnh địa mà lâm vào hỗn loạn đấu tranh vương quốc nhất định phải ngăn chặn dạng này nội đấu hành vi xảy ra cái này sẽ chỉ làm sâu thêm giữa quý tộc mâu thuẫn nhưng bởi vì thổ địa có hạ chắc chắn sẽ có cường đại quý tộc cuối cùng không cách nào thu hoạch được lãnh địa không có chất béo cùng l ích lợi bọn hắn làm sao bây giờ vậy thì phải theo cư dân trên thân khai đao nguyên bản quý tộc ở giữa mâu thuẫn lại chuyển rời đến quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn tiến một bước hỗn loạn vương quốc thế cục vậy phải làm thế nào đường giải quyết ở chỗ đối ngoại quyết trương đem nội bộ mâu thuẫn chuyển di ra ngoài những cái kia có năng lực quý tộc thông qua chinh phục xung quanh quốc gia đem những n à y địa khu biến thành lãnh địa của mình tại bản lô đại công tức kia đoạn thời kỳ hắn chính là làm như vậy tới từng bước một leo lên công tước giống nhau trước lúc này kỳ thật vương quốc cùng đế quốc cũng không phải là hàng xóm mấy chục năm trước cạn vương quốc thông qua không ngừng chinh phục chung quanh yếu tiểu quốc gia khai thác lấy chiến dưỡng chiến kiếm lấy quân công phong thưởng sách lược thủ đến cùng đế quốc giáp giới kết quả vương quốc phát hiện c ả lẹn xì ạ dạng này một cái đế quốc cường đại lúc liền cùng chi tiến hành khai chiến cũng chính là tại đoạn thời gian kia ố p d ị sô lấy không có gì sánh kịp dũng mãnh đúc thành chính mình mạnh nhất chiến sĩ vi danh từ đó về sau vương quốc hấp thu bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn tạm dừng đối ngoại k u y ế t trương bước chân bắt đầu tập trung tinh lực nghỉ ngơi lấy lại sức b ọ những này h sách lược, xa xôi chi địa thường thường là á nhân nhóm lý tưởng nhất cư chú chỗ vương quốc chiến sĩ nhóm tại đối ngoại khuyết trước ơ lúc cũng sẽ không quên đem những vùng rừng rậm này đặt vào vương quốc bản đồ thuận tiện chiếu cố một chút bọn này á nhân nhóm chính là bởi vì vương quốc cảnh nội liền có đại lượng á nhân tài nguyên á nhân nhóm mới bị vương quốc đại lượng bắt giữ xem như nô lệ tùy ý sử dụng ăn cơm đi ngủ bắt cá nhân cái này giản thủ là nhất thông thường chuyện bởi vậy làm tăng gì chờ hầu tức đề cập số lượng lúc hắn cũng không nói dối cho dù là tại vương thành bị á nhân xâm lấn dưới tình huống đều có thể cứu ra mấy ngàn á nhân đem toàn bộ vương quốc lãnh địa bao quát các loại rừng rậm địa khu chung vào một chỗ á nhân tổng số chỉ có thể càng nhiều nhưng mà tăng gì chờ hầu tức đối với vít to sự kiện cùng á nhân quan hệ trong đó vẫn cảm thấy hoang mang sau đó l i ê n nói tiếp tăng gì chờ hầu tức chúng ta còn có một cái phương án có thể nhường con của ngài thuận lý thành trường cưới được hắn yêu nhất vị kia á nhân nàng tiếp lấy bổ sung nói nhưng cái này cần n g à i đại lực phối hợp nghe đến đó tang dĩ t r ờ hầu tức hơi có vẻ hoang mang nhưng khi nhìn đến lia k ê u biểu tình tự thiếu phi thiếu sau trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g hồi tưởng lại trước đó những cái k ê u bị lia thiết kế quý tộc không khỏi trong lòng xếp chặt tang dĩ t r ờ hầu tức cái chán có chút suất mồ hôi chỉ cảm thấy chính mình lớn tuổi t â m có dư lực không đủ mặc dù như thế vì con của mình hắn vẫn là kiên trì hỏi thăm một chút đi lia tiểu thư ngài nói chính là chúng ta vải r ờ đặc biệt gia tộc khẳng định sẽ hết sức phối hợp liễu nghe xong lộ ra một bộ ôn hòa mà tài trí mỉm cười nói rằng có hầu tức câu nói này vậy liền dễ làm nhiều chúng ta cần ngài mượn nhờ thân làm hầu tức thế lực tận khả năng đem trong vương quốc tất cả á i nhân tụ tập lại a tăng gì chờ hầu tức nguyên bản liền khóa chặt lông mày giờ phút này càng gia tăng hơn nhau trong đầu ông ông tác hưởng giống như có chút không nghe rõ liên nói gì vậy không phải ngài nói đây là tiếng người sao n h ư n g một mình hắn đi đem toàn bộ vương quốc ái nhân tụ tập lại bao quát những cái kia á i nhân nô lệ Cái khác ba theo c cũng k ô n nhất định n g g thể h có h sát phía n làm chủ y sau là một hồi như là giã thu gầm nhẹ giống như văn g vọng thủ tiếp chui vào tang dị t r ở hầu tức trong hai cảm thấy phần này cảm giác quen thuộc tang gì chở hầu tức không khỏi theo thanh em nhìn sang kia là trước kia liền thấy qua một đầu thân hình uy mánh hùng nhân toàn thân trên dưới cơ bắp như như là nham thạch c ứ n g rắn mơ hồ lộ ra một loại không thể khinh thường lực lượng mà tại sau lưng nó còn đi theo hai đầu giống như thủ tiếp đứng thẳng người lên lá o hổ bọn chúng khuôn mặt nghiêm túc trong hai con ngươi toát ra thân làm giã t h ú h n g mánh một hít một th ở ở giữa tản mát ra đáng sợ áp bách tại đồng thời nhìn thấy cái này ba cái rất có chen ép cá nhân xuất hiện một phút này t ă n g dị chờ thừa nhận hắn người lớn tuổi này trái tim bỗng nhiên ngừng một nhịp đem quản ra của ta cùng bọn chúng cùng một chỗ mang lên đi hỏi một chút nhà ai hầu tức không đồng ý chúng ta cũng không động thủ an vị trong nhà hắn vui chơi giải trí chơi đ ù a làm cái khách nhân là được rồi t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn trên người ngươi thế nào có lao công ta hư vị chương bảy trăm linh bốn trên người ngươi thế nào có lao công ta hư ơ n g vị nghe được lia cái này ra vẻ nhẹ nhóm lời nói t ă n g gì chờ chỉ cảm giác mồ hôi lạnh lâm ly cái này đây tuyệt đối là bức bách r a tại thời khắc này nếu như hắn là cái khác hầu tước tuyệt đối sẽ không chút do dự đem á i nhân ngược ra dù sao cũng không phải cái gì đồ trọng yếu cho liền cho một khi hầu t ư ớ c nhóm đều đáp ứng dưới quyền bọn ba tức tự nhiên cũng liền dễ dàng xử lý trên làm dưới theo đi lia cười híp mắt nhìn xem tang gì chờ hầu tước nhưng này dịu dàng trong tới cười lại ẩn giấu đi phảng phất giống như như lưới dao tuyệt đối tự tin còn lại phương pháp xử lý nàng liền không tiếp tục nói nhưng t ă n g gì trở thực đã hiểu được lia ý tứ hầu tước cùng bá t ư ớ c đều phục nhuyễn phía dưới quý tộc có phục hay không mượn dùng các ngươi á i nhân nô lệ các ngươi có nguyện ý hay không các quý tộc đều phục k i a đến tiếp sau á i nhân tiểu thương đâu loại này ngược lại là nhất dễ giải quyết chỉ cần cho một khoản tiền liền có thể làm được sự tình thậm chí khắp nơi một ít đối á nhân nô lệ quản lý tương đối rộng rãi địa khu tỷ như lánh địa của hắn những này á bọn buôn người thậm chí đều sẽ bị hắn trục xuống chỉ cấp đối phương một khoản tồn thất phí như vậy đủ rồi mà trong nhà của hắn một chút á nhân nô lệ vậy liền để những cái kia bá tức lãnh chúa đem tin tức truyền bá ra ngoài nhường những người kia từng nhà giao ra á nhân là được rồi mỗi nhà đều có thể hơi hơi cho một chút đền bù tỉ như nơi đó miễn thuế một tháng nhưng cứ như vậy một khi chuyện đã thành t ă n g gì chờ hầu tức gia tộc sẽ không thể không cùng c ờ lệ về lờ nhà khóa lại bởi vì hắn tất nhiên sẽ bởi vậy đắc tội vương quốc làm cái quý tộc quần thể đối phương dùng một cái càng lý do thích hợp mà nói phục hắn mặc dù ta cũng không rõ ràng vì sao muốn làm như vậy nhưng cái này dù sao cũng là v i t to r yêu cầu lia bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng tiếp tục nói hắn nói cho ta nếu như không làm như vậy chỉ sợ không lâu sau đó toàn bộ vương quốc đều đem đứng trước diệt v o n g phong hiểm nghe đến lời này tang dị chờ hầu tức lập tức gật đầu đáp ứng cũng không phải sợ chỉ là hắn tin tưởng v i t to r nói lời x i n y ê n tâm a lia tiểu thư một tuần thời gian ta sẽ tận lực hoàn thành đây hết thảy không nên xem thường một cái hầu tức lực ảnh hưởng càng không nên khinh thường một vị gồm cả tình thương của cha cùng lòng yêu nước hầu tức lực chấp hành tang dị chờ hầu tức có can đảm dạng này hứa hẹn chính là biểu lộ hắn đối thành công kiên định lòng tin nhất là hắn còn thu được ba vị có chút không hợp thói thường á nhân làm phụ trợ bất quá những n à y á người về sau muốn gửi vận chuyển đến đâu xem như căn cứ đây cũng là tang dị chờ hầu tức nhất là vấn đề nghi hoặc dù sao gần năm mươi vạn á nhân hội tụ tới cũng không thể để bọn chúng tất cả đều tại riêng phần mình lãnh địa trên đường phố chờ lấy liền t u y ế n sổ e v i c t o r nói qua nơi này chính là về sau khai chiến địa điểm khai chiến ai cùng ai khai chiến giờ phút này tang gì chờ hầu tức trong đầu tràn đầy nghi hoặc hắn rất muốn tiến một bước hỏi nhưng nhìn lia dáng vẻ cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết trọng yếu nhất là sợ sợ người ta chính mình cũng không biết vít to rốt cuộc muốn làm gì quả nhiên lia không có cho ra càng nhiều chi tiết nàng chỉ tiếp tục hỗ trợ đem vít to lời nói lặp lại một lần vít to còn nói lia nhìn xem tăng gì chờ hầu tước phản ứng mỉm cười nếu như tất cả thuận lợi á nhân địa vị đoán chừng sẽ một lần hành động đạt được tăng lên về sau liền nhìn hầu tước ngài có thể hay không nắm chắc ở n g h e đến đó hầu tước trầm mặc một lát hắn cảm giác có chút chuyện dường như không thích hợp phản phất là toàn lực ứng phó giúp người khác một thanh cuối cùng còn phải cảm tạ đối phương dường như nhưng hắn cũng không đi suy nghĩ nhiều chỉ là theo sát lấy tại lia vừa dứt tiếng về sau khen tặng một câu đa tạ vít to bá tức hỗ trợ lia vẹn vẹn một cái người chấp hành phụ trách trợ giúp nàng h u y n h trưởng giải quyết tất cả trước đưa nan để hậu cần duy trì nàng cần làm chỉ là vít to nói cái gì nàng phải bận làm là được rồi thật là khiến người ta hâm mộ huynh mộ i thân tình t ă n g dị chờ hầu tức nghĩ thầm sớm biết lúc trước hắn cũng nên cố gắng một chút nhiều sinh hai cái đi ra tình hiện tại chỉ có một cái con độc nhất còn muốn cho hắn như vậy của mình nếu là nhi tử cũng có thể có cái tỷ mọi lời nói nói không chừng còn có thể khuyên một chút hắn đứa con trai kia n h i n g nhi tử ưa thích cá nhân ý nghĩ đạt được một chút cải thiện dù sao người đồng lứa mới nhất hiểu người đồng lứa ai biết vậy chẳng làm bất quá trải qua liên nói cho hắn biết những này t a gì trở cũng coi là minh bạch một sự kiện hợp lấy bặt lô đại công tức cũng giống như hắn c ù n g cớ lệ vệ nợ gia tộc cùng một chỗ lên làm diễn viên phí công lo lắng một trận lia gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu ngay sau đó nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế đưa tay sở về phía trên bàn đồng hồ bỏ túi cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái kim xác đồng hồ bỏ túi thuận thế mở ra nhiều nhìn thoáng qua sau đó nàng theo trên ghế nằm đứng lên ôm trong ngực hồ ly hướng tăng dỉ chờ hầu tức ném lấy một v ẹ n nụ cười ấm áp nói rằng công việc mình định ta cũng nên cáo tử hầu tước đại nhân thời điểm không sai b i ệ t lắm ta được ra ngoài tiếp một người tăng dỉ chờ hầu tức mặc dù cảm giác nghi hoặc thủ cảm giác nói cho hắn biết liêm muốn sẽ gặp người rất có thể cùng trước mắt sự kiện chặt chẽ tương quan nhưng mà thân làm quý tộc hắn tự nhiên biết h ỏ i tham q u a tại vấn đề riêng tư là không lễ phép dù sao quý tộc ở giữa đối thoại luôn luôn giảng cứu lấy một loại mịn mở mà ưu nhãng h ệ thuật thế là hắn mang theo áy náy mỉm cười nói rằng là ta chậm trễ ngày thời gian l nếu như là cái gì người trọng yếu liền đi nhanh a không cần để ý ta hắn cũng không có cụ thể hỏi thăm đối phương muốn đi gặp người nào nhưng liễn như cũ ném lấy tang gì chờ hầu tức t h o á nhìn g n mang theo giải thích nói trọng yếu s ắ c thực coi là nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi quay đầu nhìn hướng lên bầu trời kim hoàng sắc dương quang cặp kia thanh t ị n h s o n g trong mắt phản chiếu lấy kim sắc lưu quang chạy xuống một cỗ nhàn nhạt phiền m u ộ n nghiêm ngặt tới nói vậy coi như là chị dâu của ta năm xô hẹ、e、bờ nhà ga biên giới một chiếc hoa lệ xe ngựa chậm rãi chạy đ ì n chỉ thân xe khía cạnh treo thiếp vàng gia huy dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt kim sắc. dẫn ngựa người hầu theo toa xe đi về trước hạn g tao nhã lễ phép mở cửa xe ra sau đó một vị mặc ưu nhã trường sam ôm ấp màu hồng hồ ly nữ sĩ chậm rãi đi ra nàng trên vai hất lên màu trắng lông n u n g áo choàng cùng trường sam phối hợp lộ ra càng thành thục cùng tài trí liễ vừa vừa xuống xe cái kia thành thục mỹ mạo lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt của người đi đường chỉ là khi bọn hắn thoáng nhìn tới toa xe phía trên kia l o ạ ra kim quang tiếp h vàng ra huy lúc liền n h a o nhao túi đầu xuống yên lặng tiếp tục lộ trình của mình không còn phát ra bất kỳ thanh âm dù sao gần nhất trong vương quốc phát sinh hai chuyện lớn cơ hồ đều cùng c ờ lệ vệ nở gia tộc cùng một nhịp thở một là đông đảo đế quốc bá tức bị giam giữ vào tù sô、so、e ẹ n bỡ l ã n h chúa vị trí thủ tiếp xác định được một chuyện khác thì là phục sinh về sau v i t to cùng bắt l ộ đại công tức quyết đấu đặc biệt là tại v i t to cùng bắt l ộ đại công tức quyết đấu kết thúc về sau nguyên bản danh vọng khá cao c ờ lệ vệ nở gia tộc trong lúc nhất thời dường như đã mất đi ngày xưa quan vi. giờ phút này rất nhiều lui tới người đi đường đều đang len lén, lén nghị luật lia mặc dù như thế lia lại tựa hồ như cũng không đem những ánh mắt này để ở trong lòng không lâu trong xe ngựa lại đi xuống khác một thiều nữ nàng thân mang đen đỏ giao nhau của não mái tóc màu trắng bạc trên không trung khẽ đung đưa kia đối tượng như hồng ngọc bình thường sáng tỏ đôi mắt đủ để làm lòng người say nhìn thấy thiếu nữ này đông đảo ánh mắt của người đi đường không tự chủ được tập trung ở trên người nàng trong ánh mắt toát ra một loại khó nói lên lời tôn kính dù sao mọi người đều biết nàng chính là bị đồn đái là huyết tộc d ị ệ t xì lạ lanh chúa cứ việc ở đằng kia trận quý tộc chi tranh bên trong nàng lấy được thắng lợi cuối cùng lại liên quan tới nàng mặt trái tin tức thực đã đạt được làm sáng tỏ nhưng lát liên quan tới diệt lạ là huyết tộc ấn tượng vẫn là tại trong lòng của mỗi người khó mà tiêu trừ bây ọ n h giờ di đ ố sĩ là đối những danh xưng này quát lên càng là thuận buồn xôi gió hoàn toàn mất hết trước đó kia phần ngượng ngùng cảm giác nhưng lia nghe được tiếng gọi này lại luôn có chút hối hận luôn cảm giác trong lúc vô hình tìm cho mình không ít phiền thoái nhưng đã sự tình mình đến tận đây cũng không có cái gì thật hối hận thế là lia nhẹ gật đầu ứng phó được gần thực đã sớm thông chi ta nữ hoàng bệ hạ đồng ý nàng đi vào vương quốc sau khi nói xong lia khe thở dài một hơi thật đúng là nhường vít to nói chúng chỉ cần hắn trọng thương tin tức chuyển đi gần khẳng định sẽ chạy tới đầu tiên vương quốc tìm kiếm hắn vít to thụ thương sự t ì n h đại công tức tự nhiên là sẽ không đối ngoại tuyên dương cuối cùng đây là cợ lệ vỡ nở ra tộc nội bộ cố ý tiết lộ tin tức nhưng l i u còn có chút không thể minh bạch đã vít to mong muốn gần đi vào vương quốc thủ tiếp gọi tới không được sao vì sao còn muốn cố ý cùng đại công tức g i a o thủ để cho mình bị bị thương nặng vít to mang theo thương thế trở về bộ dáng nhưng làm nàng xem đau lòng nửa n g à y nàng vội vàng hứa hẹn trong khoảng thời gian này t u y ệ t không nhường vít to tiến hành bất kỳ kịch liệt hoạt động đương nhiên giống nhau còn có tụ tập cá nhân hành vi điểm này cũng làm cho l i u cảm thấy vô cùng nghi hoặc luôn cảm giác vít to giống như đang chuẩn bị đặc biệt lớn gì kế hoạch mà chuyện này liền cùng gần có quan hệ như thế lúc này t i ê mông lung ma pháp quỹ đạo dần dần biến rõ ràng nổi bồng bềnh giữa không trung đoàn tàu chậm rãi đô i ữ u theo một tiếng huyết dài tòa này sắt thép cự thú chậm rãi mở rộng thân thể vô số chờ đợi vương quốc cư dân kích động dơ bảng hiệu n h a u n h a u hướng về phía trước vội vàng nên đón bọn hắn thân bằng hào hữu nhưng mà làm phía trước nhất cửa xe chậm rãi mở ra lúc bên trong nhưng không ai tuôn ra chỉ có một cố lệnh như hàn băng khí tức lan tràn ra cố h à n khí kia nhường không khí chung quanh tựa hồ cũng đông lại liền không trung nhẹ nhàng phiêu động xương trắng đều biến cảng thêm nồng hậu dày đặc vô số vương quốc cư dân cảm thấy một hồi lạnh leo tấu xương không tự chủ được lập tức một vị thân mang ngân sắc khôi giáp trước ngực trang trí lấy hung manh tuyết ngao hình tượng nữ kỵ sĩ hiển lộ thân ảnh nàng dậm chân ở giữa trên mặt đất lại sinh ra sắc bén trong suốt băng tinh sắt thép g i a o kích thanh thúy thanh tại nhà ga chung quanh tiếng vọng mặt như ngưng xương sắc bén vô cùng mà lia khi nhìn đến gần lúc g i ấ u ở đám người về sau không khỏi hưng phân phất phất tay gần bên này gần nghe được lia kêu gọi sau ánh mắt lập tức hóa ổn định ở lia cùng dịch xì l ạ trên thân cũng dọc theo đám người nhường ra con đường chậm rãi đi tới theo bước tiến của nàng một cỗ hơi lạnh cùng xương trắng nhẹ nhàng bốc lên quanh mình cư dân n h a o nhau, nhau trận mắt hốc mồm bị bất thình lình khí thế chấn n h i ế p không tự chủ được hướng hai bên t ố i lui cuối cùng là cái dạng gì lực lượng thật sự là thật là đáng sợ tại trước mắt bao người gần chút nào không gấp gáp đi tới lia trước mặt ánh mắt như máy quét bình thường tại lia cùng dịt xỉ lạ thân bên trên qua lại tuần sát cuối cùng tầm mắt của nàng dừng lại tại lia trong ngực cái tia tiểu hồ ly trên thân nhìn chăm chú đến sâu sắc như vậy phản phất muốn nhìn thấu linh hồn của nó tiểu hồ ly bị như vậy ánh mắt chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên toàn thân lông tóc đều dựng đứng mà lên khẩn trương trốn vào lia ấm áp trong lồng ngực lia thấy thế không khỏi nhẹ giọng trách cứ gần gần thu liễm một chút người khí thế a người cũng hủ đến nó đồng thời nàng đưa tay k h ẽ vớt tiểu hồ ly l ô n g tóc ý đồ chấn an tâm tình của nó nhưng ngay sau đó gần xích lại gần thân thể cùng lia chỉ có nửa thức anh khoảng cách một bà nhấc lên lìa cánh tay lia xứng sở quay đầu đối mặt gần cặp kia đóng băng vô tình hai con người thanh em đối phương băng lãnh dường như mang theo vài phần chất vấn nghiêm túc dị thường ngươi còn có trên người của nó vì cái gì có vít to hương vị chương bảy trăm linh năm h ò ái bất kỳ tạ ác cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý chương bảy trăm linh năm h ò ái bất kỳ tạ ác cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý a trên người có vít to hương vị lia có chút mê hoặc vẫn không có thể lập tức lý giải gần ý tứ nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực cái tia tiểu hồ ly mang theo một tia hoang mang nhẹ nói nó là vít to đưa cho ta chẳng lẽ tiểu ra hỏa này mùi trên người còn không có tán đi sao cái này tiểu hồ ly trên người có vít to hương vị hẳn là cũng không kỳ quái ai trong nội tâm nàng âm thầm của ụ c không hiểu sau khi lần nữa ngầm đầu thủ mặt gần cặp kia sắc bén như dao ánh mắt gần trong ánh mắt lộ ra một cặp kia sắc bén như dao ánh mắt gần trong ánh mắt lộ ra một cặp k i l g h i ễ m nghi hoặc sâu hơn đối mặt gần loại này khó mà giải đọc thái độ nàng luôn cảm thấy gần trong lời nói có hàm ý ngược lại là bên cạnh dì xì lạ bị cố này nặng nề mà băng lánh bầu không khí dọa cho phát sợ vội vàng đề nghị cô cô còn có gần tiểu thư chúng ta có hay không có thể trước tiên ngồi lên xe ngựa lại tiếp tục đàm luận cô cô gần ánh mắt lập tức chuyển rời đến dì xì lạ trên thân t i ế n ánh mắt lạnh như băng d ư ờ n g như một thanh sắc bén ngân kiếm treo ở dì xì lạ đỉnh đầu nhường nàng cảm thấy một loại áp lực vô hình loại ánh mắt này thâm phí mà hoàn toàn dường như có thể thấy rõ lòng người nhường dì xì lạ lưng không tự chủ được phát cái này là như thế nào ánh mắt thật đáng sợ gần tiểu thư trước đó có dọa người như vậy sao nàng trước kia cũng đã gặp gần nhưng chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế khi thế kia là mười năm trước victor ba ba lần đầu mang theo gần tiểu thư tới chơi vương quốc lúc truyện trong trí nhớ gần tiểu thư tính cách coi như ôn hòa mặc dù một như bây giờ trầm mặc ít lời nhưng lại chưa từng có hiện tại loại này làm cho người kinh hồn táng đảm cảm giác c ác bách bây giờ gần phản phất là trôn sâu tại vạn năm băng tuyết phía dưới hà băng chỉ dựa vào ánh mắt cũng đủ để cho người toàn thân không được tự nhiên giống nhau gần hiển nhiên cũng nhận ra gì xì lạ cái này cái d á người n g thành thục bên ngoài lại cũng đã từng so sánh không quá đại biến hóa thiếu nữ là vít to dưỡng nữ nhưng mà trên người nàng cũng không có vít to kia cố đặc biệt khí tức nói là hương vị trên thực tế liền gần chính mình cũng không do lắm loại cảm giác này chỉ là khi nhìn đến lia cùng cái kia tiểu hồ ly lúc nàng tổng có thể cảm giác được có cô vít to lưu lại khí tức tại trên người các nàng lưu truyền thế là nàng cố ý hướng lia hỏi một câu mắt thấy lia trạng thái cũng không giống là nói láo nàng lại nhìn một chút tiểu hồ ly hai mắt rốt cục vung lòng nắm chặt lia cánh tay lựa đạo gân dung khí lực không lớn chỉ là nhẹ nhàng bắt lấy lia cánh tay mà thôi Cho nên, lia cũng không có làm chuyện nàng tiếp tục ê m ái vớt ve tiểu hồ ly phấn bộ lông màu trắng ý đồ chấn an kia bị kinh sợ tiểu sinh mệnh về sau mới một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía gần mở miệng nói ra trước lên xe ngựa à có chuyện gì trên xe trò chuyện tiếp gần nhẹ nhàng gật đầu gật đầu ở giữa nàng quay người y ê u nhã lên xe ngựa dì xì là hướng về lia ném một cái quan tâm ánh mắt tại thu hoạch được lia an tâm đáp lại sau nàng cũng đi theo lia c ù n g nhau đ i v à o xe n g ự a theo người hầu thúc đẩy xe ngựa xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi tiến tiếng chân tại sổ é、e、bờ phiến đá trên đường phố nhẹ nhàng văng lên xuyên biệt thành thị trái tim khu vực E、ư ớ ngân v giáp xa s bao trùm hai tay lặng lặng đặt tại trên gối khâu giáp của nàng cũng theo xe ngựa sóc này phát ra nhỏ xíu kim loại tiếng va chạm trong xe bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế ngoại trừ ngẫu nhiên sóc này âm thanh cùng ngoại giới ồn ào toa xe bên trong cơ hồ yên tĩnh im mắng tc là thỉnh thoảng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu trộm n í ớ gần chỉ là kia lãnh được băng xương biểu lộ từ đầu đến cuối như một mà mỗi khi gần ánh mắt tương lộ với nàng lúc tc là đều sẽ bối rối tránh đi ánh mắt túi đầu rốt cục thời gian dài chờ mặc bị gần đánh vỡ nàng thủ tiếp cắt vào chính để v i t to ở nơi nào vấn đề này tự a hồ là lia chỗ theo dự liệu vô cùng phù hợp gần thủ tiếp mà quả quyết tính cách dù sao xem như v i t to vị hôn thê gần khi biết v i t to thụ thương tin tức sau liền vội vàng chạy đến vội vã nhìn thấy v í to cũng rất bình thường bất quá nếu là diễn kịch liền phải diễn nguyên bộ lia không có chút gì do dự lắc đầu thủ xuất đáp lại ta không biết rõ bởi vì nàng thật đối vít to hướng đi hoàn toàn không biết gì cả hắn sau khi trở về cũng không hướng nàng lộ ra kế hoạch tiếp theo mang theo tổn thương liền vội vàng rời đi điều này cũng làm cho lia bất mãn tốt một đoạn thời gian nhưng mà nàng cũng minh bạch đây chính là vít to mong muốn tránh đi gần chính nghĩa chi tâm chỗ khu động hành vi tự gần biến càng mạnh về sau đã từng hướng nàng tiết lộ qua chính nghĩa của nàng chi lòng có lúc lại mất k h ô n g chế không tự chủ được phát huy tác dụng nếu như nói đi qua chính nghĩa chi tâm như cùng một cái cần chủ động khởi động kỹ năng vậy bây giờ nó dường như thực đã trở thành một loại thường trú tồn tại thời điểm lương theo lấy gần bởi vậy cùng gần trò chuyện lúc lia luôn luôn gắng đặt tới thẳng thắn hoặc là lựa chọn giữ yên lặng lia có đôi khi cũng nghĩ qua vấn đề này có lẽ gần chính mình cũng ý thức được chính nghĩa của nàng c h i tâm có thể sẽ cấp mang đến bối rối đây cũng là nàng biến càng thêm trầm mặc cơ hồ sẽ không cùng người khác giao lưu nguyên nhân tại ý thức tới lia không có nói sai về sau gần khẽ gật đầu ánh mắt của nàng thâm thúy nhìn chăm chú lên lia tiếp tục đưa ra một vấn đề khác như vậy tổn thương vít o người lại ở nơi nào câu nói này rõ ràng là chỉ hướng mặt lộ đại công tước bởi vì b á t l ô đại công tức cùng vít to đã xảy ra xung đột tin tức chính là nàng c h u y ể n đi chỉ là nghe được vấn đề này sau lia ngược lại trầm mặc ở một bên d ị t xì lạc thì là không thể tin mở to hai mắt kinh ngạc tại gần cùng lia ở giữa qua lại nhìn lúc đầu lia đã từng phỏng đoán gần lần này chạy đến có thể là vì là vít to báo thù quả nhiên gần s á t thực mang theo ý nghĩ như vậy nhưng chuyện này như thật xảy ra hậu quả đem không thể nào đ o á n trước bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng gần cũng thuộc về đế quốc bảo hộ người nếu là cùng cùng vì vương quốc bảo hộ người bắt lỗ đại công tức đánh nhau cái này không khác dẫn phát hai nước ở giữa chiến tranh đương nhiên trên thực tế bạt lộ đại công tức cùng vít to ở giữa xung đột đế quốc cũng là có lý do hướng vương quốc khai chiến chỉ là lia cũng không biết vít to là làm sao làm được hắn đến cùng là như thế nào nhường ô dữ liệu nữ hoàng cam tâm tình nguyện hủy bỏ hắn đế quốc công dân thân phận điều này sẽ đưa đến bọn hắn song phương chiến đấu cũng không có có ảnh hưởng tới hai nước quan hệ trong đó mặc dù lia không do vít to rốt cuộc muốn làm gì nhưng căn cứ việc này lia cho rằng vít to cũng không muốn cho hai nước xảy ra chiến tranh cho nên vấn đề này nàng muốn trả lời thế nào mới tốt nàng biết bắt lộ đại công tức lúc này hẳn là ngay tại bạt lộ quận có thể đối mặt gần chính nghĩa c h i tâm bất cứ chút do dự nào đều có thể để lộ ra nàng mâu thuẫn trải qua nghĩ sâu tính kỹ nàng lựa chọn trầm mặc xem như đáp lại cuối cùng gần dường như hiểu được l ì a trầm mặc không có tiến một bước truy vấn giờ phút này trong xe ngựa không khí lần nữa yên tĩnh lại cái này không khí trầm mặc rất xấu hổ một bên dì g i lạ cũng cảm giác như ngồi bàn trông khó trách khó trách gần tiểu thư là ba ba vị hôn thê nghĩ đến vít to tính cách dì g i lạ chỉ cảm thấy cái này hai giản thủ là một đôi trời sinh ngay à n rất muốn nói chút tốt sát muốn làm ngoạm dịu bầu không khí, nhưng cuối nói đến này không nhưng cùng không thể nào ngoạm ăn đúng lúc này, ngoài cái lúc khí, thể gì xe ự c h u ể n đến một hồi đột nhiên xuất hiện đột một xuất liệt hồi kịch sau c này. b n Ngay g a s đó làm ộ t tiếng trầm m u ộ n tiếng va đập toàn bộ xe ngựa rất nhỏ nghiêng về một chút phía trước ngựa thất kinh giơ lên m ó n g trước phát ra một tiếng huyết dài bởi vì xe ngựa thắng gấp lia suýt nữa hướng về phía trước b ổ n h à o cơ hồ đụng phải đối diện gần giữ vững thân thể sau lia nhịu chặt lông mày lửa giận trong lòng như lửa nóng hừng hực giống như bốc lên nàng nhìn quanh tây chu phát hiện bất luận làm gì xì lạ vẫn là gần đều biểu hiện được dị thường trầm ổn đây càng thêm khơi dậy bất mãn của nàng cảm giác mất mặt chỉ có một mình nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra dì xì là thừa cơ thò đầu ra tò mò nhìn hướng về phía trước chỉ thấy phía trước ngựa dốc hết toàn lực cũng kéo không núp ních xe ngựa mà xa phu mặt lộ vẻ kinh hoàng vội vàng khu xử ngựa vương n g h i ê n g đầu nhìn thấy quăng tới ánh mắt dì si lạ càng là vội vàng đ á p thật xin lỗi dì si lạ lanh chúa chúng ta dường như gặp g i ặ cướp c g i ặ cướp c nghe nói như thế dì si lạ thừa nhận nàng tiểu nao héo g ụ c lại nàng cũng đã được nghe nói trước kia vương quốc chị an không thật là tốt ngẫu nhiên trên đường tổng sẽ xuất hiện một chút ra cướp chuyên chọn nhìn dầu có dưới mã xa tay trên đường mai phục xe ngựa một khi trải qua loại này so góc vắng vẻ con đường bánh xe liền sẽ lâm vào mương trong hầm tiến lên không ngừng nhưng này thực đã là thật lâu sự tình trước kia nhất là lấy hiện tại sổ é、e、bởi chị an mà nói cũng không nên sẽ xuất hiện loại này c ư ớ p đường mới đúng trọng yếu nhất là nhà nàng trên xe ngựa ra huy hẳn là không rơi a cái này có lẽ còn là c ờ lệ về nợ gia tộc xe ngựa a ai sao mà to gan như vậy dám c ư ớ p c ờ lệ về nợ nhà xe ngựa dì sĩ lạc túi đầu xem xét hoàn toàn chính xác bánh xe lâm vào một cái hố hai con ngựa căn bản là không có cách lôi ra đến ngay sau đó chung quanh bỗng nhiên hiện ra một đám người bị mặt bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí toàn thân khí tức cường hãn ước chừng có mười bảy mười tám nhân chi nhiều người bình thường như gặp tình huống như vậy chỉ sợ không cách nào tùy tiện thoát thân nói không chừng liền thật bị cam tâm tình n g u y ệ n cướp giờ phút này ngồi ở trong xe ngựa liêu bất đắc dĩ thở dài a i nàng thế nào cũng nghĩ không thông một ngày kia nàng thế mà lại còn bị cướp phỉ cho cướp nói dì x i là nghe được thở dài trong lòng đã bối rối lại cảm thấy hay n ấ y dù sao cái này phát sinh ở lãnh địa của nàng mà l i u cô cô các nàng vì giúp nàng bảo trụ lãnh địa cũng giúp nàng thật là nhiều bận h i ệ kết quả hiện tại lãnh địa của nàng bên trên lại xuất hiện g i ặ cướp còn vừa v ặ n cướp chính là nhà các nàng xe ngựa lia tiểu thư hiện tại nhất định rất thất vọng a nghĩ tới đây dì xì lại trong lòng cũng xông lên một cỗ lửa nàng quay đầu đối liên nói cô cô để cho ta hạ đi giải quyết bọn hắn các nàng lần này xuất hành không mang hộ vệ bây giờ khẳng định từ nàng v ị lãnh chúa này đi xử lý thích hợp nhất nhưng nàng chưa kịp chuẩn bị xuống xe lia liền thực đã mở miệng ngăn chở nàng không hẳn là không cần dì xì lại còn chưa kịp lý giải nguyên nhân liền cảm thấy một luồng hơi lạnh tự ngoài xe ngựa bay tới không tự chủ được rụt cổ một cái bởi vì chẳng biết lúc nào gần thực đã xuống xe ngựa Nàng một c á i tay c h ố n g t r ư ờ n g kiếm b ê n hông, nện chân bước bước t r ầ m ổn, từng bước một bước đ i tới xe n g ự a p h í a trước. thần e o hàn ý đ u g u ồ n h a i tay k h o á c l ê ngươi trên cửa sổ xe nhìn là ta rồi nhạt nói chính nghĩa, thực đã chuẩn bị thi hành. chương b n y trăm linh sáu nữ thần của các ngươi là, là ta rồi dì xì lạ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chăm chú lên gần tay cầm g ầ n kiếm bộ pháp ổn trọng bóng lưng cho dù cách xa mười mấy mét nàng như cũ có thể cảm nhận được gần trên người tán phát ra cường đại cảm giác áp bách tay chu không khí bởi vì hàn khí ảnh hưởng mà ngưng tụ thành nồng đậm xương trắng khôi giáp tại lực lượng thần bí làm nổi bật hạ lóe ra hảo quang trói sáng nhường gần thân ảnh càng lộ vẻ tư thế yên ngang nàng, nàng kia băng lãnh khí tức bên trong lộ ra tuyệt đối chính nghĩa lực lượng cho dù là đơn giản thoáng nhìn cũng đủ để khiến dì xì là cảm thấy một loại thâm trầm mà cao thượng khí thế cỗ lực lượng này nhường nàng không hiểu theo trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ cảm giác t ố t rất đẹp dì xì lại trong lòng sợ h ã i thán phục càng xem càng cảm thấy gần bóng lưng mê người lúc đầu sợ hãi hoàn toàn bị một cỗ mánh liệt sùng bái thay thế nàng bị gần kia anh rung ráng vẻ thật sâu hấp dẫn gân cương đại là rõ ràng d so sánh cùng nhau nàng thậm chí cảm thấy được từ nhà vít to ba ba đều hơi có vẻ kém đương nhiên dc là ý tứ tuyệt đối không phải là đang nói vít to thực lực không bằng gần bởi vì khí thế cũng không thể hoàn toàn đại biểu chiến lược nhưng ít ra gần tiểu thư nhất định so với nàng mạnh hơn nhiều lắm lúc này gần thực đã đứng ở đám tia giặc cướp trước mặt mái tóc dài màu bạc của nàng trong gió rét tung bay khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén đối mặt cầm trong tay vũ khí giặc cướp gần đôi môi mất máy không tình cảm chút nào hướng lên trước mặt bọn này giặc cướp phát ra thẩm phán các người thật dự định cướp bóc chiếc xe n g a này sao nghe nói như thế ngồi ở trên xe ngựa dịt xì lạ bỗng nhiên sửng sốt một chút a cái này không bày rõ ra là một đám giặc cướp sao vì cái gì gần tiểu thư còn muốn cố ý tuân hỏi một câu nàng muốn q u a y đầu hỏi một tiếng lia c ô c ô bình thường gần tiểu thư đều là như thế có lễ phép sao nhưng thấy lia mặt không đ ổ i sắc không có chút nào biểu hiện ra một chút kỳ quái đối lia mà nói gần câu này h ỏ i t h ă m giản thủ bình thường bất quá chính nghĩa chi tâm nhường gần có thể nhìn rõ tất cả hoang nôn nàng đặt câu hỏi cũng không phải là lễ phép tiến hành đây chỉ là gần một lần xác nhận cứ việc giặc cướp mắt rõ ràng nhưng chính nghĩa thẩm phán cần muốn như vậy xác nhận quá trình. cho nên không ngoài dự liệu lời nói bất luận những n à y giặc c ư ớ p là rào biện vẫn là thủ tiếp xác nhận nắm giữ chính nghĩa c h i tâm luận khẳng định sẽ đem bọn hắn thủ tiếp giết cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì chặt không có trả lời lia vậy một cái lông m à y cảm thấy có chút kinh ngạc những n à y giặc c ư ớ p thế nào liền một câu lý do đều không có là muốn thủ tiếp giết bọn hắn tất cả mọi người sau đó đem có tiền đồ vật tất cả đều lấy đi cái này cái này không có đạo lý a bọn hắn nhìn không ra đây là cớ lệ vệ nờ gia tộc xe n g a sao cho dù ngu xuẩn nhất kẻ liều mạng cũng hẳn là tránh cho loại này rõ ràng tự tìm được chết bọn hắn hành động liền tựa như bị người thuê hoặc bị điều khiển tựa hồ là cố ý trước đi tìm cái chết như thế mà giờ khác này mỗi cái giặc cướp nhau nhau d ơ lên t r ư ờ n g nào từng bước tới gần trung g ương gần giống nhau gần mình không cần lại thông qua trả lời đến xác nhận bọn hắn hoang hôn nàng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông sau đó nương theo lấy càng thêm nồng đậm khói trắng cùng băng tinh hỗn hợp quay t r u n g quanh tại trường kiếm t r u n g quanh tây chu không khí lâm vào yên tĩnh như chết gần thở ra khí hơi thở hình thành hai cố bạch khí nàng chung quanh hàn ý kịch liệt lên cao liền dưới chân đại địa đều bậy khắp p ó n g ánh xương trắng Phản p h ấ trong tại sau lưng nàng tạo thành một chốc à mắt một đạo nồng đậm tái nhợt kiếm ngang tạo t mà ra xét qua trước mặt trống trải đại điện giờ phút này chỉ có thương bạch tính mật hàn băng sương mù quấn qua thiết niệm một trăm dặm hàn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số hóa thành răng nhọn băng tinh nhao nhao phi tốc quấn ra đánh tới vô biên chi điện những cái kia phóng tới gần giặc c ư ớ p còn chưa phóng ra b ư ớ c kế tiếp liền bị cấp tốc x ẹ t qua xương trắng lướt hết ý thức lập tức tiêu tán một máy mắt dường như toàn bộ đại địa đều lâm vào càng thêm thâm trầm tính mịch liền nhỏ xíu phong thanh cũng tại cái này rét lạnh bên trong ngưng kết không còn lưu động xương trắng lướt qua sau những cái kia giặc c ư ớ p thân thể thực đã biến thành băng điều nương theo lấy xung kích qua đi vô số giặc cấp bị băng phong đứt khí quắn rõ ràng màu hồng bộ dáng bại lộ trong không kh mà trên mặt đất cũng không nhiễm một giọt máu dấu vết nửa người dưới của bọn họ bị hàn băng khóa chặt nguyên đ ị a nửa người trên lại rơi xuống đất cánh tay cùng cổ vỡ vụn rơi lả tả trên đất băng tinh bao trùm tây chu trù, xương trắng quét sạch thiên địa ngồi ở trên xe ngựa xa phu mắt thấy một màn này ánh mắt chừng giống trong đồng như thế lớn thân thể cứng đờ ngồi trên xe liên chiến run cũng không dám động đậy một chút ghé vào trên cửa sổ xe dịt x í là cũng làm mở to hai mắt nhìn há hốc miệng ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc chỉ có điều bị kinh ngạc tràn đầy trong hai con ngôi loẹ da thần sắc hưng phấn đây cũng qua soái nhưng là bọn này thi thể lại không có c h ả y ra nửa điểm máu tươi cái này khiến dì xì lạ cảm thấy có chút nghi hoặc cuối cùng dì xì lạ vẫn là đem điểm này quy công cho hàn khí phất q u a huyết dịch tất cả đều bị đóng băng tại những cái kia thân thể của nhân loại bên trong chỉ có ýa không có biểu lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc ngược lại thỏa mãn khẽ gật đầu một cái cứ như vậy những người khác cũng nên biết khó mà lui nhưng gần hẳn là cũng sẽ không bỏ qua những người còn lại mới đúng quả nhiên gần quay đầu nhìn về phía sau lưng vây công mà đến giặc cướp nhóm kỳ quái là trước đó chiến đấu cũng không để bọn hắn cảm thấy mảy may e ngại ngược lại kích phát bọn hắn mãnh liệt hơn h ư n ấ n bọn hắn cơn đau kiếm tiếp tục hướng gần p h ó n g đi đến mức gần chỉ có thể một lần nữa vung lên một kiếm nhẹ nhõm giống như đòn công kích bình thường một kiếm lại làm cho xương trắng cùng băng xương lần nữa quét sạch phiến đại địa này hóng ánh sáng long lanh băng tinh răng nhọn dưới lòng đất toát ra nặng nề g h hàn băng bao trùm con đường đóng băng toàn bộ con đường những cái kia sông ở phía sau giặc cướp cũng một cái tiếp một cái bị băng phong tại n g u y ê n chỗ thủ t i ế p bị một phân thành hai phanh theo giặc cướp nhóm nửa người trên phanh rơi trên mặt đất hóa thành nhóm ánh sáng long lanh khối băng tây chỗ tàn m á cảnh tượng hoàn toàn yên tĩnh giống nhau cũng không có chạy xuống một xe ngựa tây chu thực đã không có định nhân gần hít sâu một hơi tế bạch xương mù chậm rãi theo trong miệng nàng phiêu tán nàng đem ngân kiếm thu hồi trong vỏ sau đó đi trở về tới bên cạnh xe ngựa túi người đưa tay đặt ở xe ngựa dưới đáy nhẹ nhàng vừa nhấc xe ngựa tùy theo s ó c này được vững vàng thả về tới bình thường lộ diện bên trên sau đó nàng một lần nữa đăng lên xe ngựa một tiếng quặn cu é mà thanh â m kiên định theo trong xe chuyển ra có thể tiếp tục đi mã xa phu bị thanh â m này giật mình tỉnh lại hai mắt có chút xứng sở sau đó mồ hôi đầm địa đáp lại tốt, tốt. hắn một lần nữa vung lên dây cương thúc đẩy ngựa tiến lên chỉ là lần này dây cương lực đạo rõ ràng nhỏ đi rất nhiều nhưng mà không có người nhìn thấy nương theo lấy móng ngựa cùng bánh xe thanh n â m ung dung đi xa nguyên bản bị băng tình phong tồn thi khối bắt đầu phá băng mà ra bọn chúng chậm rãi hội tụ dường như trên mặt đất núc ních h dòi b ỏ cuối cùng bọn chúng tạo thành từng đoàn từng đoàn v ạ n vẹo bộ dáng cũng dần dần tan hợp lại cùng nhau một đoàn màu đen v ạ n vẹo hết u y nục d ố i ra xúc tu vô số quái dị mà vô hình rác hút không ngừng vạt vẹo phát ra nói nhỏ giống như nị non những n à y xúc tu chống đỡ trên mặt đất chậm rái hướng hai bên ruộn lúa bỏ đi dường như quyết định rời đi mảnh này từ t đ ô n g nhiên một cỗ mánh liệt áp lực từ trên cao đ ỗ n g nhiên giáng lâm nhị giai ma pháp trọng áp dường như vô hình cự thạch rơi đập lệ tín giáo đồ kia vặn vẹo thân thể trong nháy mắt biến bằng p h ẳ n g lại cứng ngắc không gian biến suy yếu lại mê ly phản phất giống như bị áp xúc ở cùng nhau như thế biến vặn vẹo mà hoảng hốt theo sát phía sau một chuỗi khoan thai tự đắc tiếng bước chân theo tin giáo đồ sau mới chậm rãi t r u y ề n đến nát đắt đắt bước chân không nhanh không chậm dấp đại chưa hòa tan mặt băng trên đường càng thanh thúy kia là một người mặc áo khoác màu đen nam nhân đang từ phía sau chậm rãi đi tới hắn chậm rãi đi tới cái này vặn vẹo trước mặt quái vật ánh mắt băng lãnh túi đầu nhìn xem nó như là nhìn xuống một cái lâu t r ù n g biết được ta trọng thương tin tức các ngươi liền không kịp chờ đợi bắt đầu hành động tại dưới áp lực tin giáo đồ không thể động đậy nhưng mặt ngoài vặn vẹo bất ổn đồng từ bên trong lại như cũ bắn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ ta biết các ngươi không cách nào tiến vào đế quốc cho nên ta giúp các ngươi đưa tới gần vít to cuối người ánh mắt như băng nhận giống như thủ xem cái kia làm cho người buồn nôn tà ác tin giáo đồ các ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng nhưng tin giáo đồ đáp lại, lại là một hồi hỗn đột một đạo mãnh liệt liệt hỏa đ ố n g nhiên dâng lên cực nóng bao khỏa cái này đoàn màu đen sau đó đạo này liệt hỏa bên trong truyền g a bén nhọn kêu trên nghe truyền g a thanh âm vít to càng thêm cảm thấy tâm tình vui vẻ dường như trải qua thời gian dài trọng áp đều tại đây đạt được sảng khoái phát tiết khó trách các ngươi cam tâm tình nguyện muốn được nữ thần giết chết so sánh với các ngươi ta cơ hồ không cảm thấy mình là một cái vai ác hắn sau khi nói xong liền thủ đứng người dậy giữ lại câu tiếp theo l ệ n h lùng lời nói chết đi anh. vừa dứt lời một cố càng mãnh liệt hơn màu đỏ phóng lên tận trời đại hỏa càng thêm hùng hồn t i n giáo đồ thân thể đ i ề n cồn v ặ n vẹo lên giống như là một đoạn khô quắc cao su không ngừng kéo dôi đè ép gần như đồng thời vít to từ trong túi láo móc ra một khối vóng ánh ma đạo thủy tinh mở miệng nói ra cổ cốt có thể mang theo những cái kia người đến đây dứt lời hắn liền một lần nữa thu hồi ma đạo thủy tinh bất quá hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía kia còn tại hỏa diễm bên trong giấy r ù a tin giáo đồ mỉm cười nói thật đúng là cứng cõi sinh mệnh lừa ca là muốn báo cho đồng bạn sao người đây cứ yên tâm đi hắn lật tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một khối vô cùng to lớn và bố ta sẽ lợi dụng các ngưỡ ngộ lữ thần đem các ng sau đó khối k ê u bình thường vải bố bay vào h ỏ a diễm bao trùm ở đằng kia đoàn tin giáo đồ hết đục bên trên phủ lên no cái kia chết không nhắm mắt còn đang vặn vẹo đôi mắt phía trên vải bố bọc lại thân thể của nó đi theo liệt hỏa cùng nhau thiêu đốt mà lên tại một vùng tăm tối bên trong nó chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình tại từng chút từng chút bị liệt hỏa liếm láp thống khổ toàn tâm còn có kia mờ mịt lại tựa như ác ma giống như nó i nhỏ trong bóng đêm tiếng vọng ngủ ngon nữ thần của các ngươi sẽ chỉ là ta vật trong bàn tay chương bảy trăm linh bảy chưa làm qua thật kém chương bảy trăm linh bảy chưa làm qua thật kém một chiếc hoa lệ xe ngựa dừng ở sổ e bờ l ã n h chúa trang viên trong t r ạ c h viện tiêu biểu tượng cợ lệ vệ nở gia tộc gia huy vẫn như cũ lóng lánh qua mang theo sa phu ổn thỏa đình chỉ xuống xe ngựa hắn chủ động mở cửa xe ra ngồi toa xe bên trong ba người thấy thực đã đến mục đích liền lần lửa xuống xe làm ba người đều sau khi xuống xe sa phu đóng cửa xe lại đi đến trước xe ngựa là ngựa tháo xuống đ ồ con nu hắn cầm lấy dây cương dẫn dắt hai con ngựa quay người hướng phía sổ e bờ lanh chúa nhà chuồng ngựa phương hướng đi đến vừa đi hắn một bên trong lòng còn đang không ngừng hồi tưởng đến trên đường phát sinh cuộc chiến đấu kia hôm nay trên đường chuyện đã xảy ra thật sự là làm cho người cảm thấy rung động là vị kia băng lành nữ kỵ sĩ nàng anh tuấn cao quý cùng hiện ra lực lượng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu mang theo trong lòng từng câu sợ hãi thán phục sa phu thần sắc nghiêm trọng bước nhanh hơn tranh thủ thời gian mang theo ngựa rời đi chạch viện trước đó đợi đến người hầu dần dần rời đi tì xị lạ quay người đối gần nói rằng gần tiểu thư ta đây sẽ gọi người là ngài chuẩn bị gian phòng mười năm trước đó gần tới qua mảnh này lánh đ ị a một lần nhưng này lúc bởi vì vít to một đạo ma pháp toàn bộ dinh thự bị san thành bình đ i ệ bây giờ mặc dù nơi này thực đã trải qua trọng mới tô kiến nhưng thực đã dựa theo dịt xì lạ thẩm mỹ một lần nữa thiết kế gần tiểu thư không nhất định sẽ quen thuộc nhìn thấy l ã n h chúa trở về mấy tên do người n g chủ động nên đón đang lúc dịt xì l à muốn vì gần an bài gian phòng lúc lia bỗng nhiên mở miệng không không cần nghe xong lời này dì sĩ lạ hơi sưng sở quay đầu nhìn về phía cô cô của mình máu bạo thạch đồng dạng óng anh con ngươi l ó e ra q u a n mang tràn đầy vẻ n g h i hoặc tiếp tục nghe liên nói rằng nhường gần cùng ta ở một cái phòng liền tốt chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ qua đêm sau đó dì xì lạ liền nhìn thấy lia quay đầu đi mặt mỉm cười nhìn về phía gần gần nhẹ gật đầu không nói gì cũng đã chứng minh nàng đối với cái này không có ý kiến gì hôn g chi ta cũng có chút sự tình muốn cùng gần tâm sự a lia vừa mới đẩy cửa phòng ra liền đem tinh bột hồ l y nhét vào một bên trên ghế salon chính mình thì là một cái phi thân nghiêng về phía trước g h é vào mềm nhũng trên giường lớn khẽ động cũng không muốn động chỉ cảm thấy m ệ n mọi thân thể bị hoa hồng mùi hương thoang thoảng mềm mại giường chiếu nâng đại não hoàn toàn chạy không cái này hơn một tháng thời gian bên trong tại vương quốc vượt qua thời gian lia rốt c u c thể nghiệm được chân chính nghỉ ngơi niềm vui thú vợ g i ặ tợn trong lúc đó một luận nhà, nhà tháng ả c h đây, này n buông lỏng thậm chí nhường liễu bắt đầu suy nghĩ phải chăng nên đem cả nhiều n chức trách điểm phái đi ra vít to đều trở về nàng cũng không nên luôn luôn lưu thủ trong nhà nếu không cuộc sống rất tốt chẳng phải là toàn hoang phế lúc không có chuyện gì làm nhín chút thời gian Gì gì c ù nguyên vít t g bản còn tại tưởng tượng lấy cùng vít to dạo phố du lịch lia trong nháy mắt một cái giật mình ếch suýt nước mất chính cung ngay ở chỗ này lia vịn cái chán nhiều ít cảm thấy có chút buồn dầu vừa nghĩ tới gần nhất chuyện đã xảy ra nhường nàng cũng không biết hẳn là đi như thế nào đối mặt gần đây cũng là nàng đem gần gọi qua cùng một chỗ ngủ nguyên nhân trước hết tìm một cơ hội thăm dò thăm dò a liêng ngồi dậy ngẩng đầu liền thấy được đứng tại phía trước gần vốn là muốn tốt tìm từ nàng lập tức dừng lại một chút lập tức nhũ mày nửa là t r e o chọc nửa là bất đắc dĩ hỏi ngươi chẳng lẽ liền không mang một thân k h á c quần áo tới sao nàng nguyên lai tưởng rằng tuần tắm rửa qua sau sẽ thay đổi một bộ bộ đồ mới lại không nghĩ rằng gần như cũ thân mang áo giáp nàng cũng sẽ không n ó n g sao hiện tại có thể lập tức liền muốn đi vào mùa hè nhiệt độ không khí sớm cũng không phải là đầu mùa xuân như vậy mát mẹ lia hôm nay mặc cái này chiều cao á o đều để nàng cảm giác có chút xuất mồ hôi gần thân bên trên mang lấy như thế một tầng áo giáp lia chỉ xem đã cảm thấy oi bức khó nhịn ách giống như s ắ c thực sẽ không nóng làm gần chủ động tới gần thời điểm lia rất rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh biến không còn bình thường ngược lại là một cỗ hơi lạnh cùng hàn ý cuốn qua tay chu chỉ cảm thấy đặc biệt mát mẻ không để cho nàng đến không thu hồi chính mình sầu lo dù vậy nàng vẫn là hy vọng gần có thể thay đổi nhẹ nhàng quần áo dù sao trong phòng mặc khôi giáp giày cộm nặng n ề quả thật có chút quá mức mắt thấy gần sông nàng nhẹ gật đầu ra hiệu mình đích thật không có mang cái khắc quần áo về sau l i quả thật có chút bất đắc、dĩ. thật đúng là thấy phu sốt ruột nghe được tin tức áo giáp đều không đổi liền thủ chạy vương quốc đến lia thở dài nhẹ g i ọ n gọi g ra hương tử lan kêu gọi vừa dứt không đến một lát hương tử lan liền từ dinh tự chỗ sâu nhẹ nhàng đi vào trước cửa phòng ngủ đối lia thi lễ một cái mang gần đi thay đổi áo ngủ ta không muốn nhìn thấy nàng đi ngủ đều mặc một thân áo giáp là hương tử lan cười khẽ xác nhận ngược lại lấy ôn hòa âm điệu mời gần gần kỵ sĩ g i ả i xin mời đi theo ta gần tại lia trước mặt n g h i nhiên là nghe lời hải tử nghe được l i yêu cầu liền yên lặng đi theo hương tử lan tiến về phòng thay quần áo nhìn xem hai người rời đi hiện tại trong phòng c h ỉ còn lại nàng một người gần đi thay quần áo cuối cùng vẫn không thể nào thăm dò đi ra gần ý nghĩ trong lúc rảnh rỗi ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào cái kia màu hồng tiểu hồ ly trên thân trong t r ắ n g t h â u phấn tiểu hồ ly bị nàng bỏ vào ghế s o f a chăm chú có do thân thể làm lấy thương ngọt ngọt đẹp nhìn thấy cái này chữa trị một màn lia trên mặt không khỏi hiện lên một chút từ đáy lòng nụ cười trung thực giảng ngay từ đầu cùng gần lúc gặp mặt gần nói trên người nàng có vít to hư vị lại thêm kia thẩm vấn giống như ngữ khí không khỏi khiến lia trong lòng siết chặt còn tường rằng gần chính nghĩa tri tâm thực đã lợi hại tới liền nàng cùng vít to quan hệ có thể đã nhìn ra nhưng đối phương lại nâng lên trong ngực nàng tiểu hồ ly lia mới phản ứng được cái gì thì ra thật đơn thuần chỉ là hương vị a là nàng suy nghĩ nhiều dù sao cho dù vít to lại c ổ quái cũng không đến nôi đối một cái tiểu hồ ly có gì ý nghĩ a xấu a lại liên tưởng đến cái này tiểu hồ ly là vít to mang về trên thân có dính vít to khí vị cũng rất bình thường cũng không biết vít to đến cùng là từ đâu lấy được cái này tiểu hồ ly thật sự là đáng yêu bất quá vừa nhìn thấy cái này tiểu hồ ly lia liền kiểu gì cũng sẽ không tự chủ nghĩ đến hờn nhi cũng không phải nói cái này tiểu hồ ly cho cảm giác của nàng cùng hờ ni rất giống các nàng một cái là người một cái là đạo vật khẳng định không liên quan chủ yếu là lúc ấy v i c to r đi phương nam bản thân liền là chạy theo hờ ni manh mối m à đi kết quả một tháng sau hờ ni không có trở về v i c to r ngược lại là mang về một con hồ ly vừa nghĩ tới hờ ni a liền cảm thấy tâm phiền ý loạn chờ hờ ni thật sau khi trở về nàng đến cùng nên đem hờ ni đặt ở như thế nào vị trí thân làm nữ nhân lia hiểu rõ hờ ni ý nghĩ đồng thời nàng cũng tin tưởng hờ ni tại v i c to r trong lòng phân lượng nhất định không thấp không phải vít to cũng sẽ không bởi vì là một m điểm manh mối liền trước tiên chạy theo phương nam tiến đến bất quá dưới mắt khiến lia càng thêm nhức đầu là gần vấn đề a a a a thật là phiền vít to đến cùng cái nào đến như vậy lớn mị lực bên trái h ơ nghi bên phải gần thậm chí liền trong nhà cổ cốt lia xem ra đều tràn đầy cảm giác uy hiếp hắn chẳng lẽ coi mình là hoàng đế sao nghĩ tới đây không khỏi làm nàng trong lòng dâng lên một hồi l ử a giận vô danh nhất là từ khi vít to sau khi trở về thời gian dài không có cùng nàng thân tận qua hiện tại lại lần nữa mất tích lia liền càng cảm giác hơn hết sức tức giận nhưng mà nàng cũng biết n ộ khí đối với mình thành sự thật bất lực dù sao lia ánh mắt trong lúc vô tình chuyển hướng ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm sao lôn đốn đầy trời yến t ĩ n h mà mỹ lệ nhưng trong mắt của nàng lại là một mảnh phiên m u ộ n nàng thực đã không thể rời bỏ vít to ngay tại nàng đắm chìm trong tinh không trong suy nghĩ lúc gần mình thay đổi áo ngủ về đến phòng nghe được nặng nề tiếng bước chân lia theo thanh em nhìn sang nhìn từ trên xuống dưới gần đối phương mặc vào một thân màu trắng trong suốt đ a i đeo áo ngủ chắn đoán vải vóc cùng nàng ra thịt trắng non phảng phất giống như tan ở cùng nhau tạo thành một khối hoàn mị không một t h vết bảo ngọc l i ánh mắt không tự giác dừng lại tại gần trước ngực. phần này trong lòng không vui lập tức nhường lia đối gần cách nhìn mang tới mấy phần ghét ghét cứ việc trong lòng có chút không vui lia vẫn là vô vô bên giường trong thanh nhâm mang theo một tia vội vàng nhanh lên giường nhanh lên giường một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng không biết do còn tưởng rằng nàng vội vã phải làm những gì gần cũng không chần chờ thủ tiếp ngồi bên giường trên mặt mang một bộ lạnh nhạt biểu lộ hỏi thăm lia ngươi mong muốn hỏi ta cái gì l i ê n ho nhẹ một tiếng sắc mặt biến đến nghiêm túc rốt cục mở miệng nói ta biết trước ngươi tại vương đô cử hành trận kia hôn lễ đối tượng kết hôn là vít to a nghe nói như thế gần không c h â n trở nhẹ gật đầu đối gần mà nói đây cũng là nàng cùng vít to quan hệ chứng minh cuộc hôn lễ này cấp hai người bọn họ mang đến là gần coi trọng nhất cũng là không cho phép bất luận kẻ nào đánh vỡ quan hệ nàng đã sớm đem mình làm là vít to chính thề mà giống nhau vít to thực đã là trượng phu của nàng giữa bọn hắn chỉ ngoại trừ một sự kiện l i ê nghe n đến đó thân s ắ c đống nhiên biến có chút khẩn trường không k h i thử thăm dò mở miệng tiếp tục hỏi thăm kia n g ư ơ i cùng victor chính là chính là làm làm không có chương bảy trăm linh tám n g ư ơ i người bạn này đến cùng phải hay không chín mươi chương bảy trăm linh tám n g ư ơ i người bạn này đến cùng phải hay không chín h n g ư ơ i lia t r ừ n g mắt nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm gần nhìn xem mặt của nàng không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái nhưng mà gần đang nghe lia vấn đề sau thần s ắ c không có quá đại biến hóa chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu không có cái này đơn giản trả lời nhường lia nội tâm khẩn trương cảm giác lập tức giảm nhẹ đi nhiều nàng mặc dù mặt ngoài duy trì hiếu kỳ nhưng trong lòng một tảng đá lớn thực đã rơi xuống đất không để cho nàng cấm thở dài một hơi nói cách khác nàng là người đầu tiên tốt tháng phần này đột nhiên xuất hiện vui sướng nhường l i ệ có chút h ứ n g phấn mặc dù chính nàng cũng không rõ ràng tại sao lại bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ mà cảm thấy cao hứng như vậy nhưng không thể không thừa nhận phần này vui vẻ là chân thật l i ệ cố gắng ư ớ c chế lấy khỏe miệng dâng lên hết sức duy trì bình tĩnh vẫn như cũ chăm chú nhìn chăm chú lên gần bất quá ngay sau đó gần ánh mắt chậm rãi từ liệ trên thân rời túi đầu nhìn hướng tay của m ì n h trưởng bởi vì lâu dài đắm chìm ở kỵ sĩ n ụ c thể trong khi huấn luyện gần bàn tay đều bởi vì lâu dài cầm vũ khí mà sinh ra một chút hơi dài、kén. bất quá tay trưởng lại như cũ tinh tế tỉ mỉ như ngọc lộ ra một loại kiên cường mà dịu dàng mỹ lại sau đó liễu nghe được gần bình tĩnh mở miệng nói ra victor tựa hồ có chút không n g u y ệ n ý nắm giữ chính nghĩa chi tâm gần nhìn ra được victor đối mặt nàng lúc đề phòng bởi vì victor bản thân cùng nàng tiếp xúc chính là một loại thăm dò cho nên tại chính nghĩa chi tâm thúc đẩy phía dưới gần nhìn ra ý nghĩ của đối phương khả năng victor cũng không muốn nhìn thấy nàng nàng không biết do victor đối nàng đ ề phòng đến tội cùng đến từ nơi nào nhưng gần không muốn để cho v i t o khó xử ta không muốn ép được hắn nàng biết v i t o tại bên cạnh nàng sẽ rất không được tự nhiên bởi vậy ở đằng kia trận trong h ô n lễ g ầ n đồng ý nhường vít to rời đi đồng thời còn phối hợp vít to tại vương đô đại não một trận chỉ có điều nàng không nghĩ tới chính là cho dù đi vào vương quốc nàng cũng không thể trước tiên nhìn thấy vít to trong bất chi bất giác g ầ n nhẹ nhàng mà đưa tay đặt ở chỗ ngực túi lầu nhắm mắt cảm thụ được nhịp tim mỗi một lần nhảy lên tiếng ngắn mùi tiết tấu nhảy lên dường như mỗi một cái đều tại tỉnh lại gần trong lòng tưởng niệm thật lâu không tiêu tan hán còn tại kháng cự ta sao nhìn thấy một màn này một bên liệc cũng không nhịn được trầm mặt lại nguyên bản che giấu vui sướng cũng lặng yên tiêu tán chẳng biết tại sao rõ ràng gần cũng không có biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ gì nhưng nàng cứ như vậy mắt nhìn đối phương nhắm hai mắt bộ dáng lia vẫn là đã nhận ra gần trong lòng kia phần mãnh liệt tình cảm thất lạc bất đắc di cùng bị thương nguyên bản gần thực đã khôi phục rất nhiều tại nàng một lần nữa nhậm chức lớn kỵ sĩ trong lúc đó kệ ạ đã từng hướng nàng lộ ra gần đã lâu lộ ra đủ cười nhưng đối với v i t to rời r đi về sau một lần nữa thay đổi trở về v i t to r sau khi đi gần cũng đi theo biến mất không thấy một đoạn thời gian không có ai biết thời điểm đó gần đến tội cùng đi địa phương nào thủ tới nàng một lần nữa trở lại trước mặt mọi người Vị nhưng à y từng ôn ò a thay lớn lãnh là l mình biến càng thêm nghiêm túc cùng khốc. Phản phất là đã mất đi tất cả ôn nhu thành không kỵ khốc. kỵ sĩ sĩ, dài đi Victor, thêm mất phất thế hộ đế quốc không thể bảo đế túc cả quốc tất trở đã phá vỡ i dao. h ư n lúc đó đế quốc hoàn toàn chính xác cần gần dạng này một thanh kiếm sắc hoàng đế tại thế tân hoàng vừa mới vững chắc quyền vị trong đế quốc bên ngoài tràn ngập không ổn định nhân tố hơn nữa kia đoạn thời kỳ đế quốc nam b ắ c song phương biên giới đ ề u hứng chịu tới uy hiếp ma thu cùng man tộc bọn chúng dường như bóp chuẩn hoàng đế thay đổi thời điểm đồng thời hướng về đế quốc phát động tiến công nếu không phải gần thủ vững đế quốc khả năng liền sẽ tại trong ngoài đều khốn đốn bên trong sụp đổ lực lượng của nàng cùng uy hiếp nhường tây chu quốc gia không dám hành động thiếu suy nghĩ vì đế quốc thắng được quý giá khôi phục cùng chung kiến thời gian cũng làm cho ngay lúc đó ổ dữ lì ổng có thở dốc cùng t r ư ở n g thành không gian thủ đến trở thành hiện tại thế gian nghe tiếng đế quốc nữ hoàng đến tận đây các len xị ạ đế quốc lần nữa khôi phục tuyệt đối c ư ờ n g thịnh chỉ là gần lại bởi vậy hy sinh quá nhiều cứ việc nàng mặt ngoài nhìn như từ bỏ tất cả một cái nhân tình cảm giác có thể ở sâu trong nội tâm gần từ đầu đến cuối chờ mong vít to trở về ngóng nhìn hôn lễ của bọn hắn cho dù tại vít to sau khi chết có vô số người theo đuổi đến nhà bãi phỏng gần cũng không có chút nào lùng lầy qua quyết、tâm. cơ h ộ i chém giết một nửa không biết tốt xấu chi đồ biểu lộ nàng đối vít to t r u n g t r i n h không đổi tình cảm cuối cùng gần cũng xác thực chờ đến v i t to trở về nhưng lại bởi vì bây giờ câu này ta không muốn ép buộc hắn nàng liền tự tay thả đi v i t to có lẽ cái này đã chứng minh gần cũng không phải là đã mất đi tình cảm nàng không đốc nàng cái gì đều tin tưởng chỉ là nàng thâm tàng tại tâm tình cảm hệ thống ngay tại dần dần bị tuyệt đối lý trí c h i ế m cứ l i u cảm nhận được một chút tay náy mặc dù tại trên góc độ của nàng đến xem nàng còn muốn cảm t ạ gần nếu như không phải gần thả đi vít o nàng nói không chừng còn không có cơ hội nhanh như vậy đạt được v í to nhưng đứng tại bằng hữu góc độ bên trên lia lại luôn cảm giác mình có chút thật xin lỗi gần rõ ràng nàng mới là về sau một cái kia thật là tình trường như chiến trường dù là gần lại đáng thương nàng cũng không thể là vì gần từ bỏ vít to suy tư thật lâu lia quyết định điều tra gần chân thực cảm thụ thế là nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò thân thể mở miệng đối gần dò hỏi cái kia gần à ta chỗ này có một vấn đề m u ố n trưng cầu ý kiến hạ ngươi nghe được lia thanh âm gần chậm rãi mở hai mắt ra xoay đầu lại dùng một loại bình tĩnh lại tràn ngập chú ý ánh mắt nhìn về phía nàng g a hiệu nàng nói tiếp lia trầm âm một lát tìm kiếm thích hợp từ ngữ rốt cục chậm rãi mở miệng kỳ thật ân ta có một người bạn lia nhỏ giọng thi t h ầ m dường như tại tìm kiếm từng chữ phân lượng nàng cùng một cái hiểu nhau nhiều năm bằng hữu liễu lo hệ phi phạm mà vị kia bằng hữu có một vị vị hôn phu có thể vị này vị hôn phu cùng nàng quan hệ cũng rất tốt đối nàng quan tâm sẽ bận tâm cảm thụ của nàng mặc dù hắn từng có không chịu nổi hành vi từng để cho ta bằng hữu kia cảm thấy chán ghét theo tự thuật xâm nhập lia thanh âm dần dần chấm thấp tựa như ngày mùa thu lá rụng giống như nhu hòa mà mang theo vẻ run dày tiếp tục nói nhưng ngay tại trong một đoạn thời g kinh nghiệm một chút đặc thù kinh lịch sau bằng hữu của ta vậy mà bắt đầu đối nàng bằng hữu vị này vị hôn phu sinh ra tình cảm sau đó tại lẫn nhau đều ngầm thừa nhận tình hình hạng giữa các nàng sinh ra một chút siêu việt hữu nghị quan hệ đáng chết lời này nói thế nào lên lộ ra nàng giống như một cái cặn bã nữ không cặn bã người rõ ràng là vít to mới đúng cái này đáng chết cặn bã nam pháp sư lia làm sơ chỉnh lý suy nghĩ sau một lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn hướng gần kia bình tĩnh như nước khuôn mặt tiếp tục hỏi thăm như vậy ngươi cảm thấy loại tình huống này ứng nên xử lý như thế nào vừa dứt tiếng lia liền nhìn thấy gần lại một lần nhắm mắt lại đắm chìm trong lúc chầm tư dường như đang tiêu hóa lần này ngôn ngữ ẩn chứa tâm h ý sau đó không lâu gần lần nữa mở mắt thanh â m của nàng tỉnh táo mà kiên định không có chút nào chấn động đây là phản bội thân làm đính hôn người như cùng người khác dây dưa không rõ chính là đối lẫn nhau bất trung loại này sai lầm ứng giúp cho hồn nắn thậm chí xóa đi gần lời nói như là trong trời đông giá rét băng xương khiến dự tính lia không tự chủ được dùng mình một cái rột cổ một cái không còn dám lên tiếng tiếp lấy gần quay đầu ánh mắt như lao sắp bén thủ hỏi tiếp chuyện này thực đã phát sinh qua sao lia trong nháy mắt không dám trả lời bởi vì gần có chính nghĩa c h i tâm nàng là có thể nhìn ra hoang ngôn làm sao bây giờ nàng cũng không thể chống giống tạo ra ra mấy người đồng thời phục khắc một chút ở trong đó hoang đường quan hệ a hoặc là nàng thủ tiếp đối với gần nói thật xin lỗi gần ta thực đã không cách nào rời đi victor nhưng làm như vậy nàng nhất định sẽ nổi giận thật là một bài không trả lời giống nhau sẽ để cho gần hoài nghi ngay tại lia cố gắng tìm kiếm trôn tránh vấn đề phương pháp lúc gần ánh mắt càng thêm sắc bén dường như có thể xuyên thủng tất cả dối trá cố hàn ý này khiến lia như là đặt mình vào phong tuyết đan sen bên trong Hẳn ý tại h ấ u x gần i hoài nghi n ư này.、Đến、cùng phải hay h k ô nổi g t h giận ở giữa lia lựa chọn duy trì trước mắt sự không chắc chắn ngược lại nàng không nói ai biết trần tướng thật là cứ như vậy nàng lại nên cầm lý do gì mà nói phục gần vẫn là cứ như vậy đưa nàng giống nhau người yêu sâu đậm cùng nhau c ấ p đi lia tâm trong bóng đêm phiêu diêu không chừng dưới chân nàng mắt mắt nhắm chặt nhưng như cũ tìm không thấy tâm linh a n b ì n h lia rất sợ hãi cũng không phải sợ hãi gần sẽ thương t ổ n nàng nàng đối gần tín nhiệm giống như bàn thạch giống như kiên định bất luận gần biến thành cái d ạ n gì g mãi mãi cũng là cùng nàng quan hệ bằng hữu tốt nhất nàng thật đang sợ hãi là khả năng bởi vì lựa chọn của mình mà bị ép tại vít to cùng gần ở giữa làm ra lựa chọn chuyện này đối với bất kỳ bên nào đều cực không công bằng tại cái này h á cám mà trầm tính ban、đêm. lia trong lòng tràn ngập mánh liệt cảm giác ấy n ấ y đúng lúc này gần k i a bình tĩnh mà mang theo thanh âm lạnh lùng xuyên thấu ổ chăn hàng rào lịa ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ta hy vọng ngươi có thể chân thành trả lời ta lia hai mắt đột nhiên mở ra trong bóng đêm tập trung nghe k i a theo ngoại giới xuyên thấu mà đến thanh âm từng chữ mỗi cái câu đều rõ ràng chuyển vào lỗ thai của nàng vít to của ngươi là người nhà sao theo câu nói này rơi xuống trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc l i ê n kia co quắp tại nơi hẻo lánh tiểu hồ ly đều tựa hồ đã nhận ra không khí biến hóa mở to mắt lẳng lặng chờ đợi lấy lia trả lời rốt c vậy đến tự chăn mền chỗ sâu thanh em yếu ớt mà run dày giống như là đã dùng hết chút sức lực cuối cùng không nghe được câu này sau không ai chú ý tới gần thân thể dần dần buông l ò n g mấy phần nàng bình tĩnh ngồi bên giường nhìn qua ngoài cửa sổ tinh quang ngay tại vừa rồi gần nội tâm x ú c động cơ hồ khiến nàng làm ra cực đoan quyết định dết liễ. ĩ nhưng cái này tuyệt không phải nàng bản ý gần tin tưởng kia là tới từ tự thân lực lượng trong cơ thể viên kia đại biểu cho chính nghĩa trái tim nó tại nói cho gần như thế bất trung sự tình gây nên người nhất định phải xóa đi có thể gần không có làm như vậy hoặc là nói chính như lia tin tưởng nàng như thế gần tuyệt đối sẽ không làm ra công kích lia hành vi cho dù bây giờ trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt hướng nàng nói vô hạn thống khổ phản phất giống như một đôi bàn tay vô hình giữ lại trái tim đồng thời còn muốn nhân cơ hội này cưỡng ép đem trái tim của nàng mạnh mẽ đẩy ra đem bên trong mỗi một tấc máu thịt đều muốn rút ra tức đoạn ép thành bụi phấn đau quá nhưng g ầ n nhịn được phần này đau đớn cũng hướng về sâu trong nội tâm xúc động đáp lại ta mới là bộ thân thể này duy nhất trưởng khống giả lia bình tĩnh nước khí nhưng lại không biết cái này phía sau chọn ra nhiều ít thỏa hiệp bất luận là ngươi hoặc là vít nàng chậm rãi xoay người thân thể có chút túi xuống xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng đệm chăn dịu dàng ôm lấy cái kia giấu ở trong chăn bên trong có chút cứng ngắt thân ảnh kia là chỉ vì nàng thân l à người tình cảm kiên trì tuyệt đối lý do đều là ta sâu nhất tình cảm chân thành Trưng ta khổ trà nhan sắc ta đều biết. Trưng ta khổ trà nhan sắc ta đều biết sẹt tinh không, là、e、bờ che lên một tầng tĩnh nhan nhan sóng không, lên mông lung Lão Lão là lại mịch sao. bà bà、e、bờ của sắc của sắc sắc cả che mịch qua khổ khổ sổ đều đều đời ám ẹ sắc màu ấm ánh đến tại dựng đứng ngọn đèn bên trong dáng r ấ t h i ể u điệu chiếu sáng tấm kim màu nâu chất gỗ bàn đọc sách đấm áp quang mang cũng vung vãi t ạ i dịt xì l à tái n h u ậ n trên da nàng ngồi bên bàn đọc sách ngẫu nhiên dãy r u a cổ nhẹ nhàng xoa nắn bà vai y đồ làm dịu một ngày m ỏ i mệt xem như l ã n h chúa tì s ì l à mặc dù không cần giống liệm như vậy tự thân đi làm xử lý việc nhà nhưng rất nhiều chuyện vụ vẫn cần nàng tự mình nhìn c h ă m c h ă m nhất là hôm nay xử lý xuống buổi t r ư a tại dinh thự trên đường tao nộ chuyện g i c ư ớ p n h ờ n à n g bận rộn toàn bộ ban đêm hiện tại trên bàn sách bảy khắp bẩ trên giấy da dê hiện đầy lít nha lít nhít văn tự chủ yếu là d ặ n d ò thuộc hạ tăng cường sổ e bờ nội bộ đề phòng một khi lại phát hiện sổ e bờ có giặc cướp thân h i ệ n nhất định phải nghiêm trị không tha cũng bắt được càng nhiều cất g i ấ u giặc cướp dì xì là hai tay nhẹ khoác lên bàn đọc sách biên giới cầm lấy bút máy tại trên văn kiện phát h o ạ cẩn thận ký tên của mình xác nhận tất cả không sai sau nàng thật sâu dựa vào về thành g h ế t h ở p h à o nhẹ nhõm t h a n h âm ê m dịu mà kiên định đều gọi người tới ngoài cửa chờ lệnh người hầu cấp tốc mà cung kính những thanh mà vào lánh chúa đại nhân ngài phân phó đem những văn kiện này toàn bộ truyền đạt số giới cần phải bảo đảm lập tức thi hành. dì sĩ lạ cầm lấy k i a một sấp văn kiện giao cho trước mặt người hầu tại chập trấn ánh lửa chiếu dọi phía dưới nàng nhìn xem người hầu sau khi túi người chào quay người rời đi đợi đến cửa lần n ữ a c q u a n bế tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến dì sĩ lạ lúc này mới hướng trên ghế một đám kém chút đều muốn từ trên ghế t u ô t xuống dường như một cái vô lực phì trạch không có cách nào liên quan tới đám kia giặc cướp nàng thu thập được tin tức thật sự là quá ít gần tiểu thư ra tay thật sự là quá nhanh đảo mắt liền đem những cái kia giặc cướp toàn giết không có lưu lại một cái người sống dì xì lạ cũng chỉ có thể tật lực nhường người phía dưới dự phòng lại có loại c tại vương quốc lãnh chúa bị cấp chuyển thế này cơ h ộ i là trước nay chưa từng có nàng dường như trở thành cái thứ nhất bị cấp phỉ từng cấp lãnh chúa không biết do chuyển đi có thể hay không bị cái khác lãnh chúa xem như mặt trái tài liệu giảng dạy dì xì là có chút cho dạ bất quá nàng không hề cảm thấy lần này giặc cướp tập kích là một trận đơn giản cướp tiền sự kiện có thể nói đối phương mục đích rõ ràng liền là hoàn toàn chạy theo nhà các nàng xe ngựa tới biết các nàng xuất hành thời gian sau đó tại trở về con đường bên trên mai phục tốt cả bẫy nhưng có chút kỳ quái địa phương dì xì là hoàn toàn không nghĩ ra đám kia giặc cướp thực lực nhìn cũng không tính mạnh coi như gần tiểu thư không tại nàng tự mình một người ra tay cũng đầy đủ giải quyết cho nên đám người này nhằm vào cỡ lệ v ề nợ nhà xe ngựa lại là vì cái gì đơn thuần gây nên một chút hỗn loạn ngồi trên ghế d ì xì lại thật sâu thở dài trong lòng tràn đầy nghi hoặc nếu như nếu như ba ba ở đây liền tốt mỗi khi nhớ tới victor hai gò má của nàng không tự giác nổi lên đường đỏ may mắn ánh đến tại trên mặt của nàng bỏ ra một tầng mông lung bóng ma che đậy nàng ngượng ủng nàng ho nhẹ hai tiếng ý đồ bình phục tâm tình của mình sợ có người bỗng nhiên đẩy cửa vào trông thấy nàng giờ phút này bộ dáng tốt tại không có người thì đến DC rất nhanh một đạo dịu dàng thanh niên quen thuộc theo ma đạo thạch bên trong truyền đến lãnh chúa đại nhân n mời nói cho ta nhu cầu của ngài vì nhiều giáo hội lấy xâm nhập dân tâm truyền bá yêu cùng phi nhiều hành động tại xô hẹn bở cư dân bên trong nắm giữ cực sức ảnh hưởng lớn có thể nói xô hẹn bở phù vinh mặc dù có gí xì là quản lý công lao nhưng vì nhiều giáo hội cố gắng không thể bỏ qua công lao dì xì là biết tại s ô、e、hẽ bở khối này trên lãnh địa xảy ra bất cứ chuyện gì mạch là chủ giáo cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngay sau đó nàng hướng ma đạo thạch bên trong mỹ trở lại tường thuật hôm nay về lãnh địa trên đường gặp phải sự kiện mạch là nghe xong trầm mặc một lát giống như là tại nghĩ sâu tính kỹ như thế qua sau một hồi nàng một lần nữa mở miệng hướng dì xì l ạ hỏi thăm lãnh chúa đại nhân ngài chú ý tới những cái kia giặc c ư ớ p trên người có vết máu sao nghe xong lời này dì xì là hơi xương sờ xem như huyết tộc nàng đối huyết dịch dị thường mất cảm nhưng bởi vì gần chỉ dùng một kích liền đem giặc c ư ớ p chế phục nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ vết máu nào nàng còn tưởng rằng là bởi vì những cái kia giặc c ư ớ p huyết dịch tất cả đều bị đông cứng trong thân thể nhưng bây giờ mặc l ạ i chủ giáo nhắc nhở không khỏi làm gì xì lạ liên tưởng đến nào đó còn thể nổi tiếng xấu tả ác tin các giáo đồ bọn chúng tự xưng chính nghĩa nữ thần tín đồ lại dị thường cố chấp cũng thỉnh thoảng tại các loại địa phương đều có thể nghe chúng nói chúng nó xâm lấn hành vi cùng giống nhau lấy tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần pháp sư nghị hội so sánh hoàn toàn chính là hai loại tổ chức cho nên rất nhiều người đều cho rằng pháp sư nghị hội mới thật sự là chính nghĩa nữ thần chính thần chính h ố n g x ô e bờ rất ít lọt vào những n à y tin giáo đồ cánh nhiễu nguyên nhân ở chỗ lấy dì xì là cầm đầu huyết tộc thế lực bây giờ x ô e bờ ẩn giấu đi không ít huyết tộc thành viên mà những n à y huyết tộc cơ hồ hoàn toàn ở vào phì nhiều giáo hội nghiêm ngặt giám sát phía dưới vì cung cấp một cái cảng tránh gió cho máu của nàng tộc đồng bào dì xì là từng thỉnh cầu m ặ t là chủ giáo tại trung tâm thành phố tỉ mỉ chế tạo một tòa to lớn trung ương giáo đường cái này khiến những cái kia trôi ra khắp nơi huyết tộc có thể tại sô e bờ bí ẩn sinh hoạt mà đến nay vẫn không bị nhân loại phát giác nhờ vào các nàng trợ giút sô e bờ cảnh nội từng bạch trần ra rất nhiều cất dấu tà giáo đ những n à y tà giáo đ ồ cơ h ồ đều bị d c xi lạ từng cái khu trục hoặc hoàn toàn diệt trừ nhưng mà cho dù thanh lý đến lại hoàn toàn chắc chắn sẽ có bỏ sót vết tích dù sao không thể nào làm được hoàn toàn tiêu diệt hiện tại d c xi lạ ý thức được xế chiều hôm nay đối với các nàng phát động công kích hẳn là một đám ngụy trang thành nhân loại tin giáo đ ồ cho nên mục tiêu của bọn hắn là ta d c xi lạ cảm thấy kinh ngạc nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này dường như cũng hợp tình hợp lý cân nhắc tới trước đó nàng cùng hết tộc những đồng bào thanh trừ nhóm này tà giáo đổ lại thêm gần nhắc máu của nàng tộc thân phận bại lộ cho nên đây hết thể sự kiện xảy ra rất tự nhiên nhường nàng liên tưởng đến đây là một trận nhằm vào nàng báo thù hành động rất có thể bọn hắn kế tiếp sẽ đối với toàn bộ sổ e bở khai thác hành động l ã n h chúa đại nhân nên phá lệ cảnh giác mạch lạ thanh âm theo ma đạo thạch bên trong truyền đến nhường gì xì là sắc mặt biến càng thêm n ư n g trọng vội vàng tiếp tục hỏi thăm vậy ta kế tiếp phải nên làm như thế nào ma đạo thạch lúc này lóng lánh thâm thúy thương lam quan mang mạch lạ thanh âm dịu d à n g mà kiên định truyền đạt chỉ thị giữ vững tỉnh táo không nên khinh cử v ọ n động trong đoạn thời gian này bất kỳ tình huống gì xảy ra đều không nên kinh hoàng nhớ kỹ đừng cho bất luận kẻ nào rời đi ngày dinh thự baoát g dì xì là mặc dù gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cảm thấy nghi hoặc trung điệp l i ê n trong nhà khách nhân cũng không thể ra ngoài thậm chí là vị kia tràn ngập tinh thần trọng nghĩa gần tiểu thư cũng không được là vì cái gì nàng n h ư mày cảm thấy mười phần n g h i hoặc từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng chuyện này cùng gần tiểu thư rốt cuộc có gì quan hệ gần tiểu thư không phải thích hợp nhất hiệp trợ xử lý chuyện này người sao dì xì là cũng không rõ ràng gần cùng đám k i a t à giáo đồ quan hệ dưới cái nhìn của nàng những cái k i a t tà ác tín đồ cùng gần tiểu thư hẳn là thủy hỏa bất dung gần tiểu thư hẳn là sẽ không từ bỏ dạng này diện trừ tà ác cơ hội mới đúng chỉ cần cam đoan các nàng không rời đi dinh thự liền có thể chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lý mạch lã lời nói nhường dịp si l à tạm thời yên tâm nhưng nàng như c ũ lo lắng đ ỗ n g nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì tiếp tục hỏi thăm nói rằng kia kia sổ e b ờ cư dân bình thường nhóm làm sao bây giờ nếu như sổ e b ờ đứng trước nguy hiểm bọn hắn phải chăng cần sớm rút lui nhưng nàng nhận được trả lời lại là mạch l ã thanh âm lạnh lùng không? không cần bọn hắn là hấp dẫn tà giáo đồ môi nhử nếu như bọn hắn rút lui tà giáo đồ liền sẽ cảnh giác tới gì thường loại này đối với người mệnh thờ ơ thái độ làm cho gì xì lạ nội tâm không khỏi dùng cả mình đây chính là thần minh sứ giả sao đối đãi vô tội sinh mệnh dường như đối đãi không có ý nghĩa côn trùng nếu như không có vấn đề khác ta đem thông chi giáo hội các thành viên chuẩn bị hành động lãnh chúa đại nhân nhớ phải tuân thủ ta trước đó chỉ thị đừng cho bất kỳ khách nhân rời đi vừa dứt tiếng mờ khắc gì xì l ạ trong tay khối kia ma đạo thạch đ ố n g nhiên dập tắt một màn kia thương hảo quang màu xanh lam cấp tốc biến mất gian phòng một lần nữa trở về tới bình tĩnh mà mờ nhặt trong ngọn đèn trong thư phòng chỉ để lại gì xì là một người tiếng thờ dốc trong tay nàng cầm ma đạo thạch ngồi trước bàn sách hơi có vẻ xốc xếp suy nghĩ quấn quanh lấy nàng làm trò chuyện c ú t máy về sau mạch là không cố kỵ chút nào đem ma đạo thạch nhét trở về chính mình phí như chỗ khôi phục một chút bình tĩnh sau lúc này mới hướng nam nhân trước mặt có hơi hơi lễ ta thực đã chiếu ngài chỉ lệnh đem tin tức truyền đạt cho ngài nữ nhi vít to giáo phụ dạng này như vậy đủ rồi sao vít to đứng bình tĩnh lập hai tay cắm vào trong túi mặt không biểu tình mắt thấy m ặ t h là chủ giáo túi đầu động tác còn mang theo một mảnh thâm thúy cống ránh hắn có chút rời đi một chút ánh mắt sau đó lạch nói đầy đầy đủ câu trả lời của hắn khiến mạch lạ cảm thấy một chút hoang mang nàng thủ đứng người dậy mang theo nghi vấn nói rằng chỉ là ta có chút không hiểu vít to kia lạnh nhạt ánh mắt một lần nữa trở về tới mạch lạ trên thân chậm đợi nàng tiếp tục đặt câu hỏi vì cái gì không khỏi ngài tự mình c á o chi mà là chờ đợi vịt xì lạ l ã n h chúa tới tìm ta hỏi thăm sau lại từ ta truyền cáo lời trong lời ngoài ý tứ đơn giản chính là hai điểm thứ nhất ngài cứ như vậy tín nhiệm gì xì lạ sẽ đến hỏi ta chăng h a y là thủ tiếp nói cho vịt xì lạ không phải hiệu quả càng thủ tiếp sao mà vít o trả lời thủ tiếp mà minh mạch ta thủ tiếp cáo chi nàng cùng ngươi truyển cáo nàng tính chất hoàn toàn khác biệt. mà đây cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới đến tìm kiếm giải đáp nàng hy vọng thông qua một cái lanh chúa góc độ đi phát hiện cũng giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề cho nên nàng sẽ phi thường chú ý chuyện này mạch là bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu nhưng trong lòng như cũ n g cảm thấy cách làm này có chút dư thừa dù sao bất luận gì xì lạ là có hay không cảm nhận được nguy cơ nàng bản thân cũng không cần khai thác bất kỳ hành động chuyện này cuối cùng vẫn sẽ từ v i t to đến xử lý nhìn như vậy đến gì xì l ạ cái gọi là cảm giác nguy cơ dường như bất quá là một trận không đáng để ý nhau kịch nhưng v i t to tiếp lấy tiết lộ một cái khác mấu chốt tin tức cái này khiến mạch lạ rốt c ụ c hoàn toàn lý giải cũng tiếp nhận cái này một kế hoạch đứng u ê n chúng ta còn có gần gần chính nghĩa c h i tâm đủ để phân rõ thật giả nếu như thông qua mạch lạ lời nói nhường gì xì lạ tại tràn ngập cảm giác nguy cơ đồng thời ngăn cản gần rời đi trăm viên gần trên cơ bản sẽ tin tưởng gì xì lạ lời nói bởi vì nàng có thể nhìn ra vít to tâm thái nàng là chăm chú nếu như nếu đổi lại là v i t to thủ t i ế p nói vít to đối với chuyện này thái độ có thể sẽ khác nhau rất lớn mà mong muốn dùng giống nhau phương thức đi khuyên căn g h u n chỉ sợ cũng khó mà thuyết phục nàng càng có khả năng sẽ để cho gần phát giác được một chút mánh khỏe minh bạch đây thật ra là v i t to ý đồ cứ như vậy gần liền không khả năng ổn định lại tâm thần lưu tại trên lãnh địa bởi vì nàng lúc đầu chính là vì tìm kiếm v i t to mới đi đến cái này vương quốc nàng rất có thể sẽ ý thức được cái này tất cả đều là một trận hoang nôn mà cái này hoang nôn chính là vít to hy vọng gì xỉ lạ đi bệnh mục đích của ta là nhường gần trở thành hấp dẫn tà giáo đồ môi nhử nhưng tuyệt không thể nhường nàng tự thân lên chiến trường trở thành chém giết tà giáo đồ lợi kiếm vít to muốn phải gìn giữ một cái vi diệu cân bằng đã ngăn cản tà giáo đồ kế hoạch lại không cho gần thể nội cất g i ấ u nữ thần chi lực bị tỉnh lại nhưng nếu như gần không nghe khuyên bảo khư khư cố chấp nhất định phải tới tìm ngơi ư làm sao bây giờ mike l ạ đang nghe vít to kế hoạch sau đưa ra một hợp lý nghi vấn vít to lại chỉ là khe khẽ lắc đầu sẽ không nàng b ả nhiệm muốn tiến một truy tiến vấn vì cái gì tự tin n Vít To tự cái bước vì gì ư nhưng vậy, nàng khắc, sau một l ề điều n nghe tới bình tĩnh mà tự tin nói tại không có thực tới Vít To tự tại biết được ta i mà có k sắc được đâu ở n tiến gần hiện nguy quyết, biết tức xuất i bở được sổ sẽ ẹ h ể Nàng nhiệm vụ thiết yếu tuyệt sẽ không là quét dọn tạ ác vít to ngữ khí bình thản dường như mọi chuyện hướng đi đều thực đã bị hắn đoán được tất cả biến số đều trong lòng bàn tay của hắn mà là bảo hộ lia cờ lệ v ề nở chương bảy trăm m ư ơ i hỏng ta thành cánh chương bảy trăm m ư ơ i hỏng ta thành cánh không khỏi lắc đầu thở dài trên mặt c h e kín ư u sầu b ó n g ma một tông tiếp lấy một tông phạm tội sự kiện tự sáng nay lúc đầu tiếp được đưa đến dinh thự trước cửa trải qua gần một tuần khẩn trương không khí cái này thực đã là sổ ẹ、e、bờ bộc phát thứ hai mươi lên phạm tội sự kiện thẳng thắn nói cái này khiến dịch si lạ cảm thấy có chút bất lực mike là chủ giáo dự cảnh một câu thành sấm đám kia tả giáo đồ thật hướng sổ ẹ、e、bờ triển khai hung hăng ngang ngược công kích bọn chúng lợi dụng lẫn vào trong đám người ưu thế lớn mật tại sổ ẹ、e、bờ mỗi một góc tùy ý phạm tội theo chỗ cướp bên đường hành hung cố ý giết người tới phá hư công cộng công trình thậm chí ngân hàng cướp bóc cùng đối phi nhiều giáo đường công nhân công kích hành vi phạm tội tầng tầng lớp lớp tại bình thường sổ e bở trong một tháng k h ó gặp trọng đại phạm tội bây giờ lại liên tục xảy ra ảnh hưởng cực kỳ ác liệt dường như sổ e bở trong một năm khả năng xuất hiện cùng không có khả năng xuất hiện sự kiện tất cả đều c h ồ n g ở cùng nhau cứ việc những n à y tội phạm thực đã bị bắt giữ thẩm vấn quá trình bên trong thủ t i ế p bại lộ bọn hắn xem như tà giáo đồ thân phận Dĩ sĩ là thậm chí không cần cố ý tìm kiếm huyết tộc đồng bào tiến hành khảo thí cái này tới một mức độ nào đó giảm bất nàng gánh vác nhưng mà những n à y tà giáo đồ ẩn hiện vẫn là nghiêm tr liên tục không ngừng phạm tội sự kiện khiến cho toàn bộ xô é bỡ lòng người bàng hoàng mọi người sợ mình một khi bước ra cửa liền sẽ tao nộ kẻ l i ề u mạng tập kích phiên thoái nhất chính là những n à y tà giáo đồ rất khó dự phòng bọn h ắ nam hiểu ngụy trang tra trộn tại trong đám người có đôi khi thậm chí tại nào đó cái gia đình bên trong có người thực đã bất chi bất giác bị tà giáo đồ thay thế huyết tộc mặc dù có thể thông qua phát giác nhân loại trên thân phải chăng có huyết dịch khí vị đến phân biệt thân phận đối phương nhưng muốn làm tới tinh chuẩn không sai còn cần tiếp xúc gần gũi bởi vậy nhường huyết tộc lẫn vào người trên đường phố trong đám tìm kiếm những n à y tin giáo đồ hiển nhiên không thực tế chỉ sợ máu người khí vị một tràn ngập liền sẽ khiến cho huyết tộc biến cực độ đói khát ngược lại sinh ra hoàn toàn ngược lại hiệu quả cũng không biết m ặ c là chủ giáo rốt cuộc muốn thông qua biện pháp gì đến xử lý chuyện này ngay sau đó cửa thư phòng chậm rãi mở ra d ĩ s ì là n h ữ n nhũ mày vốn định biểu đạt bất mãn ta không phải nói tiến g đến trước phải gõ cửa trước nhưng lời còn chưa dứt nàng ngẩng đầu liền thấy được đứng ở cửa đối nàng h i ế p mắt m ỉ m cười lia nguyên bản nghiêm khắc răn dậy lập tức hóa thành nụ cười ôn nhu coco dì xì là khỏe mắt mang cười đổi vội vàng đứng dậy nên đón nghe được nàng kinh hô lia cũng n ệ n bước b ư ớ chân c nhẹ nhàng chậm d ã i đi vào thư phòng mặt mỉm c ư ờ i hỏi tham lại bắt đầu k h ổ não d ì xì lạ vốn định hời hợt né tránh không muốn để cho lia lo lắng nhưng khi nàng thoáng nhìn đi theo lia cùng nhau đi vào thư phòng gần t i ể u thư lúc lập tức k h ẽ giật mình nàng suýt nước quên nhà mình ba ba vị này vị hôn thê nắm giữ nhìn thấu hoang nôn năng lực đặc thủ dứt khoát thủ nói xong đúng vậy cô cô ngài tự mình xem đi nàng cẩn thận sửa sang lại văn kiện trên bàn đưa cho l i l i tiếp nhận văn kiện những cái tiêu báo cáo tại nàng thuần thục trong tay cấp tốc lật qua lật lại ánh mắt của nàng ở trong đó cấp tốc xuyên thẳng qua làm nàng ý thức được trong một tuần sổ e bở thế mà đã xảy ra hơn hai mươi lên phạm tội sự kiện lúc không khỏi nếu mày ngươi là bị người nào để mắt tới sao là một quản lý khổng lồ lãnh địa nhiều năm lãnh chúa lia biết do cái này một hệ liệt phạm tội sự kiện tính nghiêm trọng nếu không thể cấp tốc giải quyết sổ e bở cư dân sợ rằng sẽ lựa chọn đại quy mô di chuyển sổ e bở cái này khối t h ổ đ ị a không thể nghi ngờ là phì n h i ê u thích hợp cư ngụ nơi này phì n h i ê u lực lượng bảo đảm mỗi một cái vất vả cần cù nỗ lực người đều có thể thu lấy được tương ứng hồi báo nhưng so sánh dưới sổ e bở cư dân hiển nhiên quan tâm hơn sinh mệnh của mình an toàn không phải bọn hắn cũng sẽ không bởi vì lưu truyền dì xì lạ thân làm huyết tộc mà có thể có thể tổn thương nhân loại lời đồn sau đối nàng sinh ra mãnh liệt như thế kháng cự cùng mệnh so sánh tiền có làm được cái gì có tiền cũng phải có mệnh hoa mới được á nhưng dì xì là chỉ là l ắ p đầu có chút phiền muộn nói ta cũng không biết nếu nói nàng chọc tới người nào đ o á n chừng cũng chỉ có đám k i a mơ ớt sổ hẹ、e、b ờ lãnh địa các lãnh chúa nhưng bọn hắn thực đã bị b ạ t lỗ đại công tức cho đưa vào quan tháp một giam hơn nữa những người phạm tội k i a cơ bản đều là đám tia tà ác tin giáo đồ dì xì là rất khó đem giữa bọn hắn liên hệ tới cùng một chỗ thấy dì xì là phản ứng nàng rất rõ ràng xô、so、e mở quá khứ là sẽ không phát sinh cái này ác liệt phạm tội sự kiện như vậy vấn đề đến tội cùng từ khi nào bắt đầu rất nhanh lia suy nghĩ về tới gần vừa đến nơi đây này đó xế chiều hôm nay các nàng tại trở về lãnh địa lúc liền trên đường gặp giặc cướp lúc ấy đám kia giặc cướp liền như là chịu chết như thế hướng về gần phát động công k í c h bây giờ suy nghĩ một chút chuyện kia giống như chính là gần sau khi đến kiện thứ nhất phạm tội sự kiện mà bây giờ một cái tiếp một cái phạm tội sự kiện xuất hiện liền phản phất biểu thị có người biết được một vị nào đó chính nghĩa sứ già đến sau đó những ngày tà ác chi độ tựa hồ cũng nhao nhao nổi lên mặt nước chờ đợi một vị chính nghĩa thiên sứ thẩm phán cái này nghe khó tránh khỏi có chút buồn cười nhưng lia lại cười không nổi nàng đẫu nhiên ý thức được v i c to r gần nhất một hệ liệt hành vi khả năng cho thấy đây hết thể đều là thật nếu không v i c to r vì sao muốn đem gần dẫn vào vương quốc chính mình lại lấy trọng thương làm lý do tại vương quốc cảnh nội biến mất cứ việc vị này chính nghĩa sứ giả cũng không tại sổ e bở thành nội dòng chống khua chiên mở rộng chính nghĩa dù sao từ khi nàng cùng gần thẳng thắn đối đãi sau đêm đó ngày thứ hai lia liền định cùng gần cộng đồng ra ngoài lấy hóa giải một chút giữa các nàng khẩn trương quan hệ nhưng mà dì sĩ là đ ô n g nhiên cáo chi gần đây sổ e bở có thể sẽ đứng trước nguy hiểm đề nghị các nàng tạm thời lưu tại lãnh địa bên trong tránh cho không cần thiết ra ngoài l i u cũng là không có thế nào sợ hãi không có coi ra gì cũng là gần đang nghe dì sĩ là căn g i ậ n về sau dường như nhận định sổ e bở sẽ xảy ra nguy hiểm như thế thế là liền cả ngày mặc kia thân áo giáp tại bên người nàng như hình với bóng ngoại trừ đi nhà xí ăn cơm đi ngủ tắm rửa đều muốn cùng với nàng tại một khối thật giống như hận không thể dán ở trên người nàng bảo hộ nàng như thế dường như đêm hôm đó thẳng thắn đối đãi về sau gần cũng không rõ ràng quan tâm liệu cùng bít tỏ ở giữa sự tình nhưng các nàng quan hệ trong đó giống như biến có chút không giống cũng không phải các nàng quan hệ biến thành xấu chính là l i a đối đoạn này mới hình thành quan hệ cảm thấy có chút h ứ a n g nặng nề hiện tại nhìn xem gì xì lạ b u ồ n giàu lia suy nghĩ là có nên hay không tìm cái biện pháp trợ giúp gì xì lạ t ỷ như n h ư ờ n g g ầ n ra đi hỗ trợ giải quyết một cái sổ ẹ、e、bở trước mắt nghiêm trọng nhất phạm tội vấn đề dù sao mặc kệ như thế nào gì xì lạ đều là người một nhà hơn nữa lia vẫn là thật thích đứa bé này đang lúc lia lâm vào chầm tư lúc hương tử lan đông nhiên hốt hoảng theo bên ngoài thư phòng và vào toàn thân lông tóc hơi có vẻ lộn xộn hô hấp r ồ n r ậ p nhìn thấy trong thư phòng ba người đều tại nàng vội vàng hướng quyền uy lớn nhất lia mở miệng l i a tiểu thư lia tiểu thư nhìn thấy hương tử lan như thế bối rối lia không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc lia thấy thế không khỏi hơi cảm thấy nghi hoặc bởi vì bình thường hương tử lan bất luận gặp phải tình huống như thế nào sẽ không như thế bối rối lia n h u mày quay đầu chỉ nghe hương tử lan gấp rút báo cáo lên kia cái kia đem vít to chủ nhân đả thương bạt lộ đại công tức tới c h ơ ba ba người đi theo hương tử lan về sau vừa xuất việt tử nhất truyền quang liền thấy được b ạ t lỗ đại công tức k i a c ò n xuống thân ảnh đối phương chống thủ trưởng đứng tại trang viên vườn hoa chung quanh an tĩnh nhìn về phía trước rực rỡ mà hoa mỹ đoá hoa chán phóng nhàn nhạt m ù i thơm ngát đại công tức sắc mặt bình tĩnh nhìn xem tung bay múa hồ điệp cùng bay tán loạn đoá hoa dường như tâm thần thanh h ả n mà hắn một bên thì là từ g i là nhà người hầu b ồ i bạn các nàng mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ toàn thân lông tơ ngược lên cẩn thận từng ly từng t í duy trì cung kính tư thế sợ một động tác không đúng tiêu chuẩn liền sẽ dẫn đối phương bất mãn theo ba người tiếng bước chân, càng ngày càng gần, phân loạn bước chân cùng đá gội ma sát thanh em chậm dai nghe được thanh â m bạt lỗ đại công tức c h ậ m chậm quay đầu lại nhìn về phía người đến phương hướng ở và ba người phía trước dì sĩ là khi nhìn đến bạt lỗ đại công tức một phút này không khỏi hơi há miệng kinh hô một tiếng bạt lỗ đại công tước n g à i s a o lại tới đây nhìn xem dì sĩ là kinh ngạc bộ dáng bạt lỗ đại công tức bình tĩnh mở ra miệng đáp lại nghe nói sổ e bờ gần nhất không tính thái bình ta đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe nói như thế dì sĩ là hơi s ứ n g sở trên mặt nổi lên một v ệ t mang theo ấ y nay h y n ấ y nàng vốn là muốn đem sổ e bờ gần đây sự kiện v ụ n trộm giải quyết lại không nghĩ rằng bạt lỗ đại công tức chẳng biết lúc nào nghe nói những tin tức này. Bất quá cũng đúng. cái này dù sao đều mình trải qua bảy ngày bắt lộ đại công tức rất khó không biết rõ chất nàng cảm thấy một cố ánh mắt bé nhọn đang từ phía sau của nàng bắn về phía trước mặt bắt lộ đại công tước dì xì là lập tức dùng mình một cái quay đầu đi vừa hay nhìn thấy gần ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bắt lộ đại công tước gần như đồng thời bắt lộ đại công tức cũng giống nhau nhìn về phía gần sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng gần đi lìn ta nên gọi ngươi cái tên này hay là nên xưng h ầ ngươi là chính nghĩa nữ thần chương bảy trăm mười một hắn cvu ta hắn cvu ta à chương bảy trăm mười một hắn cvu ta hắn cvuta à chính nghĩa nữ thần nghe được sự sưng hô này một phút này dì xì la kinh ngạc há to miệng nàng quay đầu đi t r ừ n g lớn hai mắt không khỏi hướng về sau lưng gần nhìn lại gần mặt không biểu tình nhưng n à y s o n g tràn ngập lạnh lẽo cùng quyết đoán ánh mắt như cũ sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mặt bạt lộ đại công tước cái loại cảm giác này tựa như treo đỉnh đầu vô số bén nhọn băng truy lúc nào cũng có thể rơi xuống để cho người ta cảm nhận được thiết thực uy hiếp cùng nguy hiểm tại thời khắc này dì xì la lại đã lâu cảm thấy cảm giác nguy cơ từ khi nàng thông qua phụ thân lộ dịn hy sinh cùng huyết tế dì xì la liền kế thừa phụ thân nàng huyết mạ nắm giữ như là huyết tộc thân vương lực lượng mặc dù dịt x là không chút chiến đấu qua còn không thể thuần thục vận dụng trong thân thể cố lực lượng này nhưng tự vệ là đủ có thể nói trên thế giới có chín thành người đều làm không được làm bị thương dịt x lạ nhưng mà sau lưng nàng gần chính là này một thành bên trong ngoại lệ gần trên người tán phát ra khí thế như là băng lánh gió rét thấu xương bí mật mang theo kiên định chính nghĩa làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mánh liệt đối mặt dạng này gần dịt x lạ cảm thấy dù cho nắm giữ mấy đầu mệnh cũng không đủ ngăn cản hơn nữa cô khí thế này đối mặt người còn không phải nàng là nàng phía trước bặt lộ đại công tước v vẹn vẹn người v bình thường là tuyệt không có khả năng nắm giữ loại này lực lượng kinh khủng gần vừa mới chỗ cho thấy khí thế nói thật kia mấy có lẽ đã vượt ra khỏi diệt xì là đối với nhân loại nhận biết loại kia không có kẽ hở tinh thần trọng nghĩa dường như chính là đối tội ác tiến hành phán quyết thiên bình mặc dù chỉ dựa vào những này còn khó có thể nhường d ị ệ t xì là đem gần cùng chính nghĩa nữ thần liên hệ tới nhưng gần nhất sổ e b ở phát sinh một hệ liệt sự kiện bao quát gần đến cùng các loại phạm tội sự kiện tăng nhiều những này đều tựa hồ chỉ hướng một loại nào đó cùng tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần tín đồ có liên quan liên hệ nhưng là thân hẳn là không có, có cảm ó c tình dị sĩ là gặp qua những cái kia đối thần miêu tả nhất là đối vị này chính nghĩa nữ thần chính nghĩa nữ thần tự thân cũng không nghi ngờ có bất kỳ tình cảm nàng tất cả hành động đều chỉ bởi vì chính nghĩa đối t à ác thi dùng tuyệt đối phán quyết thuần túy tiêu diệt tà ác tồn tại nhưng gần tới khác biệt xem như một gã phạm nhân nội tâm của nàng g n chứa phong phú tình cảm cứ việc nàng thường lấy một bộ lạnh lùng vô tình bề ngoài gặp người phản phất là một khối để cho người ta khó mà tới gần băng l ã n h hàng ngọc nhưng n à y chút tại nàng ở sâu trong nội tâm p h u n trào tình cảm l à tuyệt không có khả năng nguy trang trải qua qua một đoạn thời gian ở chung tì sĩ l ạ cũng dần dần đã nhận ra gần kia không dễ dàng phát giác tâm tình c h ậ m trởn t ỷ như gần sở dĩ vội vàng đi vào sổ e bờ chính là vì tìm kiếm victor khi biết được sổ e bờ xuất hiện nguy cơ tin tức sau nàng liền một mực lưu tại dinh tự bên trong từ đầu đến cuối bảo hộ tại lia cô cô bên cạnh cho dù là làm sổ e bở thường xuyên xuất hiện phạm tội sự kiện lúc nàng kêu mánh liệt tinh thần trọng nghĩa cũng không thể khiến nàng rời đi dinh thự t ạ i di xì là xem ra gần đối chính nghĩa truy cầu dường như không kịp nàng đối một cá i nhân tình cảm giác coi trọng quả nhiên giờ phút này gần vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào bạt lô đại công tức mang theo chút cảm giác nguy hiểm hỏi vít to ở nơi nào cho tới bây giờ nàng vẫn nhớ kỹ b ạ t lô đại công tức là dẫn đến vít to trọng thương chạy trốn nguyên nhân chủ yếu ít ra ở trong mắt nàng là như vậy trên thực tế bên cạnh di xì là biết tình huống cụ thể dù sao nàng hàng ngày cùng liễ cô, cô tại một h ố i lúc ấy vít to trở về thời điểm cũng không có tránh đi nàng mà liên quan tới bạt lỗ đại công tức cùng vít to ở giữa tranh chấp cũng là thông qua lia c ô c ô chuyển ra nghĩ tới đây dì xị l ạ quay đầu nhìn thoáng qua lia làm bạt lỗ đại công tức xuất hiện lúc lia khuôn mặt cũng không h i ể n lộ bất kỳ gợn sóng tâm tình gì hoàn toàn không nhìn thấy cựu nhân loại kia hết sức đỏ mắt cảm giác hiển nhiên tại cả sự kiện bên trong duy nhất bị mơ mơ màng màng chỉ có gần t i ể u tư h đông một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên dì xị l ạ thuận âm thanh quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy bạt lỗ đại công tức hướng xuống đất một trụ thủ trượng ngay sau đó một cỗ tràn ngập t ĩ n h mịt tuy nghiêm khí thế từ hắn trên người gào thét lên không nhàn nhạt tu khói xanh sương mù theo dưới chân hắn đại địa khe hở bên trong l ặ n g yên tuân ra chậm dại hướng hai bên t ả n ra t r u n g quanh vườn hoa bị cỗ này hư lục sắc khí lãng x é rách biến khó bể phân biệt cánh hoa cùng phiến lá tại khí lưu trung bàn xoáy quanh quẩn dường như bị cuốn vào một trận cổn loạn vũ đạo bên trong mà khác một bên gần cũng không chút nào cam yếu thế màu trắng bạc trên khôi giáp toát ra một cỗ cực hạn hàn ý không gian bốn phía cũng tại đóng băng ảnh hưởng phía dưới dần dần phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt x nhọ vụ n băng tinh trên không trung ung dung ngưng kết mà ra ngang ngược lạnh hơi thở xuyên thẳng qua trong x ư ơ n g mù đem vô số đồng bền huyền không cánh hoa toàn bộ trải lên một tầng thật mỏng b ă n g xương nàng hai con ngươi vô tình không thể nghi ngờ chính nghĩa uy nghiêm theo trên khuôn mặt nở rộ mà ra hai cỗ hung mạnh khí thế trên không trung va chạm lẫn nhau tranh phong đối lập không chịu nhường cho trong lúc nhất thời vườn hoa không khí chung quanh bỗng nhiên biến dương cung bạc kiếm không khí bốn phía cũng dường như bởi vậy biến càng thêm ngưng trệ cùng n g ư ợ nạn dị sĩ là cảm thấy cái này chẳng lành bầu không khí có chút sững sờ nhìn qua sòng phương ràng co chung q u n h khí lãng nh mong muốn nói cái gì khuyên giải lời nói nhưng lời nói lại tại trong cổ họng đ o q u a n h khó mà phát ra dường như cái này không khí khẩn trương đã thẩm thấu tiến vào nàng nuôi cái tế bào hỏng bọn hắn sẽ không thật muốn ở chỗ này khai chiến đi ngay tại nàng không biết làm sao thời điểm một bên bắt lộ đại công tức đông nhiên thu l i ễ m khí thế lập tức toàn bộ vườn hoa lần nữa khôi phục ngay từ đầu bình tĩnh dường như cái gì đều không có xảy ra mà liên t ạ i di xí là cảm thấy nghi hoặc thời điểm bắt lộ đại công tức chậm rãi mở miệng nói mười năm trước ta gặp qua ngươi ngươi bây giờ mạnh hơn nhưng ta không sẽ cùng ngươi chiến đấu bởi vì ta không thắng được ngươi lời này không chỉ có nhường gì s i lạ c h ấ n kinh ngay cả bên cạnh liệc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái gì b ạ t lộ đại công tức nói hắn không thắng được gần liệc biết gần rất mạnh từ khi mười năm trước v i c to r chết đi tin tức chuyển đến về sau gần liền dần dần bắt đầu biến càng mạnh có thể để liệc không nghĩ tới chính là không ngừng mạnh lên gần đã lợi hại tới loại trình độ này l i ê n vương quốc bảo h ộ người đều không thể chiến thắng nàng sao vẫn là nói nàng quả nhiên như b ạ t lộ đại công tức nói như vậy gần là thần không khí chung quanh như c ũ khẩn trương phá phất là một cây kéo căng dây cùng lúc nào cũng có thể đứt gãy gần thân bên trên tán phát lấy sắc bén h à n ý thân thể không khí t r u n g quanh tại h à n ý ăn mòn phía dưới dần dần bị khói trắng bao phủ thanh âm của nàng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn là duy trì đơn nhất đóng băng nói cho ta hắn ở đâu bắt lộ đại công tức nhìn xem gần dường như bừng tỉnh hiệu ra bình thường nói rằng thì ra là thế đây chính là ngươi trước mắt còn sót lại chấp nghiệm vít to thật sự là tìm cho ta phiền thoái không nhỏ vừa dứt lời hắn lần nữa nhắc lên thủ t r ư ở n g nhẹ nhàng trụ lập tức càng thêm nồng đập vũ khói xanh sương mù theo mặt đất trong cái khe t o á ra trong không khí tràn ngập một cố lãnh tịch cùng thần bí không kh một giây sau vô số quỷ mị vong hồn theo bốn phương tám hướng trong x ư ơ n g m ụ dày đặc têu rên mà ra bọn chúng xoay quanh tại bạt lô đại công tước đỉnh đầu g a o thét bén nhọn đáng sợ nghiêm nghị chập trần từng đạo hốn lượn lu x ư ơ n g m ụ gần như chỉ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong một mảnh đ m chầm người chết lĩnh vực ngay tại tầm mắt bên trong c h ố n g rông cấu trúc d í sĩ là cùng liếm mắt thấy quanh mình không gian dần dần bị ám chầm mà quỷ mị không khí ăn mòn cho đến những cái kia giữ t ậ n vong hồn lăng không thổi qua mà ưu lục sương mù cũng nhẹ nhàng bao trùn chân của các nàng mắt cá chân gió lạnh như lao cắt qua da thịt th mắt thấy chung quanh x ư ơ n g mù càng thêm nồng hậu dày đặc tì xì lại trong mắt l ó e lên một t i a mê hoặc không phải mới vừa nói sẽ không đánh lên sao nhưng bây giờ cái này tình thế có chút rất không thích hợp tha chỉ có gần đối mặt nhào tới trước mặt nồng mụ như cũng duy trì một lời tỉnh táo nàng đứng thẳng bất động khôi giáp bên trên tản ra ánh sáng nhạt giường như đ u ổ i chung quanh quỷ dị không gian vẹ lo lắng bắt lộ đ ạ i công tức trong mắt thiêu đốt lên lũ lục h ỏ a diễm thâm thúy mà kinh khủng hắn nhìn chăm chú gần thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà thâm trầm vít o không hội kiến ngươi vừa dứt tiếng trong n h y mắt một cô gió lạnh bỗng nhiên lướt qua không gian. nương theo lấy u lục xương mù h ỗ n loạn dơ lên một đạo hàn quang sắc bén bỗng nhiên theo trong xương mù dày đặc trợ hiện ra nhìn xem hiện lên đồng tử quan mang tc s l ạ cùng lia hai người cùng nhau nhìn về phía gần vị trí quả nhiên cái tia đạo ngân thân ảnh màu trắng đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc gân cầm ngân kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc tiếp cận b ạ t lộ đại công tước mũi kiếm mang theo hàn phong cùng băng tinh sắc bén chém xuống nhưng mà cái tia thanh ngân kiếm lại trên không trùng bỗng nhiên đình trệ phản phất như gặp phải một loại nào đó vô hình trở ngại treo ở giữa không trùng không chịu rơi xuống keng một tiếng kim loại tiếng va chạm tại trong yên thân kiếm phóng thích ra mãnh liệt khí thế như là cồn u phong gào rít giận dữ kích thích một hồi lượn vòng gió lốc quét sạch chung quanh lũ khói xanh sương mù trực trùng vân tiêu sóng gió kéo theo bốn phía h u lục nằm m ụ hôn đ ộ n ngang ngược bay thẳng không trung một phút này bạt lộ đại công tức lấy tốc độ cực nhanh giơ tay lên trượng một tay lấy lực lượng kinh người chặn gần một kích toàn lực sắp bén gió thổi qua đại địa đảo qua d b d i si l ạ cùng lia bên cạnh váy hoặc là quần áo trên không trung lắc lư bộc lộ ra các nàng tình tế trắng non bắt chân các nàng đem hai tay chống đỡ, tại trước mặt, chống đỡ gió hơi thở trên không trung lộn、sột. xuyên tấu h qua gian nàn chống ra khỏe mắt tc lạ cùng l g a hai người cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn kinh b á t lộ đại công tức không phải vong linh pháp sư sao lại có thể nhẹ nhõm đón lấy gần cận thân công kích hợp lấy ngày trước kia thế mà cũng là chiến sĩ lia tập trung ánh mắt cẩn thận quan sát thân thể không tự chủ được nổi r a gà lên bởi vì tại b á t lộ đại công tức sau lưng đang có vô số dữ t ậ n màu xanh hồn phách gào thét nghiêm nghị vạn vẹo c u ố n quanh ở cùng nhau chính là những n à y võ hồn dùng bọn chúng giao thoa quấn quanh cánh tay chống đỡ lấy bạt lộ đại công tức thân thể đỡ được gần chiêu kiếm trí mạng kia kia kia là hàng ngàn hàng tại bạt lô đại công tức sau lưng hình thành không thể phá vỡ hàng rào mà bạt lô đại công tức tiêu tăng thương mà uy nghiêm ánh mắt có chút liếc nhìn rơi xuống trường kiếm thâm trầm thanh â m lại lần nữa vang lên vẫn không rõ a ngươi mới là trận này sự kiện khởi nguồn của hỏa loạn chính là ngươi mù quáng chính nghĩa xem hấp dẫn các tín đồ mù quáng đi theo là ngươi đem tội ác dẫn đến tòa thành thị này cũng là ngươi đem vít to đặt trong hiệp cảnh vừa dứt tiếng luôn luôn kiên định gần ánh mắt hơi kiếm tay cũng không khỏi đến lòng mấy phần ngay h ì n thấy n người đợi chỗ Nói, kiếm. sau đó chung quanh đến hàng vạn mà tính hữu hồn nhau nhau hiện hiện bọn chúng tại bắt lỗ đại công tức sau lưng xếp thành hàng ngũ biểu hiện ra vô thượng kính ý sau đó cái kia tang thương mà mang theo thanh â m thẳng hẳn trong không khí tiếp tục vang lên cái này mỗi một cái v o n g hồn đều từng là vô tội sinh mệnh bọn hắn bởi vì chiến tranh bởi vì người khác tội ác mà chết chết không nhắm mắt không muốn luân hồi lại bị người ở giữa khổ sở t chương nguyện hóa thành vong hồn, hóa i điên i c Một g bảy trăm một cố h mươi hai khí linh gia tỉnh. tỉnh một đạo ưu lục sắc cái én nứt trên không trung vỡ ra đến d ì xì là cùng lia tại u khói xanh sương mù bọc vào theo người chết lĩnh vực một lần nữa về tới trang viên các nàng trầm mặc không nói giẫm tại trong hoa viên đường n g ọ n bốn phía t ĩ n h mịch mà thần bí một bên d ì xì là thân thể run nhẹ nhẹ trong đầu vẫn như cũ hồi tưởng đến bạt l ộ đại công tức cùng gần khí thế cùng nhau đụng vào nhau đáng sợ thật lâu không thể bình tĩnh trở lại nàng thật sợ hai hai người sẽ đánh nhau đến lúc đó nhà của nàng tránh không được lại lại muốn thư trọng xây một lần kết quả gần tiểu thư bị bạt lỗ đại công tức nói một trận về sau giống như có chút tự bế hiển nhiên bạt lỗ đại công tức mục đích của chuyến này cũng không phải là cùng gần tiểu thư giao chiến hắn đem gần tiểu thư dẫn vào người chết lĩnh vực cũng nói cho nàng chỉ có tiêu diệt những cái kêu lục sắc vong hồn nàng khả năng rời đi bọn chúng vốn là vì không còn tiếp nhận nhân gian khó khăn mà lựa chọn yên tĩnh nghỉ lại vong hồn một khi bị tiêu trừ, bọn chúng sợ đem hoàn toàn tiêu tán ở hư vô húng chi bọn chúng sinh tiền cũng không phải là tội nhân cái này khiến gần nội tâm tinh thần trọng nghĩa khó mà cho phép chính mình đối với mấy cái này vong hồn ra tay từ đó lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi cùng xoắn suýt bên trong bắt lộ đại công tức cách làm không thể nghi ngờ là đem gần tinh thần trọng nghĩa lừa mang đi n h ư n g nàng minh bạch xô ẹ p ở trong thành thị những cái kia phạm tội tin giáo đồ đều là nàng dẫn tới lại sau đó nói cho nàng vít to tao ngộ nguy hiểm cũng cùng nàng có quan hệ cuối cùng hắn thông qua những ngày vô tội vong hồn là chứng n g ạ i nhường gần h á m sâu tinh thần bên trong hao tổn cùng xoắn suýt nếu như vẹn vẹn cáo chi gần nàng đến giống nhau hấp dẫn tin giáo đồ đối với nàng mà nói còn còn thiếu rất nhiều bởi vì gần khẳng định sẽ đi tìm v i t to cũng ý đồ giải quyết tất cả tin giáo đồ nhưng đối với gần mà nói trọng yếu nhất không phải trong lòng chính nghĩa mà là vít o bắt lộ đại công tức nhường nàng ý thức được nếu như nàng đi tìm vít o có thể sẽ nhường v í to lâm vào càng lớn nguy hiểm cuối cùng lại thông qua những cái kia vong hồn trói buộc gần tinh thần trọng nghĩa nhường nàng không thể ra tay ba câu nói nhường gần cam tâm tình nguyện bị vây ở người chết trong lĩnh vực không cách nào rời đi trọng yếu là bắt lộ đại công tức nói tới mọi thứ đều là sự thật tin giáo đồ đúng là từ gần hút dẫn tới victor cũng hoàn toàn chính xác bởi vì gần đang tại tiêu d i ệ t tin giáo đồ cái này khiến gần không thể không tin tưởng không sai cuối cùng nguyên nhân ở chỗ gần quá tin tưởng năng lực của nàng rời đi người chết lĩnh vực sau lia nhịn không được thở dài gần chính nghĩa tri tâm giao phó nàng phân do đúng sai năng lực nhưng cùng lúc cũng hạn chế hành vi của nàng tiêu chuẩn nàng làm một chuyện gì trước đó cũng nên hướng chính nghĩa của mình chi tâm chứng thực thẳng đến nội tâm không hối hận mới có thể khai thác hành động cái này cùng v i c to r quả thực chính là tương phản loại hình v i c to r làm việc chưa từng truy vấn nội tâm phải chăng không thẹn h ã n tại đặt câu hỏi lúc cũng sẽ không quan tâm câu trả lời tính chân thực đối v i c to r mà nói vấn đề đáp án xưa nay không tại trên thân người khác mà tại với mình ta nói là thật cái kia chính là thật làm việc tùy tâm sử dụng tuyệt đối sẽ không bị đạo đức lừa mang đi đưa bé h i ể u chuyện thật là không có đường ăn a l i không khỏi cảm khái một tiếng nhìn thấy bên cạnh không gian chậm rãi sẽ mở một đạo u lục khe hở b á t l ô đại công tức nện bước bước chân nặng nề chống thủ trưởng chậm rãi đi ra kỳ thật b á t l ô đại công tức hoàn toàn không cần thiết đến một chuyến sổ e b b e bởi vì v i t to r an bài đã để gần vững vàng lưu tại lãnh địa không cần lo lắng nàng sẽ chạy tán loạn khắp nơi l i u biết b á t l ô đại công tức đến mang ý nghĩa chuyện cũng đã phát triển đến cuối cùng một bước là thời điểm khai chiến sao b á t l ô đại công tước l i u hỏi thăm một tiếng nghe nói như thế b á t l ô đại công tức ánh mắt rơi vào lịa trên thân hắn nhận biết lia biết cái này thương nghiệp thiên tài trên thực tế là vít to muộn thế là nhẹ gật đầu tính làm đáp lại tiếp、lấy. bắt lộ đại công tức vừa nhìn về phía một bên d ị xì lạ nói với nàng ta khuyên các ngươi hiện tại thì rời đi sổ e b e r thời gian mấy tiếng đầy đủ các ngươi đi hướng cái khác l ã n h đ ị a hoặc là các ngươi trực tiếp trở về đế quốc nơi đó nhất định sẽ so với sau vương quốc an toàn hơn nghe được lời này d ị xì lại trong lòng run lên có ý tứ gì chiến hỏa không ngừng sẽ ở sổ e b e r càng có khả năng lan tràn đến toàn bộ vương quốc cái này có thể sao đây chẳng qua là một đám chỉ là thần minh tín đồ bọn chúng sao có thể sẽ có năng lực như vậy các nàng thậm chí muốn đi đế quốc tranh né khả năng an toàn dì xì là càng nghĩ càng trầm mặc nàng đang tự hỏi chính mình đến cùng muốn hay không rời đi muốn hay không đi theo lia cô cô cùng một chỗ trở về đế quốc dù sao nàng hẳn là không thể giúp ba ba gấp cái gì a nhưng vào lúc này lia quả quyết mở miệng hỏi ta có một vấn đề đại công tước gần thật là chính nghĩa nữ thần sao nghe được vấn đề này bắt lộ đại công t ư ớ c cảm thấy có chút kinh ngạc không khỏi nhìn nhiều lia một cái mắt thấy lia ánh mắt kiên định bên trong để lộ ra mãnh liệt ham học hỏi hắn thở nhẹ một mạch chậm rãi mở miệng nàng là nhưng cũng có thể không phải lần này đáp ngườn lia hoang mang không hiểu suy nghĩ của nàng biến mơ hồ có ý tứ gì nghe được bạt lỗ đại công tức lời này lia chỉ cảm thấy có trong đầu suy nghĩ có chút lẫn lộn mà đại công tức khi nhìn đến lia trên mặt hiện hiện nghi hoặc liền chủ động giải thích nói rằng ngươi biết ngươi cái này t ì mụi đã từng chết từ trong trứng nước qua sao nghe nói như thế lia lập tức mở to hai mắt lăng lăng nhìn xem bạt lỗ đại công tức kinh ngạc vô cùng nàng không biết rõ làm gì đáp lại gần đã từng chết từ trong trứng nước vậy bây giờ gần lại là ngươi nghe nói qua chính nghĩa nữ thần cán cân như sao theo bạt lỗ đại công tức tiếp tục đặt câu hỏi lia trong mắt hoang mang dần dần làm sâu thêm hắn cười khẽ một tiếng tiếp tục giải thích tại mẫu thân bụng trong trường thành hài、Nhi. linh hồn còn chưa hoàn toàn thành hình một khi chết yểu liền cơ hội luân hồi đều không có bởi vậy vì để cho gần có thể sống sót các tín đồ liền mượn chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng không chỉ có là nàng thần khí cũng là nàng thần minh tín vật lợi dụng gần linh hồn chưa hoàn toàn thành hình đặc điểm các tín đồ đem linh hồn của nàng cưỡng ép chuyển rời đến tiên trên cái cân bởi vậy cái kia cán cân nghiêng liền trở thành gần đi l ị ề n thân thể mới cái này cũng giải thích vì cái gì chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng sau khi mất tích không người có thể tìm tới nó nguyên nhân gần chính là chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng vĩ to cũng là tại trong lúc này mới ý thức tới gần thân phận không thích hợp ở người chơi du chơi game toàn bộ chỉnh thời gian tuyến bên trong tìm kiếm toàn bộ thế giới đều khó có khả năng tìm tới chân chính chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng chỉ có pháp sư nghị hội nắm giữ một cái cán cân nghiêng nhưng lại sẽ nhắc nhở người chơi kia là một cái mô phỏng thành phẩm giả tồn tại ở thế gian thật lại một mực cũng không tìm tới giống như nó chỉ đơn thuần tồn tại ở bối cảnh trong chuyện xưa như thế nhưng nếu như gần tự thân chính là cái kia cán cân nghiêng đâu cái này không phải là không có khả năng bởi vì là chân chính cán cân nghiêng rất có thể một mực tại tin giáo đồ trong tay chỗ có thần minh lúc rời đi đều sẽ đem tín vật của mình lưu cho tín ngưỡng bọn chúng giáo hội như phì nhiều giáo hội tín đồ từ đầu đến cuối nắm giữ phì nhiều nữ thần mạch tuệ mà vít to từng tại gần phụ thân trong trí nhớ biết được gần chết qua một lần nhưng nàng lại bị chính nghĩa nữ thần tin các giáo đồ sống lại tín đồ có thể nào nắm giữ phục nhân loại sống lực lượng nhất là một cái tại m â u thân trong bụng đã chết yểu hải tử bọn chúng chỉ có thể vận dụng lực lượng của thần cuối cùng bọn chúng chờ đợi gần trưởng thành nàng đem một lần nữa trở thành chính nghĩa nữ thần lưỡi dao trở thành cân nhắc thế gian thiện ác cán cân nghiêng đương nhiên đây hết thể bất quá là hắn phải làm phiền bạt lô đại công tước n h ư ờ n g vị này có thể nhìn rõ sâu trong linh hồn v ò n g l i n h pháp sư chủ động đi tiếp xúc gần một khi hắn phỏng đoán tìm được chứng minh như vậy các tín đồ hành vi đem giải quyết dễ dàng nếu như gần thật sự là nữ thần như vậy những n à y tín đồ không có khả năng đối nữ thần của bọn nó như thế bất kính thậm chí khai thác công kích gần hành động một phương diện bọn chúng hy vọng thông qua gần chi thủ đạt được giải thoát n h ư ờ n g tự thân trở thành bồi dưỡng gần kinh nghiệm một phương diện khác bọn chúng là muốn đoạt về gần đoạt lại chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng tỉnh lại bọn chúng cường đại nữ thần nhưng là vít to đứng tại sổ e bờ trung tâm cao nhất gác hoàng hôn phía dưới gào thét mà qua cùng phong mang theo một sợi hơi thở nguy hiểm cùng ủ rột vẻ lo lắng vít to món k i a đen nhánh áo khoác trên không trung xoay tròn tung bay phát ra sàn sạt thanh â m hắn quan sát phía dưới tòa này đã bị tội ác bao trùm thành thị nhẹ dọn g mở miệng các ngươi quên lãng một cái trọng yếu đạo lý vừa dứt tiếng hắn dội ra một cái tay trôi nổi tại giữa không trung không trung ma lực bắt đầu chấn động theo không gian vi diệu vô lượng một thanh toàn thân đen nhánh pháp trượng khoan thai rơi vào trong bàn tay hắn pháp trượng đỉnh vàng lóng ánh đầu chim tại mặt trời lặn dư h u bên trong cao đứng thẳng tựa như một cái tiêu ngạo có đ vít to thanh âm lạnh n h ạ t mà kiên định lập tức dưới chân hắn trong nháy mắt toát ra một đạo rắc rối phức tạp cự hình pháp trận vô số hoa văn tại pháp trận chung quanh bệnh xuyên thẳng qua lít nha lít nhít phủ văn tại biên giới giao thoa khẳng hợp cộng đồng phát huy tác dụng như là thác nước ma lực từ trên xuống dưới chút xuống lâu dài chuẩn bị ma lực rốt cục tại vít to đỉnh đầu hội tụ ma lực chậm rãi rơi xuống rót vào trôi này kim sắc đầu chim pháp trượng bên trong đầu chim đỏ hồng ngọc ánh mắt lập lòe da mê người mình quang dường như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời ngay sau đó một tòa cự đại hư hào cán cân nghiênh theo trong hư trong chốc lát ma lực toàn bộ đổ xuống mà ra từng chùm lưu quanh quanh quẩn trên không trung phát họa ra một vị bảng đại nhân ảnh hình dáng theo lấy ma lực ngưng tụ biến càng thêm máy liệt một vị da thịt như tuyết nữ thần từ không trung chậm rãi hiện hiện theo kia dày đặc phát họa bên trong dần dần thành hình nàng một tay cầm lắc lưu kim sắc cán cân nghiêng tay kia cầm dài nhỏ màu đen lưới kiếm đen nhánh mũ giáp che lại nàng trên nửa khuôn mặt một đôi màu đen m à ô nhuận n đôi môi thổ l ộ lấy thần thánh mà không thể xâm phạm khí t ư c phía sau một đôi to lớn cánh chim màu đen tại sổ ẹ、e、bờ trên bầu trời chậm rãi vỗ nhấc dù chưa ngôn ngữ nhưng n à y vô thượng uy nghiêm đã trải rộng cả tòa thành thị trong lúc nhất thời chính nghĩa nữ thần hư ảnh hấp dẫn vô số ánh mắt rất nhiều cư dân nhao nhao ghé vào trên cửa sổ không chấp mắt nhìn về phía trong thành thị t r u n g trên lầu mà giờ khác này ở vào chính nghĩa nữ thần phía dưới v í c t o ánh mắt chậm rãi rời xuống nhìn chăm chú giấu kín tại chúng sinh bên trong tà ác chi đồ nhàn nhạt tự nói như vậy đến đếm ký tội ác của các người à. Trưng c h a ngươi trở về sao không nói sớm đâu. Chương 713, cha ngươi trở Tr về sao không nói sớm đâu. che khuất bầu trời cánh chim màu đen tại trên g á c chuông không nạo nghệ triển khai mờ nhặt trời chiều cho chính nghĩa nữ thần hình d á n g phụ thêm một tầng thần thánh quang huy nàng trong tay trái kim sắc cán cân nghiêng tản mát ra du dương thần thánh quang mang huy hoàng ánh sáng thậm chí lân át toàn bộ b ắ t ngát sô e bờ vô số ẩn thân tại trong phòng cư dân n h a u n h a u dán chặt lấy cửa sổ trận mắt hốt mồm tùy ý kia phần ánh sáng thần thánh chậm rãi bao phủ toàn thân rung động cùng tính sợ cùng tồn tại cái này đây là có chuyện gì trên không xuất hiện nữ nhân là ai cặp tia đen nhánh cánh chim cứ việc lộ ra thâm thúy mà thần bí, lại vô số nghi vấn cùng chấn kinh tại sổ e bở cư dân trong lòng tiếng vọng giống như nấm mọc sau mưa mang giống như tại thành thị mỗi một cái góc cấp tốc sinh t r ư ở n g bọn hắn những ngày đời đời kiếp kiếp cư ngụ ở nơi này người rất nhiều đều là lần đầu thấy được vị này thần b í nữ thần thân ảnh giống như một vị thần minh g á n g lâm theo sổ e bở gần nhất liên tiếp phát sinh phạm tội sự kiện rất nhiều cư dân thậm chí không dám đạp ra khỏi nhà một bước dẫn đến bây giờ trên đường phố còn sót lại mấy cái lẹ tẻ người đi đường cảm nhận được kêu bao phủ xuống thần thanh khí tức sau bọn hắn cũng nao nhao ngước đầu nhìn lên nhưng khi chính nghĩa nữ thần kim màu đen thâm thâm thúy thân ả rất nhiều người trên mặt lại chưa thể hiện lộ ra bất kỳ b a động tâm tình bọn hắn ánh mắt đờ đẫn thanh âm chống g i n g nữ thần nữ thần xưng ơ hô thế này nhường rất nhiều khiếp sợ cư dân mừng tỉnh hiểu ra giống như hoàn toàn chính xác có một vị thần minh cùng bọn hắn trước mắt cái này nữ thần hình tượng độ cao tương tự kia đó không phải là chính nghĩa nữ thần sao ba trên đường phố l ẻ k ẻ đám người bắt đầu lẫn nhau xác nhận gật đầu phụ họa ta nhớ ra rồi chính nghĩa nữ thần xác thực nắm giữ dạng này một đôi cánh chim xác thực còn có cái kia cán cân nghiêng cũng quá rõ ràng thật là thần minh vì sao là màu đen cái này nghi vấn vừa mới đưa ra bên cạnh cư dân liền cấp tốc phản bác ngô xuân pháp sư nghị hội chuyển ra nữ thần hình tượng không chính là cái này bộ dáng sao đúng a bởi vì chính nghĩa nữ thần từng tại pháp sư nghị hội hiện hiện nghị hội lợi dụng này tuyên bố qua bọn hắn từng là chính nghĩa nữ thần chính thống giáo hội lại thêm pháp sư nghị hội từng bắt được qua một vị sa đ o ạ nhân gian thần minh để bọn hắn chủ trương thiện cùng chính nghĩa thanh danh càng thêm truyền bá tại bên ngoài theo thời gian trôi qua cơ hồ tất cả mọi người tán đồng chỉ có pháp sư nghị hội mới là chính nghĩa nữ thần thân ảnh nhưng vì sao sổ ẹ、e、bỡ trên không lại đột nhiên hiện hiện chính nghĩa nữ thần thân ảnh mọi người ở đây trong lòng bị nghi ngờ trùng điệp bao phủ lúc. vừa rồi cái kia thủ t h ở ra chính nghĩa nữ thần cư dân biểu hiện được phá lệ quỷ dị hắn ôm thật chặt đầu trên trán gân xanh nổi lên cả người hơi quần mình càng không ngừng run dậy thấp giọng n h ỉ non làm cho người bất an lời nói cái kia máy móc lại quỷ dị thanh â m rót vào chung quanh cư dân trong thai đưa tới người qua đường ghé mắt cùng vây xem nàng không phải nàng t h y ệ t không phải như thế người này n h ỉ non âm thanh càng ngày càng khó lấy nhận ra thân thể của hắn cũng theo đó biến càng phát ra run dậy cùng hỗn loạn lập tức chung quanh người qua đường gặp hắn biểu lộ thống khổ và phần lòng hiếu kỳ đổi khiến cho bọn hắn hơi tới gần một chút bộ phận nữ tính chăm chú giúp vào bạn nữ của các nàng bên cạnh mang trên mặt rất nhỏ vẻ hoảng sợ một gã can đảm hơi lớn nam tính thì chủ động đi lên trước lo lắng mà hỏi tham uy người làm sao lời còn chưa dứt biến cố đột nhiên xuất hiện nhường tất cả người ở chỗ này cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy bọn hắn cảm thấy một cỗ gây m ù i hôi thối cùng bức người cảm giác ấm lánh bao phủ toàn thân hơi lạnh thấu xương làm cho người không rét mà run mà màu đen vặn vẹo cảnh tượng tràn ngập đám người tầm mắt ủy dị xúc tu như là ác ma cánh tay bình thường theo kia bất hạnh người trong thất khiếu đ ố n lượn trôi ra dường như huyết nhục chi khu bị c ư ơ n g ép x é rách máu đỏ tươi cùng nội tạng tùy theo tràn ra ngoài cho dù tại loại này kinh khủng hình thái phía dưới nó trải rộng toàn thân q u ỷ dị giác hút còn đang không ngừng mà biến hóa phát ra khàn khàn khó phân biệt nói nhỏ tuyệt không phải nữ thần xô e bỡ cư dân nơi nào thấy qua như thế dọa người sinh vật làm quái vật huyết nhục bắt đầu từ thân thể người bên trong mãnh liệt sông phá mà ra lúc khủng hoảng cùng tiếng thét chói thai như là ôn dịch giống như trên đường phố truyền bá ra thưa t ấ t đám người bắt đầu lâm vào hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi điên cùng chạy trốn mẫu thân ôm chặt h ả i tử bạn lữ nhóm lẫn nhau dẫn dắt liều mạng thoát đi cái này vặt b ẹ o quái vật quái quái vật ta ba tiếng kêu c h ó i thai xuyên thấu đường đi phân loạn tiếng bước chân tại thạch chất bên trên sinh ra giao thoa mà mê ly hồi âm dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nguyên bản còn tại nhân loại ở bên cạnh đồng bào trong nháy mắt biến thành một đầu làm cho người sờn hết cả gai ốc quái vật giờ phút này quái vật vẫn như c ũ không ngừng bành trừng ư lấy đem nguyên bản thân thể thể xác đè ép đến phá thành mảnh ỏ nó có rút lấy hỗn nộn thân thể phun da sền sẻ tan mòn chất lỏng chập trần bày kín toàn thân xúc tu quái vật như là phát cồn giống g như huy động kia kéo dài vô cùng xúc tu sẽ rách lấy hai bên đường cửa hàng cùng kiến trúc đen nhánh xúc tu vẽ ra trên không trung một đạo ám sắc quy tích hướng thoát đi đám người v ù n g ra một kích trí mạng phá không tiếng rít tại một đôi bạn lữ sau lưng v ă n g lên mắt thấy kia di động với tốc độ cao xúc tu hóa thành lưới dao s ắ p xuyên tấu h bọn hắn hoảng sợ phía dưới nữ tử sưng s ờ tại nguyên chỗ nhắm chặt hai mắt phát ra tiếng rít chói thai nhưng mà mong muốn bên trong đau đớn cùng tử vong cũng không g á n lầm nữ tử cảm nhận được tim đập rộn lên thần trương run run dậy dậy mở mắt nàng nhìn thấy một đạo t ử sắc dây leo t r ă m chú quấn quanh ở kia đen nhánh trên xúc tu dường như theo tây chu không trung tụ tập lực lượng đem nó một mực khống chế khiến cho lơ lửng giữa không t r u n g không thể động đậy nhị giai ma pháp loạn c h ó i ngay sau đó một đạo xích hồng sắc liệt diễm hóa thành một cái sắc bén hỏa diễm cự đ i ề u quanh quẩn trên không trung một tuần sau từ trên cao lao xuống mánh liệt va chạm đoạn kia hát sắc huyết đục ủ Vâng anh! ngay ngọn lửa nóng bỏng mánh lửa ra phát Một mắt, liệt bộ k rơi không lửa hoàng đột nhiên xuất hiện ma pháp s ư ở đây đông đảo cư dân ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy rõ ràng nghi hoặc đây là có chuyện gì những ma pháp này từ đâu tới l i ê n tại bọn hắn nghi hoặc lúc giữa không trung mấy tên thân mang nặng nghề pháp bảo pháp sư đáp lấy gió hơi thở chậm rãi hạ xuống đem kia vặn vẹo quái vật bao vây lại hóa ra là pháp sư nghị hội các pháp sư ý thức được điểm này sau ở đây các cư dân nhao nhao thở dài một hơi trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng đông lỏng tại đông đảo người qua đường trấn kinh cùng sùng kính trong ánh mắt một gã pháp sư quay đầu cấp tốc hướng đám người chúng quanh ra lệnh ra lệnh mời m đồng thời lập tức nói cho những người khác pháp sư nghị hội thực đã đến thanh trừ tạ ác từ khi chính nghĩa nữ thần tại sổ e bờ không trung hiện hiện một khắc kia trở đi làng tòa thành thị các nơi đều đã xảy ra hiện tượng quỵ dị một phần nhân loại đầu tiên lâm vào khó nói lên lời trong thống khổ sau đó thân thể của bọn họ dần dần vỡ tan từ đó lộ xác ra một đầu từ màu đen huyết lục tạo thành quái vật cũng may pháp sư nghị sẽ phái ra các pháp sư kịp thời đổi tới thành công tránh khỏi dân chúng thương vong mà những cái kia vừa mới may mắn chạy trốn dân chúng tại pháp sư dẫn đạo h ạ cấp tốc cách xa quái vật lần hiện địa khu sự kiện như vậy cơ hồ tại sổ e bở các ngõ ngách đều có xảy ra thậm chí liền bình tĩnh dân ở lại khu dân cư cũng không có thể may mắn thoát khỏi có cư dân bị khẩn cấp tiếng đập cửa bừng tỉnh tưởng rằng tên ăn mày hoặc kẻ lang thang g ó cửa kết quả vừa mở cửa k i a đúng là bọn họ quen thuộc hàng xóm rút đi nhân loại da thịt hóa thành dữ t ậ n xấu xí quái vật rất nhiều người tại thất kinh bên trong thậm chí không kịp mang lên chân quý nhất tài sản liền lộn nào h chạy trốn tới trên đường phố nhưng lại tuyệt vọng phát hiện trên đường phố khắp nơi đều là làm cho người sợn hết cả gai ốc quái vật ai có thể nghĩ tới tòa thành thị này vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy quái vật. càng làm cho người ta sợ h ã i chính là những quái vật này đều ngụy trang thành nhân loại bọn chúng lợi dụng nhân loại bề ngoài tại trong thành thị tây chỗ hoạt động cơ hồ thẩm thấu tới sổ e bở từng cái phương diện hồi tưởng lại gần nhất sổ e bở thường xuyên xuất hiện phạm tội sự kiện càng làm cho người không rét mà run khó trách tòa thành thị này đột nhiên tỷ lệ phạm tội tăng vọt thì ra đều là những quái vật này ngụy trang gây nên mà bây giờ trên bầu trời chính nghĩa nữ thần hiền linh dường như cũng tìm được giải thích chính là bởi vì những này không chút kiên kỵ hành vi phạm tội đại biểu chính nghĩa chế tài nữ thần mới có thể giáng lâm nơi đây nhất là tại pháp sư nghị hội cùng chính nghĩa nữ thần liên thủ sau khi xuất hiện mọi người lòng tin cùng hy vọng càng thêm kiên định trong nhà hoặc là đường đi an toàn nơi hẻo lánh không ít cư dân ôm lấy cảm khái chi tình bọn hắn chắp tay trước ngực túi đầu cầu nguyện nguyện thần minh che chở s ô e bờ tòa thành thị này cuối cùng rồi sẽ có thể cứu theo những n à y nhỏ bé cầu nguyện âm thanh dần dần hội tụ trên bầu trời nữ thần hư ảnh dường như đạt được một loại nào đó lực lượng khổng lộ tại s ô e bờ trên bầu trời dư h u như máu đem đám mây nhiễm đến xích hồng sán lạ một cái thai nhọn đ a n g ăn tĩnh ngồi một đám mây đoá bên trên nàng có chút túi đầu xuống mắt thấy quanh mình không gian dần dần lâm vào một mảnh thâm thúy đ e n nhánh mà sổ e ẹ bở trên không vị kia nữ thần hư ảnh thì càng ngày càng l o á mắt cùng lúc đó tại thân thể nàng không gian chung quanh biến mở mị hoảng hốt một hệ liệt như là chữ số mảnh vỡ giống như đường vân ở chung quanh nàng triển khai dường như mở rộng thông hướng một cái k h á c thần bí đại môn xuyên đ ấ u qua cái này phiến đại môn một vị thân hình mơ hồ pháp sư chậm rãi đi ra hệnh hòn tuế nguyệt dường như chưa từng ở trên người hắn lưu lại vết tích dù sao không ai có thể chuẩn xác miêu tả ra mặt mũi của hắn ngàn người thiên diện mỗi cái nhìn thấy trong lòng người của hắn hắn vừa xài bước ra liền chậm rãi mở miệng không khí chung quanh bên trong vang lên theo một đạo du dương lại hôn tạp thanh â m ta có phải hay không đến chậm cộ cột nghe được thanh â m này chưa từng quay đầu chỉ là nhìn chăm chú phía trước sổ ebber đặc biệt là kia không trung nữ thần hư ảnh nhẹ giọng đáp lại vừa vặn vừa vặn chỉ là ta không có dự liệu được ngươi sẽ như vậy duy trì lần hành động này trên thực tế cộ cột tại một tuần trước liền mình hướng hình hòn gửi đi tin tức khi đó v i t to vừa cáo chi nàng có thể tại sổ e b e r khởi động kế hoạch nàng lập tức đem tin tức này báo cáo cho pháp sư nghị hội mà h ì n hòn tiếp vào tin tức sau cơ h ộ i không chút do dự lập tức biểu đạt kiên định duy trì lần này pháp sư nghị hội đối sổ e b ở viện trợ có thể nói là toàn lực ứng phó cho dù là những cái kia trước kia không tại nghị hội các pháp sư cũng bị hình hòn triệu hồi bảo đảm trong một tuần tập kết tại sổ e bờ phụ cận bây giờ sổ e bờ mỗi một cái góc đều ở vào pháp sư nghị hội mật thiết giám thị phía dưới nếu như chỉ có ta một người duy trì chắc chắn sẽ có người đưa ra dị nghị hình hòn ánh mắt cũng rơi vào kia tràn ngập uy nghiêm nữ thần to lớn hư ảnh bên trên kế mà nói rằng bất quá rất nhiều người đều là tự phát đến đây c、e、tín tín trận h n g chiến kia c đấu này đủ để cho mọi người phân biệt ra ai là chân chính chính nghĩa tri giáo là nhất có nhìn hoàn toàn tiêu diệt tất cả tín đồ một lần hung chi chúng ta còn muốn mượn cơ hội này nói đến đây chương ề m bảy trăm một mươi bốn nữ thần của các người thật tốt dùng chương bảy trăm một mươi bốn nữ thần của các n g ư ơ i thật tốt dùng theo trên bầu trời nữ thần hư ảnh xuất hiện toàn bộ sổ hẹ、e、bờ lâm vào trước nay chưa từng có trong hối loạn vô số người tạ i nhìn chăm chú nữ thần hư ảnh một phút này đ ô n g nhiên điên cuồng hoài nghi bọn hắn đột phá nhân loại thể xác t r i ể n lộ ra ở bên trong quái vật bộ dáng những quái vật này huy động xúc tu trên đường phố quét ngang tây chỗ phun ra lấy mạnh tính ăn mòn chất lỏng sành s ệ c đối tòa thành thị này tiến hành hủy diện tính phá hư thậm chí tại nhìn thấy tây chỗ chạy trốn cư dân lúc bọn chúng còn dường như mong muốn tàn nhẫn đưa người vào chỗ chết làm cả tòa thành thị c h ầ m luân tại càng khủng bố hơn trong hỗn loạn may mắn là không có người lần này trong hỗn loạn t h ụ thương thời khắc mấu chốt đại lượng pháp sư đã tham dự sổ e bở thê cục bọn hắn vận dụng các loại ma pháp nhanh chóng đem gặp nạn đám người cứu ra cũng sơ tán mặc dù như thế số lượng khổng lồ tín đồ vẫn cấp tốc chiếm cứ làm tòa thành thị bọn hắn dư tận thân thể trải rộng sổ e bở mỗi một cái góc đường đi cùng kiến trúc bên trong tràn ngập bọn hắn điên cuồng cùng hỗn loạn gầm thét khi công trình kiến trúc vỡ vụn đổ sụp đá vụn cùng gạch ngói vụn nhao nhao rơi xuống chất gỗ x à ngang tản mát tại trên đường như là dã thú ngọn lửa cồn u g bạo tại đường đi cùng công trình kiến trúc ở giữa t ứ ngược đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một mảnh hoa hồng mờ tối quang mang che đậy mặt trời ngọn lửa rừng rực liếm láp lấy vỡ vụn kiến trúc hai bên đường cửa hàng sụp đổ sụp đổ vô số tản mát thương phẩm hóa thành cho t à n liên thân thánh phì nhiêu giáo đường cũng lộ ra trống chạy quận cũ vẽ nguyên bản chú lưu trong đó tu nữ nhóm đã sớm chẳng biết đi đâu chỉ có tứ ngược hỏa diễm ở trong đó hoành hy vọng nhìn cao h ă huyền v u không bên trong chính nghĩa nữ thần có thể mở rộng chính nghĩa tiêu trừ sổ e bở xuất hiện tất cả tạ ác nhưng mà trên bầu trời nữ thần tự hiện hiện về sau liền không còn gì khác động tác nàng thân ảnh khổng lồ dường như bao phủ toàn bộ sổ e bở túi thấp đầu cầm trong tay lưới dao cùng cán cân nghiêng dường như đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả nhưng ai cũng không biết nàng k i a cái đầu túi thấp sọ là có hay không nhìn về phía sô ép ơ nàng là có hay không đang dọ xét cái này cái gọi là nhân gian khó khăn dù sao mũ giáp của nàng che khuất hai con ngươi cản trở tầm mắt của nàng cho dù nàng có thể nhìn rõ nhân gian tội ác nếu là nàng hai mắt nhắm nghiền thế nhân như thế nào lại biết được rõ ràng là tại tên là chính nghĩa nhìn chăm chú h ạ n tội ác vẫn còn tại không hề cố kỵ tướng ngược t h ư ợ n như chính nghĩa bất quá là một s a che mắt n g u y trang rất nhiều cư dân ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong vị kia chút nào thờ ơ người mặc ác cám xác điệm nữ thần trong tuyệt vọng bọn hắn không khỏi ở trong lòng bắt đầu sinh nghi vấn màu đen chính nghĩa thật là chính nghĩa sao đương nhiên đem chính nghĩa nữ thần triệu h á n đến đây v i t to cũng không suy nghĩ sâu xa vấn đề này v i t to muốn làm chính là triệu hồi ra chính nghĩa nữ thần dùng cái này đạt tới mục đích của hắn không sai v i t to căn bản không quan tâm hắn phải chăng cần mở rộng chính nghĩa nữ thần là hắn triệu h á n đi ra có hay không chính nghĩa chi danh căn bản cũng không trọng yếu tại nữ thần hư ảnh xuất hiện một phút này v i t to liền thực đã hoàn thành mục đích của mình trong tay hắn trôi này phát trượng gật chủ đợt dợ dị là thông qua pháp sư nghị hội món kia đại pháp sư n g h ị tạo cán cân nghiêng chế tác chỉ có điều món kia cán cân nghiêng là mô phỏng thành phẩm ẩn chứa thần tính lực lượng tự nhiên có hạn hán triệu hoán nữ thần bất quá là một cái hư ảnh cũng không phải là chân chính thần c h i có thể cái này hư ảnh xuất hiện đủ để cho toàn bộ tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần tin các giáo đồ tinh thần sụp đổ nữ thần tín đồ đông đảo tư tưởng độ cao nhất trí mỗi cái tin giáo đồ đều dường như cùng một tư tưởng phân thân nguyên nhân chính là như thế giữa bọn chúng tuyệt đối sẽ không xuất hiện trái ngược ý kiến nói cách khác mỗi một cái tín đồ đều chờ mong nữ thần trở về thậm chí vì thế cùng nhưng khi tự khoe là chính nghĩa các tín đồ dốc hết toàn lực cũng không cách nào triệu hồi ra nữ thần mà một cái giả tuyên dương chính mình là chính nghĩa chính thống pháp sư nghị hội lại làm được đây không thể nghi ngờ là đối các tín đồ tín nhiệm to lớn đ ả kích cho dù bọn chúng có thể nhận ra đây cũng không phải là bọn chúng nhiều năm qua chỗ sùng bái nữ thần có thể kia hư ảnh bên trên chỗ hiện hiện thần lực lại là không thể phủ nhận chân thực cái này để bọn hắn cảm thấy càng thêm xấu hổ phẫn nộ dường như nhà mình nữ thần bị người khác trò trâu rồi như thế bọn chúng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy bởi vậy đắm chìm trong kéo dài phẫn nộ bên trong phẫn nộ khiến cho chúng nó không cách nào duy trì nguy trang mất đi khống chế cuối cùng thể hiện ra bọn chúng chân chính vạt mẹo mà hôi thối bản chất lúc này v i c to r đứng tại t r u n g trên lầu ở vào chính nghĩa nữ thần hư ảnh phía dưới hắn cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia mất lý trí tùy ý gào thét quái vật những quái vật kia bỏ nhục thân của mình n h i n g tư tưởng đ ạ t đến trước nay chưa từng có thống nhất mà bây giờ bọn chúng đang dựa vào một cô điên cuồng chấp nghiệm theo phía tây bắt phương hướng một chỗ tụ đến những này đen nhánh huyết mục hoặc là phá vỡ vốn là lảo đảo muốn ngã tường cao hoặc là leo lên qua một tòa lại một tòa trùng đệm sụp đổ kiến trúc bọn chúng quần quẫn lấy huyết nhục nghiền như là một đám phân loạn mà ngưng tụ con kiến lit nha lit nít h xuyên thẳng qua tại sổ ẹ n bờ đại địa bên trên mượn nhờ vô số xúc tu cùng kéo khí quan trèo trống cơ hồ đem mảnh này lớn như vậy lãnh địa hoàn toàn che đậy v í t t o đưa ánh mắt về phía phía dưới quan sát đến những n à y tin giáo đồ hết đ ụ c chi khu sổ ẹ n bờ nắm giữ hơn trăm vạn cư dân mà cái này mười vạn tin giáo đồ lại l ạ g yên ẩn giấu trong đó điều này nói rõ bình quân mỗi mười người bên trong liền ẩn giấu đi một vị tin giáo đồ ý vị này tại ngắn ngủi bảy ngày thời gian bên trong vẹn, vẹn bởi vì gần rời đi đế quốc mà đến chỗ này bọn chúng liền mình lấy cực kỳ tốc độ kh ngoại trừ đế quốc bọn chúng nắm giữ xâm lấn bất kỳ quốc gia nào cũng thần không biết quỷ không hay ẩn nút trong đó năng lực đương nhiên bây giờ sổ e bở nhân loại kỵ bị pháp sư nghị hội các pháp sư mang rời khỏi trong thành thị mà những này từ trong đám người hiện lên tin các giáo đồ cũng chưa cố ý truy kích những cái kia rút lui pháp sư bởi vì nối bọn chúng mà nói có chuyện trọng yếu hơn muốn làm giờ phút này nguyên một đám tụ lại tin giáo đ ồ nhao nhao d ơ lên bọn chúng kia giữ t ậ n thân thể m á u thịt lợi dụng trên thân không ngừng biến nào khác phái con người nhìn chăm chú lên trên không chung chính nghĩa nữ thần nhưng mà bọn chúng cũng không phải là tại sùng bái bọn chúng chỉ là hy vọng tiêu diệt cái này hư giả chính nghĩa nữ thần những n à y cùng n h i ệ t tin các giáo đồ thực đã lâm vào cực độ trong điên cuồng bọn chúng không được bất kỳ không phải tin giáo đồ q u ầ n thể triệu hoán thuộc về nữ thần của bọn nó chính nghĩa nữ thần là bọn chúng tín ngưỡng là tinh thần của bọn nó trụ cột bởi vậy như không phải chân chính nữ thần bọn chúng liền sẽ đem nó hủy diệt ngay sau đó vô số đen nhánh huyết nục bắt đầu hội tụ nữ kết mỗi một cái tin giáo đồ đều kính dân g ra tự thân vạn béo huyết nục vô số vỡ vụ nhục thể khí quăn cùng xúc tu dây giơ hội tụ vào một chỗ trên không chung sáng tạo ra ba cặp lớn nhỏ không đều cánh t h ị những cái kia cánh tại quấn quanh cùng v ặ n vẹo bên trong biến càng thêm đen nhánh lại hỗn độn to lớn thân thể che đậy treo cao trời chiều cánh mặt ngoài hiện đầy đếm không hết súc tu bọn chúng xuyên thẳng qua khảm hợp dệt thành một trường phức tạp mạng càng nắm chắc hơn v ạ n khỏa đồng tử theo đen nhánh bên trong bại lộ mà ra run r ậ y co rút lấy nhỏ xíu con n g ư ờ i mẫu đen biểu tượng dần dần bị một t ầ n g kim sắc phù quang bao trùm thần thánh quang mang dần dần che đậy toàn bộ thân thể nguyên bản thân thể tại lưu quang thôi động hạ biến càng thêm khổ p h á n phất muốn trưởng thành đến so trước mắt chính nghĩa nữ thần còn hùng vĩ hơn mà tại ba đôi trong đó mấy vạn ánh mắt phảng phất giống như mắt kép bình thường lộ ra dữ tợn mà quỷ dị chính nghĩa dáng vẻ đây là tin các giáo đồ thông qua tư tưởng thống nhất dung hợp đi ra cuối cùng hình thái giờ phút này bắn ra thần quang chiếu sáng cả tòa sổ ép ờ to lớn t i ê n sứ treo lơ lửng giữa trời kia ba hai cánh nhấc lên h ô n độn khí lãng cái kia đang sợ cự hình con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt đen nhanh chính nghĩa nữ thần cùng nhật trong đầu chỉ còn lại một loại c h ấ c nghiệm tiêu diệt hoàn toàn thanh trừ hết trước mắt hư giả nữ thần bọn chúng khát vọng là tin giáo đồ quần thể chân chính thờ phụng nữ thần vị kia tồn tại ở bọn chúng trong tư t cái kia dẫn dắt bọn chúng chém hết thế gian tất cả t à á c chính nghĩa nữ thần nhưng lại tại bọn chúng vô cánh tụ tập được lực lượng chuẩn bị va chạm hướng về phía trước huyền không nữ thần lúc t i a nguyên bản cao huyền vu không bên trong hư ảnh rốt cục có động tác chính nghĩa nữ thần c h ậ m rãi nâng lên đầu của nàng giấu ở dưới mũ giáp ánh mắt dường như nhìn về phía phía trước lục dực thiên sứ cùng lúc đó đứng tại trên gác t r ô n g vít to cũng giống nhau nhìn hướng về phía trước mắt thấy kia giữ t ậ n huyết nhục tập hợp thể khoe miệng có chút dương lên các ngươi có thể chủ động tụ tập lại một chỗ thật sự là giút ta một đại ân vừa dứt lời vít to tay phải trên pháp trượng lơ lửng cán cân nghiêng bắt đầu chậm rãi lay động phản phất tại cân nhắc phía trước quái vật t h i ệ t ác chính nghĩa nữ thần cũng chậm rãi d ơ lên cầm cán cân nghiêng cánh tay nhắm ngay trước mặt tản ra thánh quang khinh n h u n thiên sứ cảm nhận được cán cân nghiêng thần l ự c quyết tán đoàn kia thiên sứ thân thể như là cứng đờ bị đúc thành nam h thạch nó lăng lăng đỉnh trệ trên không trung liền cánh mặt ngoài nhỏ bé xúc tu cũng đình chỉ rung động lâm vào tuyệt đối mà y lặng theo cán cân nghiêng rõ ràng vặng vạn vẻo pháp trượng đỉnh cán cân nghiêng cũng dần dần đình chỉ, chỉ lưu tại đại biểu nhìn chăm chú lên cán cân nghiêng phản hồi vít to ánh mắt dần dần chuyển hướng kia bởi vì cán cân nghiêng không chế mà không cách nào động đậy tin các giáo đồ tự khoe là chính nghĩa tin giáo đồ lại bị các ngươi tín ngưỡng nữ thần đánh giá là tội ác xem ra vít to vung động trong tay kim điệu pháp trượng chỉ về phía trước đồng thời đen nhánh chính nghĩa nữ thần cũng giơ lên lưới dao không chút do dự hướng lên trước mặt tin giáo đồ chém vào mà đi ạ sở trả ỉ vì nẹ dù vừa ở mẹn trong chốc lát một cỗ đáng sợ bóng tối bao t r ù m cả tòa sô e bờ giống như thâm thúy vũng bùn bình thường bao trùn toàn bộ đại địa tính cả kia hỗn lục trói mắt nóng bỏng bạch quang từ trong bóng tối hiện lên phán phất là sẽ rách màn đêm bình minh chi quang đột ngột từ phía chân trời biên giới dâng lên hô ba lưỡi dao rơi xuống thiên địa lập tức tẩy lễ giống như nghênh đón quang mình hùng hồn sẽ rách chi lực hướng về đại địa hai bên mãnh liệt n h ấ t lên đáng sợ lực trùng kích đụng nát hỗn độn bầu trời lưu lại một đầu đ ố n lượng kéo dài không gian ké nước lục dực thiên sứ kia bị t h á h q n g tràn g ậ p thân thể tại đạo n lục d ự thiên sứ kia bị thánh quang tràn ngập thân thể tại đạo này lục dực thiên sứ kia bị thánh quang tràn ngập thân thể tại đạo này lục bén nhọn tiếng nổ theo sổ e bờ đại địa tây chỗ lan tràn lên không đại địa bị n ă n g ngược lực lượng b ổ ra, tạo thành một đạo từ nam trí bắt trăm dặm to lớn cái n ớ c phân l o ạ n bùn đất cùng nam h thạch cũng tại thời điểm này vỡ nát lúc này cả tòa sổ e bờ bị một cố trí cao vô thượng thẩm phán chi lực bao phủ tất cả ta ác đều sẽ tại cố lực lượng này trước mặt toàn bộ c h ô n vùi chỉ còn lại vít to thanh nhân bình tĩnh tại nữ thần uy nghiêm chi bên trên rõ ràng tiếng vọng hóa thành tin các giáo đồ cuối cùng tuyệt vọng nữ thần của các ngươi còn dùng rất tốt chương bảy trăm mười lăm địch nhân của ta phản đối ta Càng nói rõ ta làm rất đúng. Làm lúc à m rất đ n g Làm l sổ bở này h vô số cư dân đứng tại thành thị bên ngoài bao la đại điệu bên trên xác nhận chung quanh không có những quái vật kia tung tích sau nhao nhao thở dài một hơi lẫn nhau kiểm tra người nhà hoặc bằng hưu phải trang bình yên vô sự đối với vừa mới chạy thoát bọn hắn mà nói hôm nay phát sinh ở sổ hẹn bở tất cả làm bọn hắn khó mà quên ngay tại trong lòng của mỗi người tràn ngập bình tĩnh cảm giác an toàn thời điểm một đạo p h ù động quang mang chiếu sáng toàn bộ dưới trời chiều mở n h ạ t bầu trời t i ê u hào quang rực rỡ trói mắt thần thánh vô cùng dường như thần minh ý chỉ xuyên phá nặng nghề t ầ n g mây chiếu xuống sổ ẹ、e、bờ trên không vô số người ngẩng đầu nhìn lại trong mắt phản chiếu lấy điểm sáng n g ầ u và nóng dù cho cách xa nhau hơn mười dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tia phần cực hạ n thần thánh bao phủ tại nóng bỏng q u a dị thiên sứ thiên sứ sáu con cánh lớn nhỏ không đều hình dạng q á i dị kim sắc mặt ngoài dường như ngẫu nhiên có rút lấy nhỏ vụn lông tó trung ương nhất con người giống như xem kỹ lấy toàn bộ thế giới bên trong vô số con người giao thoa ánh mắt lộ ra vô tình mà thử tịch nhìn thấy cái này thiên sứ vô số cư dân xứng sờ lập nguyên đ ị a ánh mắt đờ đẫn thẳng vào nhìn lên bầu trời giờ phút này phản phất có một cỗ mánh liệt tinh thần trọng nghĩa trong lòng bọn họ trồng mầm nung xuống cũng tại thánh quang tắm rửa hạ cấp tốc mọc dễ nảy mầm một loại ý niệm đột nhiên xuất hiện chiếm cư trong đầu của bọn hắn cũng càng phát ra rõ ràng tất cả không nên tồn tại tà ác đều hẳn là bị thanh trừ nhường thế giới tràn ngập chính nghĩa dạy bảo chỉ có dạng này khả năng nên đón nữ th theo trong đầu chính nghĩa quan niệm biến càng ngày càng dữ tợn rất nhiều cư dân tại hỗn loạn trong ý thức cảm nhận được chính mình ngay tại hướng lên bầu trời bên trong thiên sứ dần dần dựa s á t vào khát vọng trở thành đồng loại của bọn nó nên đón thần thánh tẩy lễ tiếp nhận chính nghĩa tư tưởng như cùng nói nhóm như thế đem tự thân dung nhập trong đó thành vì thiên sứ một bộ phận vứt bỏ nhân loại thể xác đạt tới tư tưởng thống nhất dạng này mỗi người đều có thể bình đẳng tiếp thụ lấy nữ thần yêu cuối cùng là nữ thần thanh trừ hết trên thế giới tất cả tạ ác cái gì là tạ ác không tiếp thụ nữ thần tín n g n g ư ờ i phản đối với nữ thần người chính là tạ ác cái gì là chính nghĩa nữ thần chính là chính nghĩa mà bọn hắn nên đón nữ thần đến thanh trừ tà ác hư ảnh càng là một hạn g trí cao vô thượng hành động vĩ đại tại quan g mang bao phủ phía dưới vô số cư dân cảm thấy có một nguồn sức mạnh mênh mông sắp theo trong thân thể của bọn hắn phun ra ngoài linh hồn tại cỗ này khu động lực lượng phía dưới bị chầm chầm lôi kéo phản phất có một đạo dòng chạy siết sắp xông phá chính mình thể xác nhưng mà liền t ạ i bọn hắn đắm chìm ở đây tuyệt đối cố chấp cảm giác t h i ê n l i ê n thần thánh chịu thời điểm một đạo đinh h á i nhức ó tiếng vang từ thiên khủ khí lãng bay thẳng màng t r u n g quanh thế giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh thâm thúy hắc ám cho dù là cái kia đạo cao khiết thánh quang cũng bị cùng nhau nứt hết phương viên c h ă m dặm lâm vào hắc ám vực sâu tất cả sự vật trong chớp mắt quy về hư vô nặng nề g h t ĩ n h m ị c h tại trong c h ă m dặm du đ ắ n g lúc một đạo bén nhọn bạch quang trong phút chốc hoạch phá thiên địa giống như hai cỗ c ù n g bạo ánh sáng hoàn toàn xua tán đi bao phủ thế giới hạ cám ngay sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn thấy tia cao huyền vũ không bên trong chính nghĩa nữ thần đã rơi xuống nàng kia đen nhánh trường kiếm trong tay cán cân nghiêng cũng hoàn toàn nghiêng vệ tuyên cáo cuối cùng thẩm phán theo ầm ầm chấn tiếng vang lên bị thánh quang hấp dẫn vô số cư dân dần dần lấy lại tinh thần thoát khỏi trước đó tẩy nao trạng thái giờ phút này bọn hắn chừng to mắt chỉ cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực còn loạn n h lên thở hưng hộc mồ hôi đầm địa vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì ý nghĩa lại đến cùng là cái gì? Các cư dân thoáng nhẹ nhàng sau. ngẩng đầu nhìn chung quanh lại phát hiện chung quanh đồng bào cũng giống như bọn họ biến đ ô i rối mà hoảng sợ ánh mắt của bọn hắn xuyên qua đám người nhìn về phía chung quanh bảo vệ bọn hắn vô số pháp sư nhưng bây giờ những pháp sư kia ánh mắt rơi trên người bọn hắn không còn là trước đó vung lòng t h ầ n sắc ngược lại là một độ ngưng trọng lại tràn ngập cảnh giác biểu lộ kia ánh mắt lợi hại phản phất tại đối đãi một loại nào đó quái vật có thể vừa bị thánh quan g mê hoặc dân chúng chỗ nào có thể minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì mọi người ở đây đầy cói lòng nghi hoặc lúc đông nhiên dít lên một tiếng phá vỡ đám người y ê lặng vô số cư dân theo phương hướng của thanh một đôi tình lữ đang trở thành tiêu điểm của mọi người thiếu nữ đang chừng lớn hai con người trong mắt tràn đầy kinh dị c h i sắc hai tay thả trước người sợ lùi về phía sau mấy bước trơ mắt nhìn bạn trai biến hóa mà nam nhân da thịt bắt đầu chậm rãi co rúm dường như một lớp d â y dán bề ngoài đang bị bạo lực x é rách về sau tối đen như mực như trong thâm viên quái vật đang t ừ hắn thể sắc bên trong giữ t ậ n chui ra nhưng lại tại nó vừa vừa lộ ra đen nhánh thân thể sắt n à mấy đạo sấm xét màu tím theo bốn phương tám hướng của tới hung hăng đâm vào quái vật kia thân thể ám sát quan g mang ở trên mặt đất chạy x u ô i tiếng phá hủy bên trong bụi đất tung bay trong bụi mù q u á i vật kia thân thể bị t ạ c thành vô số n h ỏ vụn huyết mục tứ tán vẩy ra ngay sau đó những n à y huyết nhục cấp tốc ngưng kết thành từng khối đen nhánh nham thạch trong chớp mắt hóa thành một phấn thiếu nữ kia đang sợ hai bao khỏa bên trong vô lực ngồi liệt trên mặt đất kịp phản ứng sau không thể tin nhìn xem nguyên bản bạn trai vị trí nơi đó chỉ còn lại một bộ khô q u á t ra người con ngươi của nàng run dậy không cách nào ức chế lên tiếng khóc giống giờ phút này trong chàng mỗi một vị cư dân thấy cảnh này đều khẩn trương đến phản phất muốn ngừng thở bọn hắn dường như ý thức được vì cái gì các pháp sư sẽ có trước đó như thế ánh mắt bởi vì bọn hắn cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi quái vật uy hiếp những quái vật này nói không chừng như cũng giấu ở người dưới da hơn nữa liền t ạ i bọn hắn ở giữa ý thức được điểm này t r u n g quanh các cư dân tự giác giữ vững khoảng cách nhất định trong mắt lộ ra rõ ràng cảnh giác cùng k i ê n kỵ cho dù là đối thân nhân cũng không dám hoàn toàn yên tâm thấy tình cảnh này t r u n g quanh các pháp sư nhao nhao lắc đầu trên thực tế người đàn vừa mới đi kiếm n g i cũng không phải là bị tín đồ đoạt đi ra thịt mà là tại nhìn thấy trên bầu trời t i ê n sư sau kinh nghiệm tệ não tiếp nhận chính nghĩa giáo phái vật mẹo t trở thành nữ thần tín đồ giống như hắn đa số tín đồ cũng là thông qua loại phương thức này bị đồng hóa có chút tín đồ thậm chí chưa thấy qua nữ thần cái bóng liền mù quáng tiến hành sùng bái chính là bởi vì bọn hắn từ bỏ nhục thể nhường tư tưởng đạt đến thống nhất nam tử kia chính là vào thời khắc ấy từ bỏ thân thể của mình căn nguyện trở thành b ọ n mèo quái vật nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân duy nhất dù sao ở đây nhiều người như vậy kỳ thật đều không có chịu ảnh hưởng hết lần này tới lần khác chỉ có hắn thành ngoại lệ trên thực tế nguyên nhân chủ yếu nhất còn phải là cái gì ta tì xì là kinh ngạc há to miệng trong mắt tràn đầy không thể tin trước đó làm b ạ t lộ đại công tức lộ ra gần t i ể u thư chính là chính nghĩa nữ thần cán cân n h i n m lúc d i sĩ la liền đã cảm thấy chấn kinh có thể nàng không nghĩ tới toàn bộ sổ e bờ gặp đám kia tin giáo đồ xâm lấn nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì bị gần t i ể u thư hấp dẫn mà đến ngươi không cảm thấy kỳ quái sao tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong bọn hắn liền l ạ n g y ê n không một tiếng động lẫn vào sổ e bờ nội bộ thậm chí thần không biết quỷ không hay thay thế mười vạn người bản thân cái này liền rất không thể tưởng tượng nổi dixi la lạ nghe lại công tức lời nói hơi xưng sờ lập tức lại gật đầu một cái đúng vậy a không sai vương quốc có đại công tức dạng này bảo hộ người mặc dù không kịp đế quốc như vậy có thể đem tất cả tin giáo đồ ngăn cách bởi bên ngoài nhưng giống mười vạn tin giáo đồ lặng yên không một tiếng động xâm lấn vương quốc chuyện như thế lẽ ra nên gây nên một chút động tĩnh mới đúng h ù n g chi những cái kêu bị thay thế người liền thân nhân của bọn hắn đều không thể phát giác bất cứ gì thường nào cái này liền càng thêm lộ ra không hợp ăn khớp cho nên nguyên nhân chân chính kỳ thật hẳn là trong lòng của bọn hắn vốn là đối ngươi ông có bất mãn cho rằng ngươi là hẳn là bị thanh trừ tạ ác đại công tức chống thủ trượng n ữ khí bình thản giải thích loại tình huống này trên thực tế tương đối hợp lý sổ e bờ cư dân cùng cái khác lãnh địa người cũng không quá nhiều khác nhau tất cả mọi người là nhân loại dù cho sổ e bờ địa khu đối lập phì nhiêu cũng không cải biến được cái này là nhân loại lãnh địa bản chất nhưng sổ e bờ lại có một cái không giống bình thường chính sách á nhân cấm chỉ nô lệ hóa cái này khiến sổ e bờ nội bộ á nhân địa vị đạt được tăng trưởng rõ rệt t ỷ như nhiều cái công tác nơi trốn bắt đầu tuyển nhận á nhân thậm chí ngay cả bọn hắn lãnh chúa tc l ạ đều tùy thân mang theo một cái hổ nhân sung làm á nhân bảo tiêu một số người cho rằng á nhân địa vị tăng lên không ảnh hưởng cuộc sống của mình bởi vậy cũng không thèm để ý như mà Có ít người lại đối với cái này hận thấu xương đặc biệt là tại một ít cương vị công tác bên trên á nhân tại lao động phương diện này càng thêm có ưu thế lại tiền lương bằng nhau cho nên rất nhiều người tình nguyện thuê á nhân cũng không nguyện ý thuê người loại lao công cái này đưa đến trong lúc vô hình ảnh hưởng lại thêm trước kia á nhân làm nô lệ tại vương quốc bên trong địa vị cực thấp mà bây giờ lại biến thân làm chính thức cư dân chiếm trước rất nhiều nhân loại cương vị công tác lấy trước kia chút dùng màn thầu giá cả liền có thể mua được sức lao động thậm chí có thể bị thô bạo đánh chửi đối đãi dựa vào cái gì hiện tại bọn chúng những n à y giả thú lại có thể cùng nhân loại chúng ta bình khởi bình tọn nhất là khi cái khác địa khu còn giữ lại á i nhân chế độ nô lệ mà duy trì có sổ ẹ、e、n bở tiến hành cải cách lúc loại này oán hận càng thêm gia tăng rất nhiều người cho rằng lãnh chúa quyết sách cực kỳ sai lầm mà khi vnc là huyết tộc thân phận bị lộ ra sau càng làm cho đám này lòng mang oán hận người tìm tới giải thích khó trách lãnh chúa như thế quan tâm á i nhân thì ra chính nàng liền không phải nhân loại bởi vậy bộ phận này người tại lúc ấy lời đồn truyền bá lúc tiếng hô tối cao bọn hắn là vội vàng nhất hy vọng đuổi đi vnc là bọn hắn càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình là chính xác mà vnc là quyết sách thì là tuyệt đối sai lầm thậm chí bởi vì máu của nàng tộc thân phận, dì xì là bị bọn hắn coi là tà ác tri nguyên dù là sau cùng lời đồn đã bài trừ có thể những người kết như cũ kiên chỉ cho rằng dì xì lạ là, là huyết tộc cái này một tín nhiệm đã sâu thực tại trong lòng bọn họ v u n g đi không được bọn hắn chỉ có thể tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy sự vật dì xì là không phải nhân loại tà ác huyết tộc nhất định phải bị xóa đi mà bọn hắn tự cho mình là vì nhân loại sau này mà phấn đấu chiến sĩ bởi vậy tự nhận là là chính nghĩa một phương lại về sau tại tin giáo đồ ảnh hưởng dưới bọn hắn gia nhập chính nghĩa nữ thần giáo phái đại công tức tiếp tục nói cái tia thâm thúy lại hơi có vẻ đục ngầu trong ánh mắt lóe ra xem kỹ tất cả con mang song tay nắm chặt bắt đầu t r ư ợ đỉnh ánh mắt của hắn rơi vào dịt xỉ lạ kia khiếp sợ khuôn mặt bên trên chậm rãi mở miệng bởi vì bọn hắn bản thân liền thật sâu thờ phụng nữ thần giáo nghĩa chương 716, h ả y t ộ i m ộ i m ư n g 716, hảo mượn mượn thế gian tà ác nên bị xóa đi đơn từ một điểm này nhìn chính nghĩa nữ thần giáo nghĩa dường như có chút đáng lúc nhưng tin các giáo đồ lại sai lầm bóp méo cái này nhìn quan niệm đem bọn hắn chỗ nhận định tà ác xem như chân chính tà ác tì như dì xì là phải chăng là huyết tộc c ũ n g phải chăng hủy bỏ á nhân nô lệ hóa sự kiện này những này đối với phần lớn người mà nói có lẽ cũng không trọng yếu nhưng mà luôn có như vậy một phần nhỏ người bởi vì chế độ biến đổi mà lợi ích bị hao tổn hoặc là nội tâm cảm giác ưu việt nhận khiêu chiến từ đó đối với dì xì là có mang mạnh mẽ bất mãn cuối cùng loại này bất mãn cũng lan đến gần máu của nàng tộc thân phận bị bóp méo là một loại sai lầm thậm chí tuyệt đối t à ác nói cách khác trong mắt bọn hắn dì xì là đã trở thành tạ ác hóa thân bọn hắn tự nhận là đứng tại chính nghĩa một phương tin tưởng vững chắc chỉ cần thành trừ dì xì lạ liền ngang ngang ng Những người n à y s a i lầm quan nghiệm quan c u ố i cùng c bị h í tín n nghĩa nữ thần tín hoàn toàn đồng、hóa. Bọn hắn từ bỏ thân thể của mình cùng h hóa. thể của từ tư đồ bỏ d u y trở thành tin giáo đổ một giáo đồ bởi ộ phận. b vậy, tại số ever, trăm ạ i số e e t r vạn nhân khẩu bên trong xuất hiện m ư ờ i vạn tin giáo đồ cái số này mặc dù nhìn như khoa trương nhưng trên thực tế nếu như đem nó coi là bình quân mỗi m ư ờ i người bên trong liền có một cái đối d ị ệ t xì là ôm có bất mãn cái này liền không còn k ỳ quái chẳng ai hoàn mỹ dù cho như b ạ t lộ đại công tước cũng khó tránh khỏi có người bất mãn chỉ là hắn qua cường đại cường đại đến không người nào dám đi trêu chọc hắn tình trạng cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện ngập ngược lại vì t to cũng là như thế. Không có như Không g là thế. bất nếu g ờ xảy ra, bình như vít to thật rất tà ác hắn cũng là thật có năng lực đem tất cả chán ghét hắn người thanh trừ duy chỉ có g ì xì là khác biệt nàng trời sinh mang theo huyết tộc thân phận nhãn hiệu thêm nữa nàng ôn hòa chính sách dường như làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nàng dễ dàng ư ớ c hiếp dù là đưa nàng coi là tà ác mật phương dường như cũng không phải hoàn toàn không có thể tiếp nhận dù sao chính nghĩa là không thể nào bị tà ác đánh bại tại trải làm rõ những chuyện này về sau d i xì lạ lâm vào thời gian dài trầm mặc nàng tín nhiệm b ạ t lô đại công tức lời nói đối phương cũng không để ý gì tới t ử lừa gạt nàng nhưng chính là những lời này lại nhường d i xì lạ cảm nhận được một tia thật sâu ấ y n ấ y nàng thường xuyên tự hỏi chính mình phải chăng không có làm tốt một cái l ã n h chúa chức trách nàng đem tất cả mọi người hạnh phúc thấy qua tại trọng yếu d i xì là một mực khát vọng có thể giống nàng kính yêu cha ruột lộ g ì n như thế làm cho cả sổ ẹ、e、bở cư dân đều có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cho dù là thôi động cấm chỉ á nhân nô lệ hóa chính sách nàng cũng cố gắng nhường hai cái chủng tộc có thể bình đẳng cộng sinh. nhưng mà thông qua bản lộ đại công tức gợi ý d i xì là ý thức được vẹn vẹn nàng chỗ phổ biến một hạng chính sách liền đã nhường rất nhiều người đối nàng sinh ra chán ghét nàng chưa thể thành công bảo hộ tới những người này lợi ích cái này khiến nàng cảm thấy càng thêm áy náy nàng suy nghĩ nếu như ngay từ đầu chính mình liền không có lựa chọn trở thành lãnh chúa có phải hay không tất cả vấn đề đều sẽ giảm ít rất nhiều nhìn xem d i xì là càng ngày càng t r ầ m thấp thân sắc bản lộ đại công tức thật sâu nhìn nàng một cái sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra vít to nói cho ta hắn sở dĩ lựa chọn sổ hẹ、e、bở xem như khai chiến trí đ i ệ là bởi vì hắ nghe được vít to danh tự nguyên bản còn đắm chìm trong ấ y náy bên trong dì ị x ỉ lạ dường như nghe được hy vọng thanh âm nàng n g n g đầu lên trứng mắt nhìn nhìn về phía bạt lô đại công tức hắn nói hắn từng phát hiện một gã đã chuyển biến làm tin giáo đồ cư dân trải qua một hệ liệt điều tra xác nhận chính là những n à y tin giáo đồ bên ngoài giải lời đồn nghe đến mấy câu này dì xì xì lạ hơi s ư ơ n g sở sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhuật thân thể cứng ngắc trong mắt tràn đầy không thể tin đây là một trận sớm có dự n g ư khu trục hành động vì cái gì liên quan tới huyết tộc lời đồn có thể nhanh chóng như vậy truyền bá mặc dù trên bản chất là một chút vương quốc quý tộc mong muốn chiếm nhưng nếu không phải có bộ phận cư dân trợ giúp những quý tộc này cũng không có khả năng dễ dàng khu trục g ì xì l ạ bởi vì các cư dân bản sẽ không đồng ý đây là tới t ự trăm vạn người lựa giận những cái k ê u ý đồ chiếm lĩnh sổ e b ở quý tộc nhất định phải thật tốt cân nhắc chính là bởi vì có chút cư dân đầu tiên biểu đạt bất mãn các quý tộc mới có thừa cơ mà vào cơ hội bắt lộ đại công tức lời nói ý vị thông trường dì xì l à c ũ n g cấp tốc h i ể u được phía sau hàng nghĩa nàng một mực tại suy nghĩ như thế nào cải thiện những cư dân này sinh hoạt dù cho bị phản bội nàng cũng là nghĩ lấy làm sao có thể đối đầu lựa chọn tốt hơn nghĩ lại hiện tại phải chăng có thể có chỗ cải thiện b m á n h liệt cảm giác ấy náy tại dì xì là kích động trong lòng nhưng mà chỉ là bởi vì lợi ích tranh chấp những cư dân này lại đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đưa nàng trục xuất sô ever cũng đưa nàng hoàn toàn tiêu trừ bởi vì tại những cư dân kia trong mắt nàng chính là tạ ác là tạ ác liền không nên xuất hiện trên thế giới này nhất định phải bị thanh trừ thế là dì xì là cảm giác ấy náy trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói thay vào đó là m á n h liệt nghĩ mà sợ nếu như v i t to r không thể tới lúc trở về nàng sẽ bị những cư dân này thành công khu t r như vậy về sau bọn hắn có thể hay không liền giống như bây giờ mượn chính nghĩa chi danh đưa nàng xem như tà ác chi nguyên theo trên đời này xóa đi nhìn xem diệt xí là phản ứng bắt lộ đại công tức nhàn nhạt cười cười kỳ thật ta vô cùng thưởng thức phụ thân ngươi chi phối cổ tay hắn mặc dù bị đám người coi là một vị tốt lãnh chúa nhưng không có người quên hắn là một vị cường đại vương quốc chiến sĩ nói bắt lộ đại công tức nhẹ nhàng trụ trụ cá trượng ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên diệt xí là sưng sờ bộ dáng chậm rãi nói rằng có chút vết thương như đã hư tối liền không nên lại có mang chữa trị chi vọng đem nó thanh trừ mới là ngươi chân chính nên làm phụ thân ngươi giao phó lực lượng của ngươi cũng không phải là chỉ dùng tại tự vệ giờ phút này, tì xì là ánh mắt t r ư ừ n g đến lớn hơn cặp kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một vệ t hoang mang thanh âm hơi có chút run rẩy kia vậy ta phải nên làm như thế nào bắt lộ đại công tức một lần nữa thả ổn thủ trưởng bình t ĩ n h đáp lại rời đi lãnh địa hoặc là cùng cô cô của ngươi cùng đi đế quốc trốn tránh đây là một cái hỏi lại câu nhưng dì xì là đã theo bạt lộ đại công tức trong giọng nói nghe được thâm ý trong nháy mắt minh bạch chính mình kế tiếp nên làm như thế nào nàng kiên định gật gật đầu trong mắt lõe ra kiên quyết quan mang ta hiểu được bạt lộ đại công tức vừa dứt lời tì xì là thân thể có chút r u n động phía sau trong n h mắt triển khai ba cặp huyết s cánh chim màu đỏ ngòm cao ngất ở không trung che đậy trời chiều rủ xuống q u a n mang một mặt bóng ma che đậy tại lãnh địa trên đường huyết s ắ c theo sát phía sau nhuộm đỏ đại địa trong n y mắt huyết tộc đặc hữu khí tức khủng bố trên không trung nương tụ như cùng một con to lớn còn rơi đ ố n g nhiên thất tỉnh phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng cùng ngang ngược huyết s ắ c khí lãng l ạ quanh mình không khí phủ thêm một tầng đỏ sầm sa m à n dường như đi ngược dòng nước thắt nước đột nhiên thang hướng lên bầu trời nâm hậu dày đặc máu tanh mùi vị theo khí lãng chậm rãi dâng lên tràn ngập tại toàn bộ trên lãnh địa không giờ phút này tì xị là nước nhìn kia bất tỉnh mà nàng vỗ cánh bay cao trực trùng vẫn tiêu bao khỏa tại huyết sắc khí lãng bên trong nàng trên không trung lơ lửng trông về phía xa phía trước ánh mắt xuyên qua sổ é、e、bở trung tâm khóa chặt tại treo cao chân trời màu đen chính nghĩa nữ thần phía trên sáu con cánh đáp lấy gió hơi thở chấn động một cô bén nhọn nổ đùng tự không trung trở hiện cùng lúc đó dì xị lạ hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang xuyên thẳng qua tại t r ố n g trải chân trời thẳng hướng phương xa trên mặt đất bạt lộ đại công tức ngầm đầu nhìn qua từ từ đi xà dì xì lạ hắn đưa tay trượm vững vàng trụ ở trên mặt đất chậm rãi mở miệm không sai biệt lắm ta cũng nên rời đi. Như vậy, xoay người ánh mắt của hắn rơi vào ngồi vườn hoa trên ghế đang lâm vào mê mang cùng trầm m ặ c l i a trên thân một cái trong trắng thấu phấn tiểu hồ ly đang ghé vào chân ghế chỗ nhẹ nhàng dùng móng l u ố t v u ố t ven nàng kia tinh tế tỉ mỉ bắp chân nhưng l i a dường như không phát ra gì đầu châm thấp một mảnh mê mang từ khi nàng biết được gần đúng là chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng tin tức này sau liền một mực ở vào dạng này t r ạ n g thái tựa hồ đối với l i a mà nói khó mà tiếp nhận nàng vị kia bằng hữu nhiều năm lại không phải con người thực sự bắt lộ đại công tức chậm rãi quay người chống thủ trượng đi hướng nàng thủ trượng rơi xuống đất thanh thúy thanh nh ánh mắt cùng đến gần bạt lộ đại công tức gặp nhau mà đại công tức cũng đúng lúc mở miệng hỏi ngươi đây ngươi dự định đi khắc lãnh địa tránh một chút vẫn là trực tiếp về đế quốc bất luận ngươi lựa chọn cái nào ta đều có lẽ có thể trợ giúp ngươi lia trầm mặt một lát sau đó t h ấ p giọng hỏi g ầ n nàng sẽ còn trở về s a o nghe được vấn đề này bạt lộ đại công tức ánh mắt thật sâu nhìn xem lia nhẹ nhàng gật đầu cái chết của ta người lĩnh vực hốn không được nàng quá lâu trên thực tế bắt lộ đại công tức công bố thông qua giết chết những cái kia vô tội vong hồn liền có thể phóng thích t ầ n bất quá là một cái nguy trang mục đích thực sự là nhường nàng cam tâm nhưng nếu như gần quyết tâm rời đi không dùng được nửa giờ toàn bộ người chết lĩnh vực liền sẽ tại nàng thần lực trên người tác dụng dưới bị cưỡng ép chống ra dù sao bắt lô đại công tức chỉ là một kẻ phạm nhân mặc dù nắm giữ thí thần chi lực nhưng đối mặt như chính nghĩa nữ thần như vậy siêu việt nhân loại cực hạn tồn tại hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm tiếp lấy lia hít một hơi thật sâu tại bạt lô đại công tức nhìn soi mói thanh âm của nàng dần dần biến kiên định ta có thể đợi ở chỗ này sao ta muốn ở lại chỗ này đợi nàng đi ra đại công tức thật sâu nhìn lia một cái tình âm thanh đáp lại có thể nhưng ta không cách nào cam đoan một khi khăng khăng rời đi nàng bị sắp trở về nữ thần ảnh hưởng sẽ xảy ra cái gì lia có chút mở to hai mắt nhìn có chút kinh ngạc cái kia chính nghĩa nữ thần trở về đã là đã định trước sau bắt lộ đại công tức bình tĩnh gật gật đầu tin giáo đổ vì nữ thần trở về bỏ ra quá nhiều trọng yếu nhất là l i ê n cái khác thần minh giáo hội đều đang ủng hộ chính nghĩa nữ thần trở về bởi vì chính nghĩa nữ thần trở về khả năng biểu thị cái khác thần minh cũng có cơ hội trở về bởi vậy trận này liên quan tới thần minh trở về vận động không phải một cái vít to chỗ có thể ngăn cản bắt lộ đại công tức nhắc nhở lần nữa lia ngơi lưu tại nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm không không sao cả lia bỗng nhiên lộ ra mỉm cười nếu quả như thật gặp nguy hiểm ta còn có cái này nàng đưa tay phải ra tại đại công tức trước mặt nhẹ nhàng lắc lư cánh tay nhỏ bé của nàng bên trên mang theo một cái khảm có sự nổi bật bảo thạch bao tay bảo thạch lóe ra q u ả mang dường như bên trong cất g i ấ u lực lượng cường đại nhìn thấy vật này bắt lộ đại công tức hơi có vẻ kinh ngạc sau đó nghe được lia tiếp tục nói ta không hiểu nhiều cái gì thần a tín ngưỡng gì gì đó dù sao ta là người đế quốc ta chỉ biết là gần là nhân loại là bằng hữu của ta lia hít sâu một hơi dường như vì chính mình xây lên một tòa tâm linh thành lũy mang theo một loại thỏa hiệp dịu dàng nụ cười nói rằng dù sao ta muốn đem chị dâu của ta mang về nhường nàng cùng anh ta trọn phòng mới được chương bảy trăm m ư ơ i bảy ngươi làm sao dám ca ba ba đầu chương bảy trăm m ư ơ i bảy ngươi làm sao dám ca ba ba đầu vít to đứng tại sổ e bở cao nhất trên c á c t r u ô n g lẳng lặng quan sát đến nguyên bản từ vô số tín đồ hết u y n ụ c hội tụ mà thành thiên sứ lần nữa rơi xuống kia thâm thúy đôi mắt không hề bận tâm dường như như nói phát sinh trước mắt tất cả hắn đã sớm đoán trước mông lung dư huy đem cuối cùng một vệ ánh sáng màu hoàng kim vẩy vào vỡ vụn thành thị bên trên một mảnh trầm tính tính mịch bao phủ lại đ i ệ mặc dù hắn một kích cũng không hoàn toàn hủy diệt thiên sứ nhưng đủ để tạo thành trọng thương hạ sợ cha đ ị v ì nẹ dù vừa ở mẹn cái này một kỹ năng tổn thương quyết định bởi đối phương chỗ c ố chính nghĩa trị cao nhất có thể tạo thành bốn phần trăm ngoài định mức tổn thương nhưng mà t r â m trọng là những này tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần tín đồ chính nghĩa của bọn nó trị một cách lạ k ỳ thấp nếu như bọn hắn trải qua chính nghĩa cán cân nghiêng thẩm phán chỗ hiển lộ chính nghĩa trị thường thường là số âm dù sao những này tín đồ vì nên đón nữ thần trở về không từ thủ đoạn làm cho người khó có thể tưởng tượng Chính nghĩa nữ thần chính nghĩa mặc dù cố chấp, cũng ác, cũng nghĩa thần nghĩa nhưng không phán định thô nữ nàng người đơn giản tuyệt tùy tuyệt tà mà đem dù đối đối là sẽ ý bọn ạ o mà đem đi. xóa b chúng chấp hành tà ác sự t ì n h đem nó mị hóa thành vì triệu hoán chính nghĩa nữ thần một lần nữa giáng lâm nhân gian làm chính nghĩa tiến hành hay là theo tự thân xuất phát chủ quan lại cố chấp đem ngăn cản bọn hắn chấp hành kế hoạch người xem như tuyệt đối tội ác bọn chúng thậm chí vì nữ thần trở về không tiếc hy sinh sinh mệnh của mình phạm phải càng lớn tội ác chỉ vì nữ thần trở về đây hết thảy dường như cũng là vì hấp dẫn vị kiện ữ thần á n h mắt hy vọng nữ thần nhìn thấy nhân gian tà ác sau ra ngoài chính nghĩa về quy nhân gian nhưng chính nghĩa nữ thần có thể sẽ không như thế ngốc nàng cán cân nghiêng có thể vì nàng phán đoán thế gian tuyệt đối t h i ệ t ác mà những này sùng bái mù q u á n g tín đồ của nàng hiển nhiên là tội ác cuối cùng lại từ chính nghĩa nữ thần thời kỳ gần đem những này tín đồ toàn bộ xóa đi chuyện này đối với các tín đồ mà nói cực kỳ b i hay bọn chúng cố gắng nên tiếp nữ thần quay về nhân gian hàng đầu cử động đúng là đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt nhưng cái này có lẽ chính là bọn chúng vốn định muốn kết cục cũng khó nói v í t o cúi đầu nhìn về phía đắm chìm tại khói lửa bên trong bị một phân thành hai khinh nhờn thiên sứ nhìn đối phương bị chém đứt thân thể tại vô số xúc tu trợ giúp hạ chậm rãi s á p nhập hát sát huyết đục quấn quanh lấy trọ n g sinh những cái k i a quỷ dị xúc tu dần dần hợp thành một thể khiến cho dập nát thân thể dần dần phục hồi như cũ vít to mục đích rất đơn giản đã thần minh trở về khó mà ngăn cản vậy thì tại chính nghĩa nữ thần trở về trước đó lấy danh nghĩa của nàng đem những n à y tội ác tin giáo đ ồ tất cả đều tiêu diệt giờ phút này vít to chậm rãi tay giơ lên tay phải kim sắc đầu chim pháp trượng dần dần dơ cao mà lên trước hết đem các ngươi toàn bộ rết sạch cùng lúc đó trên bầu trời chính nghĩa nữ thần cũng chậm rãi dơ lên trôi này đ trong h một lần trước dần dần mắt v thường ngực ban ngày tán khắp cả phiến thiên địa hào quang sáng trói theo quang mang kẽ nước bên trong phong tới hai bên tỏa ra đến ngang ngược khí lãng đột một từ mặt đất mọc lên hướng về hắc cám hai bên toàn bộ đầy ra sa thạch tung bay đất đá tế nhật vô hình không trung nổ tung lên bén nhọn mình yên lặng bầu trời cũng bị mạnh mẽ kéo ra một đầu sắc bén với rách quan g mang bao phủ lúc kia khinh nhuần thiên sứ hắc cám thân thể từng đầu hoàn toàn phá vỡ đi ra nhọ vụn xúc tu tại cực nóng quang mang bên trong quần mình từng khối huyết n ụ c co vào ngưng trệ tại phiến đại địa này phía trên nhấc lên một hồi thê lương kêu trên chu lên truyền khắp toàn bộ sổ e bờ kia bén nhọn oanh minh đem nguyên bản vỡ vụn phòng lúc phá hủy đến càng thêm vỡ vụn ngay cả thực đã rời xa sổ e bờ trung tâm mấy chục dặm bên ngoài cư dân giống nhau nghe được cái này âm thanh bén nhọn gào thét bọn hắn tại vô số pháp sư vây quanh phía dưới cảm nhận được mảng nhĩ bị một đạo bén nhọn gào thét dần dần biến Đầu l mà, mà tại gân chung n h trên lầu vít tó bình tĩnh nghe đạo này tiêm nhuệ tê hống tại đại địa phía trên tây tàn ra đến nhàn nhạt tự nói mười vạn người tổ hợp mà thành tiếng dây lên gì lại có thể để ngươi gọi nhiều ít đồng bạn tin các giáo đồ nắm giữ thống nhất tư tưởng bọn hắn đã có thể bị coi là đơn cái cá thể cũng lại không hoàn toàn là cá thể nói tóm lại tin các giáo đồ chỉ có tại dung hợp lúc mới cấu thành một cái chân chính cá thể nếu không dung hợp bọn chúng riêng phần mình đau đớn không cách nào lây nhiễm tới thư của hắn giáo đồ mặc dù có tin giáo đồ đ ố n g nhiên bị tiêu diệt cũng sẽ không khiến cho quần thể chú ý dù sao bọn chúng số lượng đông đảo đánh mất một cái liền lại đi tẩy não những nhân loại khác bổ sung mà vừa rồi tại trong thành thị hình thành thiên sứ thân thể chính là đang tiến hành tẩy não những nhân loại khác hành vi nó quanh thân tản ra thanh quang để cho người ta nghĩ lầm kia là chính nghĩa tri quang bị cái này thánh quang bao phủ nhân loại sẽ phát hiện trong lòng mình cất dấu cựu hận bị kích phát ra đến loại này cựu hận thậm chí đã bao hàm các loại nhỏ bé căm hận lợi ích tranh đấu thân tình cúc mắc đoạt vợ mối hận thậm chí là thông thường nhân tế ma sát những này ác nghiệm bị mọi người thâm tàng đấy lòng chưa từng p h o n g thích t h á n h quang đem những này cựu hận trong lòng vô hạn phóng đại để cho người ta n g ộ nhận chính mình ở vào chính nghĩa trung tâm biến thân làm chính nghĩa hóa thân lúc này bọn hắn biến càng thêm năng n ư ợ c trong lòng tràn đầy hoán i ệ m cho rằng chỉ cần tiêu diện c ự địch sẽ cùng tại tiêu diện tội ác cuối cùng những người này sẽ bị quang mang hoàn toàn t bởi thành t n giáo đồ vậy nàng tại tin giáo đồ trong mắt thành sổ e bở tất cả tội ác căn nguyên tiến tới bị tin giáo đồ đồng hóa mà bây giờ thiên sứ thống khổ gào thét chính là tại nói cho những cái kia được thành công tẩy nao tin các giáo đồ cùng ta dung hợp cùng một chỗ thanh trừ quanh mình tội ác nhưng bất luận cái thiên sứ này lại như thế nào thống khổ cũng kêu gọi không ra càng nhiều đồng bào pháp sư nghị hội mình sách tới trước vô số pháp sư sớm tại sổ e bở các nơi âm thầm chờ lệnh để tại tin giáo đồ sau khi xuất hiện có thể trước tiên đem mặt khác cư dân an toàn chuyển di đương nhiên nói là chuyển di trên thực tế là đem sổ e bở tất cả cư dân tất cả đều khống chế lại một khi có người bị đồng hóa nghị hội pháp sư liền sẽ đem nó thủ tiếp thanh trừ mà những cái kia không bị đồng hóa nhân loại thì sẽ từ nhân sĩ chuyên nghiệp trần an thủ trí tỉnh tự bình phục Giờ phút này... vẫn có vô số khoảng cách sổ hẽ、e、bở hơn mười dặm cư dân ở đằng kia nói kêu trên hạ cảm nhận được cực hạn lý trí thống khổ đang vặn vẹo tiếng kêu trên bên trong trong lòng bọn họ chậm rãi dâng lên không nhỏ ác ý nhưng rất nhanh liền có thật nhiều mặc viền vàng t ố điểm trang phục màu trắng tu nữ theo phía tây bát phương chậm rãi đi ra các nàng sen kẽ tại vây quanh phía ngoài đoàn người vây pháp sư ở giữa song tay nắm chặt túi đầu nhắm mắt cầu nguyện từng đợt nhu hòa n h ỉ non cầu nguyện theo quanh mình văng lên như là một cố dịu dàng nước suối thầm thấu tiến ở đây vô số cư dân chịu đủ cha tấn sâu trong tâm linh cùng kêu bén nhọ nguyễn phí n h i ê u chi chủ dịu rằng chấn an đau khổ bên trong linh hồn cố chấp ác nghiệm sẽ bị phong ốc đại đ ị a n u ố t hết vĩnh trôn lòng đất nhân loại ý niệm cuối cùng rồi sẽ chiến thắng run sợ điên cuồng an ổn cùng hài hòa cuối cùng rồi sẽ tái nhập thế gian theo tu nữ nhóm cầu nguyện âm thanh càng thêm rõ ràng vô số cư dân chậm rãi từ thống khổ trong ngượng ngùng tỉnh lại đồng thời còn có một đám huyết đồng tóc trắng huyết tộc tu nữ thừa cơ đi vào đám người các nàng tại mọi người ở giữa g h é qua nhẹ nhàng tìm tòi lấy mỗi người khí tức c h i n thân cái này chỉ là vì bảo đảm trên người bọn họ như cũ h n g có nhân loại huyết dịch không có bị đồng hóa trở thành rút Và hộ cái ư tượng tương dân diễn bên trong, cũng diễn ra cảnh nhiêu khu Phi vực tự. ra g i o h ộ huyết tộc, pháp sư nghị h tộc, sư kia Cái này t m phương liên hợp không chế, liên đạo huyết sắc vẹn đuôi cái cái trên không trung vẽ ra một đầu thật dài quy tích dường như đem toàn bộ bầu trời đều chém thành bốn lượn đ o ạ n g ngắn nhìn thấy bất thình lình thân ảnh xô é、e、vỡ rất nhiều cư dân nhao nhao ngước đầu nhìn lên có lẽ bởi vì khoảng cách xa xôi bọn hắn không cách nào rõ ràng trông thấy không chung người khuôn mặt nhưng này ba cặp huyết sắc cánh cùng k i a cố mãnh liệt khí thế luôn có thể kích thích trong lòng bọn họ không hiểu cảm giác quen thuộc lại sau đó bọn hắn nghe được cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngóng phát ra xa xăm thanh nhâm ta làm dì xì lạ s ố、so、e bờ lanh chúa cái này thanh nhâm quen thuộc thông qua không khí rung động phóng đại mấy lần chuyến khắp toàn bộ s、so、ố e bờ q u a n quần tại vô số cư dân trong hai nghe được thanh â m này mỗi một vị cư dân đều ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy nghi hoặc không chung vị kia sinh ra lục giự huyết sắc nữ nhân lại là bọn hắn nàng thật là huyết tộc nhưng giờ phút này cho dù di xì là huyết tộc thân phận bại lộ cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy sợ hãi bởi vì đem so với lúc trước nhóm từ màu đen huyết nhục tổ hợp mà thành quái vật cái k i u ý đồ đem bọn hắn tẩy nao thiên sứ bọn hắn lanh chúa kia huyết tộc thân phận giống như cũng không đáng để ý mà bây giờ nàng càng là thân ở chính nghĩa nữ thần trước mặt dường như tiếp nhận chính nghĩa nữ ý chỉ của thần lấy chính nghĩa chi danh cố ý đến đây thanh trừ trước mắt tội ác như thế giờ phút này di xì là nhìn qua phía dưới nhìn xem cái kia mình đầy thương tích huyết nhục tung bay bại lộ bản chất gh t bọn hắn từng là sổ h、e、ẹ b ờ cư dân nhưng mà bởi vì lựa chọn đối lập nàng tự khoe là chính nghĩa đưa nàng coi là tà ác m ộ t phương d i ế n sĩ là t ừ n g đối với bởi vì luật pháp lô i thủng dẫn đến cư dân sinh lòng bất mãn cảm thấy ấ y n ấ y nhưng cái này cũng không hề là để bọn hắn trở thành quái vật ý đồ thanh trừ toàn bộ sổ h、e、ẹ b ờ lý do đã bọn hắn mượn chính nghĩa chi danh đối nàng tiến hành phán quyết nàng cũng sẽ lấy chính nghĩa chi danh đối những người phản bội này tiến hành thẩm phán bọn chúng phạm vào tội ác thực sự quá nhiều phá hư thành thị tàn sát cư dân ác ý xâm nhập khiến cho toàn bộ sổ h、e、bở bao phủ tại trong khủng hoàng nàng t ừ n g c h ữ đều như là cục đá đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ khơi dậy cái khác cư dân trong lòng ngủ say tinh thần trọng nghĩa giờ phút này nghe được thanh âm sổ e bở cư dân nhao nhao phẫn nộ đáp lại lên án mạnh mẽ những cái kia biến thành tin giáo đổ cư dân phạm vào tội ác nguyên bản ý đồ là sổ e bở mang đến cứu d ỗ i chính nghĩa chi danh bây giờ lại bị tội ác lạc ấn nơi bao bọc. i là vứt bọc h dịch i người vật, bị người quên lãng. Ngay sau đó, dịch sĩ là ở trên không triển khai nàng m ờ tối trên bầu trời dâng lên một vòng máu đỏ tươi nguyện huyết nguyện quang huy chiếu sáng chung quanh tất cả đem toàn bộ sổ ẹ、e、bở n h u ộ n thành một mảnh tinh hồng dì xì lạ phi ê u phủ ở máu dưới ánh trăng hai con mắt màu đỏ n g ó m phát ra vô tình quang huy trong chốc lát một cố cùng bạo phong bạo từ trên mặt đất nhấc lên kỳ dị lực lượng trên không trung ố lượn tựa như một vòng rào động mây đùn vòng xoáy lan lộn huyết sắc hóa thành sôi trào mưa to xuyên thẳng qua tại trận này trong hỗn loạn phán phất muốn dùng huyết dịch thanh tẩy trên vùng đất này tất cả tội ác hai trong mắt của nàng lõe ra tinh hồng quang mạnh ngày càng nồng đậm huyết sắc phong bạo. Cùng tia bị khí đen nhánh thiên sứ tại phong bạo cắt đứt phía dưới dần dần vỡ vụn hóa thành vô số nhỏ bẻ cục máu tia rơi xuống huyết sắc mưa to dường như hóa là mấy vạn châm nhọn xuyên thấu đen nhánh thiên sứ dập nát thân thể màu đen xúc tu trên không trung bị bạo lực bẻ gãy vặn vẹo mấy lần sau liền hóa thành tĩnh mịch nam thạch rốt cục tại một hồi vô tình thẩm phán sau tì xì l à tại máu dưới ánh trăng chậm rãi thu hồi sau lưng nàng sáu trích n ụ c xí tựa như một vị cao quý nữ vương bình tĩnh xem kỹ lấy sổ hẹ、e、bở phiến đại địa này cặp tia con n g ư ô i màu đỏ ngòm tại trong bóng tối càng lộ vẻ tươi sáng tản ra không so cao quý uy nghiêm hoàn thành đây hết thể sau cặp mắt của nàng đ ố n g nhiên rút đi tiêu ngạo ngược lại có vẻ hơi mê mang xem như huyết tộc nàng mình chuẩn bị kỹ càng đối mặt tất cả sổ h、e、bở cư dân trự rửa thân phận của mình tại trong mắt mọi người mình bại lộ tất có người sẽ đối với nàng phát tiết phẫn nộ cùng trật kinh lớn tiếng khiển trách nàng không thuộc về loài người. không nên lưu tại sổ e bờ thậm chí không nên lưu tại cái này vương quốc nhưng những ngày đối với nàng mà nói thực đã không trọng yếu t si là thực đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình hết sức bảo lưu lại phụ thân lưu lại lãnh địa hoàn thành một cái l ã n h chúa ứng làm sự t ì n h càng là thanh trừ tất cả nhiễu loạn sổ e bờ cư dân bình thường sinh hoạt trật tự quái vật hiện tại dù cho bởi vậy bị cư dân b ổ i đi nàng cũng không quan trọng cùng lắm thì đi theo vít to cùng một chỗ về đế quốc dù sao vô luận như thế nào nàng vẫn là cờ lệ v n ra tộc một viên nàng tin tưởng ba ba là sẽ không để cho nàng lang thang bên ngoài liên lạc ó chút thật xin lỗi lia cô rõ ràng giúp nàng nhiều như vậy thậm chí đặc biệt vì nàng tiêu trừ lời đồn kết quả cuối cùng nàng vẫn là chủ động đem chính mình bạo lộ ra nghĩ tới đây dì x là có chút ấ y n ấ y quay đầu nhìn về đứng tại trên gác c h u n g v i t to lại nhìn thấy hắn tâm h thúy đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú nàng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên p h ả n phất là tại tán dương thành tựu của nàng nhìn thấy v i t to cái này một biểu lộ dì x là hơi sững sờ một cỗ được công nhận cảm giác thỏa mãn s ô n g lên đầu nhường nàng thỏa mãn nợ nụ cười giờ phút này nàng cảm thấy mình làm mọi thứ đều là đ á n giá dù cho cái khác cư dân không thể nào tiếp thu được thân phận của nàng nàng cũng sẽ không để ý nhưng chính đang nàng nghĩ như vậy lúc bên hai b ô n g nhiên vang lên một tiếng tràn ngập rung động hỏi thăm kia quái vật kia được giải quyết giải quyết quái vật kia l à gì s i lạ l ã n h chúa thì ra gì s i lạ l ã n h chúa như thế cường đại trong lúc nhất thời các loại rung động cùng ngạc nhiên thanh âm tại sổ h、e、ẹ b ờ i chuyền ra càng là tất cả đều truyền đến gì s i lạ trong thai khiến nàng hơi sững sờ rõ ràng nàng hiện tại thân ở không trung t r u n g quanh không có bất kỳ người nào liền gì s i lạ chính mình cũng hoang mang không hiểu không rõ ràng chính mình là làm sao có thể tại khoảng cách xa như vậy bên trên rõ ràng nghe được các cư dân thanh âm cuối cùng theo sổ e bờ các ngóc ngách càng là chuyển đến vui sướng tiếng hoan hô kia từng tiếng hương phấn h ò hét cùng phô trường tựa như duyên dáng âm phủ nhẹ nhàng bay vào dịt xì lạ trong thai l ã n h chúa đại nhân cũng quá mạnh c ả m tạ l ã n h chúa đại nhân tiêu diệt đầu kia xấu xí quái vật là l ã n h chúa đại nhân đã cứu chúng ta nàng là sổ e bờ anh hùng từng đạo tiếng hoan hô càng thêm chặt chẽ tựa như một vũng sao động hải dương bỗng nhiên bước lên đem dịt xì lạ bao phủ trong đó đồng thời cũng bao trùm cả tóa sổ h、e、bờ dịt x lạ xứng sở trên không trung bị chung quanh vọt tới ủng hộ và kính yêu cảm động trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. giờ phút này nàng cơ hồ quên đi những âm thanh này là từ chỗ nào chuyển đến vì cái gì nàng có thể nghe được rõ ràng như thế nàng chỉ cảm thấy một cỗ từ đáy lòng hạnh phúc theo đáy lòng nhẹ lên dường như trở thành lãnh chúa về sau lần thứ nhất chân chính cảm nhận được những cư dân này tán thành cùng tôn kính dị sĩ lạ nội tâm càng thêm kích động nàng kia hai con mắt màu đỏ ngòm giường như đắp lên một tầng lóng ánh hạt xương trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên đến càng thêm nhiệt liệt giống như đang ăn mừng cái này kẻ thắng lợi cuối cùng nàng d ra i u ố i ra một cái tay đặt ở ngực cảm giác lồng ngực chuyển đến tim đập phụ thân ta làm được. Giờ phút này, t mình mình vậy mà không biết cô nương này đến tột cùng lãnh nộ g được cái gì vật kỳ quái nhưng vô luận như thế nào chuyện còn đang hướng phía hắn kế hoạch phương hướng phát triển v ề t ì n h v ề lý cái này mười vạn theo sổ é、e、bỡ nội bộ quật khởi tín đồ đều ứng t ừ di sĩ lạ tự tay giải quyết bởi vậy h ắ n cố ý sáng tạo ra cái này tốt đẹp hoàn cảnh mượn nhờ chính nghĩa nữ thần hư ảnh c h i lực triệu tập pháp sư nghị hội thành viên hiệp trợ lợi dụng tiên thời địa lợi nhân h ò a ưu thế trợ giúp di sĩ là đánh bại tin giáo đồ tạo nên một trận bồi dưỡng lãnh chúa tự tin chiến đấu giống nhau di sĩ là có thể nghe được những cư dân kia thanh âm cũng không phải là ngẫu nhiên mà là pháp sư nghị hội thành viên khác cố ý sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp nhường những cư dân kia thanh â m thủ tiếp chuyển vào d ị t xì lạ trong thai đương nhiên thế giới cũng sẽ không hoàn toàn như d ị t xì lạ mong muốn như vậy mỹ hảo mặc dù đại bộ phận người đều tại cảm tạo d ị t xì lạ đối nàng biểu thị ra sâu sắc tán thành nhưng d ị t xì lạ lực lượng cường đại cùng huyết tộc đặc tính như cũng nhường một bộ phận lòng người thấy sợ hãi đối với những người này phát biểu các pháp sư lựa chọn không để bọn chúng chuyển vào d ị t xì lạ trong thai bất lợi cho lãnh địa đoàn kết ngôn luận là không cần thiết nhường lánh chúa nghe được chỉ cần dì x ỉ lạ không có nghe được những cái kia số ít bất mãn thanh âm sẽ cùng tại tất cả sổ ẹ、e、bở cư dân đều đang ủng hộ nàng cái này cũng càng có thể tăng lên tự tin của nàng n h ư n g nàng càng thêm kiên định hành vi của mình là chính xác mà bây giờ sổ ẹ、e、bở cùng dì x ỉ lạ vấn đề thực đã giải quyết triệt đề từ đó về sau sổ ẹ、e、bở chi phối chỉ sẽ thay đổi càng thêm vững chắc nhưng mà chuyện kế tiếp còn chưa hoàn toàn có một kết thúc g ì xì lạ v i c to r kia thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên nhường đắc chí dì x ỉ lạ trên không trùng hơi x ư n g sờ nàng quay đầu nhìn về phía hắn lại nhìn thấy vít to ánh mắt nghiêm túc nói rằng nên đứng g i a bên sau đó nàng mở to hai mắt nhìn đại não một nháy mắt dường như chập mạch kinh ngạc nhìn dừng lại trên không trung không sai chuyện còn xa chưa giải quyết triệt đề sô hẹ vỡ xuất hiện một mươi vạn tín đồ tại toàn bộ tin giáo đồ hệ thống bên trong căn bản không tính là cái gì dù sao chính nghĩa nữ thần tín đồ danh xưng chính là ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chi chúng hoàn toàn chính xác vừa mới tin các giáo đồ kêu gen cũng không có gọi sổ ẹ、e、bở vốn nên xuất hiện các đồng bạn nhưng bọn chúng lại gọi ánh mắt của hắn giờ phút này nó thực đã không thể vẹn vẹn xưng là to lớn kia t h â m thúy đen nhánh che đậy toàn bộ vâu ngần bầu trời từ nam đến bắc thậm chí trên đường chân trời cũng là nó thân thể dường như liên tiếp xa xôi bầu trời chi phối toàn bộ thế giới dạng mạng tiếp lấy nguyên bản đen nhánh trong màn đêm một khoả lại một khoả hào quang sáng chói bắt đầu lấp lóe nhưng kia là tinh tinh sao không kia là con mắt của nó mỗi một k h ỏ a quan mang đều giống như tại tinh không mỗi một tấc t r o n g khe hở giải lấy r ầ m rạp mà quỷ dị ánh mắt bọn chúng cao thấp không đồng nhất sao lốm đốm đầy trời mỗi một con mắt đều như nói đùa cận cùng khinh nhuần cố sự những cái kia quỷ dị hình thái tại thâm thúy trong màn đêm biến càng thêm vạt mẹo dường như mỗi một tấc tinh không đều lâm vào tuyệt đối cùng l o ạ n bên trong dù cho màn đêm yên tĩnh cũng không cách nào che giấu kia phía sau cực h ạ n điên c u ồ n g cuối cùng vô số con ngươi lấp lóe trong bóng tối dường như đều tại hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ kia là nhắm ngay đứng tại chung c h i lầu đạo thân ảnh k đối phương cũng đồng thời n g n g đầu ánh mắt đôi hướng về phía nó không phải người không phải thần nó không phải nữ thần mà là bị chính nghĩa tín n i ệ m chỗ trèo c h ố n g tồn tại nga năm vẹn vẹn vì tỉnh lại đối với nữ thần tín ngưỡng tên là chính nghĩa tây chu bao phủ thâm trầm mà thần bí u khói xanh sương ngủ trên bầu trời mấy vạn vong hồn tại nhu hòa trong gió quanh quần bọn chúng kéo lấy thật dài sương ngủ quanh quần trên không trùng nhìn chăm chú lên đứng tại người chết trong lĩnh vực gần nàng ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ hai mắt nhắm nghiền cố gắm không đi suy nghĩ những cái kia đang quấn quanh ở chung quanh nàng vong hồn nhiên, gần trong lòng đột nhiên xích chặt nàng nghe được một loại đến từ cách xa kêu gọi thanh âm kia mông lung mà mơ hồ trộn lẫn lấy n h ỏ vụn nỉ non mặc dù không rõ rệt nhưng g ầ n còn có thể phân biệt ra được cơ bản thanh âm chỉ là loại này xa xôi lại cảm giác quỷ dị nhường nàng sinh lòng cảnh giác n g ư ơ i thân làm chính nghĩa chi hóa thân thanh trừ thế gian tất cả tạ ác chính là tất nhiên chi chức trách giờ phút này n g ư ơ i muốn hóa thành ta chi lợi nhận d i ễ n hết h ắ c cắm nhanh nhanh mau lại đây mau lại đây tới nơi này nghe được thanh âm này gần có chút mở mắt ra giờ phút này nàng cặp kia bình tĩnh hai con ngươi tràn ngập một cỗ chói mắt ánh sáng màu hoàng kim phản phất là một cỗ không đè nén được lực lượng thực đã bắt đầu theo trong cơ thể nàng hiện lên dâng lên mà ra vô số vong hồn trên không trung phiêu đãng nhìn chăm chú lên quỷ trên mặt đất gần chậm dãi đứng dậy nàng không nhìn chung quanh vong hồn c h â m ổn từ bên hông rút ra chường nhận hướng về một mảnh trống rỗng sương mù huy kiếm chém ra xuyên thấu mảnh này u lục sương mù hoạch xuất ra một đạo nhanh chóng lao vùng vụ kiếm khí trong nháy mắt tại bên trong vùng không gian này sẽ mở một đầu tản ra ánh sáng màu hoàng kim kẽ nứt quan mang như là lao nhanh dòng sông bình thường theo kẽ nứt bên trong tuân g a hiện ra chiếu sáng mảnh này tràn ngập tĩnh mịch cùng âm lanh không gian vô số vong hồn nhìn thấy một màn này nao nhao tránh lui tây tán trên không trung c u ố n lên một hồi u lục sắc phong bạo đạo tia sáng này q u á thần thánh tiêu cực hạn nóng d ự c thực đã không cách nào làm cho vong hồn tiếp nhận vẹn vẹn thoáng tiếp xúc một chút biên giới liền thực đã để bọn chúng cảm thấy cháy bỏng khó nhịt gào t h é t thảm thiết lần nữa vang vọng trên không trung vô số vong hồn tất cả đều ẩn nút tiến vào nồng đậm trong x ư ơ n g khói mà gần thì là nhìn trước mắt mở rộng kẽ nước dứt k á t theo kẽ nước đi vào quang mang nuốt sống nàng ngân bạch thân ảnh chỉ để lại vô t một lần nữa dẫm tại trang viên trên đường nhỏ nàng như có điều suy nghĩ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời kia từng đợt giống như đồng tử tinh quang gần ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy cuối cùng xuyên qua xa xăm bầu trời nàng nhìn phía chỗ xa nhất sổ hẹ bờ trung tâm trên thân tràn đầy chính nghĩa thánh quang khí tức biến càng thêm nồng đ ậ m lại năng lượng cảm nhận được bên thai n h ỏ vụn nỉ non thanh âm không ngừng văng lên cuối cùng nàng lựa chọn hướng về cái hướng kia đi đến có thể vừa không có đi ra bao xa nàng liền dừng bước bởi vì nàng nhìn thấy một người kia là lia giờ phút này nàng ngồi trên g ế ngẩng đầu lên giống nhau nhìn lên bầu、trời. có chút mê mang trong ngực còn ôm một cái chìm vào mộng đẹp tiểu hồ ly có thể gần khi nhìn đến nàng cũng vẹn vẹn chỉ là dừng lại trong chốc lát liền quay người tiếp tục hướng về mục đích đi đến nàng rất rõ ràng trên người mình gánh v á c thanh trừ tà ác sứ mệnh nhưng mà gần một đạo kêu gọi thanh â m từ phía sau lưng vang lên nhường gần dừng lại cước bộ của nàng nàng theo theo thanh â m quay đầu nhìn về phía thanh â m nơi phát ra nơi đó lia thực đã một lần nữa túi đầu xuống trong mắt tràn đầy sầu lo cùng lo âu nhìn xem nàng sắp đi xa thân ảnh mở miệng hỏi ngươi, ngươi vẫn là quyết định đi qua sao đối mặt lia hỏi ý gần trầm mặt một hồi sau đó chậm rãi gật đầu nhìn thấy gần phản ứng lia chậm rãi đứng người lên ôm chặt trong ngực tiểu hồ ly ánh mắt kiên định nhìn c h ậ m c h ậ m gần ta biết ta không ngăn cản được ngươi nàng nhẹ nói cho nên xin ngươi cho ta một cái không đi không được lý do gần c h ậ m m ặ t không nói dường như đ ắ m chìm trong thật sâu suy nghĩ bên trong nhưng nàng mắt thấy lia trong lòng không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác phức tạp dường như nếu như nàng thật lấy chính nghĩa chi danh đi tiêu trừ tạ ác khả năng lần này cùng lia gặp mặt sẽ là một lần cuối cùng cho nên nàng muốn cự tuyệt giờ phút này trong ánh mắt của nàng nguyên bản thánh quang dần dần biến mất cặp kia thanh tịnh t r o n g con n g ư ô i nổi lên mấy phần mê mang nàng giữ lại ngay tại chỗ đã mất đi đi trước ý nghĩa nhìn thấy gần do dự lia không khỏi thở dài một hơi nhưng ở nàng còn không tới kịp cảm thấy cao hứng thời điểm nàng liền nghe được đến từ gần đáp lại nhưng ta vẫn còn muốn đi lia hơi s ứ n g sở ngẩng đầu lên đối mặt gần ánh mắt mắt thấy ánh mắt của nàng theo nguyên bản mê mang chuyển đổi thành tuyệt đối kiên định ta là kỵ sĩ cho nên nàng thấp giọng nói rằng vì ngươi vì an toàn của cư dân không còn chỉ là vì chính nghĩa mà là ra ngoài tín niệm của mình càng là vì vital một giây sau, băng tinh tại xương trắng bọc vào cuốn vòng quanh gần khuôn mặt một đỉnh ngân sắc mũ giáp bao trùm ở mặt mũi của nàng tùy ý trên không trung tung bay mà lên lại chậm rãi bay xuống rủ xuống nàng đem trường kiếm cầm càng chặt dường như thực đã ở trong lòng nhận định kết quả sau cùng kết là bắt nguồn từ một gã kỵ sĩ đối mặt thần minh quyết tâm chúng ta p h à m nhân cũng có thể chạm thần ta nhất định sẽ thắng chương bảy trăm m ư ơ i chín đây là cái gì trường pháp chương bảy trăm m ư ơ i chín đây là cái gì trường pháp theo ám sát trên bầu trời con người lần lượt tựa như tinh thần bình thường run dậy chậm rãi mở ra nhọ vụn phủ quang cấp tốc bao phủ toàn bộ thâm chầm h tám vô số sổ e bở cư dân tất cả đều n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía mảnh này tâm h thúy mà thần bí bầu trời đêm bọn hắn con ngươi phóng đại thân thể run r à y sắc mặt trắng bệnh một cỗ run sợ kinh dị theo đáy lòng hiện lên theo huyết nhục ở giữa mạch lạc tàn ra chuyển khắp thân thể mỗi một cái góc thần bí sợ hai trong lòng bọn họ càng thêm b à n h trướng kia dấu ở tĩnh mịch phía dưới quỷ dị sao trời lấp kín vô số cư dân ngưng trệ hai con ngươi trong mắt bọn họ trên đỉnh đầu mảnh này rậm rạp sao trời tựa như t ô n ra bắt đầu chuyển động mỗi một lần lấp lóe đều khiến người ta cảm thấy phảng phất có vượt qua lẽ chỉ có kia trải rộng làn ra mặt ngoài vô số con người dường như mở mịt vô hình mỗi một giây lát đều đang dò xét lấy bọn hắn y ế u ớt linh hồn mấy vạn vặn vẹo ánh mắt tề tụ trên đỉnh đầu một khi bị cái kia quỷ dị ánh mắt chú ý tới hỗn độn tội ác cảm giác liền giống như là dâng trào mực in một mạch theo trong lòng buộc phát ra tràn ngập ở đây tất cả cư dân trong đầu kia cực hạn cảm giác cái n ấ y tựa như dã thú phát cuồng mạnh liệt va đập vào bọn hắn lý trí t ừ n g gây ý đồ lấp đầy mỗi người ở sâu trong nội tâm cái này hai cố vô cùng mãnh liệt cảm xúc dây dừa cùng nhau biến càng thêm cuộc loạn không ai trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập bọn hắn tự trách cùng tuyệt vọng không ta ta mới là tội ác cựu hận đầu n g u ồ n đều tại trên người của ta ta không thể sống lấy tiếp tục nữa sẽ chỉ làm tà ác tiếp tục tăng trưởng cái này điên cùng suy nghĩ tràn ngập ở đây mỗi một cái cư dân trong ý thức bọn hắn nao g n g a o ôm đầu kêu đau thổ lộ lấy nội tâm bị áy náy tại mọi người trong lòng như thế tràn đầy nhưng chiếm cứ ưu thế vẫn như cũng là đối cái tia quỷ dị cực hạn sợ hãi mọi người quận mình trong bóng đêm tia cuối cùng một tia ý chí như có như không nói đối hoảng sợ trốn tránh nó hoặc là bọn chúng đến tột cùng là cái gì giờ phút này giống nhau đứng lặng trong bóng đêm quay chung quanh tại đám người xung quanh phì nhiều giáo hội các tín đồ thấp giọng cầu nguyện các nàng ý đồ khẩn cầu phì nhiều nữ thần ban ân hy vọng có thể xua tan cái này kinh khủng tồn tại mang đến tuyệt đối hoảng sợ nhưng mà phì nhiều giáo hội các tín đồ càng phát ra rậm rạp cùng thành kính cầu nguyện âm thanh dường như đưa tới trên bầu trời kia thần bí tồn tại nhìn chăm chú nó bắt đầu hành động bầu trời đen nhánh phía trên vô số ngôi sao t r ạ n con ngươi bỗng nhiên g ữ tợn mở ra bén nhọn ánh mắt như là từ trong bóng tối rơi xuống lưu tinh thủ bắn vào những cái Vô sôi hình dạ mạc trong t ừ chốc â y cự ì n h x lát đen n h ư mực g i i ế n đại điệu này g r bị một tầng dày đặc giao thoa hắc cám xâm lâm bao trùm vô số ngôi sao giống như con ngươi khảm nạm tại những ngày hắc cám trụ lớn bên trên giờ phút này đang càng không ngừng lấp lóe lạng lạng nhìn chăm chú mảnh thế giới này biên giới cùng kia vô số tụ tập lại tu nữ ở đằng kia r ầ m r ạ p con n g ư ờ i phía dưới hát cám cũng không biến càng thêm sáng tỏ ngược lại là âm trầm cùng tĩnh mịch tại đen nhánh bên trong tùy ý đi khắp càng thêm h ố n nộn mỗi cái trụ lớn đang giận sóng bạo phá khoảng cách trùng điệp rơi xuống đất đ ụ n g vào sổ hẹ、e、bở tòa thành thị này mỗi một cái góc tại vô số cư dân hoảng sợ nhìn soi mói những cái kia to lớn hát cám xúc tu bắt đầu nhanh chóng phân liệt từng khối vạn vẹo huyết nhục từ trên cao bông ra từng màng mà xuống đập ẩm nhập sổ hẹ、e、bở bùn trong đ Bọn chúng ngạo ngậy thân thể tụ lại, vây quanh tại phì nhiều tín đồ tây chu. Những này tận thân thể đến gần trong ngáy vận liền như động chậm Chu. cố ác thể phì thể giữ lại, tại vẹo vây Tây tụ mắt, một cố vận tội ác liền tựa rãi du đồ sau â thân Sâu u chịu nhiều bỏ leo lên là nhiên người.、Sâu、nhất chịu nó ảnh hưởng, tự nhiên là phì nhiều nữ thần các tín thể tất tự phì cả các mọi s đồ.、Sau、đó từng đạo thanh â m đ ứ t quán g theo tây chu chậm rãi vang lên tới đi tới đi Cùng ta dung hợp liền có thể gọi về các Cố chuyển dung liền ngươi nữ thần.、Cố、này hôn độn thanh âm dần dần vào ở đây đông đảo phì nhiều gọi ta thể thơ t hợp phụ phì về vào đây đảo âm ở nhưng lại tại cái này vô tận hỗn độn thanh â m vang vọng thật lâu thời điểm một đạo êm thai tiếng ca bỗng nhiên từ phương xa chuyển đến đạo này tiếng ca linh hoạt kỳ ảo lại dịu dàng âm phủ ở giữa giường như mang theo một cỗ thần bí chữa trị cảm giác tựa như nhu thuận dòng nước cấm xuyên qua mảnh đất này đồng thời cũng chút vào tất cả nhân loại trong lòng Rất trở tòa sổ、e、bở tại tiếng tâm tĩnh thai nhanh, ảnh hướng dưới, mỗi người hôn độn nôn nóng nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Nguyên bản quanh quần ở bên ca ma cả sổ bở ở lại. dưới, mỗi vô số đắm chìm trong tội ác cùng ấ y náy bên trong đám người cùng những cái kia bị thống khổ cha t ấ n p h ì nhiều các tín đồ cũng dần dần khôi phục ý thức dường như vừa rồi kia tiếng hát du dương bên trong bọn hắn nhìn lên bầu trời cái kia đáng sợ tồn tại sợ hai chỗ đánh mất lý trí đang đang chậm rãi trở về nhưng bài hát này âm thanh đến tột cùng là từ nơi nào đến không chỉ là dân chúng bình thường cảm thấy hoang mang ngay cả những cái kia tự khoe là chính nghĩa nữ thần các tín đồ cũng bắt đầu hiếu kỳ đến cùng là ai hỏng chuyện tốt của bọn nó rất nhanh bọn chúng liền khóa chặt tiếng ca nơi phát ra trong đám người có một chỗ bị các pháp sư bao bọc vây quanh mà đang bảo vệ đám người chung quanh các pháp sư trước người một đạo phức tạp ma pháp trận thức đang đang lưu chuyển đó là bọn họ đang tại sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp đem cái kia đạo tiếng ca không ngừng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán mà tại những pháp sư kia ở giữa đang cất giấu một đầu nhân ngư nàng â m mình ở một cái vô cùng to lớn lưu ly li bể cá bên trong một cái tay phủ ở trước ngực một cái tay khắc khẽ đung đưa ở không trung hai mắt khép hở toàn thân đắm chìm trong âm nhạc bên trong lên tiếng ca hát ngũ giai ma pháp hải dương trúc phúc ca ngợi thanh âm những cái kia các tín đồ khi nhìn đến đánh vỡ bọn hắn kế hoạch kẻ đầu sỏ sau trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt phẫn nộ. bởi vì vì chúng nó nhận ra đầu này nhân ngư pháp sư nghị hội m ộ ư ơ i hai nghị viên một trong lội phẹn nỉ vui thích b i ể n cả ca giả sở dĩ nắm giữ cái danh xưng này là bởi vì lội phẹn nỉ tiếng ca nắm giữ t ị n h hóa tâm linh năng lực nàng thậm chí có thể khiến cho sao động b i ể n cả khôi phục lại bình tĩnh làm cho đi vào vui thích c i n bình nhưng mà tin các giáo đổ ý thức kỷ bị hoàn toàn méo mó bọn chúng đã mất đi cá tính tâm linh chỉ còn lại gọi về nữ thần đơn nhất tín nhiệm bởi vậy bọn chúng căn bản sẽ không nhận tiếng ca tỉnh hóa ảnh hưởng nhưng bây giờ suy nghĩ của bọn nó bên trong lại nhiều hơn mấy phần phất nộ trên thực tế tin các giáo đồ cơ hồ không có đủ bất kỳ tâm tình gì có thể vừa nhắc tới pháp sư nghị hội tổ chức này bọn chúng liền sẽ thay đổi vô cùng điên cuồng tại những n à y tín đồ trong mắt tự nhận là chính nghĩa pháp sư nghị hội là bọn chúng suốt đời n g h nhân là pháp sư nghị hội đổi chính nghĩa nữ thần cũng là bây giờ pháp sư nghị hội điếm ô chính nghĩa nữ thần bọn hắn sáng tạo ra một loại khác biệt chính nghĩa tư tưởng cũng giao phó một cái hoàn toàn mới nữ thần hình tượng đem cái này tên giả mạo miêu tả đến mức dị thường rất thật thậm chí mưu toan thay thế chân chính chính nghĩa nữ thần dạng này hành vi đối với các tín đồ mà nói là khó mà tiếp nhận đã là một loại làm bẩn cũng là đối thanh khiết khinh n h u n cho nên bọn chúng lâm vào điên c u ồ n g phẫn nộ một cỗ xấu xí mà hôn độn nói nhỏ theo bọn nó vặn vẹo huyết mục bên trong tràn ra g i ế t các ngươi thân thể của bọn chúng bắt đầu quỷ dị có cắp huyết mục phi t ố c núp ních toàn thân c u ố n quanh xúc tu ở trên mặt đất cấp t ố c bỏ dường như một cái sao động ám sát hải dương lôi kéo ra quỷ dị tàn ảnh giữ tận hướng xa xa các pháp sư đánh tới tin các giáo đồ tốc độ nhanh chóng cơ hồ khó có thể tin khi thấy kia tính áp đào huyết mục thủy chiếu lúc tất cả mọi người không kịp phản、ứng. cho dù là những cái kia sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp các pháp sư cũng xứng sở ngay tại chỗ không cách nào kịp thời thi triển pháp thuật phòng ngự đếm không hết tin giáo đ ồ như là sóng biển mánh liệt bình thường ý đồ dùng tuyệt đối số lượng ưu thế đem các pháp sư thủ t i ế p c h ô n bụi nhưng vào lúc này Vâng, trong lúc nhất thời khí lãng sông phá bay tán loạn bùn đất cùng bụi bặm hóa thành một vòng bành trướng mà ra vòng tròn hướng về phương tây lầy ra nặng nề mà tách ra từ vô số tin giáo đ ồ tổ hợp mà thành hắc á m sóng lớn đạo này xung kích phía dưới đại đ i ệ tựa như biến thành yếu ớt tầm ván gỗ bị đột nhiên xuất hiện thân ảnh bẹ gây thành từng khối băng liệt mạ dạ nước đường vân xuyên qua thổ nhưỡng nhan thạch cùng càng xa chỗ rừng rậm cũng tất cả đều bị chặn ngang bẻ gãy vỡ vụn thành nhỏ xíu bụi bặm lực lượng kinh khủng này khiến động đất rung động thật lâu không tiêu tan tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn liền lội p h è n nhỉ cũng đỉnh chỉ ca hát xưng sờ lập nguyên điệu rung động nhìn về phía phía trước sau đó theo kia quần c u ộ n trong bụi mù chuyển đến một đạo thanh em trầm ồn ta chán ghét các ngươi những cái k i a cũng lại làm cho người buồn nôn giáo nghĩa vừa mới nói xong t â y chu đụi bặm toàn bộ tắn đi lộ ẩy n g ư ỡ n vọng phía trước chừng lớn hai mắt đầy mắt sùng bái nhìn ch hùng nhân đứng lặng bất động vẹn vẹn dỗi ra một tay nắm tại trước mặt mọi người đứng lặng lên một đạo từ khí hình thành nặng nề bình t h ư ớ n g mặc cho những cái k i a sụp đổ tin giáo đổ phóng thích r a rít lên giống to đập nện tại bình t h ư ớ n g trên thân cũng không có thể cho đầu này hùng nhân mang đến nửa điểm thương tổn hàng ngàn hàng vạn hát sát hải dương thậm chí ý đồ vượt qua hùng nhân có thể k i a trước mặt hùng nhân lại dường như một đạo l ạ c h trời không có người nào có thể vượt qua phía sau hắn nhìn thấy một màn trước mắt giữa sân tất cả mọi người trầm mặc đứng tại chỗ ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ trong mắt tràn đầy khó có thể tin chân kinh lập tức hùng nhân quanh người qu hắn đứng thẳng bất động cái kia lúc trước r ô i ra trưởng chậm rãi thu hồi nắm chắc thành quyền cho nên hùng nhân thanh âm châm thấp mà tràn ngập lực lượng sau một khắc nắm đấm kia một lần nữa triển khai thành t r ư ở n g lần nữa hướng về phía trước đẩy ra trong nháy mắt một đạo ngang ngược cương phong hướng về phía trước đen nghị tin giáo đổ nhóm quét sạch mà đi hỗn độ n lực lượng trong không khí cấp tốc quyết tán dường như mỗi một tấc lực lượng đều tại bạo phá bên trong quyết tán dẫn tới không khí chung q a n h biến sắc bén mà vô tình vô hình cương phong sóng biển bỗng nhiên nhấc lên đem vốn là vỡ vụ đại đ i ệ lại lần nữa xuyên qua ra một đầu kéo dài nghìn dằm vòng xo càng là xe rách đại địa tầng ngoài thực đã sụp đổ mà xuống bùn đất giống nhau c ố lực lượng này lướt qua vô số hắc á m huyết mục thân thể đưa chúng no xe rách thành từng đoàn từng đoàn ám s ắ c bụi bặm sóng do chân lên thủ sông trời cao rung động thanh â m rót đầy trong thai của mọi người trong t h á n g chốc tiếng ngang ngược khí tức thực đã dần dần dừng lại cuối cùng làm mọi thứ đều bình tĩnh trở lại mọi người chậm rãi lấy lại tinh thần nhưng mà cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người lần nữa sửng sốt trước mặt đại địa kỵ bị thật sâu cày ra một đầu màu nâu khe ránh khe danh xâm nhập tầng dưới chót trong nham thạch chỉ lưu lại một đạo to lớn bùi đất tại khe danh ở giữa phân loại quanh quần làm xong đây hết t h ả sau hùng nhân chậm rãi bậy ngay ngắn thân thể hơi làm sửa lại một chút trên thân rộng lượng quản gia trang phục một tay điều chỉnh một chút cả v ạ t y ê u nhã lại lạnh nhạt thu hồi quanh thân kia ngang ngược khí thế không nên ở chỗ này làm bẩn con mắt của ta c h ư n g bảy trăm hai mươi n g ư ơ i chọc hắn làm gì ta hỏi n g ư ơ i chọc hắn làm gì c h ư n bảy trăm hai mươi người chọc hắn làm gì ta hỏi n g ư ơ i chọc hắn làm gì ta hỏi người chọc hắn làm gì nhìn xem sổ e bờ bên ngoài mảnh này bờ buộn vô số người mở to hai mắt nhìn há to miệm tựa như người gỗ bình thường trầm mặc sững sờ rất nhiều người nhao nhao đưa ánh mắt về phía vị kia hùng nhân chỉ cảm thấy trong lòng rung động thủy triều thật lâu không cách nào lắng lại tại cái này vương quốc các cư dân cơ bản đều đúng á nhân có hiểu biết dù sao á nhân nô lệ tại vương quốc cảnh nội từng là tương đối thường gặp tồn tại hùng chi sổ h ẹ bợ tại ban bố tân pháp sau á nhân thu được bình thường công nhân có địa vị cho nên sổ h ẹ bợ thường xuyên có thể nhìn thấy không ít cá nhân nhưng là vừa rồi cái kia dùng một trưởng liền đem một đống quái vật đánh chết đồ chơi tuyệt đối là hùng nhân a hùng nhân tàn bạo chi danh xâm nhập lòng người mọi người đều biết có chút săn bắt đội ngũ vẹn vẹn ý đồ trong rừng rậm bắt giữ lạc đàn hùng nhân thường thường đều sẽ tao nộ i trọng đại thương vong thật là trước mắt đầu này hùng nhân ba không nói trước hắn mặc trên người một cái giản thủ có thể chứa nổi ba người quản gia phục sau khi chiến đấu kết thúc hắn vậy không có dính vào nửa điểm cho bùi y ê u nhã tư thái thật là một cái hùng nhân có thể làm ra hành vi sao nhưng mà ngay tại tất cả mọi người trợn mắt hốc một lúc ngâm mình ở lưu ly li bể cá bên trong lỗ ấy bỗng nhiên trong mắt lóe ra sùng bãi quan mang đây có lòng mừng rỡ hô to hở nở sần tiên sinh con mắt của nàng trợn trừng lên rõ ràng vui sướng theo kia thanh tịnh trong con mắt tràn ra tại trong hồ cá vui sướng bơi qua bơi lại ta liền biết ngài nhất định sẽ tới cứu ta giữa chúng ta quả nhiên nắm giữ mệnh trung chú định duyên phận nghe được đạo này vui vẻ thanh âm hờ nở sần chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua bể cá bên trong vui sướng du động lộ ấy tuy nói vít to tiên sinh gọi hắn đến bảo hộ lộ ấy ý nguyện bởi vì con cá này người tiếng ca rất trọng yếu nhưng cụ thể giải thích có chút phiền phức thế là hắn vẹn vẹn nhạt mở miệng nói không nên ngừng người tiếng ca nghe nói như thế lộ ánh mắt tỏa ánh sáng kể sát bể cá bên liên giới hận không thể vui sướng hỏi thăm là bởi vì ta tiếng ca rất ê m hay sao ít ra nó có thể để các ngươi nghị viên lộ ra không có như vậy vô dụng hờ nở sần trả lời nhường lộ ấy biểu lộ có hơi hơi cương thân thể của nàng cũng c h ậ m c h ậ m đình chỉ vui sướng r u động một lần nữa đắm chìm tại trong hồ cá nhưng lộ ấy cũng tin tưởng chính mình đi vào sổ e b ờ nhiệm vụ chủ yếu là lợi dụng tiếng ca yếu bất tin các giáo đ ồ cơ hồ tẩy não giống như ảnh hưởng nhưng nàng vẫn là muốn cố gắng tranh thủ một chút đầy có lòng mong đợi tiếp tục đối với hờ nở sần mở miệng hờ nở sần tiên sinh ngài có thể hay không ưng thuận với ta một cái yêu cầu chung q u n h k h c pháp sư đều dường như cái gì cũng không có nghe được ngay sau đó lội câu nói tiếp theo rõ ràng theo trong miệng của nàng phun ra trận chiến này đánh xong ta có thể hay không cũng theo pháp sư nghị hội từ trước đi các người c ờ lệ về nờ nhà công tác n h à a cái gì c ờ lệ về nờ ở đây đông đảo cư dân đang nghe cái này một dòng họ trong n ấ y mắt trong đầu ông một tiếng bọn hắn lẫn nhau đối mặt rốt cuộc kịp phản ứng thì ra cái này hùng nhân lại là c ờ lệ về nờ gia tộc khó trách như thế ưu nhã hợp lý hờ nờ sần không có trả lời chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua bể cá bên trong lộ eo ấy đặc biệt là nàng cái kia liên tiếp tới phần eo đôi cá lộ ý thức được ánh mắt của hắn ẩ n chứa ý nghĩa sau vội vàng giải thích nói ta ta có thể dùng ma pháp đem cái đuôi của ta biến thành hai chân mặc dù ta cũng không quá ưa thích làm như vậy nhưng vì n g à i không là vì công tác ta bằng lòng nếm thử thích đứng trên lục địa sinh hoạt t r u n g quanh khát pháp sư thực đã xấu hổ tại nghe tiếp cái này không phải một đầu nhân ngư đây rõ ràng là đầu liếm cầu ai nhưng mà lộ ấy đợi không được hùng nhân đáp lại bởi vì nhưng vào lúc này trong đám người lại có người đi ra hơ nở sẩn còn ra mọi thứ đều chuẩn bị không sai bị lắm một vị mặc khảo cứu nam tử trung niên xuyên qua cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa mặt mỉm cười y ê u nhã đi đến hơ nở sẩn trước mặt đông đảo cư dân tại nhìn thấy vị nam tử này trong nháy mắt nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ sau đó chấn kinh chuyển hóa làm vui sướng quốc gia hầu tức đích thân tới ý vị này vương quốc trợ g i ú p quân đội thực đã đến vương quốc không có l ã n g quên sổ e m b e không có quên bọn hắn bọn hắn rất muốn hướng t ă n g gì chờ hầu tức cẩn thận hỏi thăm xảy ra đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng khi thấy đối phương đang hướng vị kia làm cho người kinh lý hùng nhân đi đến lúc nguyên một đám tất cả đều dừng bước、Tính. tính toán đầu này gấu xem xét liền là một bộ không chọc nổi bộ dáng giống nhau nhìn thấy có người đến cùng hớ nở sân trò chuyện lộ ấy cũng vô cùng hiểu chuyện đình chỉ hỏi thăm nàng lại bắt đầu lại từ đầu ca hát nhường cái này t ị n h hóa tâm linh e m t hai tiếng ca lần nữa tại phiến đại địa này vang lên chung quanh các pháp sư cũng lại lần nữa thôi động thể nội ma lực lợi dụng khuyết đại âm thanh ma pháp đem lội tiếng ca truyền khắp toàn bộ sổ e bờ tại đạo này duyên dáng tiếng ca phụ trợ hạng tang dị chờ hầu tức đối hớ nở sân tiếp tục nói ra thần của ta cùng quân đội thực đã đem những cái kia á nhân an trí tại sổ e bờ biên giới chỉ đợi một cái tín hiệu liền có thể đem bọ trên thực tế liền tăng dỉ chờ hầu tức bản nhân cũng không n g ờ tới tất cả sẽ thuận lợi như vậy hắn nguyên bản đoán trước những quý tộc kia sẽ có chống cự dù sao mặc kệ như thế nào á nhân cũng coi là tài sản của bọn hắn nhưng khi hắn mang theo một đầu hùng nhân cùng hai đầu hổ nhân trôi qua về sau những quý tộc này cơ hồ không có nửa điểm lợi oán giận đồng thời nhau nhau biểu thị sẽ mau chóng đem á nhân đưa đến trong nhà của hắn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng có chút hợp lý dù sao có thể đưa thân quý tộc liệt kê tự nhiên không thiếu hưu trí tăng dỉ chờ hầu tức mang theo cỡ lệ vệ nợ nhà á nhân tới cửa nói cho cùng đây là chủ ý của người nào Hiển nhiên là cớ lệ về nhà chủ ý à. Vậy cái này á nhân bọn hắn đến cùng cho hay là không cho. Cứ việc từng có tin tức chuyển cái ái việc tin nở này bọn đến cùng từng là chỉ có thể khích lệ là à. cớ Cứ có tức vệ Vậy ra, xem như quý tộc bọn hắn cân nhắc càng sâu xa hơn dù là vít to thật đánh không lại bạt lộ đại công tức nhưng bọn hắn cũng đánh không lại vít to à. mấu chốt nhất là liên quan tới bạt lộ đại công tức cùng vít to giao thủ tin tức là xảy ra bất ngờ theo sổ ẹ n bởi chuyển ra không có bất kỳ cái gì để báo ai có thể nghiệm chứng tin tức này chân thực tính lại có ai dám đi xác minh Coi như thật sự có người nhìn thấy v i t to trọng thương bọn hắn cũng tin tưởng không được một chút đừng quên mười năm trước còn chuyển ra v i t to thực đã chết hẳn tin tức đâu kết quả đây những cái kia tin là thật người hiện tại còn bị quan trong tủ sau khi ra tù bọn hắn còn phải hướng c ờ lệ vn gia tộc thanh toán một số lớn bồi thường cho nên cái này trọng thương tin tức rất có thể chỉ là ngụy trang l i ê n tăng gì chờ hầu tức đều có thể nghĩ tới chuyện quý tộc khác đương nhiên cũng sẽ không coi nhẹ húng chi bất luận v i t to có thể hay không đánh qua bạt lô đại công tước hắn cũng tuyệt đối có năng lực đem toàn bộ vương quốc cho nổ đến mức v ì để tránh cho thu nhận vít to lựa d ậ n những quý tộc này thậm chí cố ý bắt giữ càng nhiều á i nhân tự mình đưa đến hầu tức cửa nhà kết quả đưa tới á i nhân so dự tính còn nhiều hơn tang dỉ chờ hầu tức đối với cái này không khỏi dở khóc dở cười sau đó bổ sung thêm ta thực đã nói cho bọn chúng biết chỉ cần trong cuộc chiến tranh này biểu hiện xuất sắc mỗi cái á i nhân đều có cơ hội lấy được, được tự do hơn nữa ta còn mang đến ta trên lãnh địa quân đội đến trợ giúp trận chiến đấu này vừa dứt lời hùng nhân thâm thúy nhìn hầu tức một cái bình tĩnh nói hầu tức đại nhân ngài có lòng trên thực tế trận chiến tranh này bạn không cần ngoại giới viện trợ dù sao ai cũng biết có vít to ở cục nhất định sẽ là thuận do cục mặc dù như thế t a n g dỉ t r ờ hầu tức vẫn là dẫn binh mà đến một phương diện trải qua trận chiến tranh này sổ hẹ、e、bờ chắc chắn đứng trước đại quy mô trùng kiến làm tòa thành thị thậm chí khả năng bị san thành bình địa đến lúc đó mỗi cái quý tộc đều có thể cần bỏ vốn trợ giúp sổ hẹ、e、bờ trùng kiến mà tham dự cuộc chiến tranh này t a n g dỉ t r ờ hầu tước bởi vì có trợ giúp chiến tranh danh nghĩa liền không cần lại nhiều móc phí tổn đương nhiên hắn còn có thể vì kiếm lấy thanh danh, lấy danh nghĩa cá nhân hướng sổ h、e、bờ hiến cho một khoản tiền tài dạng này tăng dỉ chờ hầu tức danh tự liền sẽ bị càng nhiều c một phương diện khác hắn theo đuổi vẫn là thanh danh dù sao tăng dỉ chờ hầu tức ngay tại phổ biến một hạng có thể xưng cải cách vương quốc hành động nhường á i nhân địa vị cùng nhân loại bình đẳng hóa cho nên tăng dỉ chờ liền cần càng nhiều chiến công cùng nổi tiếng giống tăng dỉ chờ hầu tước thông minh như vậy người m ư ờ i phần hiểu phải nắm lấy cơ hội bởi vậy hơn nờ sần cũng là rõ ràng biểu thị gia chủ của chúng ta nhất định sẽ vô cùng vui lòng cùng ngài hợp tác nghe nói như thế tăng dỉ chờ hầu tức mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ tay nhẹ để ở trước ngực lễ phép bái ưu nhã nói như vậy ta liền chờ mong cuộc chiến tranh này thắng lợi tiếng ca như là du dương xuối nước mỹ rượu tại toàn bộ sổ e bờ vang lên quanh quần tại rộng lớn dưới bầu trời giờ phút này đầy đất núc ních tin giáo đồ tất cả đều ngừng điên cuồng gào thét theo tiếng ca phương hướng nhìn qua ngay cả chuyển rời đến cái khác an toàn địa phương các cư dân cũng chậm rãi từ trong hỗn loạn hoàn hồn lý trí như bị ma pháp tỉnh lại bình thường một lần nữa về tới trong mắt của bọn hắn tia che đậy bầu trời đầy sao con ngươi cũng có chút t r ầ m mặc chậm rãi đình chỉ lấp lóe nhìn chăm chú lên lớn phía dưới tất cả cho dù là không chung bồng bểng ì xì là cũng ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra lúc này làm sao lại bỗng nhiên có cả tiếng vang lên d nhưng nàng càng nghe càng là cảm thấy kỳ diệu bài hát này âm thanh chút vào nàng song trong hai lại ngoại ý muốn có một loại thanh minh cùng dịu dàng dường như trong lòng tất cả ô huế đều bị rửa sạch không còn đúng lúc này v i t to kia thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên phá vỡ tiếng ca dưới trầm m ặ t thế nào n g ư ờ i nhìn rất kinh ngạc dì xì là hơi xứng sở coi là v i t to là tại nói chuyện với nàng có thể ngay sau đó trên bầu trời những cái kia dữ tợn ánh mắt tất cả đều tập trung hướng về phía gác t r u n g lập tức cái kia quỷ dị ánh mắt nhường dì xì là cảm giác được toàn thân tràn đầy chấm thất áp lực mặc dù những ánh mắt kia cũng không phải là thủ tiếp nh cũng đủ làm cho nàng cảm nhận được lý trí có chút sụp đổ mà bị cái này vô số dạy đặc ánh mắt nhìn chăm chú người nhìn thấy v i c t o bình tĩnh như c ũ đứng ở nơi đó tựa hồ đối với cái này dạy đặc ánh mắt không thèm để ý chút nào đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến hỗn loạn mà vặn mẹo thanh âm như là vũng b ù n bên trong ồn ào nhịp chống ngươi quả nhiên là làm bẩn nữ thần người tạ ác chắc chắn xóa đi nhưng đột nhiên ở giữa v i c t o ngữ khí hài hước dương lên ngươi nói ta là tạ ác ha ha ha kia dữ tợn mà điên cùng tiếng cười trong bóng đêm quân quần dường như một đầu đáng sợ g i ã thú trong đêm tối d â y ruộng dù tiếng cười nạo h của nó khiêu chiến lấy viễn cổ thần bí cứ việc vít to chưa từng chân chính phát ra tiếng cười quanh mình cùng tiếu lại p h á n g phất c i ý chí của mình càng thêm lộ ra âm trầm mà tạ ác trong nháy mắt một đạo lóng lánh u ngọn lửa xanh lục quang mang đột nhiên từ hắn trên người dâng lên như là quỷ h ỏ a thiêu đốt xuyên thấu qua ánh lửa hắn xương cốt như ẩn như hiện quanh thân bị u minh xương ngủ quân quanh mà bên hông hắn đứt gãy xương cốt tản mát ra sâu kín lục quang cái kia xương sọ bị hừng hực liệt hòa trô vây quanh hai mắt chống phía sau hắn hắc ám không gian vỡ ra một đạo quỷ dị u lục sắc kẽ n ư ớ c tựa như là một đạo thông hướng tử vong thế giới môn hộ l ạ g yên triển khai mà phía sau cửa hiện lộ ra là trăm vạn dữ tợn gào thét vong hồn chiến sĩ tại trong liệt hỏa t r ầ m luân không ngừng mà gào thét kia là theo trong địa n g ụ c mang ra linh hồn mỗi người đều từng là chống cự hôn khắc thần chiến sĩ mà bây giờ bọn chúng bị một lần nữa mang về nhân gian ngươi lời nói có lẽ cũng không phải là hoàn toàn vô lý vít to chậm rãi vươn tay một tay m sắc ma tháp tại trong lòng bàn tay hắn bên trong hiện hiện theo sát phía sau một cố lưu quang bỗng nhiên hiện hiện ma tháp bao quanh lấy sáu đạo sáng l o a p h á p vòng không ngừng đàn sen xoay tròn v ò n g linh chi môn hai bên vô số to lớn mà quỷ dị pháp luân bỗng nhiên hiện hiện trên không t r ú n g cao tốc xoay tròn ngay sau đó sáu con lớn lớn như núi ác ma phân biệt từ đó ẩm v a n g giáng lâm bọn chúng đứng ở vít to sau lưng mỗi một cái đều tản mát ra nồng đậm mặt trái khí tức tham lam nổi giận lười biếng ghen ép bạo thử n g ạ mạ bọn chúng đồng thời mở ra ánh mắt của mình tinh hồng sắc mắt ánh sáng xua tan chúng quanh hắc á m đáng sợ tâm tình tiêu cực dường như như phong bạo quét sạch che mất cả tòa vỡ vụ thành thị. Hôn độn lại vằn vẹo c ự c h ạ n cảm xúc h ư ớ n g về p bảy trăm ư ớ c đ hai sơn mươi t mốt đơn thương độc mã ra chúng đây anh phong nhuệ khí địch sợ hãi chương bảy trăm hai mươi mốt đơn thương độc mã ra chúng đây anh phong nhuệ khí địch sợ hãi sáu con như là tế nhật thật lớn át ma dường như sáu vị trẻo chống thiên khung cự nhân trang nghiêm đứng ở đại đ i ệ phía trên bọn chúng kia trên thân thể chấn động dị sắc trộn lẫn lấy g ụ c vọng mánh liệt cùng cảm xúc như là hồng thủy manh thú giống như chút xuống chỉ là bọn chúng lặng im đứng lặng liền mình nhường kia vô song khí thế như là triệu dân bình thường tự chân trời chút xuống che mất sổ ẹ、e、bở cùng càng xa xôi đại địa rời xa sổ ẹ、e、bở các cư dân ở đằng kia tiếng ca c h e chở cho còn có thể duy trì vẻ thanh tình cứ việc trong lòng chấn động ngẫu nhiên làm bọn hắn ánh mắt mê ly may mắn là cường đại tiếng ca cùng bọn hắn cùng ác ma xa cự ly xa nhường cỗ này tâm tình chập trần chỉ là rất nhỏ chạm đến tâm linh của bọn hắn làm đến bọn hắn phần lớn có nhìn về phía phương xa đã t ừ n g xưng là nhà thổ địa ở nơi đó sáu con ngập trời cự thú cụ thể hình dáng rốt cục biến rõ ràng một cái thân thể như là đậm đặc mực tàu giống như lớn hình g ó c một cái quanh thân còn c u ố n huyết sắc phong bạo cự ngạc một cái gánh vác bén nhọn b ù i gai giống như thủ lập h ư đầu quái một cái toàn thân lũ l ụ c miệng lớn dường như có thể thôn thiên vệ địa mãng xả còn có một cái dáng người dữ tợn quanh thân lượn lờ lấy khói trắng cự hình cầu đầu nhân mà cuối cùng một cái thân thể cao lớn thậm chí lân át cái khác ma kia là một cái toàn thân điểm suýt lấy sao trời xanh thảm cự long xoay quanh d á n g người treo cao tại u trong bóng tối cặp kia tràn ngập uy nghiêm cùng thần bí đôi mắt đang nhìn chăm chú phía trên thâm thúy hư không cỗ này theo nhào tới trước mặt mạnh mẽ ngạo mạn chi khí dường như liền ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm nhận được cứ việc cự long dường như tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhưng tản ra khi thế lại làm cho người cảm nhận được một loại nó tại bao quát chúng sinh khí phách dường như vùng trời này nguyên vốn thuộc về nó hiện lại bị khách nhân không mời mà tới chiếm cứ một góc mà cự long phía dưới tòa kia trúng trên lầu dường như còn có một cái nhỏ bé bóng người chỉ là bọn hắn không có rất có thể thấy rõ ràng càng quan trọng hơn là trên bầu trời vị kia hát c á m chính nghĩa nữ thần vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không t r ú n g l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phía dưới cảnh tượng nhìn thấy một màn này vô số cư dân đều đứng chết chân tại chỗ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu tình huống gì nữ thần sau lưng kia sáu con to lớn cự vật không phải là chính nghĩa nữ thần sứ đổ phải không nhưng chính nghĩa nữ thần sứ đổ thế nào cả đám đều dài cái dạng này mỗi một cái đều cùng quái vật nhìn liền cảm giác không dễ cho ca bọn chúng mỗi một cái đều giống như đến từ vực sâu quái vật t ả ra một loại không cho khiêu chiến khí tức chỉ là mọi người cũng không có chú ý tới Kia kia đại ngoại nga địa phía trên hình át ma, sáu át nguy đầu đều con cự cự cả ngạo đứng trên hình mạn lòng, trên ở trừ mặt tất cả đều là một là bởi ộ chấm thấp vẻ mặt. Bọn chúng chỗ thấp tháp hắn tình mặt. ma tâm ám. vít to từ triệu thường vẻ Bọn bị b lúc, dị ra sâu hữu đi vì vì chúng nó khi mới xuất hiện cảm nhận được cũng không phải là nhân loại kia các loại mánh liệt tâm tình tiêu cực mà là đám kia phô thiên cái địa lại không có bản thân tư tưởng tin các giáo đồ bị phong ấn ở ma tháp lúc bọn chúng liền mình bụng đói k ê u vang sau khi đi ra càng là không biết làm thế nào còn muốn bị vít to cưỡng chế thúc đẩy làm công cái này để bọn chúng oán khí trầm tích càng sâu nhưng cho dù là có thể cảm giác được chung quanh có đến không hết nhân loại bọn chúng cũng không dám có hành động gì bởi vì vì chúng nó nhất định phải nghe theo ma tháp chủ nhân mệnh lệnh mà bây giờ vị này ma tháp chủ nhân chính là v i t to nhưng rất nhanh bọn chúng liền nghe tới v i t to kia bình thản thanh nhâm tại trên gác t r ô n g chậm rãi vang lên chính nghĩa các tín đồ thật sự coi chính mình giỏi về mê hoặc lòng người hắn ngước đầu nhìn lên lấy che kín dày đ ặ c con ngươi hát cám bầu trời trong mắt lóe ra lạnh nhạt mà miệt thị quan mang dường như đem che đậy thương k h u n g thần bí h á cám coi là không có gì hắn nhẹ h ơ một tiếng sau đó liền một lần nữa mấp máy đôi môi, mỉm cười mở miệm các vị có cùng chút, chính các có thể ta một tự thể hoan. Nhường ta xem một chút, tự xưng chính nghĩa xưng người, xem cứu vất nhiều ít người. vừa t ít nhiều người. v dứt lời ngoại trừ ngạo mạn ác ma bên ngoài cái khác năm con ác ma hai mắt bỗng nhiên bắn ra tinh hồng qua mang bọn chúng k i a thân thể cao lớn bên trên lập tức tuân ra nồng đậm khói đen cùng mê miễn sương ngủ dường như mỗi một tấc làn da đều ẩn chứa có thể kích thích cảm xúc bạo động lực lượng cấp tốc hướng tây t u ầ n quyết tán tiếp theo một cái trước mắt k i a nồng đậm hắc vụ cấp tốc bao phủ toàn bộ sổ e b e r thậm chí lan tràn đến ngoài mấy chục d ò n thổ đ i ệ vô số cư dân mắt thấy bất tình lính hắc vụ mở to hai mắt nhìn mở mị không biết làm sao nhưng mà bọn hắn còn không tới kịp làm rõ suy nghĩ h ấ t vụ liền mình lướt qua thân thể của bọn hắn ngay sau đó vô số cư dân tâm linh bị nguyên bản thâm tàng dục vọng tràn ngập tin giáo đồ tẩy nao lý trí bị mở rộng tình cảm chỗ lấp đầy trong một chốc mắt cả tòa sổ e bở cùng với xung quanh hơn một ư ơ i dặm địa khu cư dân bị đột nhiên chuyển di hỗn loạn bao phủ vô số người bị tự thân phóng đại cảm xúc chỗ khu động một số người bởi vì sâu nặng lười biếng t r ứ n g ngã xuống đất cấp tốc chìm vào mộng đẹp mà một nhóm người khác thì bởi vì bạo thực xúc động đã mất đi lý trí bọn hắn ng n ngác nhìn chăm chú bẩm đấy lòng khát v càng có một ít người tại mắt thấy nhà mình thân hưu xa vào tại l ư ỡ i biếng hoặc bạo thực bộ giáng sau lên cơn giận dữ cảm xúc kịch liệt bộc phát hướng chung quanh phát tiết tức giận trong lòng còn có người đem trường kỳ động lại hủy khuất cùng mềm yếu hóa thành dũng khí phản kháng hướng những cái kia từng để bọn hắn trong lòng còn có oán hận người phát khởi khiêu chiến ghen ghét chi tình cũng trong đám người lan tràn bọn chúng tự mình thầm nói đối với những cái kia xuất sắc bằng hưu hoặc thân nhân không ngừng trừ tới rất nhanh trong đám người bộc phát gia d ụ n vọng mãnh liệt cùng cảm xúc giống như nước thủy chiều theo trên vùng đất này tuôn ra hướng phương xa xồ hẹ、e、bở quyết tán tham lam đem nó hấp thu tại những tâm tình này tầm bù hạ ác ma thân thể biến to lớn hơn bọn chúng quanh thân vờn quanh màu đen mực in mây mù cùng xích hồng v ụ n sắt gió lốc càng càng mạnh mẽ cơ hồ che đậy hơn phân nửa tàn phá sổ e bờ cự mang giống như ưu lục thân ảnh không ngừng thôn vệ chung quanh kiến trúc mà trên mặt đất bụi gai cấp tốc lan tràn màu trắng bụi mù cũng càng phát ra mãnh liệt k h u ế t tán ra đến năm con ác ma khí thế như là muốn xé rách bầu trời đêm xông phá tầng kia thần bí h tám mà cái này cũng khiến cho trên bầu trời chính nghĩa cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp tại cái này núc nít vạt bởi vậy đối với những nhân loại khác chính nghĩa không sẽ chủ động phát động công kích nhưng vì nhân loại bảo lãnh tương lai không tái phạm hạ tội ác bọn chúng khai thác một loại cực đoan thủ đoạn cái kia chính là đem tất cả nhân loại tư tưởng đồng hóa làm cho cùng mình nhất trí chỉ cần tư tưởng được thống nhất liền sẽ không có người lại tiếp tục đi đến phạm tội con đường nhưng mà bây giờ dưới chân trên phiến đại địa này đám nhân loại kia bọn hắn không chỉ có không có tiếp nhận chính nghĩa đ ồ n g hóa ngược lại đi hướng con đường ngược lại bọn hắn từ chối chính nghĩa tư tưởng gia nhập kia vũ nhục nữ thần giáo nghĩa t à ác tổ chức đồng thời chính như nó châu nghĩ như vậy những nhân loại này tư duy thực đã bị triệt để ô nhiễm không sai bọn hắn thực đã bị ác ma tản ra khí tức t à ác ăn mòn tinh khiết tư tưởng hoàn toàn luôn làm ác ma không ngừng tìm lấy huyết nhục chất dinh dưỡng bọn hắn thực đã phạm vào rời bỏ chính nghĩa tội ác trở thành chính nghĩa thế giới chỗ b bọn hắn thực đã đã mất đi tiếp nhận chính nghĩa đồng hóa tư cách hiện tại cần phải làm là cho đám nhân loại kia cuối cùng chính nghĩa chế tài xóa đi thế gian tất cả tà ác sau một khắc vô số từ trên trời giáng xuống hắc cám trụ lớn càng thêm bành trướng từng đoàn từng đoàn huyết nhục bắt đầu chậm rãi nhúc n í c h áp bách lấy chung quanh đại địa nổi lên bụi đất kia dày đặc trong bóng tối lộ ra càng nhiều tái nhợt con người vô số quái vật từ trong bóng tối nhúc n í c h mà ra bọn chúng nao n a u lột rơi xuống lại lần nữa hướng lâm v à hỗn loạn nhân loại phát động công kích hiện tại bọn chúng so trước đó càng thêm điên cùng bởi vì nhận được thanh trừ tà ác mệnh lệnh bọn chúng bây giờ tư tưởng chỉ còn lại tiêu c h ứ nhân loại cái này một lựa chọn vô số pháp sư quay t r u n g quanh trong đám người nhao n h a u khắc họa ra phức tạp mà pháp trận theo sổ hẹ、e、bỡ bên ngoài từng đạo lộ đầy vẻ lạ ma lực bình chướng tại rất nhiều pháp sư cố gắng hạ cấp tốc thành hình bọn chúng đem vô số nhân loại bao k h ỏ a trong đó mặc cho những cái kia vặn vẹo hết u y nhục quái vật tại bình chướng mặt ngoài va chạm toàn bộ sổ hẹ、e、bỡ lâm vào bị bóng tối minh mang bao k h ỏ a nhúc nhích chi hải nhưng chính nghĩa mong muốn tiêu diệt không chỉ có là những cái kia tiềm ẩn tạ ác nó còn muốn trừ tận gốc tạc đầu mườn tại quỷ dị ám sát trên bầu tr kia là ngay sau đó càng nhiều ánh mắt từ trong bóng tối rơi xuống mấy trăm miếng tái nhận đi theo phía sau dây đặc tái nhận trong nháy mắt đem bầu trời lấp đầy nguyên bản thâm thúy hát cá mình bị triệt để che đậy chỉ còn lại kia trắng loán đồng tử quấn quanh lấy phân loại lục rực canh thịt bọn chúng cao huyền vu không bên trong cùng sáu con to lớn ác ma ràng co có thể cho dù đối mặt trên bầu trời vô số quỷ dị thiên sứ v i t to cũng không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi ngược lại là nhìn lên bầu trời khoe miệng gánh n ế t lộ ra vẻ tươi cười không thể cùng hóa liền tiêu trừ tất cả mọi người đây chính là chính nghĩa nữ thần ban cho chính nghĩa của các ngươi sao lúc này trên bầu trời mấy trăm thiên sứ trầm mặc nhìn chăm chú lên cùng chúng nó rằng co v i t to sau đó liền nghe được v i t to kia giống như phê phán hoang đường tiếng rêu c ậ t chậm rãi vang lên các ngươi bây giờ nhìn giống như so ta còn muốn tạ ác nghe nói như thế những n à y tự xưng chính nghĩa các thiên sứ dường như nhận lấy khinh nhờn bình thường hiện ra phẫn nộ của mình nguyên một đám tạ i con ngươi phía trên đã nứt ra một đầu giữ t ậ n miệng lớn run dậy điên cùng thân thể ở trên không t r ú n g phát ra bén nhọn tê minh t h à n h ngay sau đó một gã tái nhợt thiên sứ mở ra miệng lớn phi nhanh hướng vít to mà đến vẫn như cũ chỗ trên không trung chống c ự lại lý trí sụp đổ dịt sỉ lạ bỗng nhiên chú ý tới một màn này đại nao nao nao nàng nhìn thấy kia lấp lóe thánh quang thiên sứ thực đã hướng về vít to công kích mà đi nhưng nàng không ngăn trở kịp nữa cha ngay cả câu kia nhắc nhở lời nói đều cũng không nói ra miệng cơ hồ là trong nháy mắt thiên sứ thực đã gần sắt vít to trước người hướng hắn phát ra công kích dc là đại não lâm vào t r ố n g không nhưng vào lúc này một đạo sắc bén hàn quang như thiểm điện b ạ c h phá h c á m sáng rực hiện lên dít lên phá lên t i u đâm vọt lên tái nhợt thiên sứ trên không trung ngưng trệ trong nháy mắt từ trung ương nứt thành hai nửa hai mảnh to lớn vỡ vụn ánh mắt từ đó dọc theo vô số nhỏ vụn xúc tu nhưng ở bọn chúng chưa tiếp xúc đến cùng một chỗ lúc một cô cực hàn chi khí mình trên không trung lưu động đem trong đó huyết mục bao trùm vô cùng gây nên xương trắng đông cứng tia nhúc nhích xúc tu ngay tiếp theo dì xì lạ cùng nhau đờ đ ẫ n nhìn về phía kia ngân thân ảnh màu trắng giống như bảo hộ kỵ sĩ xuất hiện ở vít to trước mặt ngân áo giáp màu trắng sau lưng tản m á t ra một đạo bạch quang trói mắt kia là một đôi trắng đ o á n sắt t h á n h rực bọn chúng bao trùm ở tái nhợt tuyết ngao áo giáp lộ ra uy nghiêm mà trang trọng trong trầm mặc chỉ có cặp kia băng lánh đến cực điểm ánh mắt xuyên tấu h qua mũ giáp nhìn chăm chú bọn này điên cùng tin giáo đồ đứng ở cái kia màu đen chính nghĩa nữ thần dưới thân hướng về bọn chúng phát khởi tuyệt vọng thẩm phán thật có lỗi ta tới chậm màu bạc trắng kỵ sĩ xuất hiện một phút này trên bầu trời không số thiên sứ nhóm tất cả đều biến đến mức dị thường sao động vô cùng hưng phấn vô số khổng lồ con người gắt gao nhìn chăm chú lên gần kia sinh trưởng ra thánh d ự c thân thể kia thâm trầm chỗ sâu trong con n g ư ờ i c u ầ n c u ộ n lên quỷ mị chấn động tán khắp cả bầu trời nhất là thiên sứ phía trên càng thêm sâu xa chính nghĩa càng đem vô số ánh mắt tất cả đều tập trung tại gần trên thân hát cám lần nữa bắt đầu nhúc đích khi nhợn n h n h ỉ non cùng bén nhọn tê minh đan vào một, một đoàn tựa như theo sôi trào vũng bùn phía dưới bục phát ra cháy bỏng mê âm nữ thần chúng ta n c ầ ngài n Cần. Ngài trở về chính nghĩa thanh em biến mơ hồ không rõ đã hưng phấn lại của nhiệt gần xuất hiện dường như đã chứng minh chính nghĩa nữ thần cũng không quên bọn chúng những ngày trung thành tín đồ đã chứng minh cầu nguyện của bọn nó đạt được nữ thần chú ý nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng ngay sau đó bọn chúng chỉ cần nhường nữ thần trở về tới bọn chúng bên cạnh mục đích của bọn nó liền có thể đạt thành tới đi nữ thần thanh k í n h tín đồ thực đã dâng hiến tất cả chờ đợi ngài trở về tiếp nhận chúng ta chính nghĩa vào thời khắc này chúng ta đem hóa thành ngài trong tay lưới dao là ngài quét dọn thế gian tất cả tội ác trên bầu trời kia phiến quỷ dị hắc cám nhìn chăm chú màu bạc trắng gần không ngừng mà theo xa xăm sâu không t r ù n g tản mát ra vạn vẹo tín nhiệm nhưng mà vốn nên hưởng ứng chính nghĩa triệu hắn gần giờ phút này lại nổi đồng bể giữa không trùng thờ ơ mấy phút sau bầu trời chỗ sâu kia vô số con n g ư ờ i tất cả đều ngây ngẩn cả người đang nghi ngờ lúc bọn chúng thấy được gần trong mắt thần s á c kia cũng không phải là vì chính nghĩa vì thanh trừ tạ ác mà đến ánh mắt trên người nàng không có loại kia tín nhiệm bất chấp dù sao nếu như nàng thật nắm giữ chính nghĩa trắc n i ệ m là sẽ không công kích bọn chúng không sai chính nghĩa không hề cảm thấy quan niệm của mình là sai lầm. bất kỳ hình thức tà ác đều ứng bị tiêu trừ tà ác như vậy tại chưa phát sinh thời điểm liền ứng thủ tiết bị trừ tận gốc đồng thời nó cũng không cho là mình công kích cái kia bị coi là tà ác đầu nguồn nhân loại có gì không ổn h á n tồn u tại thực đã điếm ô nữ thần chính nghĩa đem nữ thần ban cho chính nghĩa của bọn nó coi là v ạ n mèo tà ác bởi vậy cái này nhân loại càng ứng bị nó thanh trừ thật là nữ thật là thật a giờ phút này bị hào quang màu trắng bạc n u hòa bao k h ỏ a gần bình tĩnh rơi vào gác chống trí đình thu hồi theo sau lưng nàng sinh trưởng ra kia đối tái nhật thanh dực nàng lấy một bộ uy nghiêm kỵ sĩ dáng vẻ đứng tại Xong sau y nắm chặt đó gần cặp tia tràn ngập quyết tuyệt cùng kiên nghị hai con ngươi kiên định nhìn về phía phía trước nhìn chăm chú lên tia phiến thâm thúy khó lường hát ám lạnh lùng tuyên cáo ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương tới hắn ngay được lần này ngôn ngữ khám trên bầu trời vô số con ngươi trong nháy mắt t r ừ n g lớn mỗi một k h ỏ a đồng tử đều như là ở trong trời đêm lấp lóe sao trời tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu kia cố manh liệt rung động như là như liệu tinh xuyên tấu quan mang lâu dài vang vọng trên không trung thì ra là thế thì ra là thế ba nàng căn bản cũng không phải là vì chính nghĩa mà là vì sau lưng nàng nam nhân kia chính nghĩa nữ thần nắm giữ tình cảm nàng từ bỏ tín đồ ngược lại tiếp nhận những người khác tín ngưỡng thậm chí đứng ở ác ma một phương nữ thần bị điếm ô g i phút này toàn bộ bầu trời đen nhánh dường như nên đón một trận đáng sợ sụp đổ Các á loại kỳ dị mà s ngay sau đó một tiếng bén nhọn kêu rên phá vỡ hiến lặng bầu trời đêm khiến cho cả bầu trời tất cả sao trời con người bắt đầu điên cuồng lấp lóe tính cả nổi bồng bềnh giữa không trung không số thiên sứ cũng nhao nhao co u ắ p thân thể nguyên bản tái nhuận thân thể bị các loại nhan sắc quan mang bao vây cuối cùng kia tràn đầy quan mang trong nháy mắt tám trầm xuống biến thành một mảnh đục ngầu huyết sắc nguyên bản hát cam thuế biến bị một hồi hôn đột huyết sắc chỗ che đậy chính nghĩa đi cùng vì nên đón chính nghĩa nữ thần trở về bọn chúng tỉ mỉ chuẩn bị ngàn năm kế hoạch nhưng nữ thần lại bởi vì nắm giữ tình cảm lần nữa từ bỏ bọn chúng bọn này tín đồ cảm nhận được bên thai truyền đến âm thanh bé nhọn giống nhau chỗ ở không t h u n g rì xì là không khỏi bừng kín hai lỗ thai nàng chỉ cảm thấy hai cái lỗ thai tại đạo này rít lên phía dưới biến đến mức dị thường yếu ớt một cô ông ông phong minh thanh quanh quẩn tại trong đầu làm sao bây giờ chuyện giống như hướng sắp mất khống chế phương hướng phát triển đến cùng là thế nào là chuyện gì xảy ra a l i ê n chỉ là bởi vì gần t i ể u thư tới bọn chúng liền lâm vào điên cuồng như vậy chẳng lẽ cũng là bởi vì khả năng xuất hiện tình huống như vậy cho nên ba ba mới không nguyện ý nhường gần t i ể u thư xuất hiện ở đây nhưng khi nàng một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng vít to lúc lại phát hiện đối phương vẫn như c ũ duy trì một loại bình tĩnh mà ưu nhã dáng vẻ khuôn mặt bên trên không có chút nào kinh ngạc hoặc ngoài ý mớn dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn dị sĩ là xứng sở trên không trung giống như là một tôn mục điêu như thế kinh ngạc nhìn nhìn qua vít to nàng nghe được lại là vít to trầm thấp nhỉ non âm thanh quả n h â n a bây giờ đây hết thảy đều là vít to cố ý dẫn đạo đến đây kết quả là lựa chọn gì sổ e bờ xem như chiến trường vít to lại không có nhường sổ e bờ cư dân sớm rút lui ngược lại đem những nhân loại này lưu tại sổ e bờ cảnh nội vẹn vẹn từ các pháp sư tiến hành cơ bản bảo hộ bởi vì tin các giáo đồ cần n h ữ n nhân loại này. Giống nhau,、Victor、cũng cần g loại Victor đ á m nhân loại kia. t i n giáo đồ m u ố n đem bọn nó c hành u y ể n hóa h trở t g cơ bản giáo bảo hộ n g dùng cái này triệu hoàn chính nghĩa n ữ thần mà v i t o r cần nhân loại nguyên nhân là bởi vì ác ma ác ma lấy nhân loại dục vọng cùng tâm tình tiêu cực làm thức ăn nhân loại càng nhiều bọn chúng liền sẽ c ă n g mạnh mặc dù lộ ấy nghị viên du dương tiếng ca thành công ngăn cách tin các giáo đồ tẩy não hiệu quả nhưng duy chỉ có chưa đem đám ác ma bao quát trong đó ác ma hội thủ tiếp tỉnh lại nhân loại sâu trong nội tâm bí ẩn dục vọng mà không phải giống tin giáo đồ như thế ý đồ theo trên căn bản xóa đi tư tưởng của bọn hắn bất quá v í t o cũng không dự định đem ác ma xem như cuối cùng quyết thắng thủ đoạn ác ma chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận mục đích đúng là kích thích sổ hẹ、e Cái những à y đem p á t đ này các giáo đồ hai loại h tâm, tâm tình tiêu cực cùng dục vọng buộc phát nhường tin các giáo đồ đối cư dân tiến hành đạo đức thẩm phán chất vấn bọn hắn sẽ hay không phạm tội sẽ hay không thai nghẽn mới tả ác bởi vì bị gây nên dục vọng người cũng không phải số ít cơ hồ hàm cái toàn thành cư dân Cuối cùng, tin các giáo đồ là không sẽ chủ động công kích không có người phạm tội loại nhưng bây giờ vẹn vẹn bởi vì những nhân loại này có thể sẽ phạm tội lý do bọn chúng liền định đem những người này toàn bộ xóa đi loại hành vi này thực đã đủ để bị định nghĩa là chân chính tạ ác tin giáo đồ như thế hành vi tất nhiên sẽ xâm nhập lòng người tới điểm này vít to thực đã thành công hắn thành công đem thư giáo đồ lập trường theo bọn nó chủ quan chính nghĩa chuyển biến trở thành khách quan tà ác không sai làm toàn thế giới nhận định bọn chúng là tà ác lúc bọn chúng liền thành tà ác bản thân không có người lại tán thành bọn chúng chính thống chính nghĩa bọn chúng cũng liền đã mất đi tự xưng là chính nghĩa tư cách tiến tới đã mất đi triệu h o à n chính nghĩa nữ thần quyền lợi nhưng chính nghĩa nữ thần là sẽ không biến mất cho nên liền cần khác một tổ chức đến thay thế chính nghĩa nữ thần tin các giáo đồ mà cái này thay thế tin các giáo đồ tổ chức chính là pháp sư nghị hội đến tận đây giả chính nghĩa nữ thần cũng sẽ trở thành thật chính nghĩa nữ thần chỉ có điều Gần hiện xuất cho vì i ngoài nói hiện nhiệm thiết tiêu diệt tin c thực cân nhắc chính t Tuy xuất thần trở o sao giáo r mang mướn. qua nghĩa đến hắn gần năng, nữ chính những này đã đồ. yếu là ý khả sẽ dù về vụ v thế hắn cũng làm xong ứ n g đối gần xuất hiện cũng tùy thời ngăn cản đối phương chuẩn bị loại này khổng lồ tin giáo đồ quân thể nếu như bị gần lấy chính nghĩa chi danh toàn bộ xóa đi chỉ sợ gần nhân cách của mình cũng sẽ hoàn toàn biến mất bị chính nghĩa nữ thần hoàn toàn thay thế nhưng gần cũng không có làm như vậy nàng không có lấy chính nghĩa chi danh hành động mà là lựa chọn lấy bảo hộ làm tên xuất hiện tại vít to trước mặt chỉ vì bảo vệ mà không phải tiêu diệt tạ ác mà trên bầu trời chính nghĩa cũng nhìn ra điều này gần trên thân thiếu khuyết chính nghĩa bởi vì dưới cái nhìn của nàng bảo hộ vít to so chấp hành chính nghĩa hơi trọng yếu hơn cho nên bọn chúng mới có thể lâm vào sụp đổ xa vào đến bây giờ như vậy điên quần bộ dáng có lẽ là ta trách ba ngươi n quen thuộc mà thanh â m bình tĩnh đ ỗ n g nhiên theo gần sau lưng nhẹ nhàng vang lên khiến cho một bài hộ vệ tại trước người hắn gần hơi s ứ n g sờ nhưng nàng cũng không quay đầu bởi vì nàng còn nhớ rõ nàng muốn làm chính là đứng tại vít to trước người vì hắn ngăn cản tất cả chướng đột nhiên gần cảm thấy một cố lực lượng đưa nàng kéo về phía sau về một giây sau nàng bị ép s a u r ấ t vào trong ngực của nam nhân ý thức được điểm này sau gần cơ hồ cảm thấy thân thể như nút r a ngay tiếp theo trên người nàng tuyết ngao háo g i p cũng không có thể duy trì hình thái tiêu màu trắng bạc lộ ra khuôn mặt mũ giáp hóa thành bay tán loạn băng tinh nhẹ nhàng lên không hoàn toàn lộ ra nàng t i a mang theo kinh ngạc lại mỹ lệ khuôn mặt sau đó vít to nhẹ nhàng túi người đến đem đầu tựa vào trên vai của nàng hai tay từ phía sau xuyên qua vây quanh tại trước người của nàng ở đằng kia cơ hồ sụp đổ ám huyết sắc bầu trời vít to đôi môi m ấ máy mang theo thổ tức lời nói nhẹ nhàng thổi tiến gần trong hai kia là một phần xác định ngươi chính là của ta thế tử cũng là đến từ hắn chân chính tán thành là ta vĩnh viễn sẽ không cải biến lựa chọn chương bảy trăm hai mươi ba nhanh ngăn lại hắn hắn muốn miệng méo chương bảy trăm hai mươi ba nhanh ngăn lại hắn hắn muốn miệng méo thâm trầm hải dương màu đỏ n g ỏ m theo sổ e bờ trên bầu trời k h u y ế t tán ra đến nặng nghề hắc á m tại tinh hồng khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua đen nhánh bao phủ xuống mặt đất bao la giống nhau lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng c h ầ m thấp vô số mọc da vặn m ẹ cánh thịt h â n thể trải rộng quỷ dị con ngươi ám sắc quái vật ở đây xuyên thẳng qua không thôi bọn chúng huy động vây quanh sổ e bờ vô số lâm vào dục vọng cùng cảm xúc vũng bùn các cư dân càng không ngừng theo trong cổ họng bắn ra bén nhọn tê minh cùng kêu trên mà bây giờ nguyên bản trong mắt bọn hắn hỗn độn cảm xúc mình yếu đi rất nhiều nguyên một đám sắc mặt xanh xám con ngươi mở rộng rõ ràng hoảng sợ tại ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu triển lộ không bỏ sót tràn ra sợ h ã i cơ hồ thực đã thẩm thấu tiến vào cả tòa sổ e bờ mỗi một cái góc ngay cả bảo hộ tại các cư dân chung quanh những cái kia phì nhiều nữ thần tín đồ cũng tất cả đều lẫn nhau chăm chú ôm ở cùng nhau các nàng hai mắt nhắm chặt lòng man g hoảng sợ há miệng run dày nỉ h n o n trong miệng thật lâu không ngừng mà thấp giọng cầu nguyện đây là có chuyện gì vì cái gì những quái vật này phát khởi công kích biến càng thêm đáng sợ các nàng chỉ là tu nữ mà thôi không có sức chiến đấu gì a tâm tình sợ h a i dần dần xâm nhập nội tâm của các nàng chỗ sâu là nguyên bản bảo trì yên tĩnh cùng dịu d à n g các tín đồ cũng biến thành cực kỳ sợ hãi sắc mặt trắng bệnh mà xen kẽ tại tu nữ chung quanh vô số các pháp sư càng là đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy r u n động không thôi nhưng bọn hắn thực đã không kịp đắm chìm trong cơn chấn động xem như trên trận duy nhất có năng lực chiến đấu các nhân loại bọn hắn không thể không g á n h bảo hộ cư dân cùng tu nữ trách nhiệm giờ phút này những n à y mặc nặng nghề pháp bảo các pháp s ư kiên định đứng tại đại địa phía trên quanh thân ma lực chấn động không thôi từng vòng dị sắc pháp trận tại trước người bọn họ hiện hiện d ầ m dạp p h ù văn cùng đường vân ở trong trận xuyên thẳng qua lẫn nhau trùng điệp quấn quanh dị sắc ma lực tại trận thức tác dụng phía dưới hóa thành các loại hình thể bộ dáng ma pháp tuy ý hướng về phía trước không ngừng tuân ra hướng phía những cái kia ở trên mặt đất núc nít quái vật phong t h í c bầu trời tinh hồng bị nặng nghề sắc thái xe rách kéo ra khỏi từng Mà đại địa giống nhau trong ậ n tinh ma pháp như bùi gai cùng dòng sông bình thường hết pháp sức lực, cọ diệu bùi gai ma ử a qua đại địa, về lớn thổ địa đổ xuống mà ra. xuống đại đổ thướng thổ lớn rộng về r mà một chốc mắt xô hẹ、e、b ờ ngoại vi thổ địa tại trùng điệp ma lực tác dụng phía dưới hoàn toàn băng liệt lên không phân loại bụi bặm cùng thổ nhưỡng thăng nhập không bên trong lại lần nữa bị trói mắt sắc thái lưu quan g báo phủ dị sát quan g mang tùy ý bao trùm đại địa mà càng thâm thúy hơn bầu trời vẫn như cũ đắm chìm trong thâm chấm hết sắc bên trong xô h、e、bơ ngoại bộ một đoá mềm mại xóa tung màu trắng đám mây lơ lửng tại hát cam dưới bầu trời đêm tại cái này phía trên đám mây một cái ập hoàn toàn không để ý hình tượng nằm ở phía trên nàng hai mắt nhắm nghiền giống như đã sớm ngủ bộ dáng dường như sổ e bơ nội bộ hỗn loạn hoàn toàn không có có ảnh hưởng tới nàng nơi này đến mà nàng một bên hình hòn lại đã sớm trầm mặt lại lẳng lặng nhìn cái này ngủ như đầu heo rõ ràng là nguy hiểm như vậy hoàn cảnh nàng vẫn còn có thể ngủ thật không biết đây là làm sao làm được hắn không nói một lời ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mảnh này vặn b ẹ o không ngừng bầu trời nhìn xem tia xuyên thẳng qua ở giữa khinh nhờn điên tuồng nó tại huyết hồng phía dưới càng thêm bành trướng càng thêm dữ tợn mấy vạn ngôi sao con ngươi dường như nhất trí đưa ánh mắt về phía sổ e bơ lóe ra làm người chấn động cả h cảm thụ được trong đại não dần dần sụp đổ lý trí hình hòn huyễn ảnh phía dưới kia mông lung biểu lộ hình dáng không ngừng biến hóa cho nên vì sao chính nghĩa nữ thần các tín đồ lại biến thành bộ dáng như vậy tại chỗ có thần minh tín đồ bên trong chỉ có chính nghĩa nữ thần tín đồ mới có thể cuồng n h ậ t tới loại này vặn b ẹ o trình độ vứt bỏ nhục thân tư tưởng thống nhất lấy đạt tới ý thức trạng thái vĩnh sinh đương nhiên hình hòn b u ồ n bực cũng không phải là những này các tín đồ vì sao lại biến thành d ạ n g này mà là bọn chúng làm sao làm được biến thành rạng này dù sao đôi cái khác thần minh c u n g n h i t giáo đồ cũng không phải số ít nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có chính nghĩa nữ thần các tín đồ có thể đạt tới mẫn diệt nhân tính tư tưởng thống nhất từ bỏ huyết nục chi khu thực hiện ý thức vĩnh sinh cảnh giới hai cái này phương diện bất luận cái nào đều lộ ra cực kỳ đáng sợ tư tưởng thống nhất ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu tín đồ đều nắm giữ giống nhau tư tưởng bọn chúng có thể bị coi như là cùng một người lại không hoàn toàn là cùng một người nếu như một quốc gia bên trong có hơn ngàn vạn người loại này t h ì quốc gia này không nghi ngờ gì cường đại đến đủ để thống nhất toàn thế giới càng làm cho người ta khiếp sợ là hóa thành q á i vật bọn chúng tuổi thọ dường như không có cực hạn dù sao theo ngàn năm trước kia chính nghĩa nữ thần rời đi về sau bọn này tin giáo đ ồ liền một bài tồn tại cũng một bài duy trì bọn chúng kia cực đoan chính nghĩa lý luận mà đây chính là vì cái gì bây giờ tin giáo đ ồ có thể có được kinh khủng như vậy số lượng cái này ngàn năm ở giữa bọn chúng không ngừng mà đồng hóa cùng tích lũy cũng rất ít từng chịu đựng tôn thất cho dù là tuổi thọ kéo dài hấp loại cũng khó có thể vượt qua ngàn năm cánh cửa những n à y tin giáo đ ồ lại dựa vào cái gì có thể sống lâu như thế chẳng lẽ bọn chúng đều là con rùa biến phải không nghĩ đến đó hình hòn không khỏi lại liếp mắt nhìn nằm ở trên đám mây cố nhìn xem cái này l ầ m vào sâu ngủ hoàn toàn chưa phát giác nguy cơ tây nằm hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó hình hòn mông lung huyễn ảnh hơi trao đảo một cái đ ỗ n g nhiên lên giọng n g ư ờ i đến cùng dự định ngủ tới khi nào cái này âm thanh rất hữu hiệu cột cột ở trên đám mây bỗng nhiên trở mình linh xảo ngồi dậy ngỗng trời đã sáng nàng rủi rủi con mắt lại nhìn thấy bầu trời bị thâm trầm huyết sắc bao trùm không khỏi cảm thấy có chút hoang mang cái này cũng không cần là hừng đông dáng vẻ a ngay sau đó hình hòn mở miệng nói ra ngươi nhìn tin các giáo đồ chính nghĩa thực đã hầm mất tin giáo đồ bình thường thể hiện ra hai loại hình thái một loại là giữ lại nhân loại bộ dáng màu đen quái vật loại này tin giáo đồ thuộc về hệ thống bên trong cá thể bình thường đều là nhân loại biến thành bọn chúng sẽ tiếp tục bảo trì trước kia nhân loại bộ dáng chờ tại nhân loại trong t ố i da một loại khác thì là đông đảo màu đen tin giáo đồ tan hợp thành tập thể hóa tồn tại tạo thành vạn vẹo thiên sứ hình thái bọn chúng bên ngoài thân sẽ hiện ra màu t á i n h ậ n còn có tượng trưng cho thánh khiết q u a n huy hai loại hình thái chính phản chiếu cái gọi là chính nghĩa hai mặt thẩm phán màu trắng cùng chấp hành màu đen hai thái cực nhan sắc liên đại biểu tin giáo đồ tổ chức bản thân cực văn tính nhưng bây giờ nguyên bản trắng hay đen Cực、đoàn chính nghĩa màu trắng thực đã biến thành sụp đổ huyết sắc chỉ còn lại chấp hành màu đen vẫn ở phía dưới ngao ngoe muôn động cái này cho thấy bọn chúng mình không còn đại biểu chính nghĩa thẩm phán chính nghĩa mình không sai sụp đổ nói cách khác nên chúng ta khai thác thời điểm hành động làm chính nghĩa không còn là chính nghĩa lúc nên có mới chính nghĩa xuất hiện lấy chế tài đi qua chính nghĩa pháp sư nghị hội tham gia vừa hợp thời nghi có không thể nghi ngờ chính đàn g tính bọn hắn đem chính nghĩa nữ thần tín đồ coi là t à ác chi nguyên cũng đem nó đà kích lấy cướp đoạt chính nghĩa nữ thần chính thống địa vị cuối cùng đem chính nghĩa nữ thần một mực trưởng không tại nghị hội tri thủ cái này đúng là bọn họ pháp sư nghị hội muốn làm hình hòn hội tụ pháp sư nghị hội bên trong tất cả pháp sư còn chờ v i c to ra r lệnh một tiếng các pháp sư ma lực liền đem hóa thành một đạo không thể phá vỡ lưới bao vây đem toàn bộ sổ ẹ、e、bờ chăm chú bao vây lại nhưng v i c to r tín hiệu còn chưa tới bởi vậy cô cột khe khẽ lắc đầu dùng một loại mang theo bình tĩnh ngự khí nói rằng muốn chờ v i c to r tín hiệu mới được đi không thể tùy tiện hành động hiện tại còn chưa đến thời điểm hình hòn ngự khí không tự chủ được lên cao mấy phần hắn túi đầu nhìn hướng phía dưới những cái tia tin giáo đồ đối diện các cư dân khởi s ư ớ n g tàn khốc công kích cái này khiến hắn cảm thấy mười phần lo lắng nếu như bây giờ không khai thác hành động pháp sư nghị hội các pháp sư khả năng không cách nào chống cự tin các giáo đồ kia cơ hồ điên cuồng công kích đến lúc đó toàn bộ sổ hẹ、e、bở đám nhân loại chỉ sợ cũng muốn thật bị tiêu trừ. nhưng khi hắn nói xong lời này về sau lại nhìn thấy cổ cột đang không hiểu duy trì trầm mặc xuyên thấu qua nàng tia cặp mắt mông lung dường như lộ ra một tia hâm mộ đang ngơ ngác nhìn qua phương xa hình hòn hơi nghi hoặc một chút hắn biết cổ cột sử dụng ma pháp có thể nhìn ra xa tới chỗ rất xa cho nên cổ cột một bài đang nhìn vít bảo đảm vào trước tiên có thể tiếp tín tại chút có Chỉ có hiệu. hiện hắn là không h sai nàng nhìn thấy vít to khỏe miệng bỗng nhiên dâng lên lấy nàng đối vít to hiểu rõ một khi vít to bắt đầu miệng méo đã nói lên hắn khẳng định là muốn bắt đầu chương bảy trăm hai mươi bốn xe thắng chương bảy trăm hai mươi bốn xe thắng giờ phút này xô hẹp m đại đ ị a bên trên vẫn như cũ quanh quần cầu cứu cùng khàn giọng tiếng kêu trên thật lâu không tiêu tan trên bầu trời ma pháp cùng huyết n ụ c chạm vào nhau phát ra bén nhọn tiếng oanh minh càng thêm trói thai phản phất muốn đem mảnh không gian này hoàn toàn phá hủy thành một mảnh tàn phá phế tích nhường phía sau hư vô đem này huyết sắc vượt sâu nước hết mà bây giờ mảnh này giữ t ậ n chi đ ị a hắc cám cùng bầu trời huyết sắc tại xa xôi giới hạn chỗ dính c h u n g một chỗ hôn n ộ n mà đáng sợ giống như hai mảnh đại dương m i n mông đối lập lơ lửng điên cồn phun trào và chạm lẫn nhau tại cái này tinh hồng mà kinh khủng dưới bầu trời, lơ lửng trên không n、e、một, một, một màn này nhường trên bầu trời fgc、si、là nhìn sừng sốt hai mắt không phải lúc này còn ân ân ai ai thật thích hợp sao hiển nhiên cũng không thích hợp bởi vì làm kia thuần khiết không tì vết nữ k ỵ sĩ bị ôm vào trong ngực trong né mắt toàn bộ bầu trời cùng bạo trình độ dường như nâng cao một bước trên t r ă m huyết hồng sắc sụp đổ thiên sứ nhao nhao mở to mắt thân thể run r ẩ y phát ra liên miên tê minh thanh bọn chúng giống như không thể nào tiếp thu được nữ thần của bọn hắn bị dạng này khinh n h u n nội tâm v ậ n b ẹ o điên cuồng hóa thành dĩ lên tiếp lấy mỗi cái cự đại thiên sứ trung ương trong con mắt đều hạch xuất ra một đầu thâm thúy khe hở cái khe này dần dần hướng trên giới khuất trương lộ ra tràn ngập bén nhọn răng nhọn kinh khủng miệng lớn tại sừng s ữ n g răng ở giữa ba đầu dài nhỏ đầu lưỡi từ trong miệng rối ra như là thoát đi thân thể nội tạng giống như trên không trung phương hướng va chạm mà đi m à đối mặt quái vật loại công kích này chung trên lầu hai người lại như c ũ lẳng lặng ôm ấ p lấy không nút đ í t nhưng khi tia kinh khủng miệng lớn thiên sứ càng ngày càng gần lúc một tiếng oanh minh đột nhiên sẽ rách đệ nén không gian vít to sau lưng năm con ác ma lập tức hành động dùng cánh tay hoặc là thân thể đem những cái k i a bay nào mà đến quái vật bắt lấy g ắ t gao hai bên lời ra hướng về đại địa áp đảo mà xuống bạo thực ác ma h o á n h lục sát thân thể giống trường tiên bình thường đem từng đầu quái vật hất ra để bọn chúng cùng càng nhiều đồng loại va chạm điên cùng v ũ n sắt quấn quít lấy nhau xuyên thấu một hai con đáng sợ thiên sứ khói trắng dâng lên mất đi phương hướng thiên sứ qua trong dây lát bị b ù i gai x é rách tại cái này ngắn mùi s á t na năm con ác ma cùng rất nhiều thiên sứ va chạm khiến cho không gian l ầ m v à hỗn loạn khí lãng rung động đại địa băng liệt nhưng dù cho đám ác ma như thế cố gắng n h ư c ũ khó mà ngăn cản trên trăm con lớn đại thiên sứ điên cùng tấn công theo huyết sắc thiên sứ càng thêm cùng loạn giữ t ậ n hướng lây phía dưới đại địa va chạm mà đến hướng về kia gác t r ô n g hướng về thân làm tội ác đầu nguồn bít tò công kích mà đến giờ phút này chính nghĩa kế hoạch sinh ra thay đổi xóa đi tà ác chi nguyên xóa đi bị làm bẩn nữ thần chúng ta cần là chân chính chính nghĩa nữ thần từ n g tiếng hùng hồn mà giọng khàn khàn quanh quần lên thâm trầm tối nghĩa ngữ đ i ệ u dường như nặng nề g h vũng bùn tràn ngập toàn bộ thế giới cùng lúc đó trên bầu trời những cái kia hỗn loạn ánh mắt cũng biến thành c à n g khủng bố hơn mà sắp bén cảm nhận được không số thiên sứ cùng chính nghĩa phẫn nộ vít to trên khuôn mặt dương lên một vệ biểu tình tự tiếu phi tiếu ta cho phép các ngươi huy phong lâu như vậy vừa dứt lời trên người hắn áo khoác màu đen bỗng nhiên toát ra sáu đạo dị xác lưu truyền quan mang đường vân dị xác đường vân tại áo khoác n ộ lên dậy q u a n quanh dường như mỗi một tấp đường vân ở giữa đều bị n vừa dứt tiếng nồng độm tự nhiên tri lực giữa thiên địa bốc lên xoay quanh phảng phất giống như sôi trào khiến cho huyết sắc trên bầu trời không ngừng quanh quẩn trợn hiện chấn động bàng bạc ma lực như sóng biển từ trên cao áp đảo mà xuống dị sắc quang mang trên không chúng càng thêm sáng tỏ ý đồ khu trục vô biên tinh hồng ý đồ chiếm lĩnh kia nguyên bản trong suốt giả mạc theo giống biển cả phun trào phụ động ma lực biến càng thêm năng ngược hỗn độm tự nhiên ma lực tựa như đi ngược dòng nước thoát nước rơi vào càng thêm xa xăm thần bí v ư ợ sâu sau đó quang mang biến càng thêm chói mắt mà hùng hồn tràn ngập tại tinh hồng ở giữa khiến cho còn lại sắc thái lộ ra ảm đạm chấm thấp đối mặt một màn này nhìn hướng lên bầu trời d ị t xì là không khỏi r ỗ i ra hai tay ngăn khuất trước mặt nàng m e o mắt lại sợ bị tia sang chói mắt kia chói m ù nhưng dù vậy nàng vẫn là khó khăn xuyên thấu qua ngón tay khẽ hở hướng vít to vị trí nhìn lại cái nhìn này khiến vịt xì lạ nội tâm kinh nghiệm trước nay chưa từng có rung động kia đó là cái gì giờ phút này vít to sau l ư n g áo khoác bị tràn đẩy mà ra quang mang b á phủ tỏa ra ánh sáng lung linh hướng về phía tây bắc phương tản mát ra kinh người ma lực nặng nề g h tự nhiên chi lực như sóng biển đồng d ạ n g tại phía sau hắn nhấc lên nhao nhao tại lực lượng vô hình phía dưới dẫn dắt đến xoay quanh mà lên tại cố này hùng hồn ma lực bao trùng hạng cả tòa sổ é、e、bờ dường như sống lại mỗi một tấc đại địa đều biến sao động bất an trong nháy mắt một tòa vô cùng hùng v ĩ cự hình pháp trận theo sổ é、e、bờ thổ địa mặt ngoài t r t hiện đem tất cả phá thành mảnh nhỏ kiến trúc vây kín mít trong đó vô số rầm rạp đường vân như dòng sông giống như trắng kiện m á n liệt xông qua sổ é、e、bờ tòa này tàn phá thành thị phân loạn đường đi qua lại đất trống cùng trong hẻm nhỏ đứng lặng tại sổ e bờ lánh địa biên giới vài tòa gác chuông dường như thành pháp trận đường vân neo điểm phân l o ạ n đường vân cướp qua đại địa sau liền cùng những n à y gác chuông chung quanh tương liên vô số nhỏ vụn phù văn như dị sắt lông ngông tuyết bay giống như theo hết u y sắc thâm thúy không trung lặng liên hạ xuống c h ó i mắt quang mang lấy đ ế m không hết hình thái chút xuống xuống tới nhao nhao n h o vào cái này tòa cự đại pháp trận biên giới ma lực biến càng thêm hùng hồn liền s ổ é、e、bờ trung ương cũng bị càng nhiều tương hợp phù văn xếp bốc lên ma lực biến càng thêm kinh khủng cái này đạo pháp trận tại vô số ma lực hội tụ hạ bi nguyên bản trên mặt đất hướng cư dân phát động công kích tin giáo đồ tại cảm giác được sổ hẹ、e、bờ trợt hiện mánh liệt quang mang sau nhao n h a u ngưng lại không chỉ có là những quái vật này ngay cả hoảng sợ sổ hẹ、e、bờ cư dân cũng nguyên một đám xứng sở ngay tại chỗ nhìn xem cả tòa sổ hẹ、e、bờ phảng phất muốn đem huyết sắc giả m ạ c chiếu sáng thành mình ban ngày ánh sáng bên trong tất cả mọi người có chút h í p mắt lại sợ h ã i đạo này hào quang sáng tỏ sẽ để cho tầm mắt của bọn họ vĩnh cửu ngủ nhưng mà cho dù vô số cư dân gấp nhắm hai mắt vẫn như cũ có thể cảm nhận được quang mang kia đáng sợ lực lượng bọn hắn xứng sở tại nguyên chỗ thấp gi làm đ ạ i địa phía trên tòa này cự hình trận thức toát ra tia sáng trói mắt một khắc kia trở đi nguyên bản tinh hồng bầu trời cũng đi theo hiện ra một đạo giống nhau kinh người sáng tỏ pháp trận dị sắc ma lực lần nữa phập phù lên chậm rãi theo kia vỡ vụn huyết sắc ở giữa chút xuống trời c u n g đất hai tòa pháp trận dần dần lan tràn ra mấy vạn đường vân bọn chúng ở trong không gian xuyên thẳng qua theo sổ é、e、bờ các phe chung trên lầu bán ra kết nối lấy không t r ú n g tòa kia pháp trận biên giới hai tòa cự hình pháp trận ở thiên địa hai đầu phán phất muốn đem toàn bộ sổ é、e、bờ đều hoàn toàn bao vây lại tùy ý lâm vào thầm trầm hỗn đội bên trong nguyên bả lớn như vậy vô ngần bầu trời bị lưu động phù quang bao phủ tùy ý r ầ m r ạ c quang văn tại cái nước bên trong xuyên thẳng qua trước mắt một màn này nhường vô số người mở to hai mắt nhìn kinh ngốc tại chỗ liền những cái k i a tin giáo đ ồ cũng tất cả đều đứng im trên mặt đất đắm chìm trong yên tĩnh như chết bên trong ngay sau đó một cái mang theo trong suốt hình dáng thiên nhiên tức phá vỡ phần này yên tĩnh nó xuyên thẳng qua tại bình tĩnh c ô n g trung bay nhảy cánh bay về phía cự hình pháp trận hạch tâm trong nháy mắt đó dường như xa xôi đại đại nhận được một loại nào đó tín hiệu vô số sáng tỏ pháp trận theo p h i ế đại đ i ệ này phía tây bắc phương ẩm vàng sáng lên. Tựa như hùng hồn giang hà giống như ma lực hướng lên bầu trời quan chú mà ra hội tụ hướng pháp trận trung tâm nhất mà đi nương theo lấy cái này chấn động không gì sánh nổi một bức tranh bầu trời chính nghĩa cảm nhận được nồng hậu dày đã ặ quy hiếp thật giống như nếu như nó không kịp ngăn cản nữa nam nhân ở trước mắt trước mặt nam nhân này liền sẽ đưa chúng nó chỗ có tồn tại toàn bộ tiêu trừ vì cái gì nó sẽ có dạng này dự cảm chính nghĩa cũng không rõ ràng nhưng nó lại hết sức rõ ràng thật sự nếu không đem trước mắt cái này t à ác chi nguyên tiêu trừ sạch như vậy bọn chúng liền không còn có đem nữ thần gọi trở về hy vọng cho nên tạ ác chi nguyên lập tức xóa đi vừa dứt lời kia tinh hồng trên bầu trời vô số con ngươi trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch tinh hồng bên trong cùng lúc đó những cái kia nguyên bản hướng về gác chung đánh tới cự hình thiên sứ dường như nhận được một loại nào đó tín hiệu như thế lại lần nữa bắt đầu bọn chúng quá trình dung hợp từng đoàn từng đoàn vạn b ẹ o huyết mục dần dần mềm hóa thành núp nhích thể lỏng t r ă m con cự hình thân thể đụng vào nhau dung hợp đáng sợ giữ t ậ n huyết mục tại giao thoa c u ố n quanh bên trong dần dần cấu tạo ra một cái càng thêm hỗn độn q á vật tại tinh hồng thuế biến phía dưới mười cái hướng về phía tây bắc phương mở rộng cự hình huy mười mấy con cự hình ám s ắ c cánh bọc vào là một đoàn vết rách trải rộng vỡ vụn hình cầu mỗi một khối huyết n ụ c đều trên không trung đồng bền lộ ra hoảng hốt mà mê ly mà ở đằng kia mỗi một đầu cánh thịt cuộc sống bên trên đều hiện đầy tinh hồng con ngươi trong con mắt thâm thủy ánh mắt d à y đặc càng nhiều ánh mắt chỉ là nhìn lên một cái liền có thể khiến người ta cảm thấy lý trí sụp đổ bọn chúng giao thoa không ngừng đồng thời hướng về kia t r ô n g trên lầu nam nhân nhìn lại kia là địch nhân của bọn nó là bọn chúng nhất định phải xóa đi tà ác chi nguyên nhưng mà đang khi chúng nó khóa chặt v i c t o chuẩn bị cùng nhau công kích thời điểm một đạo tràn ngập tự tin lời nói bỗng nhiên theo trên gác trung phương vang lên nguyên bản ta là muốn đem toàn bộ các ngươi tiêu d i ệ t nhưng bây giờ ta cải biến c h ủ ý cơ hội là vừa dứt tiếng trong nháy mắt xoay quanh tại vít to sau lưng kia duy nhất từ từ nhắm hai mắt cự long h á c ma mở hai mắt ra giờ phút này một câu ngưng trọng cảm giác gác bách đột nhiên từ trên cao chuyển đến dường như tây chu không gian đều bị bóp méo đè ép tới b ố n lợn ư vỡ vụn giống như một loại nào đó ý thức xuyên qua tên là vượt sâu không gian mang đến trầm thấp kiềm chế một phút này trên không trung cự hình thiên sứ lại bị bách cắt ngang động tác của mình nó dừng lại trên không, trung, không thể động đậy sau đó v i t to bung ô ra ôm gần một cái tay cũng đem một cái tay khác nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng dường như đưa nàng coi là mình vật hắn không biết rõ bây giờ gần sẽ là bộ dáng gì là đỏ mặt thẹn thùng vẫn là sắc mặt trầm mặc nhưng hắn không còn để ý v i t to chỉ nói cho những cái kia chờ mong nữ thần trở về sinh linh đây là hắn bảo tàng ai cũng không thể đem nó cướp đi ta cho các ngươi một cái cơ hội đem nữ thần của các ngươi triệu hắn đi ra sau đó lại từ ta tự mình nói cho nàng nói v i t to chậm rãi ngầm đầu chậm rãi mở ra cặp kia tràn ngập dị sắc quan mang thâm thúy hai mắt cao nạo nước nhìn bầu trời đồng thời phía sau hắn sao trời cự long cũng giống nhau giang hai cánh tay ra thân thể cao lớn tại lực lượng ra chỉ hạ dần dần bành trướng biến càng thêm to lớn mà cái k h á c năm con ác ma dường như bị trong nháy mắt rút đi lực lượng hình thể tại trong chớp mắt cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành năm đạo lưu quang xuyên thẳng qua tiến vào ma tháp bên trong cảm nhận được năm con ác ma lực lượng hội tụ toa kia ám sát ma tháp đông nhiên toát ra h à o quan g t r ó i sáng biên giới bên trên năm đạo pháp luân đột nhiên dập tắt chỉ để lại đại biểu nạo m ạ n màu xanh thảm pháp luân biến càng rộng lớn bao phủ lại toàn bộ ma tháp chung quanh tập trung ác ma lực n g ạ m ạ n sao trời cự long thân thể tại ma tháp thôi động hạ biến to lớn hơn. Hùng hồn sao trời thân thể h sao trời i c ế một cứ cự ngực, cặp nửa bên tinh hồng bầu trời. Sau đó, cự long nô lên sao trời giống như lồng ngực, mở ra cặp kia tràn ngập uy nghiêm long Sau sao ra kia bầu trời. trời uy đó, đ mở cỗ mông lung mà khí tức kinh khủng theo trên thân gào thét mà ra dường như liền sao trời đều chỉ có thể trở thành nó trong tay đồ chơi giờ phút này v i c to r đưa tay đứng ở trước người đem hai ngón tay chậm rãi g i a thoa chỉ hướng thương cung dùng tuyệt đối ngạo mạn miệt thị tất cả thiên thượng thiên hạ duy ngã độ tôn chương bảy trăm hai mươi lăm ngươi rất biết đánh sao ngươi sẽ đánh có cái, cái dám dùng a chương bảy trăm hai mươi lăm ngươi rất biết đánh sao ngươi sẽ đánh có cái cái dám dùng ai chống trải huyết sắc bầu trời bị hùng hồn bàng bạc sao trời che đậy kia xanh t h ẳ m thân hình khổng lồ tại vâu ngần hải dương màu đỏ n g ò m bên trong quần quần dọn c h u y ể n hỗn độn vô cùng đầu kia uy nghiêm cự long vẹn vẹn vặn vẹo thân thể liền thực đã có thể dùng mông lung mở mịt nở tụ lại thân thể đem kia hơn phân nửa huyết sắc che đậy giờ phút này càng thêm xa xôi chỗ huyết sắc thần bí tản mát ra không cho phép nghi ngờ tuyệt đối n g ạ m ạ n phán phất là tại hướng về mảnh đất này phía trên tất cả kể ra nó mới là khối này bầu trời phiến đại điện này cường đại nhất chủ nhân mà bây giờ, cái kia huyết sắc thiên sứ tại nhìn thấy cự long như thế c u ầ n vọng tựa như nhận được thật sâu vũ n h ụ c bình thường n ạ o mạn bố trí chỗ liền sẽ có phân biệt cấp độ xuất hiện bởi vì thực lực khác biệt địa vị khác biệt nhân loại lẫn nhau đối đa phương thức liền có điều khác biệt n ạ o mạn liền là cường giả đối với kẻ yếu khinh thường càng là sẽ dẫn đạo nhân loại xuất hiện tội ác hay là bất công đồng u ồn hiện tại cái kia thân thể sinh trưởng đầy mấy chục cái cánh huyết sắc thiên sứ cùng nhau rung động cánh chim kéo theo tây chu không gian dơ lên hỗn loạn tương bừng phong bạo nó khé động cái kia khổng lộ mà đáng sợ thân thể hướng về kia un dung nạo mạn cự long ẩm vàng đánh tới sao trời cự long cảm nhận được m i ệ u tiểu thiên sứ lô mãng ẩm vang lật chuyển động thân thể đồng thời treo lơ lửng giữa trời có chút mở to cặp kia rất có uy nghiêm cùng xem thường con người vê anh trận trận sao trời cùng hết u y sắc đan sen vào nhau ẩm vang khí lãng c u ố n qua cả bầu trời nhưng mà cái kia đang sợ thiên sứ lại thế nào khí thế hùng hồn tại thực lực tuyệt đối ở giữa cũng bất quá tựa như c h ắ p cánh k h i thịt như thế ngạo mạn vẹn vẹn lật qua lật lại kia che đậy nửa cái bầu trời cự hình thân thể một trào tế ra liền đem thiên sứ gắt gao bóc trong tay áp bách ở giữa kia điên cùng thiên sứ có rún cánh chim b ộ c phát ra bén nhọn t cùng, cùng ả lúc đó vô số cư dân theo kia năm con ác ma biến mất lúc trước hôn loạn cảm xúc cùng dục vọng nhao nhao theo trong bọn họ tâm tiêu tán nguyên một đám tất cả đều khôi phục bình tĩnh chứng to mắt đầy mắt rung động nhớ lại vừa rồi phát sinh tất cả tại mất đi đối cư dân dục vọng công kích về sau Vô số t i là thường thường phá tư ngao i đồ cả giống đột h h nhiên t h ở giữa một tiếng vô cùng hùng hậu mãnh hổ rít gào theo đại địa phía trên hầm vang vang lên đạo thanh nhâm này nổ tung đến như là núi lở giống như hùng hồn không hề có điểm báo trước chút và ở đây trong thai của mọi người nương theo lấy đạo này thanh em niết thai nhất góc vô số cư dân theo âm thanh nguyên quay người nhìn lại đập vào mi mắt là theo khía cạnh g ọ n tới vô số á nhân trong mắt của bọn nó tràn đầy tinh hồng sắc l ử a giận mang theo vô cùng sắc mặt phẫn nộ hướng về tin giáo đ ồ vọt mạnh mà đến nặng n g h e mà phân loạn tiếng bước chân ở trên mặt đất tiếng vọng khiến cho mảnh này mình là vỡ vụn thổ địa lần nữa chấn động cầm đầu là một đầu hung thần ác sát giống như núi nhỏ cường tráng hổ nhân nhưng những ngày á nhân vẫn chỉ là công kích một bộ phận theo bọn này á nhân hướng bọn hắn sông đâm tới k h á c một bên b ô n g nhiên cũng chuyển tới một đạo mảnh h ổ gào thét nghe được bất thình lình đạo thứ hai g ầ m thét tất cả ở đây cư dân đều mở to hai mắt nhìn nhất thời lâm vào kinh ngạc còn có bọn hắn theo thanh â m quay đầu nhìn một cái lại là một đám á nhân lao đến nhưng bọn này á nhân bọn hắn một cái liền nhận ra được kia là đến từ sổ e bờ bản địa á nhân số lượng không nhiều nhưng khí thế không giảm dẫn đầu bọn chúng công kích hổ nhân các cư dân càng là hết sức quen thuộc kia là dị sĩ lạ lanh chúa bên người hộ vệ trung thành Cùng lúc trước đ á một kia hai m、so、tiếng này càng làm cho vô số bị các pháp sư bảo hộ cư dân cảm thấy xấu hổ liền á nhân đều dũng cảm vì bảo vệ sổ e bở phân đấu quên mình mà bọn hắn lại chỉ có thể dựa vào pháp sư bảo hộ dạng này so sánh nhường trong lòng bọn họ hiện ra mãnh liệt tay náy cảm thấy mình càng giống là một đám vương hữu giờ phút này kia hai đợt á i nhân cũng thực đã toàn diện xung kích tới sự điên cuồng của bọn hắn công kích như cối say thịt giống như đem những cái kia còn chưa kịp phản ứng tin giáo đồ trong nháy mắt sẽ rách thành sền sệt màu đen huyết đ ụ c cá nhân một bài đều là đối kháng những n à y tin giáo đồ hữu hiệu nhất chiến sĩ tại đối mặt tin giáo đ ồ lúc nhân loại còn cần bảo trì cẩn thận để tránh nhận tẩy não mà á nhân thì không nhận ảnh hưởng này thể chất của bọn hắn vốn là so với nhân loại cứng cắp hơn trong huyết mạch c h ả y xuôi giã tính c à n g là khiến cho bọn hắn căn bản miễn dịch tại tẩy nao á i nhân nhóm theo không quá phận quan tâm chính nghĩa hay không bọn hắn càng chú ý chỉ có tự do cùng nét h đầy cái bao tử chỉ cần có người có thể hài lòng bọn hắn những ngày nhu cầu bọn hắn liền sẽ biểu hiện ra hữu hảo cho bọn hắn tự do người kia càng là thanh thiên đại lao ra nhưng mà tin các giáo đ ồ không thể nào hiểu được những này cũng làm không được những này đang lúc các cư dân đối đám này không hiểu thấu xuất hiện á nhân cảm thấy hoang mang lúc phương xa chỗ cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng thâm trầm mà hữu l ư ợ tiếng kèn kia là c ư ớ i ngựa tang gì chờ hầu tước hắn dùng kèn lệnh tiếng rít hấp dẫn chú ý của mọi người sau đó rút ra trường kiếm bên hông hướng về phía trước mánh liệt vung lên vì vương quốc giải cứu đồng bào của chúng ta thanh âm của hắn lập tức đã dẫn phát càng hơi c h ầ m xuống hơn nặng hò hét thanh âm kia mang theo bài sơn đạo hải khí thế vang vọng lộ đầy v ẻ lạ bầu trời vì vương quốc vì vương quốc vì vương quốc gót sắt tiếng như cùng sơn băng địa liệt giống như v a n g lên đem đại địa bùn đất lật lên thanh thế rung động l ò n người nhiệt huyết gào thép cùng sắt thép va chạm đan vào một chỗ hình thành một trận kinh khủng hóa âm nghe cái này rung động lòng người hò hét vô số cư dân lần nữa quay đầu nhìn lại một màn trước mắt lần nữa để bọn hắn kinh ngạc xứng sở tại nguyên c h ỗ kia kia là kia là vải d ờ n đặc biệt gia tộc gia huy a tang d ì chở hầu tức quân đội đến trợ giúp chúng ta chẳng lẽ những n à y á nhân đều là hầu tức mang tới sao nhìn thấy tam phương lực lượng liên hợp xô e bở các cư dân sĩ khí phóng đại nguyên bản xấu hổ c ũ n g bất đắc dĩ tiêu tán vô tùng chỉ còn lại nhiệt huyết sôi trào cảm xúc bởi vì vì tất cả cư dân đều đem á nhân hành động công lao quy công cho tang gì chở hầu tước nếu như những n à y á nhân là tự phát mà đến cứu thế anh hùng k、so、húng các chi thành thị địa vị chủ yếu vẫn như cũ nắm giữ tại nhân loại trong tay không có địa vị á i nhân chỉ có thể bị bãi xích càng sẽ tăng lên song phương mâu thuẫn nhưng có tang gì chờ hầu tức danh nghĩa tình huống liền hoàn toàn khác biệt tại sẽ hôn g hợp tức thực có á người với người loại quân đội hùng mạnh thê công hạng vô số tin giáo đổ bằng tốc độ kinh người bị thanh trừ đơn nhất tư tưởng khiến cho chúng nó quên đi phản kháng chỉ có thể máy móc giống như hướng về gác chuông bỏ đi ngạnh kháng đến từ phía tây bắc phương công kích Cái nào sợ chúng nó số lượng đủ nhiều, nào nó lượng những này sợ số đủ thông i giáo n cũng các c đồ ỉ có Chi chiến cũng chính hoạch thể tại mất Tây thảm trạng trong thoát trường vít to kế hoạch ban đầu một trong. t h bị bên ban ép đi đi đây đầu kế là qua loại phương thức này nhường tin các giáo đồ không cách nào hữu hiệu phản kích từ đó trong chiến đấu kịch liệt liên tục bại l u i hiệu quả rõ ràng lúc này theo cái này hắc á m cùng huyết tinh xen lẫn chiến trường dần dần l ắ n g lại thắng lợi thiên bình dường như dần dần hướng sổ e bở nghiêng về ở đây mỗi người trong lòng đều tràn đầy sụp sôi cùng hưng phấn bất luận là á người hay là quân đội nhân loại hiệu tiêu ngạo thắng lợi hào cảm dường như sao động sóng biển bình thường mãnh liệt bành trướng giống nhau bởi ầ u t r vì nó cần duy trì cỗ này hơn trăm triệu số lượng thân thể đây cũng là vì kêu gọi nữ thần trở về cuối cùng lực lượng vítor đứng tại chôn g t h ê n lầu từ trên cao nhìn xuống quan sát đến chiến trường hôn luận này nhìn xem phẫn nộ á i nhân nhóm tùy ý săn g i ế t tin giáo đồ nhìn xem ngạo mạn cự lòng trên không trùng cùng thiên sứ vật lộn nhìn xem mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn vít to lạnh lùng mở miệng nói ra ta nói qua ta cho ngươi cơ hội triệu hoán nữ thần của ngươi vừa dứt tiếng một sát na kia trời đất trên giới hai tòa cự hình dị sắc pháp trận biến càng thêm minh d i ệ u tràn đầy quang mang càng thêm bạo động hướng về xa x ă m sâu không c h á n phóng sắc bén quang mang sau đó vô số phân l o ạ n quang cầu theo phía tây bắc phương dâng lên hướng về trung ương hội tụ mà đi cùng lúc đó một gốc vô cùng hùng vĩ lưu quang đại tụ tại vô số quang đ vô cùng tráng kiện thân cây tựa như chiếm lĩnh nửa cái sổ e bở bình thường to lớn rõ ràng cây cối hoa văn cùng vỏ cây đường vân vô cùng nhỏ bé xanh u n tươi tốt lá cây như treo ngược thảo nguyên nó tại huyết sắc phía dưới khe đung đưa tàn mát ra cường đại ma lực liệu quang lưu động ở giữa dị sắc tại đại thụ bên trong xuyên thẳng qua c ấ u tạo ra càng tinh tế hơn đường vân xuyên thẳng qua ở trên không ở giữa sau đó tại cái này khỏa đại thụ chung quanh ngồi xếp bằng vô số trên mặt nụ cười toàn thân bao vây lấy thánh quang thuần khiếp các nàng hướng sổ e bở đại đ i ệ tàn mát ra sáng tỏ thanh quang một đạo ấm áp mà ánh sáng nu giờ phút này v i c to r đứng tại cái này k h ỏ a thánh thụ hư ảnh trước đó sau lưng áo khoác như cũ bắn ra lấy sáng chói q u a n g mang rực rỡ hai tay của hắn nút túi nhàn nhạt mở miệng nói ra không phải các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta toàn lực ứng phó chương 726, ngươi hỏi ta bối cảnh gì ta lại ập cha nàng chương 726, ngươi hỏi ta bối cảnh gì ta lại ập cha nàng đại điệu phía trên vô số dũng sĩ trong chiến đấu kịch liệt đuổi theo nhúc ních màu đen huyết đ ủ bọn hắn b ơ trường kiếm vung vẩy lấy t r ư ờ n g thương đem từng cái vạn vẹo lại giữ tợn quái vật c h ặ t đức hoặc là đem nó bên ngoài thân bốc lên xúc t u cùng cục máu toàn bộ đánh nát đột nhiên nơi xa xổ hẹp、e、b ờ bầu trời bị một đạo dị sắc quang mang bao trùm hai tòa cự đại ma pháp trận quanh quẩn trên không trung phân loại đường vân có thể thấy rõ ràng tựa như như mưa to ở trung ương xuyên t h ẳ n g qua ngay ở một khắp đó bạn mình đầy đủ h à o quang chói sáng lần nữa nổi lên càng thêm tràn đầy ánh sáng một tòa to lớn cự hình cây c ố i ẩm vang hiện hiện tại vô số hội tụ quang cầu bên trong tia hỗi độn đại th cho dù cách xa nhau mấy chục dặm trên trận tất cả mọi người vẫn có thể cảm nhận được kia chập trần ra ma lực sóng gió rung động tâm thần nhưng mà đạo ánh sáng kia trôi tản ra cảm giác không chỉ là minh rượu còn có một loại càng thêm ôn hòa lại du dương dịu dàng làm quang mang chút xuống tất cả mắt thấy cảnh tượng này người đều khiếp sợ dừng bước mọi người theo bản năng nhắm mắt lại rộng mở hai tay chạy không suy nghĩ tắm rửa tại cái này ôn hòa thánh quang bên trong c ả m thụ được nó mang tới cực hạn yên tĩnh cùng trần an hôm nay không nghi ngờ gì trở thành bọn hắn đời người bên trong trấn kinh số lần nhiều nhất một ngày so eber chống giông mọc ra một cây đại、thụ. cho dù là hai mắt tinh hồng khí tức ngang ngược cá nhân nhóm cũng bị cái kia đạo thần bí quang mang hấp dẫn nguyên bản còn tại xé rách tin giáo đồ bọn hắn đ ỗ n g nhiên bị cái kia đạo phủ quang xúc động trong lòng tràn đầy phẫn hận cùng điên c u ồ n g cấp tốc tiêu tán dường như bị một c h ậ u thanh thủy dập tắt trong lòng mê hoặc hòa diễm bọn chúng tinh hồng con người dần dần khôi phục thanh minh thân thể cũng dần dần trầm t ĩ n h lại cảm thụ được kia thần thánh cây cối tản ra tự nhiên khí tức trong hai mắt mất tự nhiên toát ra kính ngưỡng cùng e ngại những n g y án h â n từng sinh hoạt tại trong thiên nhiên rộng lớn đang bị người loại cầm tù hoặc xem làm nô lệ nhiều nhưng bây giờ đạo ánh sáng kia xuất hiện như thế thần thánh cho dù là những n à y không có thiện ác chi phân khuyết thiếu tín ngưỡng á nhân cũng có thể cảm nhận được một loại cực hạn thần bí cùng cao thượng kia ẩn giấu tại huyết mạch bên trong giã tính rừng như được v ù a yên x u ố n g dưới n ô n g đậm tự nhiên k h í tức trong lòng bọn họ tùy ý du đãng tỉnh lại bọn hắn đối càng thêm thuần túy tự do ký ức trải qua dạng này tẩy lễ về sau bọn chúng lần nữa hướng những cái kia tàn phá không hoàn toàn tin các giáo đồ công kích mà đi trên ý càng thêm mạnh mẽ lúc này đại đ i ệ tại quang mang trấn an hạ lâm và hoàn toàn yên tính cùng thanh minh mà tại huyết sắc trên bầu trời một đ o à n trắng đoan đá mây tại tầng mây biên giới khoan thai lơ lửng chậm rãi triển khai cổ cột nhìn chăm chú lên hết thệ trước mắt hài lòng gật gật đầu nàng khoan thai dỗi cái lưng mệt mỏi nghe xương sống lưng tại có chút có rúm hạ phát ra tạp lạp két kéo âm thanh t h ở một hơi thật dài sau lúc này mới suy yếu té ngựa về phía sau lười biếng bày ở trên đám mây nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi nàng kia mang theo nhẹ nhõm cảm giác tiếng hoan hô tựa như để lộ ra một loại mới vừa từ trong công việc giải thoát đi ra vui sướng bên cạnh hòn mắt thấy một màn này kia mông lung thân ảnh hơi hơi run dầy chừng lớ thậm chí treo cao tại trước mặt bọn hắn lưu quang thần thụ ngươi đem các ngươi h ợ p tộc cây mang ra nói đùa cái gì không phải nói hợp nhất tộc sinh hoạt đều cần dựa vào lớn như thế một cái cây sao cô cột làm cái gì đem các nàng chủng tộc vận mệnh đều lấy ra hình hòn nội tâm thâm thụ rung động nhìn xem cổ cột tùy ý nằm ở trên đám mây cười hì hì trả lời yên nào yên nào không có chuyển đến ta chính là giúp v i c to r tái tạo một gốc m à t h ô i hình hòn lời này nghe giống như so đem toàn bộ cây đều chuyển đến càng kỳ quái hơn nhưng hình hòn chỗ không biết là cô cột sớm tại mười năm trước liền thực đã thay thế giật thần thụ kế thừa thần thụ năng lực bây giờ Bất tộc luận là lệ nằm VN ở cờ lệ VN gia hai ậ u viện i cây k đ ạ thụ, trong t vẫn là ộ cái cây thần thụ, đều có thể coi như là cổ cột c phân thân. Mà những này kia giữa, tồn tại lẫn nhau với. Hai nhau thần thụ, thể thần thụ tồn thường như những lẫn đều là Mà ở cây đứng ở khác biệt địa điểm lại cho phép tộc thành viên thông qua thần thụ tại hai cái không gian tự do xuyên thẳng qua hai người như là cầu nối như thế tựa như to lớn điểm truyền t ố n g cung cấp người xuyên thẳng qua trong đó mà bây giờ sắp tại sổ é、e、bờ xuất hiện cái này khỏa thần thụ giống nhau có được công năng như vậy ý vị này từ giờ khác này cỡ lễ vẫy lờ gia tộc liền có thể tùy thời theo đế quốc b ở g i ặ t tần xuyên thẳng qua đến vương quốc sổ e bờ đi ra ngoài du lịch một chuyến lại cũng không cần cưới ma pháp đoàn tàu loại này phương tiện giao thông ở đằng kia c h ó i lọi quang mang tây bắn thần thụ trước hình hòn mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi ngươi sớm tới đây một tuần lễ chính là giúp vít to trồng cây tới xác thực cô có tự một tuần lễ trước liền đã tới nơi này tại sổ e bờ ngoại ô bố trí tỉ mỉ trọn vẹn phức tạp pháp trận mục đích đúng là vì giúp vít to dẫn đạo ra sáu con thai ách ma lực không có vệ gà hỗ trợ vít to chỉ có thể tạm thời mượn nhờ thần thụ lực lượng để d cũng chính bởi vì có cổ c ộ t trợ giúp v i t to mới có thể hoàn toàn nhảy qua phức tạp nhất một bước nghe được h ề n h ò n tràn đầy nghi ngờ đặt câu hỏi cổ c ộ t nhẹ nhàng nâng lên hai chân đ ồ n g nhiên theo trên đám mây ngồi dậy không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia ẩn giấu tại trong bóng tối mặt lộ vẻ mê hoặc h ề n h ò n đống có vấn đề gì đi tại cổ c ộ t xem ra là v i t to giải quyết vấn đề vốn là đương nhiên nàng không hề cảm thấy có gì không ổn nhưng mà h ề n h ò n lại lâm vào thời tạm ngừng không cách nào xử lý bất thình lính tin tức rốt cục hắn giống như là bất đắc di thở dài nội tâm cảm thán không nghĩ tới liền cổ c ộ t cũng không thể trốn qua vít to m à trưởng giữa bọn hắn tuổi tác khác biệt to lớn như thế chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cấm kỵ chi l u n sao ai chờ một chút cùng nhân loại ở giữa tình yêu hắn vẫn là lần đầu gặp qua nếu là có thể phát triển lời nói hình hòn đ ỗ n g nhiên phát hiện cái này dường như còn giống như thật thú vị chính là ưa thích vít to người không khỏi có phải hay không hơi quá nhiều bất quá đó cũng không phải hình hòn hẳn là lo lắng vấn đề sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị một cái trong suốt chim chóc hấp dẫn nó nhẹ nhàng bay thấp tại đầu vai của hắn kia là già c h ắ thiên như nước hiển nhiên tước, g i a trèo là đến hỏi thăm hành động chuyện hình hòn cũng không lãng phí thời gian đã tất cả thực đã sẵn sàng hạn tự nhiên là thủ cắt làm mở miệng nói ra g i a trèo tín hiệu tới thông chi tất cả nghị viên cùng n h à n dỗi các pháp sư chúng ta phản kích thời điểm thực đã đến giắt trả lời lấy một tiếng thanh thúy kêu to thiên nhiên tức vỗ cánh bay cao hướng về những phương hướng khác bay đi hình hòn đưa mắt nhìn thân ảnh của nó biến mất ở chân trời sau đó chuyển hướng phương xá huyết sắc bầu trời giờ phút này xô e bờ lại địa bị từng đạo quang mang mãnh liệt thắp sáng kia ma lực toát lên cảnh tượng dường như đem toàn bộ thế giới bao phủ cột sáng như ngược dòng như thác nước tự đại mà dâng lên liên tục không ngừng hướng lên bầu trời bên trong thần thụ hư ảnh quán tâu năng lượng tại vô số trận thức phía dưới có thể nhìn thấy đông đảo pháp sư quay t r u n g quanh tại cột sáng t r u n g quanh không ngừng hướng trước phóng thích ra ma lực của bọn hắn theo lấy ma lực không ngừng q u a n chú trên bầu trời bức kia làm cho người k í n h ý thần thụ hư ảnh dần dần biến sáng lên lộ đầy v ẻ lạ lưu quan g càng phát ra l o á mắt chậm rãi phụ động sóng ánh sáng biến càng thêm hừng hực màu trắng như là thịnh nợ hoa đoá giống như hướng tây tuần nợ rộ tòa kia từ lưu quan phát họa mà thành thần th tại bạch sắc quang mang chiếu d ọ i dần dần hiện lộ chân thực hùng vĩ dáng người như là phóng lên tận trời cựu mục uy nghiêm đứng sừng s n g ở đại địa phía trên một ngày mắt thật sâu cắm rễ ở sổ é、e、bờ thổ những cái này khỏa thần thụ tại nhìn không thấy lực lượng thôi thúc dưới thân thể cao lớn dường như bị n ổ t ậ n gốc quanh mình vỡ vụn bùn đất bị cuốn vào không trung nương theo lấy rễ cây giấy ruộng thôi động to lớn thân cây chậm rãi t h ă n g hướng lên bầu trời tây chu bản mình tàn phá kiến trúc tại có lực lượng này ảnh hưởng dưới biến càng thêm lộn xộn không chịu nổi lan tràn sợi đằng cùng bộ dễ bành trướng quyết trương khối lớn bùn lên không đại thụ cùng dây dưa bộ dễ dần dần đã mất đi qua mang lộ ra bọn chúng chân chính bộ dáng những cái kia kéo dài dễ cây dường như xuyên thấu nặng nề thổ địa tại xô é bờ trên không hoành hành không sợ đường phố rộng rãi bị thô to bộ dễ n ứ t vỡ chung quanh nho nhỏ cây rừng c ũ n g ứng thanh m à lên trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới dường như bị cái này khổng lồ sinh mệnh lực bao phủ đại địa tách ra cùng cây cối sinh trưởng thanh âm xen lẫn thành một khúc hỗn độn mà điên cuồng hòa âm cuối cùng dễ cây kéo dài dần dần lắng lại ầm ầm chấn động cùng đại địa run dày cũng tiêu tán theo xuyên thấu huyết sắc tầm mây thậm chí v k i a r ầ m rạp mà rộng lớn lá cây theo mãnh liệt phong bạo lắc lư phát ra tiếng vang xào sạc phán g phất là tại cùng mảnh hỗn độn này bầu trời đối thoại khiêu chiến lấy chính nghĩa tồn tại tự nhiên kéo dài vài dặm k i a vô ngần huyết sắc cũng giống như bị che đậy bên ngoài không thể bị đầu người xem thần thụ giáng lâm không chỉ có rung động sổ e bở cư dân cùng quân đội càng làm cho sâu không trùng chính nghĩa cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có nó sợ hãi bởi vì kia nồng đậm tự nhiên năng lượng như là quần bạo sóng biển bình thường thủ sông thân thể nó cỗ lực lượng này mình không phải nó có khả năng địch nổi chính nghĩa không cách nào phán quyết tự nhiên bởi vì tự nhiên không điểm thiệt ác. chỉ có thuần túy mà vô ý thức tồn tại mà trước mắt gái này làm bẩn nữ thần người lại có được tự nhiên c h i ế u cố giờ phút này huyết sắc bầu trời ở đằng k i a kinh dị phía dưới run dày tới gần như phá thành mảnh nhỏ vít to lại cũng không hề để ý trên trời chính nghĩa hắn thậm chí không có để ý chung quanh có thể sẽ xuất hiện bất kỳ ánh mắt chỉ là chậm rãi vươn tay cầm thật chặt gần k i a tinh tế lại mang theo thô giáp bàn tay hắn túi l â u xuống ánh mắt dịu dàng mà thâm thúy nhìn xem gần ánh mắt dần dần mê ly ấ m giọng hứa hẹn trở ta một hồi ta sẽ để cho ngươi trở thành mới nữ thần cuối cùng Hắn hơi buông gần gần ra tay, tại gần hơi có vẻ một ô n lung nàng. hướng lên bầu trời phương hướng, triển cánh mình vang đãng, dẫn g gió Sau bầu phiêu sáu dưới trước tới đi trời khai hai tầm mắt, mặt tay của mình áo khoác theo gió ẩm đó, đạo đ của của khoác áo n g mà ra h ách i nhau nhau tại trên thần thụ phút ư ơ n g hội h Một tụ. p này trung điệp pháp trận ẩm v a n g toát ra trói mắt trùng tiên qua n mang nồng đậm ma lực càng thêm máy liệt v ơ n quanh thần thụ tây chui ẩm nhóm n h a u n h a u đem hai tay phủ ở trước ngực túi đầu nhắm mắt phát ra thành kính mà hài hòa t h ư n g ca ca tụng lấy tự nhiên chi m â u từ hãy cùng vĩ đại tự nhiên chi m â u á thiện lương cùng vui thích giải khắp đại địa cùng đại dương m ê n h mông sóng biển cùng dãy núi là ngài nhảy múa ngài thương xuất cùng thương t i ế p cũng tồn tại ở sinh linh trái tim nguyên tố cùng m à u mơ c h ấ n an vết thương của ngài cảm giác thân làm tôn chi con cái ta chi thành kính khẩn câu nguyện ngài giao phó thế giới sán lạn chi quang ở đằng kia trận trận tiếng ngâm sướng bên trong vít to dưới chân kia hùng hồn pháp trận càng thêm phát sóc mấy vạn rậm rạp đường vân nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quận lưu chuyển vô số phủ văn như mưa to rơi xuống n h o nhao khảm nạm tại tr q u nàng g m b a lại lần nữa vung lên đại biểu thẩm phán đen nhánh lưới dao mặt nó về phía huyết sắc bầu trời cùng trước mặt kia chiều cao mười mấy đôi cánh lớn đại thiên sứ chém vào mà đi đen nhánh lưới dao phía trên quấn quanh lấy từ sáu loại tự nhiên ma lực hội tụ ma lực bọn chúng đụng vào nhau dung hợp lẫn nhau chăm chú dán lại tại lưỡi kiếm phía trên ở vang nhấc lên một đạo bạo phá khí lãng trong chốc lát mạnh liệt ma lực hội tụ thành điên c u ồ n g quan g mang sắp bén xung kích xé rách tất cả sóng âm gào t h é t chỉ còn lại xí mục lưu quang theo lưới kiếm tại không gian bên trong hạch o xuất r a lan tràn vạn dặm hư vô đáng sợ hỗn độn tại tây chu toàn bộ biến phá thành mảnh nhỏ t r ă m lý xâm rừng bị quan g mang bao phủ bản kỷ phá nát đại địa lại lần nữa lâm vào hỗn độn nhiệt tĩnh huyết s ắ c bầu trời bị quan g mang lướt qua một đạo sáng chói chói lọi vết tích từ trên xuống dưới tại hư vô trong bao quán xuyên làm phiến thế giới n h ư n g kia phiến bị chính nghĩa bao vây đại địa cùng bầu trời hoàn toàn bại lộ tại trước mặt của thế nhân siêu vị ma pháp tự nhiên chi phó cho hướng thẩm phán đường xá cao quý bình bình t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi bảy thế nào so ta lớn nhiều như vậy t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi bảy thế nào so ta lớn nhiều như vậy chói lọi lục sắc lưu quang trên không trung trợt hiện ra tại sổ hẹ bở mảnh hỗn độn này vỡ vụ n chi địa bạo phá mà lên minh diệu quan g mang xuyên qua thâm hậu huyết sắc chói mắt quan g văn q u ý tích tựa như cắt đứt thế giới g i a o nhọn mạnh mẽ đem mảnh này mở tối chân trời sẽ rách đến lào đảo mơ ngã sụp đổ thâm trầm hắc á m từ trung ương tràn ra một đầu xa xăm cái nước phản phất giống như thần mình tự bầu trời mở ra một cái g i ữ t ậ n con mắt lớn đang nhìn xuống kia toàn bộ lâm vào hỗn độn thế giới giờ phút này nguyên bản bầu trời bộ dáng bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người trong suốt mở nhạc tự huyết sắc mạc liêm về sau bại lộ mà ra m ô n g lung bình minh theo hắc á m c h i hậu hiện lên hướng về sổ hẹ、e、bờ d á n g lâm mà đến sổ hẹ、e、bờ các cư dân cảm nhận được không trung nở rộ ma lực một cái tiếp một cái ngẩng đầu nhìn về phía kia n ô n g lung bầu trời ngay sau đó sáu đạo dị sắc quan mang theo huyết sắc không trung tản ra xuyên thẳng qua tại huyết vân khe hở ở giữa ánh vào vô số kinh ngạc trong hai mắt. khí lãng bành trướng dường như đại địa vỡ ra bình thường hướng ra ngoài k h u ế t tán m á n h liệt sóng gió c u ố n qua bị xé nước đại địa đ ụ n g qua vô số cư dân bên người ngay cả đứng lặng tại đại địa phía trên cây kia thẳng nhập chân trời thần thụ cũng bị cái này ngang ngược gió hơi thở c u ố n qua thân thể thân thể cao lớn trên không trung có chút đong đưa cao ngất tán cây tại trong tầng mây dáng r ấ p h i ể u điệu phát ra sàn sạt tiếng vang sau đó một kiếm tia dư ba bao trùm toàn bộ bầu trời đông nhiên nguyên bản bình tĩnh bầu trời trở nên nôn nóng khó nhịt c ù n bạo nguyên tố tại rộng lớn trên bầu trời phi nước đại đầu kia xa xăm kẽ nước cũng bị mánh liệt sắt th Các l tại, tại, tại,、so -e、tại cái này cực đoan thời tiết ảnh ở dưới cây kê vươn vào bầu trời đại thụ cành lá bị từng cái bốc ra rơi xuống vô số chập trờn lá cây mắt thấy trên không các loại cuồng bạo thiên thai cùng bay tán loạn lá cây đan vào một chỗ hướng về đại địa mà những cái kia vô tình liệt hỏa lôi đỉnh hoặc là tuyết bay mưa to bọn chúng từ không trung rơi lập mà xuống giống như có ý thức đồng dạng sẽ tại đại địa phía trên phun trào màu đen quái vật tiêu diệt bất luận là bị quân đội cùng dị nhân chiến sĩ trô u đánh bại t à n chi thị nát vẫn là những cái kia mang hỗn loạn tín nhiệm phóng tới sổ hẹn、e、b ở tin giáo đ ổ tại mảnh này thiên thai phía dưới tất cả đều biến thành đen nhánh bột mịn hùng h ồ n gió bao tứ ngược đại địa đem kia tung bay trên không trung đen nhánh bột phấn hoàn toàn tội tan biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc này đứng ở đại địa phía trên vô số các cư dân nguyên một đám mở to hai mắt nhìn tùy ý kia trói lọi mà giao thoa quan man bọn hắn ngơ ngác nhìn qua thương khung cùng đại địa trong mắt tràn đầy rung động cùng run dày đông đảo cư dân há to miệng mong muốn phát ra sợ h ã i t h ả n phục nhưng kinh ngạc trong lòng dường như biến thành một khối nặng nề n h ă m thạch ngăn chặn ngôn ngữ của bọn hắn giờ phút này bọn hắn khắc sâu ý thức được đồng bền trên bầu trời là một vị chân chính chính nghĩa nữ thần siêu vị ma pháp phạm vi to lớn trình độ kinh khủng viễn siêu đám người đón trước kia hùng hồn ma lực chấn động mình bao trùm toàn bộ vương quốc tại sổ hẹ、e、bờ bên ngoài vương quốc người không không ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời vô số cư dân dán tại cửa sổ hoặc đi ra đầu phố không chấp mắt nhìn chăm chú lên bầu trời d ị động trên mặt hiện đầy mánh liệt hoảng sợ cùng rung động không ít lãnh chúa đứng tại mỗi người bọn họ trang viên hoặc là dinh thự bên trong giống nhau nhìn đến khu này chạy qua chân trời nguyễn t h ả i quan mang bọn hắn tin h tưởng sổ e b ở có thể sẽ xảy ra thứ gì d ị động dù sao b ọ t lô đại công tức đã sớm nghiêm lệnh cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào sổ e b ở thậm chí ma pháp đoàn tàu con đường đều bị phong tỏa không được đỗ hoặc trải qua nhưng tận mắt nhìn thấy kia tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng như c ũ để bọn hắn chấn kinh không thôi các lãnh chúa nội tâm lo lắng bất an nhưng càng nhiều hơn chính là may m v ề nhớ ngày đó tang dị trở hầu tức là c ờ lệ v ề nở i a tộc trưng thu á i nhân lúc còn tốt bọn hắn tất cả đều phối hợp đem nhà mình á i nhân nộp lên á i nhân có thể đang giá mấy đồng tiền so mệnh có trọng yếu không cái k i u đạo một kiếm khai thiên kiếm khí mặc dù là theo đen nhanh chính nghĩa nữ thần lưỡi kiếm bạo phát đi ra nhưng người thông minh đều rất rõ ràng đó là bởi vì vít to ở nơi đó chỉ có điều hắn là lấy chính nghĩa nữ thần danh nghĩa khiến người khác cho rằng kiên là chính nghĩa nữ thần tại thẩm phán tà ác mà thôi nhưng mà tại những lãnh chúa này trong lòng càng rung động là dù là biến mất m ư ơ i năm lâu trở về sau vít to vẫn như c ũ dùng thực lực đã ch chỉ cần hàn muốn vẹn vẹn một đạo ma pháp liền có thể đem toàn bộ vương quốc cho lập tung cái này khiến không ít vương quốc l ã n h chúa cảm thấy lưng phát lạnh mồ hôi lạnh thủ lưu lòng còn sợ hãi vội vàng tại riêng phần mình trên lãnh địa khẩn cấp hạ đạt cấp một mệnh lệnh hướng ra phía ngoài tuyên bố chúng ta đem tuyệt đối duy trì pháp sư nghị hội chính thống địa vị giống nhau chú lưu tại sổ e ẹ bỡ l ã n h chúa trên lãnh địa liệu cũng cảm nhận được không khí dị dạng nàng ôm trong ngực cái tia trong trang thấu phấn tiểu hồ ly chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem tia huyết sắc bầu trời bị quan mang rực rỡ xe rách lộ ra một đầu vô cùng sáng tỏ khẽ hở nhìn thấy một màn này lia sững sờ tại trên ghế liền v ố t ve hồ ly tay đều chậm mấy phần mắt mở thật to trong con mắt tràn đầy thật sâu rung động nàng tin tưởng vít to nhất định sẽ thắng nhưng bởi vì khẩn trương cùng lo lắng nàng một đêm đều không thể ngủ một bài ngồi ở bên ngoài trên ghế cùng lột tiểu hồ ly liền lông hồ ly đều nhanh cách trước mắt mà khi nàng nhìn thấy nguyên bản hỗn độn huyết sắc bầu trời trở nên dần dần rõ ràng lúc lia rốt cục b u ô n g lòng xuống tê liệt trên ghế ngồi thật dài thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy gần vấn đề thì có thể đạt được giải quyết ta suy nghĩ bay xa lia hồi tưởng lại gần trước đó kia lạnh như băng không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động bộ dáng nàng từ đầu đến cuối không có thể hiểu được tại sao phải nhường gần khôi phục bình thường nhất định phải diệt trừ kia cái gọi là chính nghĩa giáo hội bởi vì những cái k i a tin các giáo đồ mong muốn cũng không phải là gần đông nhiên một đạo mang theo vài phần thần thanh khí tức thanh e m ôn u như sáng sớm hơi gió thổi qua lia bên thay lia nghe được cái này âm thanh trả lời hơi xứng sở không khỏi quay đầu đi theo bầu trời minh rượu con mang đập vào mắt mà đến là một đôi to lớn phì nhiêu trước mắt chuyện này đối với to lớn p ì nhiêu nhường lia sắc mặt tối sầm hơi hơi so sánh một chút chính mình về sau mới đem ánh mắt bên trên rời mấy phần lúc này mới nhìn đến một người mặc điểm s u y ế t lấy phồn thịnh mạch tuệ trắng đoan trường bảo hai mắt bị màu đen x a mang che đậy tụ nữ mạch lạ đang duy trì xoay người động tác tới gần lia trước người nhìn thấy lia chú ý lực trở lại trên người nàng nhẹ nhàng vẩy một chút ó c sau đó thủ đứng dậy đến hai tay đặt ở trên bụng đối với lia có chút bái thân làm giáo hội người làm việc ta tương đối am hiểu nhìn trộm lòng người vừa mới nhìn ngài có chút đắng buồn b ự c cho nên tùy tiện suy đoán một chút ngài tâm tư nếu có m ạ n phạm xin hãy tha lỗi nhìn thấy đập vào mắt bên trong người này lia mới phản ứng được nàng là mạch lạ phí nhiêu giáo hội đại chủ giáo các nàng cũng đã gặ khi nhìn đến mặt lạ xuất hiện lúc lia cũng làm ư ờ i phần có lễ phép đứng dậy hướng về mặt lạ có chút bái xem như đắp lễ về sau nàng thủ đứng dậy đến nhữ n g mày hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt chủ giáo vì cái gì phì n h i ề u giáo hội chủ giáo sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa nàng vừa rồi nói tín đồ mong muốn cũng không phải là gần lại là có ý gì đương nhiên cùng loại này giáo hội thành viên nói chuyện chính là nhẹ nhõm không đợi lia hỏi thăm mạch lạ liền rõ ràng qua lia biểu hiện ra nghi hoặc đáp lại lên vấn đề của nàng vít to tiên sinh để cho ta tới bảo hộ an toàn của ngài bởi vậy, vậy ta cũng không tham dự lần chiến đấu này sau khi nói xong nàng nhìn chăm chú lên lia sắc mặt dần dần nhiễm lên một vệ tường đỏ dường như thẹn thùng lại dẫn một chút hài lòng thân sắc sau đó tiếp tục giải thích ngài cũng biết gần tiểu thư tình trạng cơ thể có chỗ khác biệt mỗi một vị thần minh đều nắm giữ đặc biệt tín vật rời đi nhân g i a n lúc những n à y tín vật liền giao cho chúng ta những n à y thành kính tín đồ đảm bảo đương nhiên p h i n h i ê u giáo hội thần minh tín vật thực đã bị mặc lạ đưa cho v i t to về sau v i t to cũng đem kia tượng trưng cho bội thu đông lúa tặng cho minh hầu về phần vít o tại người chết trong lĩnh vực loại kia một đống đông lúa cơ bản đều là ủng có thần minh lực lượng tín vật phân、thân. thần minh tín vật là duy nhất lại không có thể thay thế điểm này cần rõ ràng không nghi ngờ gì mà gần tiểu thư bị các tín đồ lấy cán cân nghiêng phục sinh nàng liền trở thành nữ thần duy độc nhất vô nhị tín vật nữ thần cần cán cân nghiêng để cân nhắc thế gian chính nghĩa cùng tạ ác đây chính là gần trời sinh nắm giữ chính nghĩa c h i tâm nguyên nhân mà tại chính nghĩa nữ thần trở về về sau nhiệm vụ thiết yếu dĩ nhiên chính là cùng gần dung hợp bất luận ai là thân thể chủ đạo tư tưởng đều không có vấn đề bởi vì chính nghĩa bản thân liền là không có, có cảm tình từ đó về sau hoàn toàn có thể đem nữ thần cùng gần cho rằng cùng một người mà tín đồ sở dĩ cần gần, chính là bởi vì nàng là nữ thần cán cân nghiêng. bọn chúng cần chỉ là gần thân thể mà không phải tên là gần tư tưởng lia nghe mạch lạ lời nói không khỏi thấp giọng n h ỉ non lên nói cách khác các tín đồ cần gần thân thể bởi vì nữ thần trở về lúc nhất định phải cùng gần dung hợp mạch lạ gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó tiếp tục nói v i t to giáo phụ kỳ thật có hai loại biện pháp giải quyết loại thứ nhất là giao ra gần thân thể đưa nàng thuần túy linh hồn lấy ra sau đó là gần tiểu thư tái tạo một bộ thân thể nhưng mà cách làm này trên bản chất là một loại thỏa hiệp lia tin tưởng vít o hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế đã nàng sẽ thích được vít o cũng ca nguyện đem tự thân kính dân chính là bởi vì nàng tin tưởng vít to cũng giống vậy xem nàng như làm trọng yếu người nàng tin tưởng gần cũng là nghĩ như vậy nhìn thấy lia phản ứng m i c h là mỉm cười trong tơi cười dường như mang có mấy phần hâm mộ không sai vít to giáo phụ lựa chọn loại thứ hai biện pháp giải quyết hắn nói cho ta đã không ngăn cản được thần minh trở về kia m i c h là ngữ điệu đ ố n g nhiên phát sinh biến hóa nàng quanh thân tản ra dịu dàng khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cỗ băng lánh mà sắc bén h à n ý, dường như có thể xuyên thấu không khí chung quanh nàng lạnh lùng phản phất tại mô phòng vít to ngữ khí quả quyết nói rằng cái này duy trì ngàn năm giáo hội liền không cần lại tồn tại ng lia ệ đột nhiên khẽ giật mình trong lòng rung động đổ xuống mà ra nàng dường như thấy được v i c to r kia không thể nghi ngờ kiêu ngạo cùng lạnh lùng không sai tồn tại ngàn năm giáo hội thâm hậu nội tình cùng khổng lồ tín đồ số lượng là người bình thường khó có thể tưởng tượng nhưng v i c to r vì gần vậy mà quyết định đem cái này nắm giữ hơn trăm triệu tín đồ giáo hội duy nhất một lần hoàn toàn thanh trừ bất kỳ ý đồ tổn thương bên cạnh hắn nhân vật trọng yếu tồn tại đều chỉ có một cái đã định trước kết cục có lẽ hắn xưa nay không cảm thấy tiêu diện một cái tồn tại ngàn năm giáo hội là một cái khó khăn dường nào sự tỉnh hắn thấy chỉ cần tuyển hạng bên trong tồn tại chiến đấu đoạn đường này tính hắn lúc này sẽ k mạch lạ biểu lộ lần nữa biến dịu dàng mà yên tĩnh nàng nhẹ nhàng gật đầu ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt xuyên tấu qua che lấp thâm trầm mà xa xôi than nhẹ một tiếng bọn chúng hoàn thiện ngàn năm kế hoạch Cũng có không phải dễ dàng như vậy liền phải dễ vậy trên h đánh ể bỡ. t trời cao đ nguyên t sát t r bản tinh hồng chính nghĩa thực đã tại chính nghĩa nữ thần một kiếm kia phía dưới bị đánh tan tán loạn kia rõ ràng vết rách phảng phất là bầu trời ánh mắt chậm rãi mở ra có chút hướng hai bên tàn ra nồng đậm dị sắc quang mang ở trên bầu trời lướt qua tựa như dải lụa màu giống như tại vô ngẩn tầng mây bên trong bốc lên cùng lúc đó nội đồng bền giữa không trung dịt xì lạ vỗ sau lưng ba cặp huyết hồng cánh lướt qua vỡ vụn sổ hẹ、e、bờ trên không vừa mới kia rung động hình tượng khiến cho sổ hẹ、e、bờ vô số cư dân dường như đều quên huyết tộc của bọn họ lánh chúa chính sử trên bầu trời không có cách nào tuy nói dịt xì lạ là huyết tộc thân vương nhưng ở cây kia thần thụ trước mặt nàng vẫn là lộ ra quá mức tại nhỏ bé hiện tại d ị xì lạ cũng giống nhau rung động ngẩn lên đầu nhìn về phía kia xà sôi bầu trời kia gốc cây khổng lồ thần thụ bởi vì ma lực suy giảm. mặt ngoài vỏ cây biến yếu ớt mà khô c á t tung tùng cành lá đã mất đi sinh cơ phủ thêm khô heo áo ngoài như là ngày mùa thu đến lá khô bay là tả vừa mới nàng liền đồng bình tại khoảng cách thần thụ gần nhất địa phương bản thân cảm nhận được kia cố ma lực kinh khủng chấn động quá thật là đáng sợ đều nói huyết tộc có siêu thoát lẽ thường ương ngạnh sinh mệnh lực dù là chỉ còn lại dọn cuối cùng máu tươi đều có thể dùng cái này còn sống sót nhưng bây giờ tì xị lại hoàn toàn không cảm thấy mình có thể ở cái kia đạo công kích đến lưu lại một dòng máu chờ một chút nói cách khác cha nàng lúc trước chính là chết như vậy nghĩ tới đây t h ì xì là sắc mặt bám một chút biến vô cùng trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng dòng mà xuống bên môi nhẹ r u n g may vừa rồi không có ngăn khuất vít to phía trước kia hiện tại xem ra cũng hẳn là kết thúc ca dù sao tại khủng bố như vậy một đạo công kích phía dưới vật kia cũng không nên còn sống tiêu diệt đông nhiên một đạo trầm thấp mà hỗn độn thanh âm như là theo khâu cạn vũng bùn bên trong tuân ra sền sệ tiếng vang từ trên cao chậm rãi hạ xuống tụ tập kia thỉnh thoảng thanh âm ra lệnh vang vọng trên không chung phản phất có lực vô hình ở trên không chung chậm rãi tụ tập một m h á y mắt dì xì l à sắc mặt biến đến vô cùng cứng ngắc bận bịu theo thanh âm nơi phát ra ngầm đầu nhìn lại thanh âm kia tại càng thêm thâm thúy thiên không chi chỗ dường như một đầu trong suốt dòi bỏ dần dần tại trong tầng mây n ú p đ í c h dì xì l à sắc mặt biến không khỏi hô to một tiếng nó nó còn sống đạo thanh âm này giống như bị làm lớn ra gấp trăm lần như thế chấn động đến vừa mới lắng lại các cư dân lần nữa căng cứng thần kinh tất cả mọi người ngây người nguyên điệm hai mắt tràn ngập kinh ngạc cùng h o a mang nhìn chăm chú thanh âm nơi phát ra nhìn hướng lên bầu trời bỗng nhiên ở đằng kia trong không khí tựa hồ là vô số tin giáo đ ầ không trọn vẹ hát sáp huyết nhục mảnh vỡ cùng k h ô q u cắt đụi bằng một lần nữa hội tụ tại một khâu ngang ngược trong gió xoay tròn không thôi dần dần hình thành một thể bọn chúng chậm rãi lên không trong bóng đêm ngưng tụ cuối cùng tại vừa lộ ra ánh dạng đông trên bầu trời một mảnh hư vô đ e m nó che đậy hiện ra một cái to lớn thân ảnh hình dáng tia to lớn thân ảnh tựa như trong suốt bình thường phía sau sinh trưởng ra một đôi cánh chim s ắ c bén mũ giáp tại màu đen phát họa bên trong nổi bật mà ra nhìn liền cùng tia phiêu phủ ở thần thụ trước đó màu đen chính nghĩa nữ thần hình tượng giống nhau như lúc nàng nhìn xem một màn này cảm thấy thân thể không tự chủ được run dậy đông nhiên dì x i là nghĩ tới điều gì hướng về sổ ẹ n bở gác chung ném ánh mắt túi đầu xem xét đã thấy tới vít to hai tay đ ú t túi hoàn toàn không có biểu hiện ra nửa chút kinh ngạc dường như đ â y hết thảy đều tại hắn trong dự liệu kia không sao chẳng biết tại sao dì x i lại trong lòng thấp thỏm bình phục rất nhiều ngay sau đó trên mặt đất các cư dân cũng đều thấy cảnh này không khỏi đối với bầu trời lớn tiếng hô quát lên nhanh mau nhìn lại ra tới một cái n ư thần theo tiếng nói của hắn rơi xuống kia t ử vô số màu đen đường cong tạo thành nữ thần hình dáng bắt đầu bị quan g mang lấp đầy minh diệu quan g mang theo chống trải bên trong bộc lộ mà ra quấn quanh ở trên bầu trời ông trong nháy mắt kia tràn đầy quan g mang hội tụ đến bộc phát s á n g rực một đạo tinh khiết thánh quan g trên không trung chậm rãi hình thành một cái thân thể khổng lồ sau đó quan g mang càng thêm sáng trói tại cái này thánh quan g chiếu rọi xuống một đôi thánh khiết cánh từ trên cao hiện ra thoát ly quay t r u n g quanh quan g mang kia nhỏ vụn màu đen đường cong cũng dần dần tiêu tán về ở vô hình không lâu theo thánh rực hiện lộ trên bầu trời thân ảnh rốt c u c hoàn toàn thoát ly quan mang báo quả mảng lớn r a thị tuyết trắng tại đông đảo sổ e bở cư dân nhìn soi mói triển lộ không bỏ sót hai chân phong dài trắng non cánh tay mảnh khảnh ngón tay dần dần hiện hiện đây là một vị thân thể to lớn vô cùng trang nghiêm nữ thần nhưng rất nhanh đầu lâu hình dáng phía trên quan g mang cũng dần dần tiêu tán kia hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người là một đỉnh tản r a nhu hòa bạch quang hình dạng rất tinh tường màu trắng mũ giáp, mũ giáp xảo rượu che khuất nữ thần hai con người mà kia đối khổng l ồ thánh quan cánh chim cũng dần dần t r i ể h a i tiết lộ nữ thần lộ ra nửa bộ sau khuôn mặt thần bí bộ dáng một màn này nhường ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuy cả hai mũ giáp hình dạng kinh người địa tướng dường như nhường đám người trong lòng dâng lên mãnh liệt suy đoán cái gì chính nghĩa nữ thần lại là một đôi tướng mạo như thế song b ả o thai tìm mội kế tiếp cái tia thiên không màu trắng nữ thần bộ dáng càng là kiên định bọn hắn phỏng đoán bởi vì vị này nữ thần trên thân cũng bọc lấy màu bạc trắng khôi giáp b ề n g o à i xem cùng vị tia đen nhanh chính nghĩa nữ thần khôi giáp kinh người nhất trí chỉ là nàng trong tay trái cầm sắc bén lưỡi kiếm lại tản mắt ra chói mắt tái nhợt quang mang đột nhiên xuất hiện này tái nhợt nữ thần xuất hiện nhường tất cả người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn quả nhiên bọ bọn hắn ý thức được có cái gì không đúng vị này cùng chính nghĩa nữ như thần nhưng lại màu sắc khác nhau nữ thần trong tay phải duy trì có thiếu thiếu một kiện trọng yếu vật phẩm chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng đã t ư ở n g tin các giáo đồ ý đồ tiến vào chúng ta phỉ nhiều giáo hội bọn chúng ý đồ áp dụng phương pháp giống nhau đến đồng hóa phỉ nhiều nữ thần tiến đồ mạch l a n g ẳng đầu nhìn lịa trong ánh mắt để lộ ra kiên định chăm chút nhưng chúng nó không thành công bởi vì vít to nhắc nhở mạch l à thành công ở giáo hội bên trong dung nhập huyết tộc dẫn đến những này tin các giáo đồ một khi tiến vào giáo hội bọn chúng liền sẽ bị những này huyết tộc phát hiện không có huyết dịch mạnh k h ỏ có thể bọn chúng tại mạch là nơi này thất bại không có nghĩa là bọn chúng sẽ tại cái khác giáo hội nơi đó cũng thất bại ngàn năm trước thần minh các tín đồ là thần minh nhóm kiến tạo giáo hội nhưng bởi vì thời gian trôi qua rất nhiều giáo hội đã s ớ m chỉ còn trên danh nghĩa chỉ có số ít mấy cái mười hai chủ thần giáo hội như cũ tồn tại mạch là một cái tay p h ụ tại lồng ngực của mình chỉ mình tiếp tục nói chúng ta tín ngưỡng phì nhiều nữ thần chính là cái này trong mười hai chủ thần một vị nếu như ta không có đ o á n sai tin giáo đồ mong muốn đồng hóa mười hai chủ thần giáo hội mục đích thực sự chính là vì thu hoạch những chủ thần này thần minh tín vật liễ hơi nghi hoặc một chút vì cái gì tin các giáo đồ cần cái khác thần minh tín vật bởi vì bọn họ nữ thần đã mất đi chính mình thần minh tín vật ý vị này nữ thần không cách nào dựa vào tín vật của mình giáng lâm nhân gian mạch là nghiêm túc nói bởi vậy bọn hắn kế hoạch thông qua thu hoạch cái khác thần minh tín vật đến thay thế mình nữ thần dùng để giáng lâm n h ụ c thân lấy bọn chúng tín ngưỡng cước ép gọi về nữ thần của mình Giờ nghiêng nhàng động chống trời, vị kia thiếu cán cân nghiêng, nữ thần nhẹ nhàng nắm động cái kia chống ra tay, tại phút phản phất khuyết thần nhẹ trên tay, tì này, cán cân nữ nắm ra bầu vị thân thể hỗn lượng cúi đầu chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực chỗ sâu trái tim phanh phanh đập mạnh phản phất có âm thanh nào đó tại chỗ sâu hô hoán nàng thúc đẩy nàng hướng về phía trước mong muốn dung nhập vị kia phía trước nữ thần ôm ấp nhưng ngay sau đó v i c to r vươn một cái tay n ằ m ngang ở trước người của nàng vững vàng ngăn cản nàng gần ngần đầu m ở mịt nhìn xem c ả n ở trước mặt mình v i c to r đối phương không quay đầu lại bóng lưng của hắn dường như một tòa kiên cố bình chướng ngăn cách vị nữ thần nhìn chăm chú cái này khiến gần ngây người nguyên đ i ệ cảm giác được viên kia cồn đoạn khi ươ động tâm dần dần bình tĩnh trở lại thân thể thống khổ cũng theo đó giảm bớ phản phất t ạ i im lặng nói cho nàng ngươi nhất định phải kiên trì nơi này thực đã là một bước cuối cùng sau đó không lâu trên bầu trời vị t i a thánh khiết nữ thần đ ỉ n h chỉ động tác của nàng nàng n g n g đầu khẽ mở phấn nhuận đ ô i môi sau đó một đạo tinh khiết mà thánh khiết tiếng kêu tựa như thần trung mộ cổ ung dung truyền khắp liền ở xa xổ e bờ bên ngoài cư dân đều có thể rõ ràng nghe được cái này thần minh gợi ý nàng trầm thấp ngâm hát lên ta tín ngưỡng c h i chủ d á n g lâm tại thế ta dùng cái này thân lấy mấy trăm triệu huyết n ụ c xem như tế phẩm cầu nguyện ngài t h á n h khiết thế gian tội ác hội tụ ở này t h á n h khiết c h i vật cũng giống nhau hiện hiện vô thượng lúc này hèn bọn huyết nhục mình không sai kính dân tự thân trở thành ngài thẩm phán thiện ác tài quyết chi nhận hoàn toàn chính xác tin các giáo đồ đối tử vong không sợ hãi chút nào bởi vì dù cho chết đi bọn chúng cũng có thể đem thi thể của mình xem như tế phẩm một trong lấy c ố này không có sinh mệnh từ hơn trăm triệu tin giáo đồ hóa thành tín ngưỡng thân thể gọi về nữ thần nhìn chăm chú theo tiếng âm nga của nàng càng thêm nặng n ề nàng gái kia không có nắm giữ cán cân nghiêng cánh tay chậm dãi dâng lên mấy đạo thanh k i ế t quang mang bắt đầu ở không bên trong lưu động. nhao nhao xuất hiện quay t r u n g quanh tại nữ thần tái n h ậ n trong lòng bàn tay t r u n g quanh quang mang dần dần rút đi như lưu tinh vật thể hiện lộ bọn chúng lúc đầu bộ dáng lửa cùng lò luyện chi thần rèn thép tản ra c h ó i mắt ánh sáng màu đỏ tại phú chi thần vơ vét của cải túi kim quang lóng lánh bếp nấu nữ thần tân hỏa toát ra ấm áp ngọn lửa hải thần tam xoa kích mảnh vỡ sóng nước lấp loáng trí tuệ nữ thần không c h ọ n vẹn t â m chắn lộ ra trầm ổ n mà tuệ quang mang, nữ thần săn bắn bay mũi tên duệ sắc vô cùng chiến tranh chi thần chiến phủ thể hiện ra lực lượng vô tận tình yêu nữ thần màu những n à y thần tín vật xoay quanh tại nữ thần trong lòng bàn tay thời điểm sáng tỏ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống dưới một đầu thanh thúy tiệm h điện trong nháy mắt lôi đình gầm t h é t chuyển khắp toàn bộ tầng mây một đầu hố lượn tiệm h điện dường như ở trên không t r u n g co vào thân thể tại dần dần lui bánh tia sáng màu vàng hạ sau cùng thần tín vật cũng xuất hiện ở vít to trước mặt chúng thần chi vương phần đệm ngay sau đó mười cái thần minh tín vật phát ra lóa mắt lại thánh khiết quang huy từ cái này lôi đình m á n h liệt mây đen dày đặc trên bầu trời một đạo cao thượng thánh quang như thần ý giáng lâm xuyên tấu tầng mây mà một màn này giống nhau bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. bất luận là sổ e bở cư dân tang dị chờ hậu t ư ớ c á nhân vẫn là vương quốc quân đội trái tim của mỗi người đều bị một loại không h i ể u thần thánh cùng rung động bao phủ mà v i t to cũng giống nhau nhìn xem kia hội tụ mười cái tín vật nữ thần chỉ bất quá hắn nội tâm bình tĩnh như trước hắn biết rõ thần trở về không thể ngăn cản bởi vậy v i t to kia cắm vào túi láo bên trong một cái tay bắt đầu yên lặng tụ tập được lực lượng đợi đến nữ thần giáng lâm hắn liền có thể thủ tiếp hướng về đối phương khởi s ư ớ n g khiêu chiến cũng đem nó theo trên thế giới này thanh trừ chỉ vì hắn bình ổn sinh hoạt không còn lại nhận nửa điểm uy hiếp rất nhanh kia từ trên cao rơi xuống thá q u a nó g mang b ê trên không trung giống như một quả phụ động màu đen chân trâu trong nông lung lại tản mắt ra một loại cảm giác vô cùng quen thuộc giờ phút này nó cố gắng triển khai chính mình cánh sau đó chậm rãi mở ra phía trên trán cái kia gặp nhãn nhìn qua phía dưới trung sinh có chút ngây thơ đưa ánh mắt về phía vít to phương hướng mắt thấy cái kia thân mặc phong y nam nhân chừng lớn hai mắt mang theo giống nhau mở mịt cùng nghĩ hoặc lại sau đó a v i c t o ta biết ngươi rất nhớ ta nhưng ngươi cũng không cần mạnh như vậy đi đem ta hô trở về a chương 729, a n g ư ơ i q u ả n cái này gọi chính nghĩa nữ thần chương 729, a n g ư ơ i q u ả n cái này gọi chính nghĩa nữ thần nghe được m ặ t lạ lời nói lia đứng tại chỗ hai mắt run nhẹ nhẹ tràn đầy không thể tin tại sao có thể như vậy đây chẳng phải là nói v i c t o sẽ gặp nguy hiểm cứ việc lia tin tưởng v i c t o thực lực tin tưởng hắn có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào nhưng đây cũng chỉ là so với những người khác mà nói nhưng nếu là những cái k i a tin giáo đồ thật đem thần minh triệu hoãn đi ra đây chính là thần a tồn tại ở trong truyền thuyết trí cao tồn tại vít to như thế nào đi nữa c ư ờ n g đại lại có thể nào cùng một vị thần minh cùng nhau định nổi dù sao lia chưa từng thấy qua vít to cùng thần minh giao chiến vít to cũng không có nói chính nàng là thế nào rời đi địa ngục nghĩ đến vít to sắp cùng một vị nắm giữ hơn trăm triệu tín đồ chính nghĩa nữ thần khai chiến nàng p h ầ n gãy không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh nàng có chút bận tâm vê anh đúng như một tiếng vang thật lớn theo lia sau l ư n g sổ h、e、bờ trung tâm chuyển đến nàng hơi xứng sở vội vàng quay đầu nhìn về thanh â m nơi phát ra chỗ nhìn lại ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại xô ẹ、e、b ờ bầu trời nơi đó một vị toàn thân tản ra thánh khiết quang mang chính nghĩa nữ thần đang d i ơ cao lên một cánh tay mười cái khác nhau mang theo mạnh mẽ thần minh khí tức tín vật tại n à n g trong lòng bàn tay xoay quanh những n à y thần tín vật bị tái n h ự t quang mang vây quanh trên không t r u n g xoay c h ậ m chậm ngay sau đó một đạo thánh quang xuyên thấu trong đây hướng về nữ thần chút xuống mà tại quang mang kia bên trong đang có một quả mơ hồ không rõ điểm đen đang lơ lửng tại quang mang kia bên trong lộ ra cực kỳ trói mắt một màn này ngay cả co quắp tại l i a trong ngực tiểu hồ ly đều mở to hai mắt y ê u sầu nhìn về phía bầu trời ngay tại các nàng nhìn c h ă m chú thiên không chi tế mạch lạ đ ỗ n g nhiên nói rằng ngài cũng không cần quá lo lắng trước bất luận vít to giáo phụ là có hay không có chiến thắng thần năng lực tin các giáo đồ triệu hoán phương thức cũng chưa chắc có thể được tới chính nghĩa nữ thần đáp ứng l i ê u nghe vậy hơi s ư ớ n g sở sau đó quay đầu một lần nữa nhìn về phía mạch lạ mắt nhìn đối phương cũng giống nhau ngầm đầu nhìn về phía sổ hẹ、e、mở trung ư ơ n g cái kia đạo thanh quang cứ việc cặp mắt của nàng bị hát xa che đậy lia như n cũ có thể tình tưởng cảm thụ tới mặt lạc ặ p kia con người chỗ phong thích ra thâm thủy ánh mắt bọn chúng không có nữ thần tí vật còn muốn mạnh mẽ triệu hoán nữ thần nói không chừng sẽ triệu hoán tới cái gì cái k h á c k ỳ quái thần cũng không nhất định vệ gạ cảm thấy mười phần hoang mang vừa rồi nó còn tại chính mình cái kia tiểu tín đồ bên người đi theo nàng cùng một chỗ vào nam ra bắc kết quả hẹ gì cả đang tiến hành cái cuối cùng truyền thừa thân điện tí h l u y ệ n lúc nó lại không giải thích được cảm giác được một loại nào đó triệu hoán lúc đầu vệ gạ là có thể tự tuyệt nhưng khi kia tiếng gọi hứa hẹn cung cấp hơn trăm triệu tín đỗ lúc nhưng làm kết quả lại tới đây vừa mở mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn một phía một tòa thông thiên cao ngất thần thụ một vị đục người mặc đen nhánh trang bị chính nghĩa nữ thần còn có trên mặt đất lít nha lít nhít hơn vạn pháp sư cái này hỗn loạn cảnh tượng khiến vệ gạ khó có thể lý giải được nơi này đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà khi nó cúi đầu nhìn thấy kia nữ thần phía dưới thân ả n h sau tất cả nghi hoặc như tan thành m â y khói hóa ra là vít to a hắn lại tại gây sự đ ú n g không kỳ thật vệ gạ đã biết vít to trở về giữa hai bên khê ư quan hệ để nó bất luận thân ở chỗ nào đều có thể cảm giác được vít to vị trí bất quá vệ gạ cũng không có gấp về tới tìm hắn cứ việc vít to biến mất mười năm có thể trong khoảng thời gian này đối với vệ gạ dạng này thần minh mà nói cũng không tính g i ả i húng chi nó đôi vít to thực lực hết sức k i ê n tâm cho dù là không có hỗ trợ của nó vít to cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cùng lắm thì xuất hiện cái gì nguy cơ thời điểm nó lại chạy trở về chính là ngược lại khế ước ở chỗ này vít to tình trạng cơ thể ở xa vạn giảm vệ gạ biết được rõ rõ ràng ràng tại minh giới dùng thân thể người khác đều có thể rết ra tới vít to vệ gạ thực sự không cảm thấy còn có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn một phương diện khác v ậ gà mặc dù yên tâm victor có thể nó lại không yên lòng hẹ、e、gì cả dù sao hẹ、e、gì cả cái này tiểu tín đồ nhiều ít vẫn là cần nó hỗ trợ bây giờ hẹ、e、gì cả đang đứng ở cái cuối cùng truyền thừa thân điện cũng đã ở chỗ này dừng lại nửa năm lâu nếu có thể thông qua cuối cùng này một tòa truyền thừa thân điện nàng có lẽ liền có thể thu được tự nhiên nữ thần toàn bộ lực lượng đến lúc đó nó cái này tà thần có cái tự nhiên nữ thần làm làm tín đồ đây chẳng phải là đi ngang chỉ là truyền thừa thần điện độ khó lại vượt qua thường nhân tưởng tượng dù sao không phải tất cả mọi người giống victor như thế biến thái các loại ma pháp liên tục không ngừng dùng không đến thời gian một ngày liền trực tiếp nhẹ n h õ n thông quan một cái thần điện ẹ、e、gì cả kinh nghiệm chiến đấu kém xa vít to như vậy kinh khủng cũng không có vít to như thế tiện tay vỗ ma pháp hoàn toàn không tái diễn năng lực hiện nhiên ẹ、e、gì cả không cách nào giống vít to như thế thành thạo điêu luyện mà đối diện khiêu chiến nhưng ngay tại nó cho rằng ẹ、e、gì cả rốt cục có cơ hội có thể hoàn thành cuối cùng này một hạng truyền thừa thời điểm nhắm mắt lại vừa mở ra liền được triệu hoán đến nơi này kết quả hiện tại vệ gạ vừa mới đôi vít to trêu chọc xong lại đột nhiên nhìn thấy vít to giống nhau trong mày một bộ thần sắc mờ mịt lần này ngược lại là nhường trên bầu trời vệ gạ trận tròn mắt tình huống như thế nào cùng v i t to ở chung được lâu như vậy vệ gã lần đầu theo trên khuôn mặt của hắn bắt được như thế nồng hậu dày đặc n g h i hoặc không chỉ là v i t to thậm chí là sổ é、e、bờ xa xa các cư dân cũng giống nhau lộ ra vẻ mặt mở mịt thân sắc bởi vì vệ gã hình thể thực sự quá nhỏ bé xa xa bọn hắn chỉ có thể mông lung xem thấy bầu trời bên trong một cái chấm đen nhỏ nhưng vẫn có ít người có thể thấy rõ rõ ràng r à nhất g n là bay lượn ở không trung khoảng cách bầu trời gần nhất dì xì là nắm giữ tốt nhất tính phòng nàng cũng là nhất cảm thấy khiếp sợ một cái dì xì là cơ hồ toàn bộ hành trình ở vào trong rung động không chớp mắt quan sát đến toàn bộ triệu hoán nghi thức theo vị kia nữ thần giống như thánh khiết tồn tại tới kia mười cái mang có khác biệt thần tính vật phẩm đột ngột xuất hiện mỗi một khắc đều thật sâu ấn khắc trong lòng của nàng chứng kiến đây hết thảy sau sắc mặt của nàng lập tức biến nghiêm túc nội tâm cũng là sóng lớn của cháo trực giác nói cho nàng victor ba ba rất có thể sẽ cùng vị kia vừa mới hiện thân thánh khiết nữ thần ở giữa triển khai một trận trước nay chưa từng có kịch i ế n làm không tốt toàn bộ sổ e bở thậm chí có khả năng bị san thành bình đ i ệ m mang theo ý nghĩ như vậy gc l ạ càng thêm cảm thấy nội tâm nặng n ề kết quả từ trên bầu trời bị triệu hoán đi ra lại là một con q u ạ trọng yếu nhất là cái kia quạ đ e này bộ ráng n n giống như nơi nào g h t ấ quả a kia ngay ra. Làm là nàng mắt, gì trong bừng nhìn xí đen trên chán viên nhãn trong ngay mắt, nàng bừng tỉnh thấy hiểu、ra. Khó trách có không hiểu thấu quạ độc có m giác quen thuộc, quen đen â y không phải là ba ba quạ đ sùng vật sao. Cái này quạ đối e n đ với đám người mà nói thật sự là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa dù sao mười năm trước đó v i c to r còn ở nhân gian thời điểm cái này q u ạ đen vẫn cùng ở bên cạnh hắn cả hai như hình với bóng q u ạ đen cũng cơ hồ trở thành v i c to r mang tính tiêu chí biểu tượng mà khi v i c to mười năm sau quay về nhân gian quả đen lại đột nhiên theo bên cạnh hắn biến mất rất nhiều người đối với cái này cảm thấy không hiểu hơn nữa cho rằng không có q u ạ đen làm bạn v i t to r là một cái tên giả mạo nhưng theo thời gian trôi qua cùng v i t to r thực lực biểu hiện ra đại gia dần dần tiếp nhận biến hóa này sau đó ai có thể nghĩ tới chính nghĩa nữ thần tín đồ thế mà đem v i t to r sùng vật triệu hoán đi ra đừng nói gì xí lạ ngay cả toàn bộ pháp sư nghị hội cũng bị một màn này sợ ngây người tất cả mọi người như bị định trụ giống như mở to hai mắt nhìn biểu tình khiếp sợ tại trên mặt của mỗi người ngưng kết thật lâu không thể l ắ n g lại cái này cũng đã nói x o n g kế hoạch hoàn toàn không giống a kế hoạch ban đầu là đem toàn bộ tin giáo đồ hệ thống toàn bộ tụ tập lại thông qua pháp sư nghị hội hiệp trợ vít to làm dùng cường đại siêu vị ma pháp ý đồ đem tin giáo đồ theo trên thế giới này hoàn toàn x ó a đi cũng bách khiến cho chúng nó triệu hoàn chính nghĩa nữ thần sau đó lại lợi dụng tin giáo đồ áp dụng những cái kia tà ác thủ đoạn đem vị kia chính nghĩa nữ thần liền có thể đường hoàng đan sen tiến triển dường như cũng tương đối thuận lợi bọn hắn đều đang lợi chờ đợi bước cuối cùng này chính nghĩa nữ thần giáng lâm trên thế gian sau đối với nó phát động công kích kết quả trên bầu trời hình hòn s ừ n g sốt không trung kia mở mịt huyền ảnh tại rung động phía dưới vỡ vụn tiêu tán hắn quay đầu nhìn về phía cổ cốt nhưng tương tự cổ cốt cũng là vẻ mặt mở mịt cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra cổ cốt t r ừ n g lớn hai con mắt cứng đờ lắc đầu không không biết rõ a nghe nói như thế hình hòn giật mình trên không t r u n g cái kia tràn ngập hỗn loạn hình tượng mặt đ ố n g nhiên ngưng kết suy nghĩ xoay nhanh tiếp lấy nét mặt của hắn kịch liệt biến hóa lộ ra vẻ kinh ngạc không sẽ không không biết cái này màu đen qua đen liền là chân chính, chính nghĩa nữ thần a cái này rất khó bình bởi vì nói thật chính nghĩa nữ thần là ngàn năm trước bị đại pháp sư cho khu trục đi mà đại pháp sư chính mình cũng tại năm trăm năm trước tan biến tại pháp sư nghị hội cơ hồ không có người tại hiện nay trên thế giới gặp qua hắn những người khác coi là vị này truyền kỳ pháp sư đã sớm chết mà càng nhiều người liền đại pháp sư bộ g á n g đều chưa từng gặp qua chớ nói chi là chính nghĩa nữ thần g á n g vẻ nói không chừng bây giờ truyền tới chính nghĩa nữ thần bộ g á n g đều là giả tượng mà cái này màu đen quạ đen liền là chân chính chính nghĩa nữ thần không đúng không đúng nếu như cái này màu đen quạ đen mới thật sự là chính nghĩa nữ thần vít to dựa vào cái gì có thể một mực nuôi một cái thần a cái gì khác chỉ có một con mắt qua đen làm sao có thể loại này đặc thù ma pháp sinh vật bình thường đều là độc nhất vô nhị tồn tại t h ư ợ n như giả trèo viên kia ma pháp dưa hấu h ề n h hòn cũng chưa hề có thấy viên thứ hai dưa hấu cùng nó dáng r ấ p giống nhau như lúc kết quả h ề n h hòn vừa nghĩ đến giả trèo đối phương lại đột nhiên tới một cái trong suốt thiên nhiên tức khoan thai bay tới vững vàng rơi vào trên bả vai hắn sau đó thiên nhiên tức mở ra mỏ chim háng r i ọ n g một cái mở miệng nói ra hình tình huống thay đổi chúng ta còn muốn tiếp tục nguyên kế hoạch sao